thú nhân lúc này đương nhiên là không có gì để phòng một chi bị từ bỏ quân đội còn cũng không đủ đồ ăn từ tinh thần đến trên thân thể trạng thái đều đê đề mê không thôi như thế nào còn có thể duy trì vận chuyển bình thường ngày bình thường vô luận g hữu mang theo hai vạn đại quân như thế nào điệu thấp đang đến gần đến thú nhân đại quân hai mươi dặm cái phạm vi này lúc cũng nên bị thú nhân phát hiện nhưng bây giờ thú nhân nhiều số đói không có khí lực một số nhỏ dựa vào đồng bạn thi thể duy chi thể lực cũng không g i n h đi quản phải chăng còn có nhân loại đại quân tới gần đến mức g hữu mang theo quân đội tiếp cận về sau Thú n vâng điểm phản n gợi hiệu đại nhân một hồi ngươi dẫn đầu thập tự quân rủ xa đờ cùng cùng nhiệt người trực tiếp tấn công vào thú nhân thật to trong doanh trại bốn tên xả yêu cũng đều giao cho ngươi chỉ huy nhất thiết phải tiêu diệt thú nhân hết thể tổ chức lực lượng vâng gợi hiệu đại nhân john làm sớm nhất đi theo di chát anh hùng mặc dù cơ sở tư chất không được nhưng cũng là có gương anh hùng tấm hệ thống anh hùng nhiều như vậy trận chiến đánh xuống lại thêm các loại tài nguyên đồ nhập thực lực cũng đến đại địa gia trình độ lại dẫn đầu một đám thập tự quân rủ xa đỡ tác chiến tuyệt đối có thể tại một đám hỗn loạn trong thú nhân giết cái ba tiếng ba ra bốn quân đoàn trưởng đại nhân có quân đội nhân loại lại hướng chúng ta tới gần rốt cuộc tại đại quân l o à i người tiếp cận đến vài dặm phạm vi thời điểm thú nhân rốt cuộc vẫn là phát hiện đến gần đại quân l o à i người cuối cùng vẫn là có mấy tên tận tụy binh sĩ đem tin tức chuyển tới để vì đại doanh chốt tới rốt cuộc đã đến so ta tưởng tượng bên trong tới còn sớm hơn một chút đệ v ì nghe được quân đội nhân loại đến gần tin tức lúc không chỉ có không có kinh hoàng ngược lại là quần áo như chút được gánh nặng bộ dáng hắn không sợ nhân loại quân đội đến công càng sợ ngược lại là nhân loại cứ như vậy t r ô n g coi bất động đem bọn hắn toàn chết đói ở chỗ này để bọn hắn liên chiến chết thời cơ đều không có bất quá hắn không rõ ràng g ờ hiệu nhu cầu phí đi như thế đại công phu thật vất vả vây quanh kinh nghiệm bao g ờ hiệu làm sao có thể bỏ được cứ như vậy để bọn hắn tự nhiên chết đói đâu thân vệ doanh còn có thể chiến sao thân vệ doanh vẫn là quân đoàn trường trong tay đại nhân tối đao s ắ bén Tốt. dưới tay thân binh trợ giúp xuống phủ thêm chiến giáp từ giá vũ khí trên cầm chiến phủ đi ra ngoài thân vệ doanh hơn ngàn tên thú nhân chiến sĩ từ lâu k h o á t chỉnh tề đợi tại ngoài trướng đệ vị chủ trướng cơ hội là cùng bên ngoài binh sĩ ngăn cách so sánh đại doanh hỗn loạn tương bừng đệ vị chủ trướng chung quanh thú nhân chiến sĩ còn duy trì cơ bản đều trật tự rốt cuộc những ngày thân vệ doanh còn đói không đủ lâu còn có một điểm lý trí tại lúc này còn có thể tổ chức lên nhất định phản kháng mà ngoại vi thú nhân đại quân tại đối mặt làm tiền phong don bọn người lúc thậm chí ngay cả vũ khí đều có chút cầm không được Giết. làm tiên phong giòn mang theo thập tự quân rủ x ạ đờ cùng c ù n g nhiệt người đánh vào thú nhân đại doanh lúc cơ hồ không có lọt vào cái gì hữu hiệu chống cự hoàn toàn liền là một trận không quá h à o quang đ ổ sát một chút thú nhân ở sĩ quan chỉ huy dưới miễn cưỡng r ơ lên vũ khí chống cự nhưng vũ khí lạnh thời đại nhật dung riêng binh khí thời đại chiến tranh càng cần hơn thể lực suy yếu vô lực thú nhân căn bản phát không d ậ y nổi cái gì ra dáng công kích mà thập tự quân rủ x ạ đờ chiến sĩ thì có thể tùy tiện rời ra bọn hắn mềm mặt công kích thu hoạch thú nhân tính mệnh ngoại trừ một bộ phận chống cự thú nhân còn có một số thú nhân đã ở vào chết l chỉ là vô thần nhìn chằm chằm tiến đến trắng trợn chém giết nhân loại binh sĩ ngay cả chạy trốn cũng không trốn giống như chết tại bọn hắn giới kiếm cũng là một loại giải thoát đồng dạng nếu để cho j o h n đến đánh giá tòa này đại doanh tình huống đó chính là âm m u đầy t ử khí nếu không phải trong doanh địa chưa từng xuất hiện khô lâu binh j o h n đều muốn coi là đây là bị đị dạ vong linh pháp sư khống chế đại doanh trực tiếp tiến công trong thú nhân đại trướng không nên ở chỗ này làm dây dưa j o h n đ ố i đổ sắt một chút cơ hồ không cách nào phản kháng thú nhân cũng không nhiều hứng thú lắm từ khi chiến đấu bắt đầu đến nay nhân loại binh sĩ lợi dụng chút ít nhân số chiếm cứ tuyệt đối thượng phong thú nhân trong đại doanh chiến sĩ số lượng tuy nhiều nhưng vài ngày không có hạt cơm nào vào bụng thú nhân đã sớm không có chiến đấu khí lực cũng đã mất đi nên có trật tự còn chiến đấu tố dưỡng chỉ là bản năng còn tụ lại tại trong doanh địa thôi thậm chí bộ phận thú nhân chiến sĩ vì cầu sống đã một mình rời đi đại doanh tán tại phía trên vùng bình nguyên này muốn mình đi tìm một chút hy vọng sống đương nhiên bọn hắn có thể tại phía trên vùng bình nguyên này tìm tới sinh cơ khả năng cũng là cực nhỏ cũng không biết đến tốt bao nhiêu vận khí mới có thể tại nhân loại vườn không nhà chống động tác hạ tìm tới một chút còn sót lại đồ ăn dạng này thú nhân chiến sĩ lại nhiều cũng là không năng lực chiến đấu gì đặc biệt là tại don mang theo nhóm đầu tiên hệ thống chiến sĩ giết tiến thú nhân đại doanh về sau còn có thể tổ chức phản kháng một chút đều bị don mang người triệt để đánh tan g o ò n mang người tuy ít nhưng tất cả đều là tinh nhuệ n đặc biệt là bốn tên xà yêu tia mấy cái vũ khí cơ múa căn bản cũng không phải là hiện tại loại trạng thái này thú nhân có thể ngăn cản ngay cả tổ chức vây công đều đã không làm được đợi giòn dẫn tiên phong giết tiến thú nhân cơ hồ không có cái gì phòng bị đại doanh về sau còn lại hơn hai vạn binh sĩ cũng đi theo gởi không giữ lại chút nào tấn công vào thú nhân đại doanh mặc dù y nguyên có thú nhân sĩ quan phấn khởi liều mạng chống cự thậm chí còn mang theo một ít không biết khí lực từ nơi nào tới thú nhân chiến sĩ khởi xướng mấy đợt phản công ý đồ ổn định trợt cước nhưng cuối cùng n ị c h chuyển không được đại sự từ xin chết một khắc kia trở đi chi này thú nhân đại quân vận mệnh kỳ thật liền đã chú định toàn bộ trong đại doanh duy nhất còn có thể hữu hiệu chống cự cũng chỉ có để vĩ đại trướng phụ cận thân vệ doanh hơn ngàn tên cận vệ doanh thú nhân chiến sĩ đạt được so thú nhân khác nhiều một ít lương thực cung ứng mặc dù cũng là bụng đói kê vang nhưng dù sao cũng so những cái kia đói bụng vài ngày thú nhân chiến sĩ tốt hơn một chút lại thêm hộ vệ lấy đại trướng cùng quân đoàn trưởng cùng ở tại còn có mấy phần sĩ khí tăng thêm cuối cùng là tổ chức lên nhất định chống cự chỉ là bọn hắn đối mặt chính là một đám hoàn toàn không giảng đạo lý định nhân không đủ ngàn người quân tiên phong bên trong cơ sở nhất chiến lược đều là thập t ử quân dù xa đỡ loại này kỵ sĩ gia i đình phong hào thủ còn có năm tên đại địa gia i cao thủ cũng nhiều như vậy người tối thiểu được đến một cái quân đoàn mới có thể có hy vọng ăn bọn hắn để cái này hơn ngàn tên bụng đói kêu vang thú nhân chiến sĩ đến đối kháng thật sự là có chút khó khăn bọn hắn khai chiến không lâu sau thủ vệ tại đệ vĩ đại trướng phụ cận chi này duy nhất thành tổ chức chống cự thú nhân quân đội liền bị triệt để tiêu diệt do cơ hồ không phí khí lực gì liền tiêu diệt bọn họ bất quá chi này thú nhân quân đội ngược lại là tại cuối cùng cho thấy một chi a i binh quyết tuyệt mặc dù bị don dẫn đầu hệ thống đại quân nghiêng về một bên đồ sát nhưng cơ hồ không người chạy trốn đều là chính diện hướng địch mà chết tại thân vệ đều chiến tử về sau đệ vị cũng cực kỳ quả quyết bị thương đệ vị cũng không cảm thấy mình có thể cho những này nhân loại cường hãn binh sĩ tạo thành tổn thương gì mà hắn làm sĩ、si、quan cao cấp lại là tù binh mục tiêu tại đám thân vệ đều chiến thời điểm chết cũng cơ hồ không do dự dùng trong tay chiến phủ hung hàng cho mình một chút làm don đi vào trước đại trước lúc liền chỉ có thấy được một bộ người mạc sĩ、si、quan cao cấp áo giáp c ũ n gợi hữu o đại nhân thú nhân lưu tại nơi này chủ tướng đã chết chỉ có đại chướng nơi nào thú nhân ngoan cố chống lại một hồi trong đại doanh thú nhân khác đã toàn bộ tán loạn tiếp tục truy kích chỉ cần các ngươi còn có một phần khí lực cũng không để cho trong tầm mắt xuất hiện một cái còn sống thú nhân vâng đại nhân gợ hữu ra lệnh tại nhân loại nhìn đến tại bình thường bất quá hai tộc giao chiến cũng không có cái gì lưu tù binh thói quen lần này đại thắng những n à y bắc lộ quần đám binh sĩ nhất định phải đem dĩ vãng bị thú nhân áp chế nộ khí phát tiết ra ngoài không cần gợ hữu hạ lệnh đều truy sát tương đương khởi kình mà chính gợ hữu cũng không còn lưu tại trong đại quân làm một cái chỉ huy người cái này ban đêm một trận truy sát căn vốn là không có gì tốt chỉ huy chỉ cần các cấp sĩ quan duy trì lấy cơ bản trật tự là được thú nhân đã hoàn toàn không có uy hiếp còn thiếu một chút kinh nghiệm thăng cấp g ỡ hữu lại xuống đạt mệnh lệnh truy sát sau tự mình kéo lên một thanh trường cung trong đêm tối không ngừng kéo cung bắn tên bóng đêm đối g ỡ thị lực ảnh hưởng cơ hội là số không mỗi một mũi tên dài đều tình chuẩn xuyên thấu thú nhân yếu hại ngẫu nhiên còn sẽ có mấy tên thú nhân ở chúng tên đi sau ra y ê u ớt gà o t h é t có g ỡ tự mình hạ t r à n g tác chiến càng là kích thích binh lính bình thường cái này mỗi một cái thú nhân này là dễ như t r ở bàn tay chiến công ngày bình thường nào có loại cơ hội này tùy tiện thu hoạch thú nhân đầu người muốn giết chết một cái thú nhân không thiếu được phải trả ra bốn năm danh nhân loại binh x í đều tính mệnh nào giống hiện、tại. chỉ cần hơi để phòng đống c h ố c bị bức gấp thú nhân chiến sĩ điểm này mềm nhũng phản kích như vậy đủ rồi. Rết. Xoẹt. Mặc dù trải qua hơn thiên hành quân, lại từ ban ngày chiến đến đêm khuya, nhân loại các binh sĩ cơ hồ không làm thế nào chiếm được t r ì n h đốn, nhưng tinh thần của bọn hắn lại vô cùng phấn khởi, không ít người con mắt trong mắt chứa tơ máu vẫn còn có thể ngao ngao gầm rú lấy đuổi theo chạy trốn thú nhân chém giết bốn bình minh mặt trời chậm rãi từ phía đông dân lên đuổi đi hạ cám. Thú nhân trong đại doanh một cỗ khói đen b ư c lên, thú nhân thi thể tại đại doanh chung quanh xếp cơ hồ đầy đất đều là thú nhân thi thể. có nhiều chỗ thậm chí xếp lên mấy tầng đống như là đồi núi nhỏ đ ồ n g dạng đại bộ phận thú nhân này chết tại một ngày một đêm đồ sắt bên trong còn có một số t ư tán trốn hướng về phía t r u n g quanh do h n chính mang theo một bộ phận quân đội ngay tại truy kích rốt cuộc đều là một ít di động kinh nghiệm toàn chạy đến g i ã ngoại chết đói vậy liền thật là chết vô ích mà g thì dẫm tại một chỗ huyết thủy bên trong giò xét chiến trường huyết thủy chỗ sâu nhất thậm chí đã tràn qua đ ế a dày một cước xuống dưới có thể t ó é lên một đám huyết trâu mấy tên toàn thân chuẩn bị giáp binh sĩ cùng sau lưng g chờ đợi g hữu phân phó so sánh g ưu nhã thông rong các binh p sĩ mặc dù hai mắt đều là tơ máu một chút liền có thể nhìn ra bọn hắn mỏi mệt nhưng hắn tinh thần lại không kém một chút nào chiến thắng kích động cảm xúc còn không lui xuống đi tại tự thân không có tiếp nhận nhiều ít tổn thất tình huống dưới tiêu diệt mấy lần tại mình thú nhân dạng n à y l ạ i thắng bọn hắn chỉ sợ cả đời đều gặp không được một lần cũng chỉ có tại gợ hữu đại nhân dẫn đầu dưới mới có thể lấy được chiến quả như vậy nghĩ tới đây mấy tên binh sĩ nhìn về phía g ánh mắt càng thêm sùng kính chi này nguyên bản lệ thuộc vào vương quốc long tức quan quân coi giữ quân đội thật sâu khắc lên bắc địa nhất hệ ân ký mà lúc này g trong mắt cơ hồ đã nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ nhưng nội tâm vui vẻ lại làm cho bước chân hắn đều nhanh nhẹn hơn bởi vì tại sau khi trời sáng không lâu g hữu cũng đã nhận được hệ thống nhắc nhở một trận thắng lợi huy hoàng tại một trận đại thắng về sau gợi thu được lượng lớn kinh nghiệm đẳng cấp cũng thuận thế đề cao tăng thêm trước đó tích lũy g ợ hiệu rốt c ụ c thành công vượt qua thiên không đỉnh phong kia đoạn c á c h ngăn thành công bước vào t h á n h giai cũng đã trở thành di chắt dưới chương cái thứ nhất bước vào thành giai anh hùng ki kỹ năng quản lý tài ở sản thuật cao cấp tiến công thuật tỏ phèn xài đại sư cấp phòng ngự thuật đệ phèn xệ cao cấp hậu cần thuật lọ d ì s í c h cao cấp hô hấp pháp đại sư cấp dẫn khí quyết đại sư cấp điều tra thuật trung cấp kỹ năng bên trên gợi tiến công thuật tỏ phèn xài cùng dẫn khí quyết cũng đều đ ạ t đến đại sư cấp về sau mang binh tổ chức tiến công sẽ càng thêm sắc bén các hạng thuộc tính mặc dù so di chát hơi kém một chút nhưng hắn ý thức chiến đấu vẫn còn mạnh hơn s a di chát thật muốn đánh lên hiện tại di chát nếu như không có một đống bảo vật tăng thêm còn chưa nhất định là g hiệu đối thủ cốc cốc cốc. ngay tại g còn hơi đắm chìm trong tấn cấp thánh gia i trong vui sướng lúc một trận tiếng vó ngựa vang lên trước đó ra ngoài truy kích xin ý chi kia chạy trốn thú nhân kỵ quân cũng quay về rồi đương đầu là mù giác tì dịch bọn người so sánh gợ hiệu trên người bọn họ đều là vết máu hiển nhiên chạy trốn kia bộ phận thú nhân số lượng tỷ ít, nhưng lại còn giữ hoàn chỉnh chiến lược bọn hắn bên kia chiến đấu không bằng gợ hiệu nơi đầy nhẹ nhõm mù giác tương quân kia một đường thú nhân giải quyết sao chúng ta truy sát một trận kia một đường thú nhân chiến lược hoàn chỉnh lại đều là tinh n g u ệ cuối cùng giết tản bọn hắn gần vạn người sau cũng không dám lại đu còn tổn thất một bộ phận sư thiếu kỵ sĩ bọn hắn nên có tiếp cận hai vạn người trốn vào trong rừng rậm không có việc gì bọn hắn chạy đến đi trong rừng rậm hai vạn người có thể có một vạn người thành công trở lại hang núi thế là tốt rồi xin n h ỉ xuất lĩnh bộ phận tinh nhuệ rốt cuộc không phải long lân lâu đài hạ đói đến đã sớm không có khí lực cái thùng rỗng long lân lâu đài hạ thú nhân quân đội nhanh như vậy liền tán loạn không chỉ là bởi vì đói không còn khí lực còn có một bộ phận nguyên nhân liền là xin n h ỉ rút lui là không ít thú nhân võ sĩ cũng đều đi theo rời đi cái này dẫn đến long lân lâu đài hạ thú nhân đại quân thiếu hơn phân nửa bên trong tầng dưới sĩ quan càng là không có gì năng lực tổ chức mà xì nỉ mang quân đội chiến lược lại cao hơn đồng dạng thú nhân tinh n huệ m ù giặc bọn người mang theo trạm tỉ hòn nỉ tật cùng độc giác thánh thú đều muốn để phòng bị đối phương dây dưa vây kín cái này cho xì nỉ vừa đánh vừa lui cuối cùng triệt để chui vào rừng rậm thời cơ bất quá đi vòng trở về đường cuối cùng không tốt như vậy đi vốn là tiếp tế không đủ còn muốn vào rừng từ đường vòng tiến vào rừng rậm thú nhân đại quân phải tiếp nhận khảo nghiệm tuyệt không so đối mặt mụ giặc bọn người dẫn đầu chi này kỵ có tiểu chờ một chút gợi hiệu đại nhân ngươi một bên khác một mực duy trì trầm mặc tỷ diệt đột nhiên nhìn xem gợi ý thức được cái gì gợi khí tức thay đổi ừ m trận này đại thắng may mắn thăng cấp khôi phục một chút thực lực chúc mừng gợi hiệu tướng quân mù giặc nghe gợi thừa nhận sau lập tức chúc mừng sau đó cấp tốc chở mình lên ngựa ta nhìn bên ngoài còn có không ít thú nhân hội binh đang lẩn trốn ta lại dẫn người dọn dẹp một chút ta cũng đi tỷ diệt theo sát tại mù giặc về sau mang theo vừa mới trở về trạm tỷ hòn nghỉ tật cùng độc g i á thanh thú lại hừng hực mang mang đuổi theo hiện nhiên bị gợi thực lực khôi phục sơ qua kích、thích. thánh giai cái này khảm ai cũng nghĩ nhạy tới chương năm trăm mười một chủ quan chương năm trăm mười một chủ quan cùng lúc đó ở xa long tức quan chủ quan di chắt cũng biết gờ tấn cấp thánh giai sự tình hệ thống bên trong tất cả anh hùng hán trạng thái đều trên bảng biểu hiện nhất thanh n h ị sở di chắt chỉ cần hơi chú ý một chút liền có thể biết được so sánh tiền tuyến núi thây biển máu di chắt vị trí chỗ này khu nhà nhỏ thì là một phen khác quan cảnh ánh nắng là trong viện sự vật đều khảm lên một lớp viền vàng trong viện hoa cỏ tại gió nhẹ hạ nhẹ nhàng lay động nhìn thấy người chỉ muốn nằm trên đế thật tốt làm một đầu cá ớt mới di chắt lúc này chính có cấp trên g h ế một bên thị nữ thỉnh thoảng là di chắt miệng bên trong đưa lên một viên lột t ố t quả cái này thoải mái dễ chịu sinh hoạt thật nhìn không ra di chắt là đến đánh trận tại nuốt vào một viên quả về sau di chắt trên mặt hiện ra vẻ tươi c ư ờ i đến thủ hạ lại thêm một cái thánh gia chiến lược là một kiện đáng giá ăn mừng sự tỉnh một bên nạ tạ lụy hạ chính trung thành chờ đợi tại di chắt bên người không có cách di chắt lần này vận dụng thần lực d ự t ề đối thân thể tổn thương thực sự có chút lớn hiện tại mặc dù khôi phục năng lực hành động nhưng sức chiến đấu vẫn không có triệt để khôi phục đối phó một cái thiên không đều quá sức ngoại trừ ngoại vi mấy ngàn tây cảnh quân làm lực lượng thủ vệ bên ngoài cũng nhất định phải có một vị cường lực bảo tiêu đến cam đoan hắn an toàn di chắt đại nhân nghĩ đến cái gì chuyện vui tới sao na tạ li a mặc dù tính cách băng lãnh nhưng cùng lý xoa ngẫu nhiên vẫn có thể trò chuyện hai câu gặp di chắt đột nhiên vô duyên vô cớ bật cười cũng có chút hiêu kỳ ừ m g g h i ệ u đã tấn là thánh giai về sau áp lực của ta hẳn là sẽ nhỏ một chút đi di chắt cũng không sợ thủ hạ anh hùng thực lực vượt qua mình thậm chí ước gì bọn hắn đều tiến vào thánh giai dạng này cũng không cần mình mỗi chiến đệ vào phía trước nhất cùng địa phương cường già chém giết bất quá làm nạ tạ l ì y á nghe được tin tức này lúc hơi biến đổi sắc mặt bàn về đối thực lực khát vọng nạ tạ l ì y không thể nghi ngờ là một đám anh hùng bên trong cấp thiết nhất nguyên bản nàng cũng là di chát thủ hạ chiến lược mạnh nhất nguyên bản một mực là di chát dưới chương có khả năng nhất trước bước vào thánh giai cực giả không nghĩ tới lúc này lại bị g ờ hiệu bỏ lại đằng sau di chát đại nhân ta không cần phải gấp lấy ngươi tích lũy nhiều nhất lại có một trận đại chiến liền có thể thăng cấp thánh giai cũng là nước chạy thành sông sự t ì n h đợi m ù tạ dở trở về ngươi liền mang theo mấy tên thiên sứ đi chợ giúp tị rẽ tác chiến đi vâng đại nhân gần nhất nạ tạ lụy ạ cùng mụ tạ dơ một mực tại thay phiên lấy tác chiến di chắt thực lực bị hao tổn cho dù là tại một cái kỳ đoàn tây cảnh quân bảo hộ phía dưới cũng không thể một điểm sức mạnh thủ hộ cũng không lưu lại hoặc là liền là mụ tạ dơ mang theo độc l o n g cùng viễn cổ cự long ở chung quanh hoặc là liền là nạ tạ lụy ạ cùng mấy tên đại thiên sư ạ chẹn trộ lưu thủ bảo đảm di chắt an toàn lúc này chính là mụ tạ dơ mang theo còn sót lại một chút cự long tại hiệp trợ phòng thủ trong khoảng thời gian này thú nhân mặc dù chỉnh thể công hưng mãnh nhưng dưới sự chỉ huy của tý dẹ long tức quan chủ quan một vùng phòng ngự cơ hồ không có kẽ hở ngoại trừ nỗ lực đại lượng thương vong bên ngoài thú nhân cơ hồ không có lấy được cái gì tính thực chất đột phá bốn long tức quan đông l ĩ n h tiền tuyến kịch liệt tiếng la g i ế t không ngừng m u ệ h ả i ngày mùa thu mảy may không chút nào có thể cắt giảm chiến sự kịch liệt một trận đột nhiên xuất hiện phản công là thú nhân hoàn toàn không nở tới đông lĩnh một tuyến nguyên bản là tỉ r ẹ l ĩ n h quân phụ trách thủ vệ thú nhân công lâu không thể s a u bởi vì cái khác phòng tuyến xảy ra vấn đề vì để tránh cho bị thú nhân bọc đánh tỉ dẹ mới hạ lệnh chủ động nhường ra đông linh phòng tuyến tại tỉ dẹ dẫn đại quân rời khỏi về sau thú nhân đại quân đương nhiên vào ở đông lĩnh đông lĩnh p h ò n g tuyến nhằm vào đều là phía đông từ phía đông công tới là tương đương tôn sức nhưng đối phía tây cũng chính là lòng tức quan phương hướng đông lĩnh cơ hồ liền là rộng mở không đề phòng theo lý thú nhân coi như cầm xuống đông lĩnh cũng nên làm nhiều đề phòng nhưng từ đối với tự thân chiến lược tự tin thú nhân là không tin nhân loại vừa mới bại lui sau liền dám chủ động tới thập cái này dẫn đến tiến vào chiếm giữ đông lĩnh t h ú nhân đối bị tập kích không có một chút chuẩn bị tư tưởng nhưng bọn hắn không rõ ràng mình ở trước mặt tướng lĩnh là một tồn tại ra sao tì rẽ thủ giỏi là thật nhưng cái này phòng thủ tuyệt đối không phải tử thủ mà là nắm lấy cơ hội liền muốn cho phe tấn công thống kích suy yếu lực lượng của đối phương đả kích tinh thần của đối phương có chút thư giãn thú nhân đại quân bị đột nhiên khởi xướng phản công đại quân loài người đánh có chút t r ò n váng liên tục lui bước những này chỉ cân nhắc như thế nào tiến công thú nhân tại cầm xuống đông lĩnh về sau cũng chỉ là tiến công cân nhắc ngay cả một chút cơ bản đề phòng đều làm mười phần nông rộng đến mức để tỷ rẽ một chút liền tóm lấy thời cơ trước hết nhất khởi xướng phản công chính là tỷ rẽ tổ chức năm vạn tinh nhuệ trực tiếp hướng đông đột tiến vài dặm trên đường đi sát thương thú nhân không đếm được trực tiếp để thú để nhân bất y ở phía h trước n chuẩn bị tiến công hai cái kỳ đoán phát sinh đổ. Thẳng đến một thú nhân tiến đoán đến bị một kỳ đổ. sụp quá â quân n đoàn trưởng mang theo viện quân chạy đến tổ chức chống mới khó khăn lắm chặn xu hướng tàn. theo tổ Bất mới lắm chạy chức khó q xu suy u cự hiển nhiên tỷ rẽ lần này cũng không phải là nghị chiếm một điểm tiện nghi liền đi mà là muốn chơi một vô lớn theo tỷ rẽ tự mình xuất lĩnh năm vạn tinh nhuệ phát động đột kích đông linh hai cánh cũng truyền ra tiếng la dết đến n g h e động tinh này số lượng so chính diện đột phá chi này quân đội nhân loại chỉ nhiều không ít bất quá đại quân loại người phản công mặc dù có chút ra ngoài ý định thú nhân chuẩn bị không đủ bị d é t một trở tay không kịp nhưng thú nhân cũng không phải ăn cơm khô cho dù là tổ chức bên trên có một ít hối loạn nhưng hắn ý chí chiến đấu vẫn là mười phần kiên quyết không ít thú nhân chiến sĩ tại sĩ quan tổ chức tầng dưới tầng chống cự nho nhỏ đông lĩnh một tuyến nhân loại cùng thú nhân đại quân hôn chiến với nhau nhất thời còn nhìn không ra cái gì tháng bại tới á cơ c đại nhân rút lui trước một bước đi nhân loại bên kia đến có chuẩn bị chúng ta chủ quan thú nhân một phương đại tướng á c cơ phụ trách lấy đông lĩnh một vùng năm cái quân đoàn hơn mười vạn đại quân gần nhất một mực tại tổ chức tiến công á cờ hiển nhiên có chút coi thường bất quá lọt vào tập kích về sau a cơ biểu hiện coi như quá quan tự mình mang theo thân binh đỉnh tổ chức lên trong cự ngăn tại phía trước nhất một bộ thể phải ngăn trở đại quân l o à i người dáng vẻ chiến sĩ của ta nhóm còn tại phân chiến ta không thể đi giống a cơ vừa mới nói xong câu đó về sau trên trời truyền đến một trận trầm m u ộ n t i ế n giống một chút tới tắt dũng khí của hắn nhân loại cự long tới lần này tập kích nhân loại còn có cự long phối hợp tác chiến bạch long nhất tộc từ khi ả mổ sau khi chết đối thú nhân c h i viện cường độ liền không nhiều bằng lúc trước gần nhất vẫn luôn là phe nhân loại cự long đè ép thú nhân bắt n ạ t hiện tại đại quân chính sử trong lúc hỗn loạn lại thêm nhân loại cự long đến rút một trận không đánh được lui vê anh lúc này thú nhân đại quân lại nghĩ rút lui lại không dễ dàng như vậy mấy chỗ thú nhân thành tổ chức chống cự địa phương thành cự long trọng điểm công kích địa phương thú nhân chủ xoáy phủ cận tụ lên đại quân càng làm mụ tạ giờ trọng điểm chiếu cố địa phương mấy ngụm long tức xuống tới chỉ làm thành trên trăm tên thú nhân thương vong cái này thương vong đối với cái này chỗ hơn mười vạn thú nhân mà nói cũng không tính là gì nhưng đối sĩ khi đã kích lại cực lớn đặc biệt là chủ tướng lùi bước càng l à ảnh hưởng tới ngay tại chém giết thú nhân sĩ khí chiến sĩ loài người tại cự long phối hợp xuống dần dần chiếm cư ưu thế tuyệt đối kịch chiến đến đang lúc hoàng hôn vậy mà đem thú nhân đuổi ra khỏi đông lĩnh phòng tuyến một lần nữa đoạt lại nơi đ â y tsn e bốn nhanh đem lôi thạch cùng gỗ lăn mang lên đi bên này xe bắn đá còn không có bị phá hư tìm người tới sửa một chút còn có thể dùng đem thú nhân thi thể đều dọn dẹp thành công đoạt lại đông lĩnh sau phòng tuyến chiến sĩ loài người lộ ra m ư ơ i phần bận rộn cứu chữa thương binh còn có thanh lý thú nhân thi thể quét dọn chiến trường đều muốn đồng thời tiến hành mà thú nhân lại lúc nào cũng có thể lần nữa tiến công một lần nữa bố trí phòng ngự cũng mười phần trọng yếu lần này nhờ có có m ũ tạ dở tướng quân hỗ trợ chiến đấu mới có thể thuận lợi như vậy t u y d ẽ mặc dù là dã man nhân nhưng là cái biết nói chuyện tại di c h ắ c một đống có tính cách thiếu hụt anh hùng bên trong ngược lại xem như bình thường nhất lúc này cùng m ũ tạ dở cùng một chỗ tuần sát chiến trường còn chủ động mở miệng bắt chuyện vài câu ừng thú nhân đã hướng đông triệt hồi chưa được mấy ngày chỉnh đốn chỉ sợ rất khó khởi xướng phản công mấy ngày nay đầy đủ t ỷ dệ tướng quân vững chắc phòng tuyến thú nhân chiến lược tuy mạnh nhưng chúng ta thủ hạ những binh lính này ý chí tác chiến lại tương đương g ư ơ n g ngạnh còn có mù tạ g i ơ đại nhân cùng nạ tạ l ụ a đại nhân tùy thời chi viện thú nhân phản công cũng là không sợ t ỷ dệ trông như thế đoạn thời gian cũng cơ bản thăm dò song phương ngạn n g u ồ n long tức quan chuẩn bị đầy đủ liền ngay cả h ắ n cái này thủ giỏi tướng lĩnh cũng tìm không ra cái gì thói xấu lớn đến vật tư dự trữ càng là đến phát rồ trình độ căn bản không sợ đánh lâu thú nhân chiến lược tuy mạnh nhưng mỗi lần bị thành phòng triệt tiêu một bộ phận hai là thiếu đi cự lòng không trúng c h i viện muốn phá vỡ long tức quan đặc biệt là ở trong tay của hắn đoạt lấy long tức quan kia là kiện cực kỳ khó khăn sự tình bất quá không thể khinh thường trước đó xuất hiện thú nhân cường giả còn có bạch long cũng có thể đột nhiên tham chiến t ì dẹ tướng quân phải nhớ đến di chát đại nhân lời nhắn nhủ lời nói bảo toàn tự thân ừ n ta minh bạch nàng sợ t ì dẹ bị gần nhất thắng lợi làm choáng váng đầu óc nàng cùng di chát rõ ràng hơn chỉnh thể tình trạng mơ hồ biết phía sau màn hấp thủ là ai cho nên vẫn luôn có chút lo lắng long tức quan phòng ngự b ấ t quá tỷ h i ể n n h i phải cái gì dễ dàng váng đầu người người, ê n cũng không dàng váng gì dễ đầu để m ộ t câu cũng cần phải nhiều lời nữa. Tiếp tục sau nhiều nữa, mụ tạ tiếp giờ phải lời không đại i theo tỷ l doanh ò vòng phòng xét một vòng phòng tuyến、4. Trưng 512, Thỏa、hiệp. Trưng 512, Thỏa、hiệp. Thú đông lĩnh nhân đại Hiệp Hiệp d mấy chục dắm liên doanh kéo dài không thấy giới hạn khí giới công thành trồng chất như núi cao ngất tỉnh lan phóng nhãn nhìn lại ít nhất liền có trăm đài nhiều liệp long nọ loại này quân quốc lợi khí cũng bị thú nhân không giữ lại chút nào đẩy lên tiền tuyến số lượng giày đặc mù tạ dở cũng không dám mang theo cự long tự tiện xông vào chỉ á i k á đá c cùng càng công còn có thể liên tục Chế bắn thang nhiều nhân tượng liên không ngừng. Chế tạo, hoàn toàn không phải tuyến giới loại loại là lại tạo, phải xe x bắt một thú nhân quân đoàn có thể khí mây mà kể, vô số là long tức quan chủ quan chức liền tụ lên trăm vạn thú nhân đại quân mỗi ngày tiêu hao lương thảo để nắm chặt dây lương quần tích lũy vài chục năm thú nhân vương quốc đều có chút không chịu được nổi chiến sự một khi lâm vào đình trệ thú nhân cao tầng liền gấp đến độ giống kiến bỏ trên chảo nóng đồng dạng thú nhân nhìn như thế lớn trên thực tế chỉ có năng lực một c á lúc này một đám thú nhân sĩ quan khuôn mặt nghiêm túc ngồi cùng một chỗ phía trên ngồi thì là thú nhân đại t á t mãn hay là đã từng thú nhân quốc vương gọi gi... đại t á t mãn đại nhân phía trước truyền đến quân báo nhân loại tại đông lĩnh một vùng phát động phản công trước đó đoạt lấy phòng tuyến lại bị người loại cho đoạt trở về nói cách khác vài ngày như vậy đại quân không chỉ có không có lấy được tính thực chất tiến triển còn vứt bỏ trước đó cầm xuống phòng tuyến đại t á t mãn còn chỉ nhắc tới đông lĩnh một tuyến chiến sự về phần bắc lộ toàn quân bị diện sự t ì n h không phải đại t á t mãn không phẫn nộ mà là ngay cả nên là chiến bại phụ trách xín đều đã chết trận cái này lửa hiện tại cũng phát không đến xín c h i n đầu chỉ có thể để lòng tức quan bên này thú nhân tướng lĩnh làm cái nơi c h ú t giận đại nhân nhân loại có cự long tham chiến bên ta không có bạch long trợ chiến phi thường bị động ẩm không có cự long chi viện liền sẽ không đánh trận rồi trước kia đều là đánh như thế nào đại t ắ t mãn hiện tại tâm tình tương đương kém trước đó cùng di chắt một trận chiến rõ ràng mười phần chắc chín chiến đấu lại bị lật ra bàn bị ép vận dụng bí kỹ nỗ lực cái giá không nhỏ sau mới thành công chạy trốn mà ả mổ cái kia thẳng xuôi xẹo càng là trực tiếp mất mạng sau đó mấy ngày này đại tắc mãn mặc dù cơ bản khôi phục thực lực nhưng lại không còn dám tùy tiện ra tay cho dù là hắn biết đối phương vô cùng có khả năng sử dụng cái gì dược tề mới có thể thực lực tăng nhiều cũng không nguyện ý cầm mạng của mình đi cược thú nhân cũng không phải toàn đều không sợ chết sống được càng lâu người đối nhau khát vọng càng lớn thú chi đ ạ i tắt mãn thậm chí nói trên là hai thế là người càng là chân q u ý chính mình sinh mệnh nhưng là chính hắn sợ không có nghĩa là có thể tha thứ thủ hạ người sợ nguyên bản hắn còn trông cậy vào song phương cao thủ đều không sử dụng nương tựa theo thú nhân đại thế liền có thể san bằng đối phương nhưng cái nào nghĩ trận chiến đánh lâu như vậy không chỉ có không có gì lớn tiến triển còn bị nhân loại đánh mấy trận cục bộ phản kích chiếu cái này tiết tấu xuống dưới chờ thú nhân vương quốc cái này sóng tích xúc vật tư hết sạch cũng công không tiến long tức q u a n a bất quá thú nhân tướng lĩnh kỳ thật cũng bị khuất mặc dù di vãng cùng nhân loại đối đầu thời điểm đối phương cũng có cự long tham chiến nhưng những cái kia sợ lòng sao có thể cùng mụ tạ d ờ mang theo độc lòng cùng viễn cổ long so sánh trước đó kim long lục lòng vậy cũng là không nguyện ý liều mạng xuất chiến phải dỗ dành gặp được thú nhân mấy đài liệp long nọ liền không muốn bên trên đối phó mặc dù khó khăn nhưng còn sẽ không đặc biệt khó chịu mụ tạ dở mang cự long kia là không sợ hy sinh chân chính hạ ngoan tâm đánh thực lực cùng chiến đấu quyết tâm đều không tại một bậc thang bên trên trên thực tế so trước đó long kỵ sĩ cần phải khó chơi nhiều bất quá những n à y thú nhân tướng lĩnh cũng không dám lại tại đại t á t mãn trước mặt tìm lý do chỉ dám túi đầu bị mắng phía dưới mấy tên thú nhân tướng lĩnh đều là tương đương với đại địa kỵ sĩ đỉnh phong hào thủ có thể ngồi ở chỗ này cơ bản cũng là vương quốc cao t ầ n g sĩ quan lúc này ở đại t á t mãn trước mặt lại ngay cả t h ở mạnh cũng không dám một ngụn đại tắc mãn đại nhân lại cho chúng ta một chút thời gian chúng ta nhất định có thể công phá long tức a n chúng ta ngày mai tổ chức tiến công trước đoạt lại đông lĩnh phòng tuyến dùng ba cái quân đoàn có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đại t á t mãn đánh g â y một thú nhân tướng lĩnh trường thiên kế hoạch trực tiếp hỏi đối phương có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn cái này hỏi một chút liền đem đối phương cho đang hỏi do dự nửa ngày mới nói ra lời nói tới có năm thành năm chắc thật sự có năm thành sao nói năm thành năm chắc tuyệt đối là khuyết đại t í ì rẻ chỉ huy thú nhân cơ bản đều là có phổ hơn nữa đối với mới còn có mấy đầu cự long trợ trận muốn từ trong tay đối phương đoạt đi phòng tuyến ngẫm lại đều có chút tê cả ra đầu đại tắc mãn trong lòng dù giận nhưng cũng không phải không rõ ràng tình trạng trước mắt nghe xong đối phương nói năm thành năm chắc liền biết là phóng đại ạ cờ quân đoàn trưởng đừng làm đi trước tiên phong doanh làm đội trưởng đa tạ đại t ắ t mãn các hạng u y ê n bản chỉ huy hơn mười vạn đại quân ạ c cờ bị một chút lột thành đội trưởng có thể nói là một lột đến cùng nhưng ạ cờ bản nhân cũng không dám biểu hiện ra mảy may bất mãn dù sao lấy đại t ắ t mãn hiện tại uy thế coi như muốn chặt hắn cũng là chuyện một câu nói đi tiên phong làm cái đội trưởng tốt xấu còn có một lần nữa cơ hội lập công tạm thời đình chỉ tiến công để bộ đội chỉnh đốn mấy ngày thú nhân mặc dù vật tư khẩn trương nhưng loại cấp bậc này quốc chiến chuẩn bị lương thực cũng không kém mấy ngày nay tại không có cái gì chuyển cơ thời điểm đại tắc mãn cũng không muốn để thú nhân chiến sĩ đi đổ hao t ổ n tính mạng mà hắn cần chuyển cơ nhất định phải tìm một người khác làm thú nhân tướng lĩnh đều rời đi đại trướng lúc một thân ảnh xuất hiện ở trong trướng đại tắc mãn các h ạ hoặc là ta nên xưng hâu ngài là g ờ rộ bệ h ạ cái này cũng không trọng yếu hiện tại chiến tranh lâm vào thế bí cái này đối ta tộc mười phần bất lợi nhất định phải, phải nghĩ biện pháp phá vỡ cục diện bế tắc nếu là cứ như vậy vô ích quốc lực tuyệt đối là nhân loại rất được hoan Nhân loại đại tắc mãn cũng là suy tư một đoạn thời gian rốt cuộc lập húc nhật thần giáo làm quốc giáo cho phép cũng ủng hộ hắn truyền giáo loại chuyện này nghĩ như thế nào đều là dẫn sói vào nhà cái này cùng trước đó xử lý l ệ n h là hai khái niệm nguyên bản đại tắc mãn còn gửi hy vọng ở thú nhân đại quân có thể nghiền ép nhân loại đánh vỡ long tức quan như thế hắn cũng không cần đi cùng ạ gì ẻn lộ đạt thành thỏa hiệp rốt cuộc tại hắn nghĩ đến nhân loại ở trên một vòng tiến công bên trong tổn binh hào tướng còn chết chủ soái ấn đạo lý long tức quan phòng giữ lực lượng hẳn là yếu kém tới cực điểm cho dù là bên này gây a mô chỉ dựa vào thông thường lực lượng cũng nên công phá long tức quan đáng tiếc nhân loại một bên có cái một mực tại đánh vỡ lẽ thường di chát không chỉ có là đại quân loài người bổ sung đại lượng cấp cao chiến l ự c đem quân đội nhân loại cùng thú nhân quân đội thực lực sai biệt cứ thế mà kéo gần lại một đoạn lại thêm vị trí then chốt trên còn bảy một cái chỉ nói đánh phòng thủ chiến tê không tí rẽ quả thực là để thú nhân đụng đầu rơi máu chạy cũng tại long tức quan lấy được bất luận cái gì tiến triển bác lộ đại bại tăng thêm tỷ rẻ tại long tức quan phát khởi phản công để đại t á t mãn đối đơn thuần dựa vào thú nhân đại quân đánh vỡ long tức quan đánh nhân loại không còn ôm hy vọng quá lớn ngược lại tiếp tục tìm kiếm ả dì ẩn l bên này trợ giúp cho dù biết rõ là uống rượu độc giải khát đại t á t mãn cũng không có lựa chọn khác ả dì ẩn l có lẽ cũng n g h ĩ đối phó nhân loại nhưng hiển nhiên đối phương muốn so hắn có kiên nhẫn nhiều mà thú nhân thời gian lại không nhiều gặp đại t á t mãn gật đầu đồng ý điều kiện của hắn ả dì ẩn l trực tiếp từ giữa không chúng cầm ra một thanh đoàn mâu đoàn mâu bề ngoài thành màu xanh nhạt hiện ra ánh sáng nhạt. một vòng phủ văn thần bí tại trên mặt như ẩn như hiện xem xét cũng không phải là cái gì món hàng tầm thường À g ì ẩn lộ cầm chi này đ o ạ n mâu trên tay hơi đem chơi một chút sau đó vứt cho trước mặt đại tắc mãn đại tắc mãn đầu tiên là đem đ o ạ n mâu nhận được trong tay nhưng à g ì ẩn lộ một câu nói tiếp theo lại làm cho tay hắn run lên kém chút đem đ o ạ n mâu vứt xuống trên mặt đất đây là các ngươi thú nhân thần lúc trước vũ khí hắn ngược lại là đối với các ngươi thú nhân không sai trôi nảy vũ khí tại trong tay thú nhân hẳn là có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất tới đây là gù đại nhân đã từng sử dụng qua vũ khí đại t ắ t mãn xứng sở đem đ o ạ n mâu cầm ở trong tay còn đang tiêu hóa lấy đại lượng tin tức mà a di ẩn lộ lại bổ sung nói đến mau chóng làm quen một chút vũ khí làm sao sử dụng đi thú nhân thần mặc dù chết tại điên hoàng đế n h ấ t lên chư thần hoàng hôn bên trong nhưng hắn lưu lại vũ khí vẫn còn có thể phát huy nhất định y năng đối với các ngươi thú nhân có ngoài định mức chiếu cố Sau sung sợ A-Z-N-L ra nữa câu. đó, đó, Đúng được nhớ lần ngươi thân này nhịn không lại là tự một thể hồ rồi, cái gì gụ bổ bộ yên tâm tại phá hủy vương quốc loài người trước ta đều sẽ thật tốt còn sống đại t ắ t mãn n g n g đầu sắc mặt rốt cục khôi phục bình thường dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người kinh ngạc cũng chỉ là nhất thời sự tình rất nhanh liền nghiên cứu lên đ o ạ n mâu phương pháp sử dụng tới À gì e n lô nhìn vẻ mặt bình tĩnh đại t ắ t mãn ngược lại là k i ị m phản ứng cái gì nhìn đến gờ d ộ bệ hạ đã tìm xong mới thi sinh À gì e n lô lúc này cũng không còn xưng hô đối phương là đại t ắ t mãn mà là trực tiếp lấy thú nhân mấy trăm năm trước quốc vương danh tự đến xưng hô đối phương đại tắc mãn không có phản bác chỉ là tiếp tục nghiên cứu trong tay gụ chi mâu xem như chấp nhận ạ gì ẻn lộ thuyết pháp c â u thông tổ linh tại thú nhân nơi đó là cực kỳ thần thánh sự tình đại t á t mãn cũng bởi vậy địa vị cực kỳ tôn sùng nhưng trên thực tế tổ linh giáng lâm là một kiện cực kỳ tàn nhẫn sự tình tổ linh giáng lâm đối đại t á t mãn bản thân tồn tại cực lớn thân thể gánh vác mà giáng lâm sau quyền chủ động cũng không trên người đại t á t mãn mà là tại tổ linh trong tay hiện tại lại xưng hô hắn đại tắc mãn quả thật có chút không thích hợp chương năm trăm mười ba bạch long động tác chương năm trăm mười ba bạch long động tác thú nhân vương đô phủ cận bạch long sơn cốc nơi đây là thú nhân cấm địa một mực bị dùng để an trí từ cánh đồng tuyết trên di chuyển mà đến bạch long nơi này trước trước sau sau di chuyển tới không dưới mấy trăm đầu bạch long đặc biệt là tại ạ mổ tấn là thánh giai về sau bạch long chi sơn trong cốc sinh hoạt bạch long số lượng đạt đến đ ỉ n h phong hơn phân nửa bạch long đều di chuyển đến tận đây trên vách núi đ á bị đào ra từng cái hang bạch long nhất tộc thậm chí có trường kỳ định cư dự định rốt cuộc nơi này mặc dù trời nóng một chút nhưng rốt cuộc cũng là tại cao nguyên bên trên nóng cũng nóng không đi đến nơi nào lấy bạch long thể chất cũng có thể tiếp nhận ở chỗ này nghỉ lại còn có thú nhân xa xa không ngừng cung cấp ăn thịt cũng không cần chính bạch long đi đi săn trước đó bị tuyết c ử nhân đuổi tới cánh đồng tuyết biên dưới lúc bạch long đồ ăn vẫn luôn không đủ con n g ồ i không đủ luôn luôn cơ một trận no bụng một trận đến thú nhân nơi này thú nhân hoàn toàn là lấy cử quốc chi lực phụng dưỡng mỗi ngày là bạch long cung cấp dê bỏ đều lấy ngàn má tính loại này không cần đi ra đi săn liền có thể thu hoạch được đại lượng đồ ăn sinh hoạt theo bạch long kỷ thật còn rất khá thằng đến a mộ bọc mình đi theo tác chiến bạch long đại lượng tử thương về sau bạch long mới hồi phục thần chí Thú h n bạch, bạch, bạch, bạch long nhất g bọn n muốn kia là b tộc hết thệ có ba tên trưởng lão cấp tự long thực lực đều tại thiên không giai đình phong cùng thu hoạch được long tinh trước đó ạ mổ thực lực tranh lệch cũng không lớn tại bạch long nhất tộc bên trong quyền nói chuyện không nhỏ Mãi cho đến mồ mới mồ đoán. Chỉ là hiện tại mồ bảo mình, tham chiến bạch long trưởng láo một chết một giai hiện tại chiến cho Bạch tộc cơ độc Chỉ Bạch chết thăng thánh nhất thành Long đoán. bảo Long đến đến tấn bản trưởng thương, ạ ạ sau, về là láo dị sẽ ngược lại t hôm à n Long Sơn trong cốc nhất có uy vọng nói chuyện người. h Bạch h cốc có sẽ uy Dì nay lợi dụng mình trưởng la huy nghiêm đem còn lại bạch long tập hợp một châu nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn muốn dẫn lấy còn lại bạch long rời đi nơi đây trở lại cánh đồng tuyết hang ổ đi thế nhưng là a mô tộc trưởng cùng thú nhân có hiệp nghị a mô đã chết hắn vì ích lợi của mình đánh cược toàn tộc căn uy dạng này ra hỏa ngươi còn tưởng là hắn là tộc trường sao dì s ẻ ngay từ đầu liền là không nguyện ý bạch long quấn vào thú nhân cùng nhân tộc tranh phong lần này vũng nước đục chỉ là thánh gia i ạ mộ không phải trong tộc bất luận cái gì một đầu bạch long có thể chất vấn hiện tại ạ mộ bỏ mình dì s ẻ mới dám đứng ra chất vấn ạ mộ quyết định dì s ẻ vừa mới nói xong cái khác bạch long cũng không còn chất vấn trước đó trần trờ bạch long kỳ thật cũng bất quá là có chút một ít tham luyến mỗi ngày có người cùng ứng đồ ăn sinh hoạt thôi nhìn dì s ẻ thái độ kiên quyết như vậy cũng không còn nói lời phản đối rốt cuộc hiện tại chỗ này nắm đấm lớn nhất liền là dì xẻ không có nghi vấn lời nói liền chuẩn bị rời đi đi mau chóng đi cùng cánh đồng tuyết trên tộc nhân tụ hợp chậm liền không nhất định đi được dị sẽ trưởng lao chuẩn bị đi đâu đây ngay tại dị sẽ chuẩn bị mang theo bạch long rời đi thời điểm không trung c h u y ể n đến một thanh âm đánh gãy bọn hắn hành động nghe được cái này thanh âm quen thuộc về sau dị sẽ trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn đây là cái kia thần sứ ạ dị ẹn lộ thanh âm thuận thanh âm quay đầu nhìn lại quả nhiên nhìn thấy ạ dị ẹn lộ chính phủ ở giữa không trung hắn bên cạnh còn có một lao thu nhân hai người không biết lúc nào vậy mà liền đi tới cái này bạch long sơn trong cốc chung quanh hơn hai trăm đầu bạch long lại cũng không phát giác mà cùng lúc đó nguyên bản thủ vệ tại ngoài sơn cốc thú nhân đại quân cũng xông vào c h ỉ ít hơn mười vạn thú nhân quân đội tiến vào sơn cốc đại lượng nguyên bản ẩn tàng sàng n ỏ cùng liệp long n ỏ lộ ra chân dung toàn bộ đều chỉ hướng sơn cốc trên đỉnh bạch long nhóm nguyên bản bố trí nhiều như vậy sàng n ỏ cùng liệp long n ỏ muốn ẩn tàng cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản nếu là bạch long hơi lưu tâm một chút có lẽ đã sớm có thể phát giác thế nhưng là bạch long trước đó luôn luôn lấy nhìn xuống thái độ đối đại thú nhân căn bản cũng không có chú ý qua ngoài sơn cốc thú nhân chú quân đang làm những gì Đến mức trong h nhân ú Sơn biến Cốc thời a c di en lô cùng lão thú nhân về sau dị xe đầu tiên là bản năng giận dữ bởi vì vũ lực đủ cường đại cho nên cự long tính tình từ trước đến nay không tốt cho dù là lấy ôn hòa lấy xương kim long cũng phải vớt lông vớt có chút bất mãn cũng thường xuyên liền là một ngụm long tức xuống tới mà bạch long mặc dù thực lực không bằng kim long nhưng hắn bản thân tính cách càng thêm tàn nhẫn táo bạo d ì sẽ mỗi lần bị ạ d ì ẻn lộ đánh gãy liền có một miệng long tức phun đi qua xúc động bất quá may mắn cự long nói thế nào cũng là có trí tuệ cuối cùng còn có thể dùng lý tính để xuống mình tàn bạo bản năng d ì sẽ được chứng kiến ạ d ì ẻn lộ cùng lao thu nhân lợi hại để ép mình một ngụm long tức quá khứ xúc động nhẫn mại tính tình là bạch long nhất tộc rời đi tìm tìm lấy cớ ngược lại là chung quanh cái khác bạch long đối trên trời hai người trợn mắt nhìn có chút thậm ch một bộ muốn công kích bộ dáng những này thực lực thấp một chút phổ thông bạch long trí tuệ đồng dạng hơi thấp ngược lại bị bản năng chi phối càng nhiều một điểm trở về bạch long nhất tộc cùng hiệp nghị của ta nhưng vẫn chưa xong đâu ta chủ đồ vật là lấy không sao thế nhưng là ạ mộ tộc trưởng đã chết ạ g ì En lô vẫn lắc đầu một cái hắn chết không có nghĩa là các ngươi có thể trái với minh ước chúng ta cũng không định trái với minh ước chỉ là muốn về trước một chút cánh đồng tuyết m à t h ô i nơi này thời tiết quá nóng các tộc nhân có chút không quen di xe nói một ít vụ về hoang nôn để quen thuộc long tức giải quyết tranh chấp cự long tới nói láo quả thật có chút làm khó h à n nhóm mà a d ì en lô hoàn toàn t h ờ ơ đứng ở trên trời nhìn qua d ì sẽ một bộ nhìn đồ đần dáng vẻ song phương đối thoại lúc thú nhân đại quân cũng dần dần tới gần tình thế đối bạch long càng ngày càng bất lợi a d ì en lô n g ư ơ i không nên quá phận chúng ta bạch long nhất tộc không phải ngươi tôi tớ a d ì en lô thái độ cũng làm cho d ì sẽ càng phát ra phẫn nộ xúc động táo bạo bản năng bắt đầu càng ngày càng ép không được thậm chí sinh ra động vò ý niệm a di en lô tuy mạnh nhưng nơi này lại là có dòng giá hai trăm đầu bạch long liền xem như thánh gia i cừng giả hai trăm đầu bạch long cũng có thể đem đối phương cho dương vấn đề chỉ là tổn thất lớn nhỏ mà thôi xé nát hắn d ì sẽ biết sự tình không cách nào dứt khoát quyết định chắc chắn hướng chung quanh bạch long hạ đạt công kích mệnh lệnh không cho ạ gì ẻn lộ biết khó mà lui bọn hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy rời đi giống tại d ì sẽ phát ra minh s á c chỉ lệnh công kích hậu chu vây một mực kích động bạch long một chút như là thoát cương ngựa hoang đồng dạng sông về không chung hai thân ảnh bọn chúng đã sớm nhìn ạ dị ẻn lộ không vừa mắt hoen trong nháy mắt hơn mười đạo bạch sắc long tức đối ạ d ì ẩn lộ cùng gờ rộ vị trí phun đi a d ì ẩn lộ cùng gờ rộ cũng không thể đi chính diện đón lấy hơn mười nói long tức tại hơn mười đạo long tức ra một máy mắt ạ d ì ẩn lộ cùng gờ rộ hai người liền sớm tránh ra xuất hiện ở không trung khác một bên mà bạch long nhóm thì không công tha đuổi theo một bộ muốn đem gì sẽ m ệ n h lệnh quán triệt đến cùng dáng vẻ chỉ là trên trời ạ d ì ẩn lộ cùng lao thú nhân gờ rộ đều không phải chỉ riêng bị đánh không hoàn thủ người gặp bạch long dám chủ động hướng bọn họ phát động công kích a di ẩn lộ từ bên hông rút ra một đầu màu đỏ trưởng tiên mà g ờ rổ trong tay đ o ạ n mâu thì bước lên u lục chỉ riêng đến từng chuỗi phủ văn thần bí tại đ o ạ n mâu chung quanh như ẩn như hiện sáu chương năm trăm m ư ơ i bốn sai khiến chương năm trăm m ư ơ i bốn sai khiến liệp long n ỏ thả ông ông ông từng chuỗi cự mũi tên từ sơn cốc từng cái phương hướng bắn về phía sơn cốc giữa không trung bạch long phạm là có bạch long ý đồ cất cao độ cao rời đi bạch long sơn cốc phạm vi liền sẽ lọt vào liệp long n ỏ đả kích lúc bình thường hơn mười vạn thú nhân đại quân cầm bạch long là không biện pháp gì rốt cuộc chỉ cần bạch long muốn chạy không cùng ngươi liều mạng ngươi một đống bộ đội trên đất liền lại nhiều đối không vũ khí cũng không có tác dụng gì cũng không thể đối không khí công kích đi nhưng lần này không giống cái này bạch long sơn cốc tuy nói danh tự lên chính là bạch long hai chữ nhưng nơi này trên thực tế lại là thú nhân cùng ạ dì ẹ n lộ cùng một chỗ là bạch long chuẩn bị lồng giam thú nhân bố trí ở chỗ này hai ba nguyện ở đâu là có thể để cho bạch long tùy tiện chạy thoát lại thêm không trung đại phát thần uy g ờ rổ vừa mới còn ý đồ xông phá ạ dì ẹ n lộ cùng g ờ rổ hai người ngăn cản rời đi bạch long lúc này trong nháy mắt tử thương đầy đất、Ấm. gù chi mâu cũng không chỉ là món vũ khí đơn giản như vậy làm thú nhân chi thần vũ khí gù chi mâu cơ h ộ i cho gợ rộ cung cấp liên tục không ngừng lực lượng đem gợ rộ thực lực cứ thế mà cất cao đến đố chi cảnh trình độ mặc dù là cưỡng ép tăng lên tới cảnh giới không so được cả dạ gồng đỉnh phong thời kỳ loại cảnh giới đó nhưng cũng tuyệt đối là thời đại này tuyệt đỉnh vũ lực kim long hồng lòng cái này thượng vị lòng tộc cũng không nhất định có đẳng cấp này cứng giả gợ rộ một tay nắm mâu một kích liền đâm xuyên một đầu nhào về phía hắn bạch long u lục đoàn mâu trực tiếp phá vỡ bạch lòng cứng rắn nhất xương đầu làm đối phương nửa cái đầu đều nổ tung ra liên thanh kêu thảm đều không phát ra liền rơi rơi xuống đất g ơ rồ một cái tay khác cũng không nhàn rỗi hắn lấy như quỷ mị tốc độ né tránh hai đạo long t ứ c trực tiếp xuyên qua một đầu bạch long p h ầ n đôi u đưa tay trộm một cái liền kéo lại bạch long đều cái đôi u sau đó g ơ rồ như là vung mạnh lưu tinh truy đồng dạng đem bắt lấy bạch long vung lên hắn lực lượng khổng lồ để hình thể là hắn mười mấy lần bạch long không có chút nào sức chống cự điên cuồng bay n ả y cánh cũng khó thoát bị xem như vũ khí ném ra đi mệnh lệnh vài giây sau liền cùng bên kia bạch long làm một cái tiếp xúc thân mật to lớn lực trùng kích đem hai đầu bạch long đều đụng cái thất điên cùng một chỗ cắm rơi xuống đất lần này cho dù bất tử trong thời gian ngắn cũng hình thành không được chiến lược một bên d ì s ẻ trông thấy gờ dô bạo lực đấu pháp nhịn không được một trận gây rằng gờ dô thực lực so với hắn dự đoán còn cường đại hơn thực lực của hắn so với cái khác bạch long đến cũng không có cái gì chất khác nhau gờ dô có thể nhẹ nhõm thu thập cái khác bạch long tự nhiên cũng có thể thu thập hắn hơn hai trăm đầu bạch long đã tổn thất hai ba mươi đầu một chút thụ thương bạch long tại đáy cốc phát ra thống khổ n ẹ n ngào âm thanh hoàn toàn mất hết cự lòng cao cao tại thượng kiêu n g o mặc dù còn lại bạch long số lượng cũng không ít không phải không có lực đánh một trận nhưng dị sẽ là gờ rộ thực lực c h ấ n nhiếp, trong lòng đấu chi đã đi hơn phân nửa hắn không chỉ có không có chủ ó c động đi lên tham chiến ngược lại đã bắt đầu cân nhắc muốn làm sao thỏa hiệp có lẽ hẳn là sách một ít điều kiện dị sẽ trưởng lão cẩn thận ẩm mặc dù dị sẽ lòng có e ngại không có trước tiên đi lên tham dự đối gờ rộ vây công nhưng gờ rộ cũng không phải sẽ chỉ đứng đấy bị vây công đồ đần tại giải quyết vài đầu bạch long về sau gờ rộ trực tiếp từ vài đầu bạch long ở giữa khe hở xuyên qua lấy tốc độ cực nhanh đi tới dị sẽ trước mặt thánh giai đố chi cảnh tốc độ hoàn toàn không phải dị sẽ có thể kịp phản ứng làm gì sẽ nhìn thấy gờ r ồ thân ảnh lúc gờ r ồ n ắ m đấm đều đã nện vào trước mặt hắn ẩm lực lượng khổng lồ đánh gì sẽ có chút c h o n g váng toàn bộ đầu đều tại ông ông tác hưởng thiếu chút nữa có trực tiếp bị nện n g ấ t đi không đợi gì sẽ từ một quyền này bên trong c h ậ m tới gờ r ồ n ắ m đấm lại giống như mưa rơi nện vào gì sẽ trên thân hai người thực lực cường đại t r í c h lệnh để gì sẽ liền chống cự khí lực đều không có liền l à nâng cao bị đánh nếu không phải gờ r ồ hơi thu l i ệ m lấy không muốn trực tiếp lấy gì sẽ tính mạng sử dụng gù chi mô một kích liền có thể lấy gì sẽ tính mạng đừng ẩm đang đánh dì sẽ từng ngụm b ọ t máu từ miệng bên trong phun ra về sau gợ rộ rốt cục ngừng tiến công hai tay mở ra ô m còn tại ra sức dây rủa dì sẽ phanh nện vào trên mặt đất mang theo m ả n g lớn bụi đất ngưng một chút dì xe trưởng lao giống như muốn nói điểm gì tất cả chiến đấu áp lực cơ hồ đều bị gợ rộ gánh chịu một bên ạ dì ẻ n lộ ngược lại là còn có nhàn quan sát đến gợ rộ bên này chiến đấu nhìn xem dì sẽ bị gợ rộ đánh thành bộ này hình dạng vẫn là mở miệng nhắc nhở một câu vạn nhất gợ rộ không dừng tay đem đối phương đánh chết bọn hắn còn nhất thời tìm không ra một đầu thích hợp bạch long đến khống chế toàn bộ bạch long nhất g d r u nghe tiếng cuối cùng không có mượn công kích lúc này d ì sẽ đã làm ì n h đầy thương tích g d r u tay không công kích mặc dù không có giống dùng g ũ chi mâu như thế một k í c h c h í mạng nhưng lại cho d ì sẽ mang đến thống khổ cực lớn trên người vải rồng bị đánh nát một phần tư có thửa máu tươi thuận vết thương không ngừng chạy xuôi hai con mắt đều sưng phủ miệng bên trong tối thiểu một nửa răng bị đánh nát b ọ t máu cũng không ngừng toát ra nội ngoại thương thế cũng không tính là nhẹ cũng liền còn lưu lại miệng hoạt khí m à thôi đừng đánh nữa đừng đánh nữa bạch long nhất tộc nguyện ý tuân minh nước rốt cuộc có cơ hội nói chuyện gì sẽ lập tức dùng h ư n h ư ợ c thanh âm cầu xin tha thứ cũng không tiếp tục phục trước đó táo bạo dáng vẻ tại tử vong trước mặt long tộc cao ngạo thực sự cũng không thể coi là cái gì h ú n g hồ vẫn là bạch long loại này kém một chút bị vạch đến á long trùng đi lên c ự long nghe được gì sẽ cầu xin tha thứ thanh âm nguyên bản liền bị gỡ rổ đánh cho sợ hãi bạch long nhóm cũng ngừng công kích á gì ẩn lộ ung dung từ giữa không trung rơi xuống mặt đất đi tới gì sẽ trước mặt đứng tại to lớn đầu d ồ n g trước mặt nói đến sớm dạng này không phải tốt sao nhất định phải thụ một đạo tội may mắn gờ rổ bệ hạ tính tính tốt không phải ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể ta bây giờ cách một cỗ thi thể cũng không xa dì xẻ chật vật mở mắt ra nhìn một chút trước mặt hai người gờ rổ còn nắm chặt đ ầ n mâu một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dáng thấy dì xem ộ t trận dùng mình hắn đều bị gờ rổ đánh ra bóng ma tâm lý tới loại kia không hề có lực hoàn t h ủ bị động bị đánh tuyệt vọng hắn là cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm một lần có lẽ lúc trước bị hạ dạ gồng nện cho một trận kim long tộc trưởng cực kỳ có thể hiểu được gờ rổ cảm thụ đưa ngươi tất cả tộc nhân đều an trí đến bạch long sơn cốc đến mỗi ngày đồ ăn từ thú nhân cung cấp không được tự tiện rời đi hai ngày nữa ngươi tự mình mang lên một trăm năm mươi đầu bạch long đến long tức quan tham chiến À gì ấn lộ đại nhân hai ngày sau dẫn đầu tộc nhân tham chiến có chút khó khăn nam dưới đất gì xẻ chật vật phát ra âm thanh cũng không phải hắn có cự tuyệt a gì ấn lộ dũng khí mà là hắn thực sự làm không được đừng nói trước hắn lúc này bản thân bị trọng thương mấy ngày thời gian căn bản không tốt đẹp được hắn hiện tại cũng không hạ mộ loại kia hy vọng có thể áp đảo trong tộc tất cả bất đồng thanh em trực tiếp nuôi lớn nửa tộc nhân đi tham chiến a di ấn lộ nhìn lướt qua dị xẻ cũng h i ể ạ mộ chiến tử tử thi thể rơi vào lòng thức quan bên ngoài thú nhân đại quân bên trong di chắc không có khả năng tiến đến vơ vét thi thể cho nên lại để cho ạ dì ẹn lộ đem long tinh về thu hồi lại liên đối lấy long thần lần phiến đều về tới ạ dì ẻn lộ trong tay long tinh cái đồ chơi này cho cùng chủng tộc thiên không giai đ ỉ n h phong cự long sử dụng có thể nhanh chóng trợ giúp đối phương tiến vào thành giai mặc dù trên thực lực khẳng định không bằng tự nhiên tấn thăng thành giai nhưng tối thiểu có thể vì đó tiết kiệm mấy trăm năm tích lũy thời gian đến đối kẹt tại thiên không giai đ ỉ n h phong cái này điểm tới hạn cự long tới nói tuyệt đối là đồ tốt đương nhiên chỉ là có chút phế long dị xe nuốt xuống long tinh về sau bản năng bắt đầu hấp thu lên long tinh trên năng lượng đến bởi vì cùng là bạch long long tinh dị xe hấp thu bắt đầu phi thường thuận、lợi. tinh thần lực lượng phát tán hắn các vị trí cơ thể nguyên bản bị g ờ rổ đánh mình đẩy thương tích thân thể bắt đầu khôi phục đầu tiên là ngừng lại máu tươi sau đó vỡ vụ lần phiến bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được c h ố c ra cũng mọc ra mới vải rồng chiếu cái này tốc độ khôi phục xuống dưới gì sẽ nhất định có thể tại trong vòng hai ngày khôi phục thương thế thực lực so trước đó chỉ mạnh không yếu thậm chí chỉ cần cho hắn một chút thời gian tiêu hóa hết long tinh năng lượng tiến vào thánh giai cũng là có khả năng minh bạch hai ngày sau bạch long sẽ đến đúng giờ trận mặc dù thương thế khôi phục nhưng đã bị g ờ i rộ thiết quyền giáo dục qua g ì s ẻ cũng không dám lại bảo trì trước đó cao ngạo cùng tự đại thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất đáp ứng ạ g ì ẩn lộ mệnh lệnh thậm chí khi lấy được cái này viên long tinh về sau g ì s ẻ trong lòng đối là tác chiến mâu thuẫn cũng không mãnh liệt như vậy rốt cuộc tại tấn thăng làm thánh giai loại này chỗ tốt trước mặt tổn thất một điểm tộc nhân lại tính được cái gì đúng rồi thứ này ngươi hẳn là cũng muốn a, a g ì ẩn lộ tựa như là đột nhiên nhớ tới cái gì đồng dạng xoay người lại lại từ trên thân lấy ra long thần tri lân thứ này mặc dù so ra kém gở rổ trên tay thời điểm thật khí nhưng đối cự long tới nói cũng coi là trí bảo nếu như đạt được cái này viên long thần chi lân đúng đúng dị sẽ tới nói khẳng định là có nhiều c h ỗ t ố t nguyên bản còn tại trên mặt đất giả sợ dị sẽ lập tức tinh thần tỉnh táo hai con mắt chăm chú nhìn ạ dị ẹ n lộ n ắ m ở trong tay lân thiến loại kia khát vọng hoàn toàn không mang theo ẩn tàng nếu là vũ lực cho phép dị sẽ tất nhiên sẽ không chút do dự trực tiếp đoạt đáng tiếc to lớn vũ lực trên lệch dưới dị sẽ chỉ có thể nhìn chằm chằm viên kia long thần không dám biến thành hành động cuối cùng dần dần biến thành lấy lòng thức khao khát à, À gì ẵn lộ k h ô n g n h ì n g ì sẽ khát v ọ n g ánh m ắ t khẽ cười một tiếng sau đ e mươi Long Thần năm thu t hồi nguy n n cái viên chương năm trăm một mươi năm nguy thú nhân vương cung n ộ i nhóm lớn thú nhân binh sĩ phong tỏa ngăn cản một chỗ thiên điện trong điện bóng người giải rác chỉ cần gờ rổ cùng thú nhân vương hạ nần đ cùng mấy tên tắt mãn trang phục thú nhân những này mặc vũ ý vẽ lấy màu mặt thú nhân tắt mãn nhóm dựng đứng tại trong cung điện quay t r u n g quanh tại bọn hắn đại t ắ t mãn t r u n g quanh thú nhân vương hạ nần đ thì cùng mấy tên thân vệ đứng tại ngoài vòng tròn có chút ánh mắt phức tạp nhìn xem trở nên mười phần xa lại đại t ắ t mãn mà đại t ắ t mãn cũng chính là g ờ rộ tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới hạ nần đ trên mặt xoắn suýt t h ầ n sắc tại mặc niệm một đoạn tối nghĩa chú ngự sau quay đầu hướng người bên cạnh hỏi người chuẩn bị xong chưa đã chuẩn bị xong vừa mới nói xong cung điện bên ngoài liền lại tiến đến mấy thân ảnh mấy người mặc đều cùng trong điện tắc mãn cùng loại chỉ có đi đầu một thú nhân khác tắc mãn đồng dạng vẽ lấy màu tr nhìn hắn tướng mạo vẫn là cái cực kỳ tuổi trẻ thú nhân bậy hạ đại tắt mãn đại nhân dẫn đầu thú nhân tiến đến tuần tự hướng hạ nần cùng gờ rổ hành lễ hạ nần đệ xuống trong lòng x o a n suýt hướng đối phương nhẹ gật đầu xem như lắp lại mà gờ rổ thì là chủ động tiến lên đón đem đối phương dẫn tới giữa đại điện đến để ta nhìn ngươi đi tại phía trước đội ngũ tuổi trẻ thú nhân là cái này đ ờ i trong thú nhân nổi danh thiên tài hai mươi tuổi liền đã có lớn võ sĩ thực lực trở thành ngự tiền võ sĩ chỉ là thời gian chút vấn đề càng có thể quý chính là tên này tuổi trẻ thú nhân còn gia thân cao quý xem như thú nhân vương quốc vương tộc c h i thứ có thể nói tiền đồ bất khả hà lượng mà lúc này g ờ d ỗ nhìn đối phương càng là càng xem càng hài lòng cỗ này tuổi trẻ thân thể cần phải so trước mắt hắn cỗ này lao tắt mãn thân thể mạnh hơn nhiều chờ hoàn thành thần hàng c h u y ệ n gì, hắn sẽ có được một bộ tuổi trẻ thân thể phát huy ra thực lực chỉ sợ đều muốn c h ố n g rông b ề trên mấy phần nhìn qua đối phương nhìn hồi lâu g ờ d ỗ mới hài lòng nhẹ gật đầu hướng đối phương hỏi người chuẩn bị xong chưa tuổi trẻ thú nhân cũng trọng trọng gật đầu hồi đáp yên tâm đi lại tắt mãn đại nhân ta nguyện ý vì vương quốc nỗ lực hết thảy đứa bé ngoan g ơ r ồ v ư ơ n tay vỗ v ỗ bả vai của đối phương nhưng khi tay của hắn rôi ra một máy mắt đối phương đều hơi thụ một ít kinh hãi kia là một con như thế nào tay à nói là da bọc xương đều là sĩ cử hoàn toàn liền là một con xương tay phía trên da đều đã khô cạn r ơ i mất quả thực giống như là từ cái gì trong cổ mộ vớt r a thây khô đ ồ n g dạng đây là g ơ r ồ sử dụng gũ chi mâu đại giới nguyên bản lấy đại tắt mãn thân thể g ơ r ồ lại đánh lên hai k h u n g vẫn là có thể trèo trống nhưng là sử dụng gũ chi mâu tiêu hao quá lớn so trước đó đối đầu di chát sử dụng bí kỹ tiêu hao còn mưa lớn tại bạch long sơn cốc d i ề u võ dương ai một phen về sau đại t á t mãn bộ thân thể này liền muốn không chịu nổi mà người tuổi trẻ trước mắt thì là gợ rộ sớm đã chọn tốt nhân tuyển tuổi trẻ cường đại thiên phú c h ắ c t u y ể n về sau ngươi chính là đại t á t mãn dứt lời gợ rộ đem đại biểu đại t á t mãn thân phận cốt trượng giao cho tuổi trẻ thú nhân trong tay chung quanh mấy tên t á t mãn cũng đồng thời xông tới mấy người niệm tụng một đoạn lớn tối nghĩa chú ngự sau đột nhiên quỳ dạp trên đất từ bên hông rút ra một thanh dao găm thẳng tắp xé ra bộ ngực của mình máu tươi dọc theo dao găm chầm rãi chạy ra đủ để chứng minh một đao kia tuyệt không phải cái gì trướng nháp pháp mà là thực sự đâm vào trái tim bên trong mà mấy tên tắt mãn nhận loại thương thế này sau ngoại trừ ngay từ đầu rên khẽ một tiếng bên ngoài cũng không có phát ra cái khác vang động đến chỉ là tùy ý máu tươi chậm rãi chảy ra trên mặt đều là một bộ trang nghiêm rán vẻ t h ằ n g đến mất máu quá nhiều về sau mấy tên tắt mãn có chút nhịn không được mới nằm đến mặt đất mà chủ vị g ờ dầu nguyên bản một m ự c m ặ t không thay đổi nhìn xem một màn quỷ dị này nhưng khi máu tươi bắt đầu tự hành hình thành một cái quỷ dị ký hiệu cũng tuân hướng ở giữa tên hướng ở giữa tên hướng t đã lao không ra dáng gỡ r ồ rốt cục lộ ra vui mừng quả nhiên thành công của ta giáng lâm cũng không phải là một lần ngẫu nhiên biến mất ma lực đã khôi phục nhưng lập tức gợ rồ trong lòng lại có một chút lo lắng đáng tiếc đối với tộc ta tới nói ma lực khôi phục cũng không phải là một kiện chuyện gì tốt nhất định phải nhanh giải quyết nhân loại nghĩ đến đây gợ rồ cũng không do dự nữa lần nữa chậm rãi dội ra mình tay khoác lên tên này tuổi trẻ thú nhân trên thân sáu bóng đêm thâm t r ầ m mặt trăng bị mây đen che đậy mặt đất hắc đáng sợ chỉ là hoàng cùng chỗ này thiền điện lại là đèn đuốc sang trưng đại lượng thú nhân chiến sĩ bố trí tại thiền điện chung quanh từng cái vị trí cũng còn dọn lên liệp long nỏ thú nhân chiến sĩ nhóm treo lên bó đuốc đem thiền điện chung quanh chiếu giống như ban ngày đồng dạng thú nhân vương hạng đần thậm chí tự mình đứng tại ngoài điện chờ chỉ vì đại t ắ t mãn trong này tiến hành một trận cực kỳ mấu chốt nghi thức vậy hạng vậy h ạ binh lính tuần tra từng đội từng đội trải qua h ạ n đần trước mặt hướng hắn hành lễ h ạ n đần thì là gật gật đầu xem như đáp lại những n à y trung thành binh sĩ làm binh lính tuần tra đi xa về sau h ạ n đần sau lưng một thứa h ạ n đần bên thai nói đến bệ hạ cấm vệ quân đã chuẩn bị sẵn sàng người đều là tinh thiêu tế tuyển đều là chiến sĩ trung thành nhất cùng t ắ t mãn điện không có chút nào liên quan hai mươi bốn đ à i liệp long nọ tùy thời có thể lấy thay đổi phương hướng hiện tại là cơ hội tốt nhất hạ nần đ đã nghe qua lời nói của đối phương hậu tâm bên trong đột nhiên phát lệnh hắn có thể nghe hiểu đối phương trong lời nói ẩn hàm ý tứ hiện tại lớn đại t ắ t mãn u y vọng càng ngày càng nặng đã nghiêm trọng đè ép vương quyền tiền tuyến tướng lĩnh cơ bản đều thụ đại tắc mãn chỉ huy hạ nần ở hậu phương cơ bản chỉ đảm nhiệm một cái hậu cần quan nhân vật điều này khiến cho quay chung quanh tại hạ nần bên người vương đảng bất mãn. tăng thêm lần này đại t á t mãn đem húc nhật thần giáo định là quốc giáo thôi động húc nhật thần giáo truyền bá càng là cùng đạo xạ m ạ n tổ tiên sùng bái lên nghiêm trọng xung đột càng là đưa tới không ít thú nhân bất mãn một thế lực vậy mà tại đại t á t mãn nghi thức thời điểm then chốt giật dây hạn đ ầ n động thủ d i ệ t trừ cái này càng d y ngày càng xa lạ đại t á t mãn chỉ là hạn đ ầ n làm quốc vương càng hiểu hơn lúc này vương quốc k h ố n cảnh nếu là ở vào thuận cảnh bên trong hạn đ ầ n tuyệt đối sẽ cân nhắc thuận nước đầy thuyền nhất cử diệt trừ đại tắc mãn cái này uy hiếp được mình quyền lực tồn tại nhưng lúc này thú nhân vương quốc gặp phải nguy cơ to lớn nội chiến không được thật muốn diệt trừ đại t á t mãn cũng muốn chờ đánh bại nhân loại về sau mà không phải hiện tại đang suy nghĩ minh bạch được mất về sau h ã n đ ầ n kiên định l ắ t đầu đồng thời lấy hung tợn ngự khí hỏi là ai để ngươi làm như vậy bất quá h ã n đ ầ n không có để tên này thú nhân sĩ quan sinh ra mảy may e ngại ngược lại trong lòng vui mừng chỉ cần h ã n đ ầ n quốc vương không có trực tiếp hạ lệnh bắt mình vậy chính là có kịch lập tức có quỷ một chân xuống đất quên ngủ vậy hạ tối nay là diệt trừ cơ hội tốt nhất đại tắc mãn lấy đại tắc mãn thân phận thống quân đã phá hư quy củ mà xem như tộc ta tắc mãn lại trợ giút kia húc nhật thần giáo truyền giáo Càng là cùng là p h một chút định, liền thời gian về sau thiên điện cửa lớn ẩm vang mở ra hạng lần về nhìn một cái về sau từ nhìn về phía quý gối thú nhân dưới đất sĩ quan cũng không có muốn xử phạt đối phương ý tứ, chỉ không muốn phương nhàn nhạt nói phạt một đối xử tứ, ý là vâng vậy hạ làm thiên điện cửa lớn mở ra lúc cũng biểu thị một số người đêm nay mưu đồ triệt để thất bại nhưng hạ nần thái độ mập mở lại để cho cái này mưu đồ tựa hồ không có hoàn toàn thất bại bốn chúc mừng đại t ắ t mãn các hạ hạ nần đi vào thiên điện chỗ cửa lớn chủ động đón lấy từ trong điện ra đều bóng người mang trên mặt vui mừng giống như ban đêm hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng chỉ là khi thấy rõ người đầu lĩnh dung mạo về sau hạ nần đ nụ cười trên mặt cũng không bị khống chế biến thành t i n h sợ tiêu cầm đại tắt mãn c ố c trượng mặc đại tắt mãn mang tính tiêu chí ăn mặc chính là cái trẻ tuổi thú nhân cho dù là đã có chút chuẩn bị tâm lý hạ nần đ y nguyên vẫn là vô cùng kinh ngạc vậy hạ không cần chờ đợi ở đây ngươi là vương quốc quốc vương tại thú nhân vương quốc ngươi mới là người cao quý nhất đại tắt mãn trên thân chịu trách nhiệm chính là tộc ta hư suy ta trong này là đại tắt mãn thủ hộ cũng là nên hạ nần đ mặc dù trong lòng trấn kinh nhưng rất nhanh liền khôi phục lại sắc mặt khẩn thiết cùng gợ rộ trả lời gợ rộ nhẹ gật đầu nhìn lướt qua chung quanh dậy đặc thú nhân chiến sĩ tựa hạ ồ k h nần g đối gợ rổ cũng không có sinh ra hoài nghi bạch long sơn cốc phát sinh sự tỉnh hắn là rõ ràng tự nhiên biết gợ rổ thực lực bây giờ thâm bất khả chắc đã áp đảo toàn bộ bạch long nhất tộc lại thêm có húc nhật thần giáo toàn lực tương trợ đánh vào l o n g tức quan đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc nên là chuyện đương nhiên hạ nần trước mắt thái độ đối với gợ rổ vẫn là toàn lực hiệp trợ c h ỉ ít tại đánh bại nhân loại trước đó hắn không có bất luận cái gì lớn động tác rất nhanh hắn đấng l i ề n dẫn người rời đi một mực đóng tại nơi đây thiền điện đại quân cũng theo đó rút lui đại t ắ t mãn đã thành công hoàn thành nghi thức cũng không cần bọn hắn ở đây bảo vệ gờ rô ánh mắt thâm thúy nhìn xem rời đi đại quân cũng không biết suy nghĩ cái gì a d ì ẻ n lộ thì đột nhiên xuất hiện ở gờ rô bên cạnh lấy thực lực của hắn toàn bộ trong vương cung ngoại trừ gờ rô bên ngoài cơ hồ không người có thể ngăn cản chỉ cần không đi ám sát quốc vương tùy ý ra vào hoàng cùng cơ hồ dẫn không dậy nổi nửa điểm gọn sóng vừa rồi hạ n ơ n bậy hạ cũng không chỉ là nghĩ bảo hộ ngươi đơn giản như vậy bảo hộ gở rổ cường đại là phù hợp hạ dì ẩn lô lợi ích cho nên hạ dì ẩn lô tại gở rổ cử hành nghi thức lúc cũng trong bóng tối trông coi tự nhiên cũng nhìn thấy liệp long nọ không bình thường bày ra những cái kia liệp long nọ vị trí không giống như là đối ngoại ngược lại là giống dùng để tiến đánh tiền địa dùng gở rổ không quan trọng lắc đầu cũng không biết là thật là giả nói giai đoạn nhà vương như thế ta mới càng yên tâm hơn tùy ngươi đi chỉ cần chớ chỉ hoãn đại sự là được dứt lời hạ dì ẩn lô cũng một lần nữa biến mất tại h ắ cám bên trong cùng h chỗ, chờ khi phía hắn thanh hắn nhỏ nhà Thiên Minh Thiên Minh ỉ để đi, đem đoạn đần đứa lại lộ luôn là Liên Liên tại ạ tại mới nói, mới người gờ nguyên gì gờ Trưng Trưng sờ rộ rộ ra, trên. ra tay từ tay một một ẻn vẫn bên này sau sau mâu của Bác c So Sứ Sứ A. mà 516, 516, long tức quan cùng hắn phía tây trung ương đại bình nguyên trên không khí khẩn trương khác biệt toàn bộ bắc địa bao quát mới nhập nhập quản lý bên dưới hà cốc tại nội khí phân đều mười phần nhẹ nhõm dân chúng sinh hoạt cùng lúc trước không có gì lớn khác biệt ngoại trừ bắc địa khoảng cách long tức quan càng xa bên ngoài còn có hớn tờ nhà tập đoàn quản lý bắc địa có hiệu quả rõ ràng nguyên nhân bắc địa cùng hà cốc cơ bản đã thoát ly vương quốc quý tộc thống trị dân chúng thừa nhận áp lực muốn ít hơn rất nhiều trung ương đại bình nguyên trên các bình dân đã bị bách tiếp nhận càng nhiều thuế má thậm chí cân nhắc muốn hay không rộn u g bỏ hoàng chạy trốn bắc địa đám nông dân lại tại cân nhắc năm nay ngày mùa thu hoạch về sau muốn hay không khẽ cắn môi đưa trong nhà h à i tử sớm đi trong học viện nhận hai chữ vì tương lai trở thành kỵ sĩ đặt nền móng lúc này bóng đêm đã giáng lâm nhưng chung quanh lại hết sức náo nhiệt cự thạch lâu đài bên ngoài liền là kỳ tích thành làm bắc địa thủ phủ Kỳ t í cổ h chi thành là một tòa hủy bỏ cấm đi lại ban đêm thành thị, phồn thịnh cảnh không nhưng hiện mạnh hơn cấm cũng đuốc bức mặc còn sức c đi lại kim lại tới. một tòa trưng, một tượng, là là ràng ban đến ban đèn sáng rộn bằng long sống đêm đêm mô ra quy bỏ đô, đã dù đại sở dĩ đại đa số thành thị có cấm đi lại ban đêm chủ yếu vẫn là thời cổ nha môn quản chế năng lực yếu kém ban đêm rất khó ứng đối các loại đột phát sự kiện đèn đuốc lại dễ dàng ngủ thành hỏa hoạn coi như tại xã hội hiện đại hỏa hoạn đều là để người nghe mà biến sắc sự t ì n h tại sức sản xuất lạc hậu cổ đại xã hội một trận lửa khả năng liền đi hai con đường thậm chí nửa cái thành không phải do cổ đại kẻ thống trị không coi trọng lại thêm còn có thể tồn tại thế lực đối địch gián điệp ban đêm làm phá hư một loại sự tình cổ đại đại bộ phận thành thị đều sẽ lựa chọn đơn giản trực tiếp thủ đoạn cấm đi lại ban đêm nhưng làm người hiện đại hiểu được đều hiểu sống về đêm kia là đời sống tinh thần trọng yếu một vòng hắn sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích cũng đủ làm cho thành thị tài chính thu nhập trướng trên một mạng lớn cho nên kỳ tích thành là không có cấm đi lại ban đêm đương nhiên ngoại trừ bởi vì di c h ắ t vượt mức quy định lý niệm những n à y chủ quan nhân tố bên ngoài kỳ tích thành cũng có hắn mở ra cấm đi lại ban đêm điều kiện khách quan tòa này đang đứng thượng cổ thủy hệ chủ thần l ị c h pho tượng thành thị nhận l ị che c h chở thiên nhiên liền không tồn tại lớn diện tích hỏa hoạn nguy cơ mà kỳ tích thành thành thị quản lý hệ thống hiệu suất cũng cao hơn cùng thời đại những thành thị khác mấy cái trình độ những này từ học viện bồi dưỡng được đến mới quản lý nhân tài phân bố tại thành thị mới từng cái cương vị tựa như dụng cụ tinh vi trên linh kiện đồng dạng làm cho cả thành thị hiệu suất cao vận chuyển không tồn tại ban đêm không cách nào quản lý tình huống đồ chơi đồ chơi làm bằng đường giao hàng tiểu phiến xuyên qua từng đầu đường đi trên thân chọn nặng nề vô cùng đánh nhưng bước chân lại đi được cực kỳ vững vàng trên đầu mặc dù đang đổ mồ hôi trên mặt lại treo đủ cười h i ệ n nhiên đêm nay việc buôn bán của hắn không sai kỳ tích thành bên trong nhóm đầu tiên cư dân phần lớn là bắc địa quan to h i ể n quý tiêu phí năng lực tuyệt đối nhất đẳng sớm nhất ở chỗ này làm ăn l ờ i chỉ cần không phải quá ngu hoặc là quá không may đa số đều là có thể kiếm được tiền tiến đến nghỉ ngơi một chút đi tiểu phiến đi ngang qua một tòa ánh đèn trói m ắ t phòng ở một đạo giọng nữ dễ nghe chuyển đến hắn nghiêng người xem xét đã thấy đến kiến trúc cổng mấy tên mỹ mạo mới nữ tử ngay tại mời chào lấy khách nhân tên kia lên tiếng nữ tử nhìn về phía hắn còn trừng mắt nhìn tiểu phiến đầu tiên là nuốt một ngụm nước bọn hơi ở lại một giây sau đó trực tiếp chạy chối chết bay cũng vậy đào tẩu loại này động tiêu tiền cũng không phải hắn một cái tiểu phiến bỏ được tiêu phí sau lưng cũng theo đó truyền ra một trận nữ tử tiếng cười hiển nhiên cũng là bắt hắn tìm cái v i ệ c vui mục tiêu của các nàng vẫn là những cái tia c ẩ m ý dày ra thượng đẳng nhân bốn lúc này cùng kỳ tích thành một tường cách xa nhau cự thạch lâu đài bên trong lại là một cái khác phó cảnh tượng bởi vì trong ngoài thành n g ă n cách cự thạch thành chỉ nhưng yên tĩnh vô cùng chỉ có cực ít lượng cư dân tại trong thần điện phụng dưỡng đại bộ phận đều là một ít tuần tra hệ thống binh sĩ bọn hắn ngoại trừ tiếng bước chân bên ngoài cơ hồ sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm di chắt đang ngồi ở cự thạch lâu đài bên trong tâm tình cùng kỳ tích thành phồn hoa thịnh cảnh đồng dạng mỹ hảo chỉ thấy di chắt tay phải cầm một thanh c h ạ m lam sắc cự kiếm một cái tay khác thì thuận thân kiếm nhẹ nhàng mơn trớn giống như là đang đuốt ve người yêu đồng dạng lại thêm trên mặt s i h á n bàn biểu lộ để bên cạnh gờ r ằ n g đệ thấy đều có chút run dày bất quá di chắt lúc này lực chú ý toàn bộ đều trong tay chui nảy trạm lam sắc cự kiếm bên trên gờ g i n g đệ phản ứng hắ thiên sứ liên minh hiệu quả một mang theo anh hùng toàn thuộc tính m ộ ư ơ i hiệu quả hai chiến đấu lúc bắt đầu sẽ vì toàn bộ phe bạn đơn vị cung cấp một cái tiếp tục mười giờ cầu nguyện hiệu quả cầu nguyện phép thuật cấp bốn tăng lên rất nhiều mục tiêu đơn vị công kích phòng ngự tốc độ các hiệu quả ba s ú n sôi trên chiến trường trên diện rộng đề cao phe mình đơn vị cùng quân đội bạn sĩ khí hiệu quả bốn thiên sứ che chở mang theo người nếu như tử vong đem lập tức phát động thiên sứ che chở lấy trạng thái tốt nhất phục sinh một lần thời gian c ù n đồ một tuần hiệu quả năm sắc bén đây là một thanh không thể phá vỡ thần khí có trên diện rộng đ ề cao đấu khí cường độ năng lực lại là một tháng thời gian di chắt vẫn là đúng giờ về tới cự thạch lâu đài bên trong không có một chút điểm trì hoãn thị trường đổi mới bảo vật cũng không có cô phụ di chắt dạng này không xa ngàn giảm g i ả m thuấn di trở về rốt cuộc xuất hiện thiên sứ liên minh bộ phận cuối cùng một kiện bảo vật di chắt mua sắm bảo vật sau trước tiên l i ê n hợp thành thiên sứ liên minh cũng chính là di chắt hiện tại trên tay thanh này chạm lam sắc cự kiếm cự kiếm trên ẩn ẩn còn chạy qua sáng lam q u a mang xem xét liền không phải là phản vật một chút liền đem di c h ấ t nguyên lai、like、cái kia thanh hỏa thần kiếm cho hạ thấp xuống hiệu quả càng là so bề ngoài hình còn muốn trói sáng toàn thuộc tính thêm mười loại này cơ sở hiệu quả liền có thể trên diện rộng đề cao di c h ấ t bốn chiều thuộc tính trực tiếp đem di c h ấ t thực lực đẩy lên thánh giai lực chi cảnh đ ỉ n h mà cái hiệu quả này ở trong mắt di c h ấ t còn thuộc về tương đối đồng dạng hiệu quả thiên sứ liên minh kinh khủng nhất hiệu quả vẫn là cái kia q u ầ n thể cầu nguyện hiệu quả chỉ cần tay hắn cầm thiên sứ liên minh trên chiến trường một trạm toàn bộ chiến trường tất cả hệ thống binh sĩ thì tương đương với tự động mang tới một cái cấp bốn tăng thêm ma pháp toàn bộ hệ dồ óc mì tật hèn mạt hệ thống pháp thuật bên trong cấp năm chính là cao cấp nhất phép thuật cấp bốn làm sao cũng coi là cao cấp ma pháp loại này cao cấp tăng thêm ma pháp nguyên bản đều chỉ có thể dựa vào anh hùng quy mô nhỏ phóng thích đến một chút cao cấp binh chủng trên thân nhưng có thiên sứ liên minh về sau lại có thể cùng hưởng ân huệ trên chiến trường tất cả hệ thống binh sĩ đều có phần giống cấp thấp nhất kích binh hạn bơ đi ở chờ đơn vị tại các loại anh hùng thuộc tính cùng bảo vật thuộc tính tăng thêm dưới nay đã có chuẩn kỵ sĩ đỉnh phong thực lực những cái kia lớn gia đình quý tộc từ nhỏ bồi dưỡng ra được chuẩn kỵ sĩ không ở ngoài cũng chính là trình độ này nếu là lại mặc lên một cái cấp bốn cầu nguyện thuật những này kích binh hẳn b ỡ i đi ở hoàn toàn có đơn đấu kỵ sĩ tư cách bởi vì cầu nguyện thuật tăng thêm là cố định trị số mà không phải tỷ lệ tăng thêm cho nên đối cấp năm trở xuống trung đê cấp hệ thống binh sĩ đều có hết sức rõ ràng đề cao nguyên bản đã là kỵ sĩ giai đ ỉ n h phong chiến lược thập tự quân dù xa đờ tại có cầu nguyện thuật tăng thêm về sau đ ộ n đấu một đại kỵ sĩ đều không là vấn đề từ cấp sáu binh về sau hiệu quả mới giảm xuống nhưng cũng coi là không sai tăng thêm mấu chốt là cái này cầu nguyện thuật cơ bản xem như cố định chiến đấu bắt đầu liền tự động phong thích cái này chiến đấu bắt đầu phán định liền cực kỳ linh tính dù sao chỉ cần vừa có chiến đấu thiên sứ liên minh ở trường hợp di chát thủ hạ hệ thống binh liền tất nhiên sẽ mặc lên cầu nguyện thuật tăng thêm tiếp tục thời gian còn rất dài đạt mười giờ dài như vậy tiếp tục thời gian một trận chiến đấu đều có thể kết thúc đến mấy lần về phần sụp sôi cái này gia tăng sĩ khí hiệu quả tác dụng đồng dạng cường đại mặc dù hệ thống binh sĩ đều sĩ khí đều là cố định cao nhưng sụp sôi hạn định phạm vi lại không chỉ là hệ thống binh sĩ tất cả quân đội bạn đều có thể nhận sụp sôi hiệu quả tăng thêm long t ứ c quan mấy tên binh lính kia còn có bắc địa mấy chục vạn bản thổ quân đoàn cũng có thể nhận thiên sứ liên minh sĩ khí tăng thêm ngược lại là cái cuối cùng thiên sứ che t r ở xem như cái có chút áp dụng nhưng tác dụng không quá lớn kỹ năng cái hiệu quả này cùng đại thiên sứ ạ chẹn trộ phục sinh không sai bị lắm lấy di c h ấ t cẩn thận trên chiến trường tùy thời đều có một đại thiên s ứ ạ chẹn trộ vì hắn giữ lại phục h o ạ thuật t bất quá cân nhắc đến nếu như chiến đấu quá kịch liệt có khả năng đại thiên sứ ạ chẹn trộ tập thể bỏ mình loại tình huống này cuối cùng cái này thiên sứ che chở hiệu quả xem như lại là di chắt an toàn lên nhất lớp bảo hiểm tại nhìn xong thiên sứ liên minh hiệu quả về sau di c h á t lại đứng dậy bày ra một cái kiếm thế m ù a mấy lần cảm thụ một chút thiên sứ liên minh phân lượng lăng lệ kiếm thế trên không trung tuân r a kiếm minh âm thanh hơi chút vận chuyển đầu khí xanh thảm thiên sứ liên minh trên liền quang mang đại thịnh vừa vặn phù hợp tại m ù a mấy vòng về sau di c h á t mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn đem thiên sứ liên minh thu vào kiếm phân lượng muốn so hỏa thần kiếm nặng hơn không ít theo di c h á t lực lượng tăng trưởng hỏa thần kiếm vốn là có một ít nhẹ hiện tại chỉ cảm thấy thanh này thiên sứ liên minh vô cùng thuật tay tại thu hồi thiên sứ liên minh về sau di chắt rốt cục mới đưa lực chú ý lại chuyển đến thương phẩm khác bên trên. tháng này hẳn là còn có cái khác không sai thương phẩm chín chương năm trăm mười bảy mới đơn vị chương năm trăm mười bảy mới đơn vị dược t ê loại kỵ sĩ trúc phúc dược tề đại sư cấp ít một giới thiệu văn tắt một vị nào đó kiệt xuất dược tề sư tác phẩm đắc ý đối kỵ sĩ thực lực sẽ có rõ rệt đề cao hiệu quả gia tăng người sử dụng đột phá bình cảnh s á t suất thích hợp với đại điệu kỵ sĩ đến thiên không kỵ sĩ đột phá giá cả mười nghìn kim nạ n binh chủng loại một tiểu đội chắc tuyệt kiếm sĩ sơ vất mờ asr số lượng ít năm giới thiệu văn tắt giới thiệu văn tắt bọn hắn là nhân loại chân chính đỉnh cấp binh chủng những này từ trong núi thây biển máu giết ra tới các tinh anh có được đồ long thực lực một tiểu đội chắc tuyệt kiếm sĩ s ở vật mờ ạ sợ đủ để vì nguyên lịch chuyển một cỡ nhỏ chiến tranh xu thế giá cả ba mươi nghìn kim nạ n tài nguyên loại chân quý tài nguyên bao thị trường mới xuất hiện thương phẩm ngược lại là cũng không tệ ngoại trừ tài nguyên bao bên ngoài đối di chắt đều có tác dụng nhất định nhưng những này mới thương phẩm đối di chắt tới nói đều là khó mà cứu cấp có thể giúp đại đ i ệ kỵ sĩ đột phá đến thiên không giai dược tề đương nhiên là đồ tốt cái đồ chơi này nếu là phóng tới kim long đô có thể xào ra một cái giá trên trời đến nhưng di chắt cầm trên tay tạm thời cũng có chút gân gà đầu tiên dược tề này đối chính hắn liền không có tác dụng gì hắn một cái thánh giai cao thủ khẳng định là dùng không lên dưới tay hắn những anh hùng thực lực cơ bản cũng tại thiên không giai trở lên tự nhiên cũng không dùng được dược tề này chỉ có thể làm cái cà rốt treo lên dùng để hấp dẫn cùng mời chào bản thổ các kỵ sĩ những chất thuốc này tác dụng lớn nhất kỳ thật cũng không phải là cho thủ hạ đề cao nhiều ít thực lực mà là nói cho toàn bộ vương quốc có ý tưởng các kỵ sĩ muốn đề cao thực lực đánh vỡ bình cảnh sao đến cho ta hiệu lực tài nguyên tu luyện có là nói đến cái này hơn nửa năm thời gian bên trong ngoại trừ chính bắc địa bồi dưỡng kỵ sĩ bên ngoài tối thiểu còn có ba bốn trăm tên kỵ sĩ từ vương quốc các nơi chạy đến đầu nhập vào đa số là một ít không địa kỵ sĩ trong đó rất lớn một bộ phận liền là hướng về phía hận tờ nhà phẩm chất cao tài nguyên tu luyện tới bọn hắn phần lớn người trải qua nhất định phân biệt cùng huấn luyện sau đều được bổ sung đến xích diễm kỵ sĩ đoàn bên trong hiện tại chi này trên danh nghĩa từ di c h ấ t đảm nhiệm đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn đã có gần năm trăm người toàn bộ từ kỵ sĩ cùng đại kỵ sĩ tạo thành phối đều là xích di trang bị đều là hận tờ nhà quân giới trong xưởng r a tinh lương áo giáp còn có gấp ba số lượng cụ trang kỵ binh hạng nặng cùng nhau tác chiến hắn xa hoa trình độ đã hoàn toàn không thua tại vương đô cấm vệ kỵ sĩ đoàn ngoại trừ chính di chắt trong tay một cái khác toàn bộ từ trạm thì hòn nỉ tật tạo thành cỡ nhỏ kỵ sĩ đ o à n bên ngoài bọn hắn không sợ bất cứ địch nhân nào nguyên bản hận tờ nhà tài nguyên chỉ có thể hấp dẫn đến đại kỵ sĩ trình độ này cao thủ tìm tới chờ di chắt đem chi này dược tề tin tức thả ra hiện tại sợ là một chút tần tảng đại địa giai cao thủ đều sẽ nhịn không được tâm động tìm tới chin à y dược tề đối với di chát mời chào bản thổ nhân tài tác dụng vẫn là không nhỏ v ề phần lại tới năm tên chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sơ đương nhiên cũng là c ô không kém sức chiến đấu cùng trước đó mấy chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sơ hợp cùng một chỗ đã có thể kiếm ra một cái mười mấy người tiểu đội trên chiến trường làm đột kích lực lượng sử dụng giết mặc vào vạn người chiến trận đều không là vấn đề vẫn là phối hợp với đại quân hành động thậm chí có thể trở thành một trận trung đẳng quy mô chiến tranh quyết định lực lượng đáng tiếc bác địa cách long tức quan quá xa tạm thời bọn hắn cũng chi viện không đến trên chiến trường mà lại di chát tư tâm bên trong cũng không nguyện ý đem tất cả vốn liếng toàn tốn tại l o n g t ứ c quan hắn xuất lực quả thực cũng đủ nhiều có thiên sứ liên minh châu ngọc phía trước mặt khác đồ tốt ở trong mắt di chắc đều đã kém một chút ý tứ xác định toàn bộ mua sắm về sau một bình t i n h xảo dược t ề lần nữa c h ố n g rỗng xuất hiện tại thị trường q u ý diện bên trên di chắc cũng là không cảm thấy kinh ngạc thiện tay đem chi này chân quý dược t ề bỏ vào trong ngực mang theo năm tên chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật m ở ạ sợ rời đi thị trường đêm nay ngoại trừ thị trường còn có một cái trọng yếu chỗ không thể bỏ qua sáu tử quán ngọn đèn hôn ãm đã sớm sáng lên di chắc vẫn như cũ quen thuộc tiến vào tử quán t ù y ý điểm chén rượu giật tại quầy ba tiền quán xem xét lên trong t i ể u quán khách nhân đến đêm nay quầy rượu ngược lại là muốn so di vãng náo nhiệt một chút khoảng chừng bảy tên khách nhân là di chắt gặp qua t i ể u quán khách nhân nhiều nhất một lần chỉ là chất lượng này lại làm cho di chắt cảm thấy một lời khó nói hết đầu tiên là đảo qua một bàn ngồi ba tên nhân loại cái b à n trên người bọn họ đều mặc một ít đơn giản hộ cụ khảm sắt giáp ra bên ngoài còn phủ lấy nửa người cũ nát giáp xích mặc dù khó coi nhưng lực phòng hộ phải rất khá trường mâu chiến phủ đều bảy ở bên cạnh bản một người trên lưng còn đeo khiên tròn cùng cung tiễn cái này vũ trang trình độ nhìn còn giống chuyện như vậy tối thiểu bộ dạng này muốn so bắc địa dân binh mạnh hơn một chút lính đánh thuê ba huynh đệ bọn hắn vốn là ỷ giạt thì a nghề nghiệp binh sĩ tại một trận chiến đấu bên trong tán loạn sau dứt khoát trở thành lang thang lính đánh thuê ở trong thành thị bọn hắn là vì quý tộc giải quyết phiền phức hào thủ tại giã ngoại ngẫu nhiên cũng sẽ khách mời một thanh đạo phỉ có tổng quân kinh lịch ba người trong chiến đấu phối hợp không sai dần dần cũng đánh ra tên tuổi đáng tiếc trong một lần nhiệm vụ đắc tội đỉnh cấp đại quý tộc một đường bị đuổi rết đào vòng đến nơi này ba người này thực lực cụ thể không rõ nhưng thử di chắt quan sát ba người nửa ngày cũng không phản ứng gì đến xem khẳng định không phải cái gì cường thủ cao thủ chân chính cũng sẽ không đi làm bất nhập lưu linh đánh thuê loại này thuộc về có khai hay không ôm cũng không đáng kể nhìn di chắt tâm tình loại kia không có bao nhiêu do dự di chắt liền đem ánh mắt rời chuyển đến một cái bàn khác đáng tiếc một cái bàn khác người đang ngồi càng thêm kéo hông chỉ là cái phổ thông nông dân bởi vì mê rượu nội nhập tự quán chờ uống xong cái này chén giá rẻ l ú a mì đen rượu hắn liền muốn chạy về nhà chiếu khán trong nhà nuôi súc vật người này mời chào đến tác dụng duy nhất khả năng chính là cho lãnh địa gia tăng một cái dân cư di chắc có chút thất vọng đưa mắt nhìn sang tiếp theo bàn một người trung niên nam nhân người trung niên này nam nhân mặc một thân thô giáp áo gai bên cạnh đặt vào đèm càng thêm một mạc hai tay kiếm sát trừ cái đó ra lại không mang theo vật phẩm gì hắn vũ trang trình độ thậm chí so ra kém bắc địa các dân minh bất quá hơi nhỏ tâm một điểm liền có thể phát hiện đối phương bưng chén rượu gan bàn tay trên mọc da cực dày vết chai a xem xét liền là lâu dài sử dụng binh khí người hẳn là mạnh hơn so với người bình thường làm di c h á t ánh mắt tại hắn trên thân dừng lại hai giây về sau biểu lộ xuất hiện biến hóa rõ ràng đặc thù đơn vị hộ quốc kiếm thánh k ẻ t í t chủng tộc nhân loại lực lượng năm mươi lăm nhanh nhẹn năm mươi ba thể chất năm mươi bảy tinh thần ba mươi hai kỹ năng một kiếm thuật t ô n g sư k ẻ t í t kiếm thuật đã vượt ra khỏi thường nhân lý giải phạm t r ụ chắc tuyệt kiếm sĩ sơ vật mờ a sơ ở trước mặt hắn cũng chỉ là học đ ồ mà thôi hai dạy bảo k ẻ t í t có thể đem chắc tuyệt kiếm sĩ sơ vật mờ a sơ huấn luyện trở thành chắc tuyệt kiếm sĩ sơ vật mờ a sơ tinh anh trên diện rộng đề cao c h ắ c tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ a s t r thực lực giới thiệu văn tắt hộ quốc kiếm thánh là vương quốc loài người trung cực vũ lực tại thiên sứ rời đi về sau hộ quốc kiếm thánh vì nhân loại thế lực chống lên một khoảng trời từ bọn hắn huấn luyện c h ắ c tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ a s t r thay thế đại thiên sứ ạ c h ẻ n trộ trở thành nhân loại mạnh nhất vũ lực hộ quốc kiếm thánh số lượng cực kỳ thưa tớt hắn là nhân loại thủ hộ giả tại mỗi nhân loại quốc gia đều là thụ nhất tôn kính người nếu như ngươi cũng là loài người thủ hộ giả hộ quốc kiếm thánh sẽ rất nguyện ý vì ngươi hiệu lực hộ quốc kiếm thánh cái này t h u tính quả thực toàn thuộc tính vượt qua năm mươi điểm hoàn toàn siêu việt di vãng những anh hùng đã cùng thu hoạch được thiên sứ liên minh trước đó di c h ấ t tương đương tuyệt đối có được thánh giai thực lực có thể nói an toàn không thẹn cho đối phương hộ quốc kiếm thánh xưng hô nhưng là hộ quốc kiếm thánh chỉ có thể coi là xen vào anh hùng cùng binh lính bình thường ở giữa đặc thù đơn vị bởi vì hắn thanh thuộc tính trên không tồn tại đẳng cấp cái này một cột cũng không có mang bảo vật mang binh năng lực cùng lúc trước vị kia huấn luyện quan cùng loại bất quá dù vậy hộ quốc kiếm thánh cũng làm cho di chắt vô cùng thấy thèm chỉ là hắn thánh giai chiến lực đã làm cho di chắt vắt hết ó c đem nó chiêu mộ được tay chớ nhìn ó i c i đối phương giới thiệu vắn tắt cuối cùng một đoạn nguyện ý vì nhân loại thủ hộ giả hiệu lực loại này giới thiệu di chát đầu góc đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển trong vài giây liền muốn tốt một chuỗi lý do thoái thác nhân loại thủ hộ giả đó chính là thệ nhân đang lúc di chát chuẩn bị bưng chén rượu lên đi lên trước lúc đối phương cũng nghiêng đầu nhìn về phía di chát hộ quốc kiếm thánh cảm giác không phải là dùng để chứng cho đẹp giống di chắt thời gian dài như vậy nhìn đối phương đã sớm đưa tới chú ý di chắt ngược lại là tuyệt không xấu hổ trên mặt mang lên công thức hóa mỉm cười bưng cái chén liền nên đón sáu chương năm trăm m ư ơ i tám vô đề chương năm trăm m ư ơ i tám vô đề di chắt đại nhân chúng ta bây giờ phải lập tức tiến đến long tức con sao t i ự u quán mở n h ạ t ánh đèn tại di chắt mang theo hộ quốc kiếm thánh kệ tịt rời đi sau liền cấp tốc cảm đạm xuống bảy người bên trong ngoại trừ kệ tịt bên ngoài cũng không tồn tại cái khác có giá trị người nếu là đặt ở vừa mới lập nghiệp thời điểm di chắt có lẽ sẽ còn nếm thử mời chào một chút mấy cái kia khó khăn lắm đạt tới kỵ sĩ giai ngưỡng cửa lính đánh thuê nhưng bây giờ di chắt cũng xa hoa đi lên mấy cái tâm tính không chừng lính đánh thuê hắn là lười đi tốn thời gian chú ý chiêu mộ hộ quốc kiếm thánh kẹt ị t sau liền dẫn đối mới rời tự quán mời chào kẹt ị t quá trình cũng là thuận lợi vô cùng di chắt chỉ cấp hắn giảng một chút nhân loại tình thế trước mắt cùng thân phận của mình về sau vị này kiếm thánh đại nhân liền không chút do dự tiếp nhận di chắt mời chào ra về sau câu nói đầu tiên cũng là hỏi tham di chắt long tức quan chiến sự vấn đề di chắt nhẹ gật đầu chúng ta lập tức sẽ lên đường ở trước khi trời sáng liền có thể đến long tức quan mặc dù bắc địa cách long tức quan đường xá cực xa nhưng có thuấn gian di động kỹ năng di c h ấ t vẫn có thể trong khoảng thời gian ngắn vừa đi vừa về hiện tại mang lên một cái kẹt t ị t vấn đề cũng không lớn bất quá là trên đường nhiều chỉ hoãn một lát khôi phục ma lực thôi chỉ là tại lúc gần đi kẹt t ị t nhìn lướt qua di c h ấ t đi theo phía sau mấy tên chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mở à s r dùng có chút một ít đáng tiếc ngự khí nói đến nếu có thể cho thêm ta một chút thời gian bọn hắn có thể trên chiến trường phát huy càng lớn tác dụng kẻ thịt đem chắc tuyệt kiếm sĩ s ở vật mờ ạ sờ huấn luyện thành tinh anh không phải giống như hệ thống tăng lên binh sĩ kia thiên nhất kiện tăng lên mà là cần thời gian nhất định đến tiến hành huấn luyện theo chính kẻ thịt nói tối thiểu đến có tầm một tháng thời gian mới có thể đem những n à y chắc tuyệt kiếm sĩ s ở vật mờ ạ sờ huấn luyện đến tinh anh cấp mà bây giờ di chắc cũng không thể từ long tức quan biến mất một tháng trở lấy kẻ thịt đem chắc tuyệt kiếm sĩ s ở vật mờ ạ sờ huấn luyện ra hắn biến mất một ngày tại long tịch chạy về long tức quan yếu ớt dưới ánh đèn hai người hư không tiêu thất một điểm vết tích cũng không lưu lại năm tên i trắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mở ạ sợ không cảm thấy kinh ngạc dựa theo di chát a n bài tự hành đi tìm lưu thủ cắt đờ dìn b ả o đến phong phú cắt đờ dìn trong tay lực lượng sáu long tức quan thời tiết luôn luôn lúc tình lúc mưa thiên không rõ lúc lại rơi ra tí tách tí tách mưa nhỏ không ít binh sĩ tại quan khẩu trên đỉnh lấy mưa tuần tra còn có chút ngay tại khẩn cấp cho trên tường bố trí nọ c ô đắp lên vải che mưa cuối thu nước mưa phá lệ đáng ghét so trước đó loại kia giả dích còn nhiều thêm một ít đầu mùa đông hàn ý mắc mưa sau lại bị gió bất tuổi tia lạnh leo thấu xương ngay cả rất nhiều thân thể cường tráng chuẩn kỵ sĩ đều có chút chịu không được gần nhất trong quân ngã bệnh không ít binh sĩ bất quá thời tiết này mặc dù hỏng bét nhưng đại bộ phận quân coi giữ sĩ khí cũng còn không sai trước đó xô đại bại vẻ lo lắng đều bị quét tới hơn phân nửa bác tuyến đại thắng tin tức đã truyền đến long tức quan chủ quan vài tòa bên trong tòa thành lớn cơ hồ tiêu diệt hết tiến công bắc đoạn phòng tuyến thú nhân còn chém giết thú nhân thiên không giai chủ tướng xỉn loại này đại thắng cực lớn để chấn long tức quan quân coi giữ sĩ khí g ợ hiệu danh tự v a n v ọ n toàn bộ long tội ngay sau đó lại là tỷ rẽ sáng tạo ra một lần không lớn không nhỏ thắng lợi tại thú nhân toàn tuyến tiến công đại thế phía dưới phát động một lần xinh đẹp phản công một ván thu hồi đông l ĩ n h phòng tuyến đem chiến tuyến lại đẩy trở về đương nhiên nâng lên g ở cùng tỷ rẽ thời điểm mọi người lại đều sẽ nghĩ tới vị kia nhân loại đệ nhất cừng giả bác địa vương di chát đại nhân cái này nhưng đều là di chát thủ h ạ mặc dù di chát d ư ỡ n g thương nuôi hơn một tháng nhưng ở lòng tức quan hy vọng cùng tồn tại cảm đã tại chủ tướng dột phía trên bất quá dột bản nhân đối với mấy cái này ngược lại là thật không thèm để ý hắn duy nhất phải cân nhắc liền là như thế nào giữ vững l o n g tức quan lúc này r i ọ t chính đội mưa tại quan thành trên thường ngày gió xét khi đi ngang qua vừa ra lỗ châu mai lúc ở lại nhìn qua phương xa thú nhân đại quân phương hướng trầm mặc không nói cùng cái khác tướng lĩnh lạc quan khác biệt r i ọ t cảnh giác vẫn luôn không có b u ô n g lòng qua hắn c a o mày dáng vẻ tâm sự nặng nề dẫn tới một bên thân vệ đều có chút không hiểu đại nhân vì cái gì mặt mà ủ mày trau thú nhân hai lần đại bại thua thiệt đã thật nhiều ngày không dám công thành chỉ sợ đã không có năng lực tiến công l o n g tức quan quân coi giữ đồng dạng l ạ quan hai trận thắng lợi thật to hóa giải bọn hắn trước đó tại thú nhân cao áp tiến công hạ áp lực không có đơn giản như vậy thú nhân vài ngày không tiến công mới là chuyện không bình thường ngươi muốn giết địch thời điểm cũng nên biết trước tiên đem đào thu hồi lại lại chém ra đi mới được h u n g hồ thú nhân không có lui binh đạo lý rốt lúc này tư duy vẫn là rất rõ ràng thú nhân nhấc lên dạng n à y thế công cần tiêu hao lương thảo tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự tiêu hao như thế thú nhân không có khả năng bởi vì hai trận không quan hệ đau khổ thất bại liền từ bỏ lấy kim long vương quốc quốc lực vì cung cấp ứng l o n g hơi thở quan đại quân tiêu hao liền đã khiến cho trong nước khổ không thể tả lấy thú nhân quốc lực khởi xướng đại chiến như vậy đã cùng toa cắp cược quốc vận không có gì khác biệt một cái đem thẻ đánh bạc toàn bộ dọn lên chiếu bạc dân cơ bạc ở đâu là dễ dàng như vậy thu tay lại dốt một lời nói nói phân nửa ngược lại là mặt mày giãn ra không ít mà một bên thân binh ngược lại trên mặt treo đầy n g h i hoặc lấy vị trí của hắn còn rất khó lý giải dốt cấp độ này sự tình dốt cũng không nhiều làm giải thích nhìn qua màn mưa hạ an tính bầu trời không có từ trước đến nay một trận bực bội nếu là thú nhân ở hai vòng sau khi thất bại tiếp tục tấn công mạnh r ố t có lẽ trong lòng đều muốn an tâm một điểm hiện tại thú nhân cử động càng giống là tạm thời ẩn vào trong đêm tối thợ săn đang chờ đợi thời cơ khởi xướng đối long tức quan một k í c h trí mạng đi để di chát đại nhân được rồi ta tự mình đi đi đem hiện tại tại long tức quan chủ quan tây cảnh quân quân đoàn trưởng đều triệu tập tới để bọn hắn đến di chát đại nhân bên ngoài sân nhỏ chờ vâng đại nhân sáu giống thú nhân vương đô mùa này ạ vùng ngoại ô bạch long sơn trong cốc một tiếng to lớn long hống âm thanh trong cốc tiếng vọng ngay cả cách xa nhau không xa vương đô bên trong đều ẩn ẩn có thể nghe được cái này to lớn tiếng giống mà trong cốc sinh hoạt bạch long nhóm đều từ mình trong nham động nô đầu ra không tự chủ nhìn phía tiếng giống chuyển đến phương hướng cái này âm thanh giống to ẩn ẩn mang theo một ít thuộc về thánh gia huy áp đây là một loại phát tiết cũng là một loại thị uy đây là tại nói cho trong cốc bạch long một đầu thánh giai bạch long xuất hiện giống long hống âm thanh vang lên lần nữa một đầu to lớn bạch long đứng ở cốc đỉnh hắn hình thể so phổ thông nguyên nhân bạch long còn muốn lớn hơn một vòng chỉ so với trước đó bạch long vương ả mổ hơi có vẻ gầy yếu một điểm nhưng so với cái k h ắ c bạch long tới nói đều là nghiền ép hình tại tiếng thứ hai long hống vang lên về sau trong cốc cái k h ắ c bạch long cũng không trần trờ nữa nhao nhao từ mình trong h u y ệ t động t r i ra hướng phía cốc hốc bay đi lúc này bạch long đã đại bộ phận tụ tại chỗ này trong sân cốc không chung một chút xuất hiện mấy trăm đầu bạch long hùng vĩ có chút dọa người canh giữ ở chung quanh thú nhân chiến sĩ đều trở nên khẩn trương lên bốn cùng lúc đó thú nhân vương cung nội đang cùng hãn lần cùng một chỗ dùng đến sớm ăn gỡ rổ cũng nghe đến cái này hai tiếng to lớn long hống rốt cục hoàn thành đầu này tiểu long thật là làm cho ta đợi thật lâu gợ r ồ trong ngôn ngữ đối d ĩ sẽ đột phá tốc độ hiển nhiên có chút bất mãn ngại đối phương nhiều chậm trễ thời gian hiện tại thú nhân vương quốc thật đến tranh thủ thời gian thời điểm tại long tức q u a n duy trì trăm vạn đại quân kia tiêu hao lương thực là lấy ngàn vạn thạch kế lấy kim long vương quốc phong phú tích lũy đều khiến cho áp lực to lớn như thế thú nhân dạng này đã nhanh khiến cho dân chúng l ầ m than tuổi già chút thú nhân tươi sống chết đói đã là phổ biến sự t ì n h ngoại trừ tiền tuyến đại quân bên ngoài cơ hồ cái nào cái nào đều là chịu đói thú nhân thú nhân vương quốc tại long tức có nhanh hào không nổi chuyện gì xảy ra đối diện thú nhân vương hàn đ ầ n hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu chuyện tốt vậy hạ không phải gần nhất một mực tại hỏi lúc nào lần nữa khởi xướng tiến công sao ngay tại lúc này vậy liền chúc đại t á t mãn thắng ngay từ trận đầu hàn đ ầ n mặc dù không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng hắn biết đại t á t mãn cuối cùng là nguyện ý mang binh tiến công không phải hắn một cái quốc vương ở hậu phương hầu gấp m g chỉ huy thật sự là trong nước vật tư theo không kịp lại không đánh xuống long tức q u a n đến trong nước trước được cả hòng mất nghe được g ờ rồ nói muốn chuẩn bị tiến công lập tức trước nói một câu trúc gợ rồ cũng rõ ràng thú nhân vương quốc lúc này tình trạng cũng không dừng lại lâu đứng dậy liền muốn chạy tới bạch long sơn cốc chỉ là đi ra mấy bước sau giống như lại nghĩ tới điều gì lại quay người trở lại hạ n đần bên cạnh đại t á t mãn còn có cái gì muốn lời nhắn đủ sao đối mặt đại t á t mãn hạ n đần giống như quen thuộc khiêm tốn dáng vẻ phái t ừ đặt câu đều không giống như là cái vương giả giọng nói gợ rỗ vỗ hạ n đần ngươi là thú nhân vương quốc quốc vương xuất gia kêu buổi tối dũng khí tới hạ n đần ba gợ rỗ để hạ n đần căng thẳng trong lòng kinh bận điệu muốn giải thích cái gì lại bị gợ rỗ khoắt tay ngăn lại tiếp lấy gợ rỗ nói tiếp đến húc nhật thần giáo miếu thờ sự tình không muốn từ chối càng không muốn âm thầm ngăn cản chúng ta cần húc nhật thần giáo trợ giúp hợp tác đề phòng n g ư ơ i hiểu chưa đại t ắ t mãn yên tâm bùn vương tâm lý n ắ m chắc ta hy vọng có một ngày tộc ta lão nhân không cần lại tại mùa đông bên trong rời đi lều vải đi hướng đất tuyết đây cũng là ta hy vọng gỡ rỗ lần nữa hướng hãn lần nhẹ gật đầu quay người hướng phía bạch long sơn cốc phương hướng bay đi không bao lâu bạch long sơn trong cốc chuyển đến liên tục tiếng giống dòng g ã hai trăm đầu bạch long từ trong sơn cốc bay ra hướng phía long tức quan phương hướng nhanh chóng bay đi chín t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i chín đột kích t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i chín đột kích gió bớt không ngừng từ bên ngoài rót vào phủ thành chủ trong đại sảnh cái này gió đã không có một điểm ôn nhu cảm giác mà là mang tới đông gió lạnh tấu xương phá ở trên mặt có chút đau nhức vệ binh muốn đem cửa lớn đóng lại ngăn t r ở hàn phong ăn mòn lại bị rột ngăn cản thổi một chút gió lạnh hoặc là có thể để cho đầu g ó c thanh minh một chút lúc này rột ngay tại tiêu hóa một cái càng làm cho hắn phiền lòng tình báo căn cứ truyền tin binh sĩ xác nhận bốn đầu cự long đã tại bắt đầu mùa đông ngày đầu tiên liền rời đi dựa theo bọn hắn thuyết pháp kim long nhất tộc vì nhân loại mà chiến kỳ h ạ n đến là bọn hắn nên lúc trở về ngoại trừ sầu kim long hạ xảo đã sầu cùng một chỗ trên chiến trường bỏ mình bên ngoài cái khác cự long đã toàn bộ rời đi bọn chúng là lúc nào đi l i ê n là sáng sớm hôm nay đó chính là rất nhiều binh sĩ đều thấy được ca truyền tin người không có trả lời nhưng ruột câu này đúng là biết rõ còn cố hỏi giữa ban ngày bốn đầu cự long vượt qua long tức quan chủ thành rời đi lớn như vậy mục tiêu chỉ sợ cũng không chỉ nhân loại binh sĩ thấy được ngay cả thú nhân phía bên kia đều nên có người thấy được hô r ộ t thở dài ra một hơi cực lực để cho mình trước yên bình tâm tính kim long rời đi là đã có mong muốn sự tỉnh chỉ là không nghĩ tới đối phương đi như thế quả quyết ngay cả một tia thương lượng đều không có còn dạng này nên ngang rời đi cái này đối sĩ khí ít nhiều có chút ảnh hưởng bất quá may mắn nhân loại hiện tại có cái khác cự long di chát thủ hạ có lấy số lượng càng nhiều cự long mà lại lúc tác chiến so với cái k i a long kỵ sĩ đáng tin cậy nhiều di chát đại nhân một hồi để đám cự long trong thành chuyển lên một vòng đi di chát thân thể đã khôi phục bảy tám phần loại này hội nghị quân sự tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt ở đại sảnh chủ vị cùng dốt song song tướng ngồi hắn đang nghe kim long nhất tộc kia vài đầu cự long lúc rời đi cơ hồ nội tâm là không có chút nào bà đ ộ n g r ố t để hắn phái cự long tại long tức quan trong thành đi một vòng hướng các binh sĩ biểu thị công khai cự long nhiều tồn tại hắn cũng gật gật đầu đáp ứng đến loại chuyện này với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi lúc này trong đại sảnh ngoại trừ di c h ắ t cùng dốt bên ngoài còn có nạ tạ l ì y hạ cùng kẹ tịt ngồi ở phía dưới ngoài ra còn có mấy tên long tức quan tướng lanh cao cấp cùng một đến từ vương đô nội quan bất quá kim long vương quốc các đời quốc vương đều là rất có thủ đoạn quân chủ kém cỏi nhất cũng là trung thượng tri tư ngược lại là không có trọng dụng nội quan truyền thống cũng không sẽ phai phai giám quân giám thị đại quân đại bộ phận thời điểm những này nội quan cũng chính là cái truyền lời ống mà thôi tại bình thường quý tộc trước mặt những này đại biểu quốc vương nội quan nhiều ít còn có chút thể diện nhưng ở ruột cùng di chắt loại cấp bậc này đại quý tộc trước mặt nội quan cũng chỉ có thể ngồi đàng hoàng tại vị trí thấp nhất toàn bộ long tức quan tối người có quyền phát biểu cũng chính là chủ tọa trên hai vị hôm nay bao quát di chắt tại bên trong sĩ quan cao cấp tụ ở chỗ này dĩ nhiên không phải chuyên môn đến là vài đầu cự long rời đi đưa khí r ố t có chuyện trọng yếu hơn muôn bố trí thú nhân càng là yên tĩnh r ố t trong lòng càng là bất an thú nhân trước đó thế nhưng là cho đại quân loại người mang đến không ít kinh hỷ r ố t đối dự vững lòng tức quan h ữ g kỳ thật một điểm ngọn nguồn đều không có nhất định phải có c n g kín đáo bố trí mấy ngày nay thú nhân đại quân một mực trì trệ không tiến mọi người có ý kiến gì không sao r ố t hỏi một chút lời nói hạ tọa mấy tên tướng lĩnh đều biểu hiện ra áo một cái khác phó suy nghĩ sâu xa dám vẻ trên thực tế bọn hắn xác thực cũng đang tự hỏi làm lòng tức quan tướng lanh bao cấp bọn hắn xác thực cũng không giống binh lính bình thường lạc quan như vậy thời gian ngắn thú nhân hành động đỉnh chỉ còn có thể nói là thú nhân ăn thiệt thòi về sau ngắn ngủi điều chỉnh nhưng cái này một lúc sau bọn hắn cũng đều bắt đầu cảm thấy không được bình thường trăm vạn đại quân rừng ở long tức quan t r ư ớ c bất động lại không nuôi binh lại không tiến công mỗi ngày tiêu hao lương thảo đều là thiên văn số tự thú nhân nhưng không có như thế hảo khí có thể duy trì tiêu hao như thế chỉ có thể là đang nổi lên càng lớn hành động chỉ là biết thì biết thú nhân còn có thể dựa vào h ú c nhật thần giáo cung cấp một phần nhân loại tình báo mà nhân loại đối thú nhân hiểu rõ thật hai mắt đen thui nhân loại gần như không có khả năng tại thú nhân bên kia có cái gì đáng tin cậy tình báo nơi phát ra cũng không đủ tình báo ai cũng rất khó chuẩn xác phán đoán thú nhân đến cùng đang lưu đồ cái gì vô luận như thế nào thú nhân tiếp xuống lại phát động công kích tất nhiên là lôi đình và quân chúng ta muốn tiếp tục tăng cường chuẩn bị tại r u ộ t liếc nhìn dưới r u ộ t cục có một danh tướng lĩnh phá vỡ trầm mặc nói lên một câu nói nhảm r u ộ t từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu cũng không biết là ý tưởng gì phía dưới tướng l ã n h cao cấp đặc biệt là tây cảnh quân tướng lĩnh tại dốt trước mặt tựa như là một đám chờ lấy lao sư điểm danh học sinh đồng dạng chỉ có ngồi tại ruột bên người di c h á t bình chân như v ậ y hơi hít mắt trên thực tế để di c h á t tới nói hắn cũng không thể so với vừa tên kia tướng lĩnh nhiều lời ra chút vật gì đến cũng chỉ có thể phán đoán thú nhân tiếp xuống thế công sẽ càng hung hiểm hơn mà thôi b e t t y đại nhân không biết n g ư ờ i đối với kế tiếp chiến sự có ý kiến gì không r u ộ t vừa mới nói xong ngồi tại vị trí thấp nhất một người đàn ông tuổi trung niên s ứ n g sở hiển nhiên không nghĩ tới ruột biết chút tên để hắn phát biểu cái nhìn tên này trắng non nam tử trung niên liền là vương đô bên kia phái tới long tức quan liên lạc nội quan mà thôi trên danh nghĩa là phụ trách liên lạc c â đối trên thực tế liền là cái không nói nên lời bài trí chí. chính hắn vô cùng rõ ràng định vị của mình trên quân sự sự t ì n h là không tới phiên hắn x e n vào cho nên tại qua ban sơ kinh ngạc sau lập tức nói đến bệ hạ để cho ta một mực liên lạc sự t ì n h chiến sự trên sự t ì n h từ dột đại nhân cùng di chát đại nhân quyết định liền có thể bệ hạ cũng không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh muốn truyền đạt vẽ gỉ thái độ kỳ thật đại biểu chính là g i dởn thái độ làm quốc vương g i dởn là hủy quyền ngón tay giữa vung quyền hạ phong cho tiền tuyến tướng lĩnh hắn chỉ toàn tâm toàn ý phụ trách hậu phương là được cách ngàn dặm xa đến chỉ huy quân đội loại chuyện này người có chút đầu góc đều làm không được vẹn ghi trong này tối đa cũng liền làm cái cân đối tác dụng ngay cả giám quân cũng không bằng trong lúc này đại bình nguyên trên các quý tộc phải chăng cũng có thể về ta chỉ huy đâu cái này vẹn ghi một chút không đổi theo rột mạch suy nghĩ ấ n đạo lý long tức quan chủ xoáy chỉ có thể phụ trách chỉ huy long tức quan phòng tuyến quân đội khẳng định là không thể đi trong mệnh lệnh đại bình nguyên trên quý tộc cùng vương quốc quân phòng giữ bất quá trước đó giờ ẩn lại từng có để trung ương lớn bằng hưu trên tất cả quý tộc quan viên toàn lực hiệp trợ long tức quan quân coi giữ mệnh lệnh cho nên vẹ g h tại do dự một chút sao đáp nên là có thể vậy xem ra liền là không được như vậy đi vetgy đại nhân lấy bệ hạ danh nghĩa hướng về phía tây bình nguyên trên quan viên cùng quý tộc hạ lệnh để bọn hắn cấp tốc gặt gấp lương thực cũng t ậ n lực đem lương thực tập trung lại không nên để lại tại thôn xóm cùng trong thành bảo trái tốt cỏ khô dầu hỏa cái này vetgy lần này mới phản ứng được nguyên lai ruột là tại chỗ này đợi lấy mình bước lên dùng ra ẩn danh nghĩa hướng trung ương l o n g tức quan phía sau và i tòa thành lớn hạ lệnh vấn đề này cũng quá kích thích vetgy bản năng muốn cự tuyệt nhưng r u t lại lập tức nói đến chuyện quá khẩn cấp v e t g đại nhân có thể lập tức chuyển tin cáo chi bệ hạ nhưng mệnh lệnh phải lập tức hạ, hạ đi quân tình không thể trì hoãn nếu là bệ hạ trách tội chính ta một mình gánh chịu di chát nghe r u ộ t nói xong cũng minh bạch r u ộ t dự định đây là tại làm xấu nhất kế hoạch à, thú nhân đánh vào lòng tức quan sau tất nhiên đứng trước lương thảo không đủ tình huống thú nhân đánh chủ ý liền là tấn công vào lòng tức quan sau cướp đoạt trung ương đại bình nguyên trên lương thực r u ộ t đánh chủ ý là muốn đem lương thực tập trung đến cùng một chỗ nếu là chiến sự bất lợi cũng không thể để thú nhân ở phá quan sau thu hoạch được s u n g t ú c tiếp tế mắt thấy vẹ dì còn đang do dự di chát cũng dứt khoát mở miệng nói đến bệ hạ trách tội ta cùng dột đại nhân cùng một chỗ gánh chịu đến vẹn gỉ lần này không có nhiều do dự hai vị này đồng thời gật đầu coi như dần ở trước mặt cũng phải đáp ứng đến đâu còn có thể trách tội hai người này nếu là hợp cùng một chỗ quay người có thể đem vương đô đánh xuống tuất ta lập tức đi truyền lại mệnh lệ nói xong vẹn gỉ cũng không do dự lập tức quay người cáo lui những này bị dần phái ra nội quan ngược lại là đều có một c ố quả quyết sức lực bình thường có chút bất nam bất nữ làm việc mà thời điểm ngược lại là không chút nào dây dưa dài dòng bảy đông lĩnh tiền tuyến liên miên nước mưa rốt cục cũng ngừng lại bầu trời hơi tạnh liên tục mưa mang tới không chỉ có là vũng bùn con đường còn có chợ t hạ xuống nhiệt độ không khí may mắn long tức quan vật tư chuẩn bị coi như đầy đủ nhân loại binh sĩ đều phân phối chống lệnh quần áo lúc này đều t ạ i y giáp bên ngoài hất lên tầng lớn áo ngăn cản gạo thét hàn p h ò n g tị dẹ chính mang theo mấy tên sĩ quan giỏ xét đông lĩnh phòng tuyến đoạt lại phòng tuyến trong khoảng thời gian này quân đội nhân loại không chỉ tu phục trước đó bị thú nhân phá hư thiết kế phòng ngự thủ đoạn chiến hào cạm bẫy trông sắt dày đặc quả thực không tưởng nổi sang nọ cùng thần uy nọ góc độ cũng bố trí mười phần xào trá cơ hội h k ô ngay có tại tì luận cái g dẹ chuẩn bị tiếp tục tuần sát thời điểm một trận trói thai thanh nhâm vang lên giương mắt xem xét bên ngoài hơn mười chỗ phòng quan sát khói đặc đồng thời bốc lên giống giống nếu ơ i thời xa không trung đồng truyền đ n long hống thanh, trên trăm cái điểm đèn từ phía trên bên cạnh dần dần biến lớn, thú nhân toàn diện tiến công không dạy d đặc điểm cái có phía thú âm trăm từ ấ hiệu như à o bắt、đầu. Trưng triệt đầu. i phía nói g triệt thoái phía như sau. Nếu n tại bạch long hạ mổ khi còn sống bạch long nhất tộc còn miễn cưỡng có thể cùng thú nhân cùng húc nhật thần giáo được cho quan hệ hợp tác như vậy đến gì sẽ trở thành bạch long thủ lĩnh về sau bạch long nhất tộc liền triệt để biến thành phụ thuộc trong đó có g ờ r ổ thực lực đại trướng có thể áp chế bạch long nguyên nhân ở bên trong càng có chính dị sẽ tham lam ở trong đó đạt được long tinh tấn thăng làm thánh giai gì sẽ đương nhiên sẽ không thỏa mãn với đó hắn còn muốn ạ gì ẻn lộ trong tay viên kia v ạ i rồng tham chiến bạch long nhiều đến hơn hai trăm bốn mươi đầu so ngay từ đầu ạ gì ẻn lộ yêu cầu số lượng còn nhiều hơn có thể nói bạch long lần này là dốc toàn bộ lực lượng bốn đông lĩnh phòng tuyến trước đến mai không hết thú nhân đối đông lĩnh phát khởi tiến công đại lượng khí giới công thành bị thú nhân đặt lên chiến trường trong thời gian ngắn chỉ là đạn đ ã cùng dầu hỏa đạn liền hướng đông lĩnh t ư ở n g thành bên trong đánh hơn và viên cho dù là nhân loại quân coi giữ dưới sự chỉ huy của tỷ dẹ đã làm nhiều lần chuẩy nhưng ở loại hỏa lực này hạ y nguyên có không ít thằng xui xẻo bị đạn đá đập chúng mà bị loại này đạn đá đánh chúng bình thường đều sẽ chết tướng cực thảm nếu là thời gian d à i chịu nện sẽ đối với quân coi giữ sĩ khí tạo thành sự đả kích không nhỏ đương nhiên ti d ẽ phòng thủ trận tuyến đương nhiên sẽ không bị động bị đánh rất nhanh tường thành bên trong ném xe đá cũng đúng tiến công thú nhân trả lấy nhan sắc quân đội nhân loại chuẩn bị cũng cực kỳ đầy đủ đánh trả lúc đạn đá mật độ cũng không so thú nhân kém hơn nhiều ít song phương ngươi tới ta đi trong chốc lát vô cùng náo nhiệt giống mặc dù tại khí giới bên trên song phương liệu mạng cái tám lạng nửa cân nhưng thú nhân lần này nhưng lại có tỉ dẹ khó mà dựa vào năng lực chỉ huy triệt tiêu n h ư thế tại thú nhân đại quân mang lấy dài bậc thang đẩy tỉnh lan khởi xướng tiến công đồng thời trên trăm đầu bạch long từ thú nhân trong trận bay lên phối hợp với tiến công thú nhân quân đội đối đông lĩnh tường thành phát khởi xung kích t h â n u ý n ỏ không cần bảo lưu lại thả thả ông ông ông đông lĩnh phòng tuyến nhân loại quân coi giữ chuẩn bị vẫn là cực kỳ đầy đủ đối với thú nhân toàn diện tiến công bọn hắn đã chuẩn bị thật lâu nhưng liền xem như tỉ dẹ cũng không ngờ đến sẽ có loại này số lượng bạch long tham dự tiến công Đông lĩnh phỏng tuyến trên bố trí bố một ấ y chục đ à、một、đầu bạch long tiếp cận tường thành lúc bị thần uy nọ bắn thủng cánh thịt trực tiếp rơi xuống tại trên tường thành nhân loại t h u n g quanh binh sĩ cũng là dũng khí không nhỏ tại sĩ quan dẫn đầu hạ lại trực tiếp vây lại đối rơi xuống trên tường thành bạch long phát động công kích nhưng mà bị thương bạch long chiến đấu lại càng thêm điên cuồng một đầu hơn mười mét quái vật khổng lồ khẽ nhúc nhích cũng không phải binh lính bình thường có thể đối kháng đôi rồng quét qua liền là vài tên binh sĩ trực tiếp bị vén đến phía dưới tường thành sau đó một đạo long tức phun quá khứ lập tức đốt giết mười mấy tên lính trong nháy mắt tại trên tường thành mở ra một lỗ hổng sau đó nhóm lớn thú nhân binh sĩ thuận chỗ này lỗ hổng liền x ô n g lên tường thành lần này bọn hắn công lên thành tường thực sự tới quá dễ dàng tại bạch long hiểm hộ bên dưới chỉ trải qua một chút lực sát thương không lớn mưa tên liền xông lên tường thành giết đem thú nhân đuổi xuống May m ắ nhưng n â n chiến đấu của binh lính n loại coi ý chí của h đấu k i ê định, mặc dù có đại n mặc có dù l ư ợ Bạch h Long t a mà dự công t h ngó h phận nhân loại binh đại loại bộ n sĩ u huyết khu y lấy ê n chiến không lùi, dùng huyết nhục chi khu cứ thế mà ngăn cản lấy thú nhân tiến công. Nhưng n tử thế thú chi cứ lùi, g mà mà, nhìn toàn bộ chiến trường thế cục t dẽ lại biết đông lĩnh đoạn này phòng tuyến là thủ không được trên chiến trường nhất thời huyết dũng mặc dù hữu hiệu nhưng lại ngăn không được đại thế lúc này đại thế ngay tại thú nhân một phương thú nhân lần này tiến công liền là đường đường chính chính lấy thế đ ạ người hoàn toàn thực lực n h i ệ ép t dẽ mặc dù am hiệu phòng thủ làm sao trên tay lực lượng thực sự là có hạn khó mà ngăn cản được thú nhân lần này tấn công mạnh lúc này mặc dù công lên thành tường số lượng không nhiều nhưng hắn thế công đã khó mà ngăn cản tị dẹ đại nhân bắc s ơ n núi bên kia đã không chống nổi bốn quân đoàn tại thỉnh cầu chi viện mệnh lệnh bốn quân đoàn từ bỏ bắc s ơ n núi phòng ngự dựa theo ngay từ đầu kế hoạch lui ra đến các bộ từng bước chuẩn bị rút lui tất cả thần uy nọ cùng máy ném đá dùng tốc độ nhanh nhất đem lui tên cùng đạn đá bắn ra đi sau đó triệt hạ đến rút lui thời vụ chắc chắn thần vi nọ phá đi vâng đại nhân đối với rút lui tị dẹ là có dự án đại quân thậm chí từng có diễn luyện c ta là o nhánh quân đoàn ộ i ủng phương hướng n hộ, từ như thế h thứ ế an bài. Trên i năm、so、ta đệ tam kỳ đoàn kỳ đoàn trưởng theo sắt ta theo s á t ta một nhân loại sĩ quan vận khởi đ ấ u khí ra sức chém giết sông lên thú nhân binh sĩ bên cạnh hắn đi theo một ít mấy chục tên thân vệ nguyên bản hắn là muốn đi chi viện trên tường thành quân coi giữ nhưng lại cùng s ô n g tới thú nhân quân đội đục phải tại bạch long tập kích dưới hắn mang theo quân đội rất nhanh liền tán thành mấy khối cùng thú nhân hôn ở cùng nhau tên này kỳ đoàn trưởng cao gào thét tụ lên hỗn loạn binh sĩ tựa hồ có chút hiệu quả bên cạnh hắn cấp tốc tụ tập lại ba bốn trăm tên hội b ì n h long tức quan đại bộ phận binh sĩ ý chí tác chiến đều không yếu rất nhiều chạy tán loạn chỉ là trong lúc hỗn loạn loạn phương hướng mà thôi có s rất nhanh lại sẽ gia nhập trong đó cùng thú nhân tiếp tục đối kháng nhưng cái này tụ lại rất nhanh lại đưa tới trên bầu trời bạch long chú ý giống giống bạch long trí lực không thấp cũng biết muốn t r ư ớ c đánh dụng hội tụ nhân loại binh sĩ nhìn xem vừa mới tán loạn nhân loại binh sĩ lại tập hợp một chỗ lập tức lao xuống phải phối hợp mặt đất thú nhân binh sĩ đem đối phương lần nữa đánh tan cự long cự long đến rồi vê anh đừng nói binh lính bình thường chính là kỵ sĩ giai cao thủ tại đối mặt cự long lúc ngoại trừ chạy trốn cũng không có biện pháp gì tốt nếu như không thể dựa vào quân trận bên trong cỡ lớn khí giới bắn g i ế t còn sống khu trục đối phương k i a binh lính bình thường đối mặt c ự long liền là tiếp nhận một trận nghiêng về một bên giết chóc tên này kỳ đoàn trưởng mặc dù mang theo các binh sĩ ra sức phản kháng nhưng hiệu quả hiển nhiên không được tốt mấy đạo long tức xuống tới liền để bọn hắn thương vong hơn phân nửa rất nhanh lại lần nữa lâm vào trong hỗn loạn tị dẹ đại nhân quân đoàn thứ nhất bị thú nhân c ủ a lấy lui không xuống bây giờ còn đang cùng thú nhân chiến đấu ưu ở quân đoàn trưởng để chúng ta rút lui lúc này thế cục trở nên cực kỳ ác liệt có lẽ là bởi vì t ỷ rẽ trước đó biểu hiện để thú nhân cực kỳ trọng thị thú nhân ở tiến công đông lĩnh thời điểm vừa lên đến liền toàn lực ứng phó một điểm giữ lại đều không có trực tiếp đầu nhập quân đội số lượng vượt qua mười cái quân đoàn nếu không phải càng nhiều quân đội liền dương không mở khả năng cái số này còn có thể lật một phen bạch long càng là tới trên trăm đầu chỉ dùng nửa ngày thời gian đã đột phá đông lĩnh ngoại vi tường thành còn g ắ t gao c u ố n lấy t ỷ rẽ thủ hạ mấy c h i quân đoàn một bộ không muốn bông u tha bộ dáng của bọn hắn tỉ rẽ nhìn trên trời bạch long cũng là không có từ trước đến nay một trận bực ộ i loại này đại thế trên nghìn ép để tài năng quân sự của hắn không có gì phát huy không gian thú nhân tiến công căn bản không có chủ thứ phân chia liền là dựa vào binh lực thượng ưu thế toàn diện nở hoa mỗi một đoạn tưởng thành đều là bọn hắn chủ công phương hướng dựa vào trên trời bạch lòng chi viện cùng mặt đất lượng lớn bộ binh thúc đẩy nửa ngày thời gian xuống tới liền đem t ỷ dẹ truy có chút hoài nghi nhân sinh t ỷ dẹ mấy lần rút vũ khí ra m u ố n tự thân lên đi chém giết hai đầu bạch lòng nhưng nghĩ tới di chắt nhắc nhắc nhở lại ngạnh sinh nhịn xuống sau đó tỉ dẹ đầu tiên là lấy ra một chi màu lam kèn lệnh vội lên sau đó sờ lên trên tay thực nhân ma c h i ế nhẫn gọi đến ương thân nữ yêu cùng năm mươi tên d ụ n g sĩ giai thực nhân m à trực tiếp ra lệnh cho bọn họ hướng phía thú nhân phương hướng chủ động tiến công để quân đoàn thứ hai cùng quân đoàn thứ ba rút lui đúng thứ hai cùng quân đoàn thứ ba vốn phải là tiếp ứng cùng nhiệm vụ quân đoàn thứ nhất rút lui nhưng lúc này lại không quả quyết một ít sợ là cái này hai tri quân đoàn đều muốn rơi vào đi mà quân đoàn thứ nhất rút khỏi tới duy nhất thời cơ liền là tì rẽ phái g i a thực nhân m à cùng ương thân nữ yêu có bọn hắn chủ động tiến công có lẽ có thể cho quân đoàn thứ nhất tranh thủ một chút thời gian bốn chương năm trăm hai mươi mốt triệt thoái phía sau hai trên ư n g chết thoái phía t sau、2. Lệ. r bầu trời xuất hiện mấy trăm quay thân hai cánh quái vật những này chuẩn kỵ sĩ thực lực ương thân nữ yêu dùng để đối phó một chút phổ thông thú nhân binh sĩ cũng tạm được đối mặt bạch long quả thực có chút không đáng chú ý bạch long một ngụm long tức xuống tới ương thân nữ yêu ngay tại trên trời biến thành nướng chim thành chuỗi hướng tiểu rơi may mắn những bảo vật này triệu hoãn đi ra ương thân nữ yêu còn không có không sợ chết đặc tính tại tao ngộ đại lượng thường vòng sau y nguyên không sợ hai chút nào phóng tới giữa không trùng bạch long để bạch long hơi có chút phân thần cho mặt đất quân đội nhân loại một điểm cơ hội thờ dốc、Ấm. năm mươi tên thực nhân ma dũng sĩ đồng dạng là một chi sinh lực quân cái này năm mươi tên thực nhân ma dũng sĩ xông vào chiến b ầ y sau một chút chặn thú nhân quân tiên phong dù sao cũng là năm mươi danh tướng làm tại kỵ sĩ giai thực nhân ma dũng sĩ dù n g loại này thẳng tiến không lùi phương thức công kích vẫn là có nhất định lực sát thương bởi vì thực nhân ma dũng sĩ xuất hiện đột nhiên đằng trước thú nhân vì truy kích trận hình vốn là hỗn loạn đ ỗ n g chốc bị thực nhân ma dũng sĩ đánh tan không ít bất quá những n à y trải qua chiến trận thú nhân năng lực ứng biến phi thường cấp tốc hơi ăn t u a thiệt ngầm về sau liền bắt đầu kết thành trận thế đối mấy chục tên thực nhân ma dũng sĩ tiến hành l â y quét thú nhân quân tiên phong bên trong cũng không thiếu võ sĩ thậm chí lớn võ sĩ giai hào thủ tại bọn hắn dẫn đầu dưới rất nhanh liền để thực nhân ma dũng sĩ lâm vào trong khẩu chiến bất quá những n à y bị triệu hoãn đi ra thực nhân ma dũng sĩ vốn là không có đối tử vong sợ hãi so sánh trên hoang dã thực nhân ma bọn hắn phong cách chiến đấu càng thêm hung hãn thỉnh thoảng liền cùng thú nhân võ sĩ lấy thương đổi thương lấy mạng đội mạng chiếm hết ưu thế thú nhân võ sĩ nơi nào nguyện ý cùng những n à y thực nhân ma dũng sĩ đổi、mệnh. Đối một ặ t thực xuất hung hãn nhân hiện dung sĩ bản năng ma m sĩ chút t r á nhân lui, thật to chỉ hoán tiêu diệt chi thật to trước mắt chi này thực chỉ hoán h này n ma Một dung nhân Giết. sĩ tốc Xoẹt. độ. Giết. Một nhân loại đại kỵ sĩ lần nữa chém giết một công tới thú nhân võ sĩ sau hơi nghỉ dưỡng sức mấy giây nhân loại chung quanh binh sĩ cũng nắm c h ặ t x u ố n g lại đến bên cạnh hắn hai s ó n g triệu hoán vật mặc dù tại đại quân trước mặt vô cùng nhỏ bé nhưng cũng may thú nhân đại quân cũng không có khả năng một chút toàn bộ xông tới thực nhân ma các dũng sĩ cho bị thú nhân quân tiên phong dây dừa kéo lại nhân loại quân đoàn tranh thủ một chút cơ hội thở dốc quân đoàn trưởng đại nhân t ỷ rẽ tướng quân bên kia lại để cho chúng ta rút lui quân đoàn trưởng ù ở lần nữa nhìn chung quanh một chút chung quanh chiến trường phát hiện thú nhân ở thực nhân ma dũng sĩ xung kích hạ có chút lui lại cuối cùng cho hắn một điểm động đậy không gian nguyên bản lên đầu ù ở là chuẩn bị thừa dịp thực nhân ma cái này sóng tiến công đánh một cái phản kích nhưng là ở bên người thân vệ nhắc nhở hạ vẫn là chú ý tới t ỷ rẽ bên kia mệnh lệnh hắn đối với mấy cái này thực nhân ma dũng sĩ cũng không có gì đồng đội tình nghĩa nhìn thấy tỉ rẽ rút quân mệnh lệnh cũng bình tĩnh lại rút lui giống cự long chúng ta cự long thú nhân như thế lớn động tác long tức quan chủ quan bên này cũng không có khả năng không có phản ứng mụ tạ giờ rất nhanh liền mang mấy đầu cự long chạy tới những n à y cự long mặc dù số lượng không nhiều nhưng đều là độc long cùng viễn cổ long loại này cường lực cự long yếu một ít phổ thông kim long đô đã lúc trước chiến đấu bên trong bị tiêu hao không sai biệt lắm vừa mới đem ưng thân nữ yêu tiêu diệt không sai biệt lắm bạch long nhóm cũng không kịp đi quản trên mặt đất quân đội nhân loại đón không trung cự long liền b ơ y lại trên trời những cái kia cự long mặc dù nhìn xem hung hãn nhưng bạch long rốt cuộc có tuyệt đối số lượng ưu thế tị dẹ đại nhân quân đoàn thứ nhất thành công rút về đến rồi c h u y ê n lệnh toàn quân rút lui rút về l o n g tức quan vâng đại nhân trên trời đám cự long chém giết chính đựng mụ tạ dở biến thành viễn cổ cự long đã tại thánh giai điểm tới h ạ n lên đối đầu phổ thông bạch long cũng là nghiền ép tính chiến lược những n à y bạch long hình thể cơ hồ so mụ tạ dở nhỏ gần nữa hoàn toàn không phải là đối thủ của mụ tạ dở một đầu bạch long bị mụ tạ dở cắn cổ dùng sức bay nhảy cánh cũng không có gì đại dụng tại mụ tạ dở trước mặt một đầu bạch long tựa như là một con chim cút bàn bất lực hơi chút dùng sức liền sẽ mở đầu này bạch long cổ sau đó vung lòng miệng bạch long bắt đầu lảo đạo hạ xuống dù chưa lấp nhưng cũng sống không lâu bất quá bạch long hiện tại chiếm tuyệt đối số lượng ưu thế lại sinh tính tàn bạo ngược lại sẽ không bởi vì đồng bạn chết sinh ra e ngại rất nhanh lại có mấy đầu bạch long hướng phía m ũ tạ dờ vây lại những n à y bạch long rốt cuộc không phải chân chính chính cút trải qua vây công hạ mặc dù tổn thất không ít nhưng tương tự cũng làm cho m ũ tạ dờ đã thụ thương không ít không chung trong chiến đấu ngoại trừ phổ thông bạch long bên ngoài còn ra hiện hai đầu kỳ quái viễn cổ bạch long cái này hai đầu bạch long đầu tiên là trong chiến đấu trà trộn vào chiến trường song ư ơ n g giống như đều không để mắt đến bọn hắn sau đó tại chiến đấu kịch liệt lúc đột nhiên cắn xé lên bên kia viễn cổ bạch long đến đánh lén phía dưới hai đầu viễn cổ bạch long cấp tốc đắc thủ trực tiếp đem một đầu không may viễn cổ bạch long xé thành lòng côn hai chi cánh để bọn hắn cứ thế mà kéo xuống chỉ huy bị ổi như vậy chiến thuật đương nhiên chỉ có di chát dựa vào bạch long nguyền rủa chi n ó n trụ triệu hắn đi ra hai đầu viễn cổ bạch long dưới sự chỉ huy của di chát phát huy ra vượt qua thực lực tác dụng không ngừng tập kích đồng bạn tạo thành bạch long phạm vi nhỏ hỗn loạn cho mũ tạ dở cùng hắn dẫn đầu vài đầu cự long giảm bớt không nhỏ áp lực lại là bọn hắn giống hai đầu long gian hành vi đương nhiên cũng bị dị sẽ xem ở trong mắt trải qua trước đó chiến đấu dị sẽ rõ ràng tùy ý cái này hai đầu long gian tứ ngược sẽ cho bạch long tạo thành bao lớn tổn thương lúc này cũng không còn quan sát giống giận sung ra hướng phía hai đầu viễn của bạch long đánh tới giống vê anh một đầu thánh giai bạch long xuất thủ về sau hai đầu viễn của bạch long tất nhiên là bất lực ngăn cản tại dị sẽ quyết định hai đầu long gian công kích về sau hai đầu viễn của bạch long cấp tốc bị phẫn nộ dị sẽ l o n g tức đốt gần chết cắm xuống mà nơi xa chỉ huy di chắt lại hơi h ế mắt tâm tình càng thêm nặng n ề tại phát hiện thú nhân ở đông lĩnh khởi xướng toàn tuyến tiến công về sau di chắt liền dẫn m ũ tạ dở cùng nạ tạ lụy ạ cấp tốc chạy đến chi viện vừa mới đến liền bị bạch long số lượng kinh đến nhưng bây giờ phát hiện số lượng nhiều đều không phải vấn đề duy nhất bạch long bên trong vậy mà lại xuất hiện một đầu thánh giai bạch long hiện tại thánh giai cự long đều làm bán buôn sao giết một đầu lại tới một đầu giống d i sẽ tồn tại cũng đưa tới thánh long chú ý gầm lên giận d ữ liền để d i sẽ sinh ra một cỗ bản năng e ngại đây là tới từ cao thánh long u y áp một giây sau một cỗ màu lam long tức liền phun ra mà tới、vâng. cùng là thánh gia i thánh long vừa ra trận liền chế trụ dị xe đem so với t r ư ớ c c à m ồ dị xe cái này thánh gia i lộ ra nước không ít đối m ũ tạ dơ đều không có cách nào làm được hoàn toàn áp chế đụng một cái trên thánh long lập tức lộ ra nguyên hình giống bất quá hung tàn bản tính để dị xe tại thụ thương sau không có lối bước ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng đón thánh long cắn hai đầu thánh gia i cự long ở trên trời triển khai khoảng cách gần chém giết nguyên bản thánh long thực lực là tại dị xe phía t r ê n tâm thế nhưng là thánh long nhưng không có cùng đối phương đơn đấu hoàn cảnh tại u y áp hiệu quả thoáng qua một cái về sau chung quanh bạch long toàn bộ xông tới thánh long không chỉ có muốn đối phó gì xe đầu này thánh g i a i bạch long còn muốn cùng là đối mặt mười mấy đầu bạch long vây công rất nhanh liền lâm vào khẩu chiến mà di chắt bên này nhưng cũng không giành lại đi hoàn thành cái gì đổ l o n g cử động làm một cầm trong tay đoàn mâu thú nhân xuất hiện ở bên cạnh h ắ n lúc di chắt cả người trên người tóc gáy đều dựng lên nguy cơ to lớn cảm giác sông lên đầu cái kia lao thú nhân chảy ra mặc dù không rõ ràng đối phương đến cùng sẽ ra chuyện gì cải biến nhưng di chắt vẫn là thông qua cái này khí tức quen thuộc một chút phân biệt ra thân phận của đối phương cái kia kinh khủng lao thú nhân thực lực bây giờ trở nên càng thêm cường đại xuất hiện lần nữa thánh giai bạch long cùng trở nên tuổi trẻ lại cường đại thú nhân cường giả để di chắt cũng nhịn không được hoài nghi bật thật không phải mình mà là đối diện đám người kia keng gợ rồ đã sớm xuất hiện ở đông lĩnh trên chiến trường nguyên bản một mực không xuất thủ chỉ là không có tất yếu mà thôi có cự long cùng chiếm hết ưu thế mặt đất quân đoàn cái nào dùng đến ở hắn tự mình xuất thủ đến tiêu hao khí lực của mình đâu hắn nhiều nhất trong này sung làm ộ t cái giáng quân nhìn xem bạch long liệu mạng chính là bất quá tại phát hiện di chắt thân ảnh về sau gợ rồ cũng không do dự nữa một nhân loại thánh g a i cường giả giá trị tuyệt đối đến hắn xuất thủ cấp tốc liền lấn đến gần di chát tại di chát kịp phản ứng lúc liền đã đi tới di chát trước người một cây màu xanh lá đoạn mâu đối di chát mặt đâm tới di chát giơ lên thiên sứ liên minh khó khăn lắm ngăn trở gợ rổ cái này một mâu chỉ là đoạn mâu bên trên chuyển đến năng lượng cường đại lại là di chát không cách nào ngăn cản tại tiếp nhận gợ rộ một mâu sau cả người như là đạn pháo đồng dạng tắm xuống mặt đất tùy theo trên mặt đất phát ra một tiếng to lớn nổ vang di chát tại mặt đất ném ra một cái hình người hố to tới đồ tốt không ít từ khi cầm tới thu thần thần khí về sau lao thú nhân gợ rổ cơ hồ còn chưa bao giờ gặp địch cũng không có bất kỳ cái gì một thanh vũ khí tại trôi này đ o ạ n mâu phía dưới có thể bảo trì hoàn chỉnh cơ hồ cũng sẽ ở năng lượng cường đại hạ phân giải hơi yếu một ít sinh vật tại trôi này tràn ngập hủy diệt năng lượng trường mâu hạ trực tiếp vào mẹo nhưng di chắc không chỉ có tự thân chỉ là rơi xuống liên thủ bên trong thanh trường kiếm kia cũng là mảy may không bị thương giống như là đem không thua tại thú thần chi mâu vũ khí Thử, không cho chắc hội gỡ cũng rổ cơ sẽ Di lưu Cầm trong tay lãnh nguyệt nạ tạ lụy ạ tại một bên chính đối gờ rổ phát động tử vong thẩm phán tại lãnh nguyệt loan đao dơ cao thời điểm gờ rổ liền có một chút cảm ứng nguyên bản tử vong thẩm phán phát động thời gian chuẩn bị rất ngắn đại bộ phận thời điểm bị khóa định mục tiêu đều không có cơ hội phản ứng chỉ có thể chờ đợi thẩm phán đến sống hay chết chỉ có thể nghe theo thiên ý nhưng nạ tạ lụy ạ cùng gờ rổ thực lực sai biệt quá lớn nạ tạ lụy ạ động tác tại đến gần vô hạn đố chi cảnh gờ rổ trong mắt hơi có chút chậm huyên mô gợ rộ lập tức một cái huyết mâu đánh vào nạ tạ lì ạ trên thân huyết mâu đánh xuyên nạ tạ lì ạ vị trí trái tim cứ thế mà đánh g â y tử vong thẩm phán thi pháp quá trình nạ tạ lì ạ bản nhân cũng rơi xuống từ trên không bất quá di chắt cuối cùng bắt được cơ hội này khởi xướng thuấn gian di động từ mặt đất trong hố lớn chuyển di ra một giây sau gợ rộ liền hướng phía di chắt vừa rồi vị trí liên phát mấy đạo huyết mâu chậm một bước nữa di chắt lần này liền phải giữ nhiều lãnh ít thế nào thuấn di ra di chắt lập tức chạy tới nạ tạ lì ạ bên người ô n rơi xuống nạ tạ lì ạ mặt mũi tràn đầy lo lắng vừa rồi nạ tạ lì ạ bị h u y ế t mâu đánh xuyên một màn hắn là nhìn đến rõ ràng không có việc gì di c h á t đại nhân không cần lo lắng thân thể thương thế với ta mà nói cũng không trí mạng chỉ là năng lượng tiêu hao cái này di c h á t mới nhìn đến nạ tạ lì ạ vết thương trên người đã cấp tốc đang khôi phục nạ tạ lì ạ một mực biểu hiện cùng thường nhân không khác di c h á t nhất thời đều quên đối phương vong linh thân phận đối phương cũng không phải dựa vào trái tim cung cấp máu sinh tồn sinh vật chỉ là gờ dỗ một kích kia thực sự bá đạo đem duy trì nạ tạ lì ạ vong linh năng lượng đều đánh tan hơn phân nửa lúc này mới ngược lại là nạ tạ lì ạ trực tiếp từ không chúng cắm rơi người tiểu t ử này thủ đoạn cũng không phải ít gợ d ồ rất nhanh phát hiện di c h ắ c biến mất tại chỗ cũ sau lại chạy tới giữa không t r ú n g lập tức từ mặt đất đuổi theo gợ d ồ cầm đoàn mâu cả người như như đạn pháo nhảy đi lên đảo mắt liền muốn tiếp cận di c h ắ c di c h ắ c lúc này hết sức rõ ràng song phương trên lệnh cực lớn trước đó dựa vào thần lực dược t ề cùng đối phương l i ề u mạng cái tám lạng nửa cân hiện trong tay hắn nhưng không có thứ hai bình thần lực dược t ề hoàn toàn bất lực đối kháng huống hồ di c h ắ c cũng mơ hồ cảm thấy thực lực của đối phương so trước đó còn tăng một đoạn lúc này liền xem như có thần lực dược tể hắn hơn phân nửa cũng không phải đối thủ của đối phương rút lui tam thập lục kế t ẩ u vi thượng biết do không địch lại di chắt cũng không muốn tiếp tục liều chết lần nữa phát động thuấn gian di động mang theo nạ tạ lì ạ cách xa gờ rồ một bên khác mủ tạ dở cũng dựa theo di chắt bố trí rút lui phương án đem v à i đầu cự long tụ tập cùng một chỗ chờ di chắt di động đến bên cạnh bọn họ lúc cùng một chỗ biến mất ở giữa không trung bên trong lưu lại một ngụm long tức phun tại không khí trên dị sẽ có chút gây người như thế lớn cự long nói thế nào biến mất liền biến mất không gian hệ ma pháp đã nắm giữ đến loại trình độ này sao gờ rồ kiến thức ngược lại là muốn càng nhiều hơn một chút mặc dù hắn sinh hoạt niên đại đó tinh linh đế quốc đã sụp đổ nhưng ma pháp còn chưa đi xa hắn tự nhiên đem di c h á t sử dụng thuấn gian di động nhận thành không gian ma pháp nhìn xem di c h á t mang theo vài đầu cự long biến mất ở giữa không trung g ờ rộ nhất cử tiêu diệt nhân loại quyết tâm càng thêm mãnh liệt nhân loại học tập ma pháp tốc độ quá nhanh không thể kéo dài được nữa chín chương năm trăm hai mươi hai chuyển tiếp đ ộ t n ư ộ t chương năm trăm hai mươi hai chuyển tiếp đ ộ t n ư ộ t long tức quan tòa này nằm ngang ở thú nhân cùng nhân loại ở giữa hùng quan từ tu kiến đến nay liền trải qua vô số trận chiến tranh tuế nguyệt không chỉ có không có ăn mòn chỗ này hùng quan ngược lại mấy trăm năm qua không ngừng ra cố để long tức quan công sự phòng ngự càng ngày càng hoàn thiện ngoại trừ đông lĩnh ngoại hạng vây phòng tuyến bên ngoài hơn mười dặm rộng quan khẩu còn bảy hai đạo quan tường ở giữa lầu quan sát lô cốt chiến hào sàng nọ còn hữu dụng tại phản kích máy ném đá trận địa cái gì cần có đ ề u có bộ phận địa phương chiến hào thậm chí không tiếc giờ công đ à o thành hai đạo hình khuyên kết cấu rộng nhất chỗ gần hai m chỗ sâu gần ba m một đạo phía dưới hiện đầy bén nhọn gai gỗ trước hết nhất rơi xuống cơ bản không có gì bỏ ra tới thời cơ một đạo khác hơi cạn nhưng lại chất đầy dễ cháy khô giáo vật chỉ cần đem dầu một ộ i vừa gặp phải minh h ỏ a liền có thể cấp tốc đốt ra một đạo tường l ử a đến có thể cực lớn đưa đến ngăn địch tác dụng mà hai nơi trên vách núi đá thậm chí còn có cao hơn mười mét hạng nặng máy ném đá không chỉ có tầm bắn xa còn có thể ném bắn đường kính vượt qua một mét tự thạch có thể trực tiếp phá hủy công thành mới cỡ lớn khí giới công thành tại phe tấn công tới gần trước liền có thể đối với đối phương tiến hành một trận tấn công từ xa hỏa lực dày đặc trình độ có thể xưng biến thái về phần cùng loại gỗ lăn lôi thạch dầu hỏa nhét cửa xe đao cái này thông thường tính vũ khí phòng ngự càng là nhiều không kể x i ế t đương nhiên chiến tranh căn bản nhân tố vẫn là tại người thành phong lại kiên cố chuẩn bị lại đầy đủ nếu là quân không chiến lược không đấu trí kia cho dù tốt thành p h o n g cũng là nói xuông nhưng long tức quan chủ chỗ vượt qua trăm vạn quân đội đều là vương quốc loài người tinh nhuệ nhờ vào vương quốc minh quân xuất hiện lớp lớp vương quốc mặc dù đã tồn tại mấy trăm năm nhưng giai cấp thống trị hủ hóa trình độ còn không tính quá cao quân đội mặc dù không có khai quốc sức chiến đấu mạnh như vậy nhưng đại thể coi như âu lai dạng nay trạng thái vương triều nếu là đặt ở trung quốc cổ đại đ ế xem có lẽ vừa vặn còn ở vào cái gọi là trị thế thịnh thế giai đoạn theo lý thuyết một chi số lượng rất nhiều ý chí chiến đấu cứng cọi quân đội đóng giữ như thế hùng quan tăng thêm một cái quốc lực coi như cường thịnh quốc gia làm hậu thuẫn dạng này kiên thành tuyệt đối là khó mà cầm xuống nhưng trên phiến đại lục này chiến tranh nhưng lại hoàn toàn không phải vũ khí lạnh chiến tranh đơn giản như vậy không nói những cái kia chiến lược siêu phàm kỵ sĩ võ sĩ chỉ là cự long loại sinh vật này gia nhập vào trong chiến tranh liền hoàn toàn cải biến chiến tranh tình thế theo một ý nghĩa nào đó tới nói cự long là có thể so với lam tính trên máy bay chiến đấu tồn tại vẫn là lục không s o n g dùng máy bay chiến đấu cái đồ chơi này không chỉ có thể ở trên trời tác chiến rơi xuống mặt đất sau cũng có thể trực tiếp hóa thân xe tăng trực tiếp đuổi theo mặt đất binh sĩ đánh vê anh cự long cự long lại tới nỏ thần uy nỏ chuẩn bị thú nhân tiến công bộ pháp cơ hồ không có dừng chút nào trệ lại đoạt lấy đông l ĩ n h sau phòng tuyến thú nhân chỉ dừng lại một ngày chờ đợi khí giới công thành bố trí tại khí giới công thành đúng chỗ sau liền lập tức phát khởi đối long tức quan đạo thứ nhất quan thành tiến công hai bên trên vách núi máy ném đá trận địa dẫn đầu đối tiến công thú nhân tiến hành đánh trả mấy chục viên cự hình đạn đá nện vào thú nhân trong trận những này đạn đá cho thú nhân tạo thành thương v o n g không lớn nhưng lại để bị đập chúng thú nhân tử tướng cự thảm từ ngàn mét khoảng cách xa đập tới cự thạch đầy đủ để hết thẻ trọng giáp đều biến thành sắt bao thịt võ sĩ giai thú nhân cũng khó có thể né tránh loại công kích này mà hôn tạp ở trong đó phát xạ dầu hỏa đạn tương phản càng có uy hiếp những này trên không trung mang theo khói đen dầu hỏa đạn rơi vào thú nhân tiến công trong đội ngũ sau cấp tốc chuyển lên cao mấy mét đại hỏa dẫn tới thú nhân thỉnh thoảng sinh ra một trận phạm vi nhỏ hỗn loạn còn có chút cự thạch càng là chuẩn xác chúng đích một đài ngay tại trên đường đi tỉnh lan đài này tiếp cận hai mươi mét tỉnh lan liền như là một đầu cao lớn quái thú đồng d ạ n g tại tới gần quan thành nhưng ở bị cự thạch đánh trúng một n y mắt nguyên bản có thể không nhìn trọng nọ xạ kích tỉnh lan trực tiếp phát ra một trận nổ vang sau đó tại chỗ xâm hủy trang diện nhìn qua lại có chút thùng b ĩ chỉ là những n à y hạng nặng máy ném đá phát huy tác dụng thời gian cũng không có bao dài khi chúng nó、no、đánh một đài tỉnh lan lúc lập tức bị thú nhân quan chỉ huy coi là uy hiếp hai cánh vải đầu bạch lòng cấp tốc từ trong đội ngũ phân ra đánh út về phía quan thành hai bên máy ném đá t r ậ đ i ệ ông ông ông bố trí tại hai bên trên vách núi sàng nỏ cùng thần vi nọ đã sớm vận sức chờ phát động đối đánh tới bạch long một trận xạ kích kỳ thật nguyên bản hai bên máy ném đá trận điệu bên cạnh là không có cái gì cự nọ thủ vệ thậm chí căn bản cũng không cần bất luận cái gì thủ vệ chỉ cần một đám binh sĩ thao tác máy ném đá là được bởi vì nguyên bản thú nhân ở công phá long tức quan đạo thứ nhất quan thành trước đó là khó mà tiếp cận hai bên hạng nặng máy ném đá muốn để bọn hắn dừng lại phải đợi chính bọn hắn hao hết sạch dự trữ đạn đá mới được nhưng bây giờ không được thú nhân có bạch long tương trợ về sau trên không trung chiếm cư ưu thế tuyệt đối bộ quân còn chưa phá thành trên trời bạch long liền bắt đầu hết sức là thú nhân quét dọn c h ứ n g n g ạ i nhân loại sĩ quan tự nhiên cũng rõ ràng chiến tranh t r ạ n g thái biến hóa đang bố trí phòng ngự lúc liền lâm thời tại hai bên máy ném đá trận địa p h ủ cận phân phối đại lượng sàng nỏ cùng thần uy nỏ đáng tiếc cái đồ chơi này số lượng không nhiều tính cơ động cũng không mạnh ngàn đài thần uy nỏ muốn phòng ngự cái này liên miên mấy chục dặm phòng tuyến khẳng định là không đủ liền xem như làm trọng điểm phòng ngự cũng khó có thể bận tâm tru toàn mấy chục tri cự nỏ từ trên vách núi bắn ra nhưng giữa không trung bạch long nhiều dựa vào linh hoạt điểm thân hình trực tiếp tránh đi đại bộ phận mũi tên cái này thời đại cự nọ kỳ thật cùng máy ném đã là một cái tính tình không thể trông cậy vào bọn hắn cùng hiện đại pháo cao xạ giống như có quá lớn chính xác chỉ có thể miễn cưỡng định vị phương hướng cùng phạm vi mà thôi chỉ có nhất có kinh nghiệm nọ thủ mới có thể miễn cưỡng đề cao một điểm loại này cự nọ tỷ lệ chính xác vòng thứ nhất cự nọ cũng là không phải một điểm chiến quả đều không có cánh trái xông lên phía trước nhất đầu kia bạch long cũng bởi vì không tránh kịp bị một chi cự mũi tên xuyên thấu bụng cự mũi tên cường thế phá vỡ bạch long cứng rắn vải rồng tại bạch long đều phần bụng đâm vào sâu hơn một mét dẫn tới bạch long phát ra một tiếng thống khổ g ầ m rú loại tình huống này nếu là đ ổ i thành trước đó vương quốc long kỵ sĩ đám kia sợ long tại phát hiện địch nhân có năng lực cho mình tạo thành trí mạng thương hại lúc đoán chừng liền phải tiêu cực t ị chiến nhưng bạch long không giống những này bị nhà mình tộc trưởng đè ép lên chiến trường bạch long vừa khai chiến liền là mang theo l i ề u mạng tâm thái tới tại đồng bạn trọng thương sau không chỉ có không có lối bước ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn n h à o về phía hai cánh máy ném đá chất đ ị a lúc này cự nọ cái thứ hai n h ư ợ c điểm lại xuất hiện nhét vào chuẩn bị tốc độ quá chậm loại này thiết kế đến có thể tổn thương cự long trọng nỏ cho dù là trải qua di c h ắ t ưu hóa cũng cần vài tên binh sĩ cùng tiến lên dây cung từ nhét vào đến một lần nữa nhắm chuẩn xạ kích tối thiểu phải một phút một phút đồng hồ thời gian nhìn như không dài nhưng ở chiến trường loại này thay đổi trong nháy mắt địa phương thật sự là quá lâu một phút đồng hồ đầy đủ kỵ binh hoàn thành hai lần công kích cũng đầy đủ bạch long bay xong còn lại khoảng cách tại hai sườn núi binh sĩ tuyệt vọng trong tiếng kêu Quan thú à n bên trên n h hai i i r ê nhân g p máy n h g i ném đại hỏa, bạch là long dùng long tức dùng ném đá ném ra đạn đá điên cùng vớt long tức quan hệ nhất trọng quan hải tường thành nhưng loại này hoàn toàn dựa vào địa hình kiến tạo hùng quan cơ hồ hoàn toàn miễn dịch thời đại này máy ném đá công kích hòn đá nện ở quan thành trên ngay cả chấn động đều không gây nên mấy lần loại này chỉ là nền móng liền là mười mấy thước hùng quan cầm đệ nhị thế chiến đại pháo đến oanh đều không nhất định có thể nhanh chóng oanh mở cự thạch đối với nó tới nói cùng gãi ngơ ngỡ không có gì khác biệt nhưng là chỉ có thể chịu nện không thể hoàn thủ là một kiện phi thường tổn thương sĩ khí sự tình đối mặt phô thiên cái địa cục đá luôn luôn có chút thẳng xui xẹo bị đánh trúng sau đó kêu t h ẳ n ngã xuống đất loại này kiềm chế để một chút trốn ở trong góc né tránh đạn đá binh sĩ ước gì đi cùng thú nhân binh khí ngắn chém giết một phen cũng không phải tại chỗ này đợi lấy thiên ý chuẩn bị chiến đấu đem thú nhân cho ta đuổi xuống rốt cục làm thú nhân rời tường càng ngày càng gần về sau máy ném đá cũng đình chỉ phát s ạ n g loại này độ chính xác tương đối cảm nhân vũ khí tầm xa lại đập xuống liền muốn nện vào người mình giết đại lượng thú nhân ở góc tường dựng lên ra trường thang lây mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng không ít thú nhân từ dưới thành nhìn lên trên lúc vẫn là một trận mê muội long tức quan hơn hai mươi m độ cao cơ hồ có một t r ă n h hai toàn bộ thời đại thú nhân cũng không công qua khủng bố như vậy thành trì từ dưới tường b ò thang mây đi lên sắp có bốn mươi m khoảng cách tốn hao thời gian đầy đủ nhân loại binh sĩ dùng dầu hỏa cho bọn hắn tẩy mấy lần đầu bất quá quân lệnh khó vi phạm mặc kệ lại cao tường thành đã đi tới trước tường thành thú nhân binh sĩ cũng không có khả năng lùi bước hoặc dơ binh khí hoặc đỉnh lấy thuẫn liền lên sông lôi mục thả ẩm a mấy tên b ò thang mây leo đến một nửa thú nhân trực tiếp bị lôi mục đập xuống độ cao này rơi xuống mặt đất cơ bản cũng là không chết cũng tàn phế đương nhiên trên thành quân coi giữ còn có ác hơn bên này v à n g l ỏ n g cho ta đổ xuống Tư a đốt xôi vàng l ỏ n g đổ xuống quả thực so dầu hỏa còn kinh khủng hơn bị x ô i đến thú nhân không có chỗ nào mà không phải là l a n lộn đầy đất cái đồ chơi này chỗ kinh khủng ở chỗ không chỉ có sẽ bị phỏng còn có thể tạo thành đại lượng lây nhiễm lấy thú nhân gần như nguyên thủy trị liệu thủ đoạn cơ bản bị vàng l ỏ n g vấn đề duy nhất liền là để trên tường thành cũng nổi lên một cỗ hôi thối hai bên thao tác binh sĩ thậm chí phải dùng vài ướp tre mũi mới dám bình thường hô hấp Thú nhân phụ kiến chân ô n g t à n đến đã bỏ ra thương vòng không nhỏ, nhưng cho dù ai cũng h cho vừa ra ai đã đ biết bỏ dù y bất quá là bắt đầu mà thôi, quá đầu là mà h ơ ngàn người thương vòng này trong tại loại này, quy mô chính i coi ế n tranh sóng nhỏ.、Ấm. Chân thể một chỉ h có c là đoá bỏ công thành cự thú tại thang lây dựng lên không lâu sau rốt cuộc cũng tiếp cận lòng tức quan quan thành loại độ cao này cùng lòng tức quan ngang hàng công thành t ì n h lan chế tạo độ khó kỳ thật không nhỏ cái này độ cao đi lên phải gìn giữ hắn kết cấu ổn định hợp nghệ yêu cầu liền sẽ càng ngày càng cao không phải phổ thông công tượng có thể chế tạo mà lòng tức quan trước một vòng này tiến công bên trong loại này cự hình tỉnh lan liền xuất hiện mười đài nhiều Siêu, siêu, siêu. tại tỉnh lan tới gần quan thành lúc đầu tiên là tỉnh lan trên nỏ thủ một trận dạy đặc bắn trụm đánh ngã trên tường thành không ít nhân loại binh sĩ sau đó liên thông tỉnh lan cùng tường thành tấm ván gỗ nện vào trên mặt tường kích thích nổ vang giết không có một chút dừng lại đại lượng thú nhân tinh nhuệ từ tỉnh lan trong bụng và ra keng có thể nhóm đầu tiên thừa tỉnh lan trẹo lên thành thú nhân chiến sĩ không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ dẫn đầu đều là võ sĩ thậm chí lớn võ sĩ giai cao thủ hơn ba mét thông đạo bọn hắn cơ hồ nhảy lên liền đến rơi xuống trên tường thành cùng nhân loại chung quanh chiến sĩ chém giết đối mặt đến gần tỉnh lan nhân loại quân coi giữ đương nhiên sẽ không không coi chuẩn bị tại cự mũi tên không cách nào phá hư tỉnh lan t ỉ n h hùng dưới đại lượng kỵ sĩ chuẩn kỵ sĩ đã đợi chờ tại tỉnh lan phụ cận tại thú nhân chiến sĩ leo lên tới một nháy mắt nhân loại cường giả liền phối hợp với đoạt trận toàn lực gáp chế thú nhân không cho đối phương quá nhiều không gian hết sức hạn chế lại đối phương phạm vi hoạt động trong chốc lát một trận kịch liệt công thủ va chạm tận lâm vào trong rằng co loại rằng co này đối với con người mà nói nhưng thật ra là khá bất lợi thú nhân làm phe tấn công c ũ Nơi g không lâu ngay tường cùng người đã đó đánh đến, tại tại trên tường thành cùng nhân loại đánh lên tiêu t loại khai chiến chiến loài nhân hào h sau lên sĩ lâu ư n vong muốn cao hơn n g cao h ề u tấu xuống dưới. thú theo tiết nhân, này dựa cái xa u muộn muốn ố n nhân g dưới, trước sớm thú h o tổn đổ n p h ò g thủ nhân loại 6. Chỉ loại là, loại rộ ằ n con này lại cũng không g gờ có cho lại thể để r một tay nắm âu nhìn qua nơi xa chém g i ế t không ngừng chiến trường cơ hồ mỗi một giây đều có hai chữ số thú nhân chiến sĩ từ trên tường thành cắm rơi hoặc mất đi sinh mệnh nhưng ở trong mắt g ờ rộ đây cũng là lại bình thường bất quá sự tình hán bất mãn là toàn bộ tiến công tiến độ chậm chạp di xe t ố c trường để bạch long lên đi t h ở hồn hển một bên dì xẻ hơi có chút bất mãn đánh cái vang cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt g ở r ô đề nghị trên trăm đầu bạch long đỉnh lấy quan thành trên cự mũi tên hướng phía tường thành đánh tới đây là một chi có thể trực tiếp đánh vỡ rẳng cò lực lượng sáu chương năm trăm hai mươi ba vương đông nghị sự t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba vương đông nghị sự kim long đô hoàng cung đại điện kim bích huy hoàng đại điện trên tràn ngập một c h ố bầu không khí ngột ngạ dài ẩn sầu lo đã hoàn toàn hiện hiện ở trên mặt lúc đầu lấy dần khí độ đại bộ phận thời điểm cũng có thể làm đến hỷ nộ không lộ để phía dưới đám đại thần lúc nào cũng phỏng đoán tâm tình của hắn đến bảo trì hắn thượng vị giả cảm giác thần bí nhưng gần nhất liên tiếp tin tức xấu để hắn cũng lời đi duy trì thần thái của mình từ đó đường đại quân chiến bại đến sổ sinh tử còn có kim long rời đi cùng đại lượng bạch long hiệp trợ thú nhân tác chiến tin tức xấu để dần trong nháy mắt giàn mua thêm mười tuổi tại thú nhân nguy cơ trước mặt sự tình khác đều không trọng yếu rốt cuộc thú nhân cũng sẽ không quản hắn vương giả khí độ sẽ chỉ dùng trong tay chiến phủ nói chuyện cùng hắn giai ẩn trong khoảng thời gian này làm sự tình liền là không ngừng hướng phía long tức quan truyền máu nâng toàn bộ vương quốc chi lực gia tăng long tức quan quân coi giữ lực lượng nhưng ở đối long tức quan không ngừng chi viện đồng thời giai đ n trên thực tế cũng làm xong long tức quan thất thủ mong muốn địa phương trên quân phòng giữ không ngừng chỉnh huấn liền là chứng minh h、e、n đệ ạ thành quân phòng giữ trải vớt công việc làm như thế nào bởi vì dần bản thân chuyên cần chính sự kim long vương quốc nghị sự chỉnh tự vẫn luôn là đám đại thần tại hạ chờ từ dần ra tay trước hỏi thảo luận chờ dần đem mình cho rằng chuyện quan trọng thảo luận quyết định xong về sau lại từ đại điện bên trong các thần tử ra bổ sung nếu là vô sự nhưng nghị liền trực tiếp t ă n triều lúc này dần chuyện thứ nhất l i ê n đã hỏi tới quân phòng giữ vấn đề kim long vương quốc quân chế đại khái đem quân đội chỉnh thể chia làm ba loại từ sổ trực tiếp thống lĩnh vương đô cấm vệ quân đây coi như là vương quốc thứ nhất ngăn quân đội cùng đại bộ phận quốc gia nuôi phế đi cấm quân khác biệt tại sổ thống lĩnh hạ cấm vệ quân ngoại trừ từ đầu đến cuối duy trì lấy không sai sức chiến đấu dùng đến tốt nhất trang bị cấm không có chút nào cắt xén quân lương thứ hai ngăn thì thuộc về vương quốc đóng tại cả nước các nơi quân chính quy đoàn những n à y quân đội từ vương quốc toàn ngạch trích cấp quân lương cung cấp trang bị thỉnh thoảng còn phải huấn luyện giã ngoại ứng đối một chút vương quốc kiểm tra cho nên bộ phận này quân đội chiến lược đại bộ phận coi như có cái d a n h giới cuối cùng các quân quan có lẽ ăn không hướng nhưng chân chính muốn đánh trận thời điểm vẫn có thể lôi ra quân đội tới hiện tại bộ phận này quân đội một nửa đều bị kéo lên long tức quan chiến trường tiếp nhận thực chiến t ẩ y lễ mà thứ ba loại quân đội thì là các nơi các thành quân phòng giữ đội bộ phận này quân đội từ vương quốc cùng nơi đó quan viên quý tộc cộng đồng xuất tiền duy trì số lượng chiếm cả nước quân đội hơn phân nửa nhưng sức chiến đấu trình độ liền có như vậy một chút lơng không cố định còn có một số liền là quý tộc tư binh điển hình đại biểu liền là đã t h n g dân sứa Thì、tại t â vương quốc n g là thường thường quân chính quy võ đức dư thừa tình hôn g dưới địa phương quân phòng giữ kỳ thật cũng không có đạt được quá nhiều coi trọng đều là quan viên địa phương cây rụt tiền nếu là cái nào thành nhỏ tiểu trấn quân phòng giữ lính sung túc trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện lời nói kia có rất lớn có thể là giáo hội mượn sức ảnh hưởng của mình vụ trộm thẩm thấu nơi đ â y quý tộc cùng quan viên dùng vương quốc quân phòng giữ ra nuôi dưỡng nhà mình quân đội tựa như di chát tại lần thứ nhất tiến vào vương đô lúc gặp được tiểu trấn phòng giữ đội tập kích đồng dạng rốt cuộc kim long vương quốc vô luận như thế nào tính đều gọi được đất rộng của nhiều diện tích lãnh thổ bao la loại này trong đất trên lớn đã vượt qua phong kiến thời đại quốc gia lực khống chế mức cực hạn có thể duy trì trung ương quyền uy m c a m đoàn các nơi trường kỳ kính cẩn nghe theo quân chính quy cơ bản duy trì sức chiến đấu đã coi như là chặt m ạ n g nhà quân chủ nhóm thủ đoạn cao minh trị quốc có phương pháp không thể lấy hiện đại quốc gia đối địa phương lực độ trưởng k h ô n g t ớ i yêu cầu kim long đô bên trong quốc vương cho nên nguyên bản địa phương quân phòng giữ làm sao nát vương quốc cao tầng cũng không c h ú t quản cũng không còn được nhưng là hiện tại không giống chiến tranh đem che cái nắp cho sốc lên có thể điều động quân chính quy đoàn cơ bản đều đã điều động vương quốc trước mắt ở vào binh lực khan hiếm tình huống tự nhiên là muốn đem chiếm dụng vương quốc đại lượng quân phí quân phòng giữ cho dùng cái này một bộ phận quân phí Đã từng lúc à Mà này, là quan quý địa phía viên phương cùng dụng tiền, tùy tiện còn không động được, nhưng ở đại thế bức bách phía dưới, bất động cũng phải động. Mà phụ trách việc này, chính là dần trưởng tử, đại vương việc đại dưới, phải đại được, phụ thế bách trách tộc cây bức tùy bất tử, tử ở l họp. này đại vương tử a n mặc liền như là một vị tướng quân chân chính đồng dạng một thân tướng quân chế phục đứng tại trên đại điện nghe được d ầ n hỏi quân phòng giữ sự t ì n h lập tức đứng ra đội ngũ hướng ra ở đáp h、e、n đệ hạ thành thủ chuẩn bị quân chỉnh đốn công việc còn đang trong quá trình tiến hành muốn hình thành sức chiến đấu chí ít còn cần một tháng thời gian tốc độ làm sao chậm như vậy bằng tâm mà nói đại vương tử góp năng lực là có nếu không cũng sẽ không bị di chắt đem đối phương đặt ở cùng họa dở một cái phương diện bên trên bình làm có người chủ khí tượng phải biết để di chắt yêu cầu như thế hà khắc người cho ra đánh giá cao như vậy vẫn là cực kỳ không dễ dàng nhưng dần y nguyên ngại đối phương tốc độ có chút chậm rốt cuộc từ trước đó quân tình đến xem long tức quan thế cục tuyệt đối không thể lạc quan thú nhân phá quan có thể là một kiện tùy thời đều chuyện sắp xảy ra thời gian của bọn hắn cũng không dư dả mà én đệ ạ thành lại là nằm ngang ở trung ương bình nguyên trên một tòa thành lớn tại kim long đô phía đông ba bốn trăm dặm phóng xạ chung quanh vài tòa thành nhỏ đối mặt dần chất vấn đại vương tử hợp cũng phải tranh thủ thời gian mở miệng giải thích ta tại tiếp nhận én đệ hạ thành thủ chuẩn bị quân lúc hắn bình thường tại doanh binh sĩ chỉ có không đến năm ngàn người đem t r u n g quanh mấy thành quân đội hợp lại cũng bất quá một vạn tất cả loại bỏ giả yếu về sau có thể dùng không đủ năm ngàn còn lại số người còn thiếu toàn bộ là về sau bổ sung lúc này thời gian huấn luyện mới khó khăn lắm một tháng t đại vương tử học nói tình huống cụ thể về sau quả thực để dần hít vào ngụm khí lạnh giải ẩn tuy nói là minh chủ nhưng người tinh lực dù sao cũng có hạn giải ẩn cũng không có khả năng đối vương quốc sự tình mọi thứ rõ ràng hoặc là nói vương quốc quan viên địa phương cùng các quý tộc tham lam hoàn toàn phá vỡ giải ẩn nhận biết h n để hạ thành tăng thêm chung quanh thành nhỏ thị trấn quân phòng giữ nguyên bản nên có mười vạn số lượng vương quốc ngoại trừ hàng năm cho có thứ tự hiệu quân chính quy đoàn chân phát ngạch quân phí bên ngoài cũng vì những n à y quân phòng giữ phát ra nửa buổi nói là nửa buổi nhưng cái này nửa buổi nhưng cũng không phải cái gì con số nhỏ vương quốc đối quân đội vẫn luôn tính ưu l ã i một lệ thuộc trực tiếp quân chính quy đoàn binh sĩ hướng đầy đủ hắn miễn cưỡng nuôi sống người một nhà quân phòng giữ tuy là nửa buổi nhưng nuôi sống mình cộng thêm một ngụm người cũng tuyệt đối không có vấn đề mà lại dựa theo vương quốc quy định địa phương trên cũng hẳn là ra một bộ phận tiền phụ trách đối quân phòng giữ duy trì vương quốc hàng năm gánh vác quân phòng giữ quân lương tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ tại giờ nghĩ đến nhiều tiền như vậy đọc xuống làm sao cũng phải nghe được cái văn đi hắn ngược lại là không nào tưởng qua có thể có mười vạn người đủ số lại nghiêm chỉnh huấn luyện quân phòng giữ binh sĩ nhưng làm sao cũng phải có cái hai ba vạn người giá đỡ đi nói cho cùng vẫn là gia ẩn đối quan lại cùng quý tộc giai tầng tham lam tồn tại nhận biết trên không đủ hắn biết những người này sẽ tham nhưng không nghĩ tới có thể tham đến loại trình độ này trực tiếp đem mười vạn đại quân cho tham không có, có thể kéo ra cái này năm ngàn người còn tính là kim long vương quốc trung ương ít nhiều có chút lực uy hiếp đến dự bị lấy ứng phó vương quốc phương diện thỉnh thoảng kiểm tra cứ như vậy tự nhiên cũng liền hố khổ phụ trách chỉnh đốn quân phòng giữ đại vương tự họ chỉ có thể mới chiêu mộ một nhóm thanh niên trai tráng đem đội ngũ cho kéo lên như thế thi đấu lệ tân binh tương đương với toàn bộ muốn bắt đầu lại từ đầu huấn luyện mà huấn luyện đối quân đội sức chiến đấu có trực tiếp ảnh hưởng mới huấn luyện trước một tháng quân đội hoàn toàn vẫn còn tân binh giai đoạn các loại vũ khí đoán chừng cũng còn không có vào tay nói là lại huấn luyện một tháng mới có thể hình thành sức chiến đấu đã l à học cực kỳ tự tin thuyết pháp những cái kia phụ trách việc này quan viên đã xử tử giai ẩn đã tức giận bất quá học rõ ràng đem sự tình làm được phía trước đã sớm tại vật lý trên đưa tiện đàm kia tham lam quan viên cùng quý tộc kim long vương quốc có lẽ không cách nào dùng thủ đoạn giống nhau tiêu diệt hết cả nước tất cả tương tự quan viên cùng quý tộc nhưng vương thất uy thế có thể để bọn hắn kiểm chứng một nhóm xử lý một nhóm ừ nghe được ngọc trả lời giai đ n chỉ là gật gật đầu cũng không cần phải nhiều lời nữa hoặc làm hắn nghĩ chuyện phân phó chỉ là cái này bình tĩnh phía sau ít nhất là trên ngàn khỏa đầu người rơi xuống đất trên đại điện không ít đại thần trong lòng đều là tăng cường giai đoạn nối họp giết chóc hành vi hoàn toàn là ngầm đồng ý cùng ủng hộ thái độ có bất kỳ cần đều có thể yêu cầu quan viên địa phương phối hợp gặp được bất kỳ ngăn trở nào trước tiên có thể giết lại tấu mau chóng để quân phòng giữ có lực đánh một trận đúng hoặc ngắn gọn trả lời sau đứng trở về trong đội nhóm lúc này hoặc nói chuyện phong cách làm việc càng lúc càng giống một sĩ quan vũ phu cũng không biết là tại chỉnh đốn quân đội quá trình bên trong nhiễm hay là vì cùng những sĩ quan khác nhóm hòa mình bất quá hoặc có chút một ít qua hành vi ra i ẩn tịnh không để ý quyền là hắn chủ động bông xuống đi hắn không sợ các con đ o ạ c quyền chỉ sợ những người này dùng không tốt quyền hiện tại xem ra h i ệ n nhiên hoặc dùng không tệ tại lại thương nghị mấy món không lớn không nhỏ sau đó tại g i n chuẩn bị kết thúc trận này nửa tháng một lần chiều nghĩ lúc m ộ đã đã do đạo mệnh lệnh này mặc dù là, là long tức quan thất thủ sau làm chuẩn bị muốn tận lực giảm bất thú nhân đại quân tiếp tế nơi phát ra nhưng mệnh lệnh này thật sự chính là tổn hại đại bình nguyên thượng quý tộc nhóm lợi ích tự nhiên sẽ gây nên phổ biến bất mãn mượn lý do liền có người ra làm khó dễ đạo mệnh lệnh này t h ư ơ n g trình trên là tồn tại nghiêm trọng sai lầm vẹn g i lấy dờn danh nghĩa sớm hạ lệnh là ai thụ ý kỳ thật tất cả mọi người hiểu nhưng lúc này ai cũng không dám đứng ra yêu cầu chỉ trích r u ộ t xử trí vẹn g i đem mệnh lệnh chắn trở về coi như hoàn thành mục tiêu đại điện bên trong có chút tin tức linh thông chút đám quan chức đối xử tình đã có chút ít giải lúc này đều giữ im lặng túi đầu chờ đợi dờn phản ứng giải ân nghe được có người nhắc lên việc này thân xác khẽ nhúc ních hắn là biết việc này nói gì giờ thủ hạ hắc ngục rốt cuộc không phải bài trí mà lại vẹn g về sau cũng dùng chim bay chuyển thư nói rõ tình huống đối với dột loại này giả mạo hắn danh n g h ĩ a đi đầu động sau mu giai đoạn làm quốc vương bản năng trên là có chút phản cảm nhưng sự cấp t ổ n g quyền đạo lý hắn cũng hiểu cho nên cũng không định truy cứu chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy ngay tại triều nghị trên liền bị người nhấc lên hơi dừng lại một chút về sau giai đoạn vẫn đáp v ậ kỳ không có giả truyền ý chỉ là ta ra lệnh để trung ương đại bình nguyên trên các quý tộc toàn lực phối hợp hành động không được kéo dài nhưng bệ h ạ chuyện này quá trình trên khẳng định không đúng loại này mệnh lệnh giai đoạn bình thường đều đến tại triều nghị bên trên trước mặt mọi người tuyên bố bây giờ lại là hoàn toàn không có một bước này liền bắt đầu thi hành khẳng định có vấn đề nhưng có dần học thuộc lòng ai cũng không dám lại đứng ra chất vấn chờ lấy triều nghị tán đi về sau giai đoạn mới dặn dò nói gì giờ m ộ t câu vừa mới người kia để hắc ngục cha một chút vâng bệ hạ long tức quan chiến sự y nguyên kịch liệt thú nhân cơ hồ không dừng ngủ đ ê m tấn công mạnh quan khẩu hai bên đều dọc theo quan thành vứt xuống đại lượng thi thể tần g tần g lớp lớp trong thi thể thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy c ố bạch long thi thể nhân loại chống cự không thể bảo là không gương ngạnh tại thú nhân có bạch long trợ trận tình huống dưới cũng tại đạo thứ nhất quan khẩu cùng đối phương rằng co vài ngày lấy mạng người chống đỡ bạch long long t ứ c thậm chí còn dựa vào thần uy nọ đặt xuống vài đầu bạch long bất quá lúc này quan thành quân coi giữ cũng đã đến nọ mạnh hết đà cơ hồ tất cả thần uy nọ chờ cỡ lớn khí cụ đều đã bị phá hư bạch long lần nữa bất chấp nguy hiểm cùng thú nhân cùng một chỗ xông lên tường thành vài t ò a tỉnh lan lầm vang rơi xuống tấm vang gỗ thú nhân lớn võ sĩ đi đầu rơi vào trên tường thành một bữa liền đập bay vài tên binh sĩ còn có càng nhiều thú nhân chiến sĩ dùng không lọt vào mắt đỉnh đầu nện xuống tới hòn đá đổ xuống dầu nóng dùng dây đặc trận hình khiên dài bậc thang tiến công ty dẹ tương quân nam đoạn tường thành thất thủ, m u ố tại tỳ dẹ lệ. nghiêm lệnh dưới quân đội nhân loại chậm rãi từ quan thành chung quanh rút khỏi thú nhân ở chỗ này huyết nhục tối say mải vài ngày sau rốt cục cầm xuống long tức quan đạo thứ nhất quan thành t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố quyết đoán t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố quyết đoán phía tây một vòng ánh tà dương đỏ q u ạ t như máu chiếu vào thây ngang khắp đồng lòng tức q u a n trên chiến trường câm câm câm a n mục nát loài chim bị sớm bị trên chiến trường một chỗ tử thi hấp dẫn mà đến nồng đậm hư tử khí đối bọn hắn có lớn lao dụ hoặc ngay từ đầu thu thập chiến trường thú nhân binh sĩ còn muốn xua đổi một hai về sau là tại là thi thể nhiều lắm thú nhân binh sĩ cũng bận không quan nổi cũng chỉ có thể mặc cho những này để người chán ghét hắt điều ăn như gió u ấ n tiếp qua chút thời gian đàn sói chó hoang cũng phải bị hấp dẫn đến đây người sống tạm thời còn không có rơi vào bọn hắn là tại không công phu đi là người chết làm cố gắng đứt gãy binh khí dày đặc thi thể hỏng thi thể bị khói lửa hôn biến thành màu đen tổn hại chiến kỳ cùng tại máu tơi ư ngâm hạ đã chỉnh thể biến thành mặt đất màu đỏ đâu cho dù là lao binh tại trong lúc đó hành tàu lúc ngẫu nhiên cũng sẽ hoảng hốt cho là mình đã thoát ly nhân gian tiến vào địa ngục long tức quan đạo thứ nhất quan thành chém giết rốt cục cũng theo trời chiều lặn về phía tây tạm thời h ạ màn song phương chém giết mấy ngày thời gian mặc dù không dài nhưng tình hình chiến đấu lại cực kỳ thảm liệt hai phe cộng lại tối thiểu tại cái này mười mấy cây số vương phạm vì bên trong bước xuống vượt qua hai mươi vạn bộ thi thể mà bị thú nhân cầm xuống đạo thứ nhất quan khẩu cùng đạo thứ hai quan khẩu ở giữa còn có một đạo hơn hai mươi dặm đường dài tại nguyên bản bố trí bên trong hai bên trên vách núi đều xây doanh trại bố trí đại lượng xe nỏ cùng p h í c h lịch xe chở vũ khí tầm xa cho dù là thú nhân tấn công vào đến cũng nên làm cho đối phương l u n ra chỉ là đây hết thể đều là xây dựng ở thú nhân không giành bên trong ưu thế tình huống dưới có bạch long mở đường nhân loại bố trí tại hai bên trên vách núi doanh trại liền như là bắc bộ trong rừng rậm những thú nhân kia sơn trại đứng trước di chát đại quân đồng dạng không chịu nổi một kích may mắn tuy rẽ mặc dù bất lực thay đổi thực lực thế này cách xa to lớn chiến cuộc nhưng vẫn là làm được một cái hợp cách quan chỉ huy nên làm được sự tình mang theo bộ đội thành công cùng thú nhân thoát ly về tới long tức quan đạo thứ hai q u a n khẩu thú nhân mặc dù chỉ tốn chút thời gian liền dọn dẹp hai cánh sơn trại chỉ có đến tiếp sau mặt đất chiến hảo cạm bẫy cùng tưởng lựa lên một ít tác dụng tại nhân loại binh sĩ từ ẩn nấp an toàn thông đạo trải qua về sau truy kích lòng thú nhân gấp phía dưới một truy liền rơi vào kéo dài trong cạm bẫy gặp không ít mà khi bọn hắn không cam tâm làm cho nhân loại binh sĩ chạy trốn dẫm lên đồng bạn thi thể bỏ qua cạm b ấ y câu lúc rất nhanh lại đối mặt một đầu ca bốn năm mét tường lửa cái này không ai dám tiếp tục xông đi lên đối lửa sợ hãi cái kia hẳn là là sinh vật bản năng chỉ có thể trơ mắt nhìn bại lui quân đội nhân loại thong dong rút lui hào hào hào! thật vừa đúng lúc làm quân đội nhân loại vừa mới thoát ly thú nhân truy kích phạm vi về sau bầu trời vậy mà lại bắt đầu mưa đến cái này mưa không tính lớn vào đông cũng rất khó nhìn thấy cái gì ra dáng mưa to bất quá mưa vẫn là một chút đệ lại phía trên chiến trường này mùi khói thuốc súng cũng đại ể l kia nguyên bản còn tắc mãn đại nhân phải không để lang kỵ binh truy một chút có lẽ còn có thể đổi tới chưa từ bỏ ý định thú nhân quân đoàn trưởng dứt khoát hướng gợ rộ đề nghị phái ra lang kỵ binh truy kích lưu lại rút lui tỉ rẻ. nhưng gợ rộ nhìn qua nơi xa đã đã như là con kiến lớn nhân loại nhỏ bé đại quân lắc đầu lang kỵ binh còn có đại dụng không nên tiêu hao ở chỗ này để bọn hắn lui về cũng bất quá là bộ tốt nhiều chút thương vong mà thôi gợ rộ nghĩ càng xa bộ tốt nhiều tổn thất cái mấy vạn đối với hiện tại đã toàn diện động viên thú nhân vương quốc tới nói đã không tính là cái gì đáng ngại nếu là không cân nhắc quân đội chất lượng hạ xuống vấn đề toàn diện động viên thú nhân vương quốc tối thiểu có thể kéo ra hơn ngàn vạn bộ tốt tới thú nhân chủng tộc ưu thế tại nhân loại trước mặt vẫn là hết sức rõ ràng cho dù là không có trải qua chém giết thú nhân tân binh cầm vũ khí lên m ặ c và o khôi giáp sau cũng có thể đè ép nhân loại binh sĩ đánh mà lang kỵ binh liền đã được cho quý giá binh t r ù n g kỹ thuật cùng có thể làm phá o h ô i bộ tốt khác biệt lang kỵ binh không chỉ có muốn lâu dài huấn luyện rèn luyện kỹ thuật còn muốn lúc nào cũng cùng cự lang bồi dưỡng tình cảm cùng ăn ý cự lang là một loại hung tàn ăn thịt đ ộ n vật so ngựa muốn khó thuần phục nhiều lắm mà lại cự lang số lượng có hạn tại lang kỵ sĩ chiến tử sau rất khó nhận tân chủ so với nhân loại kỵ binh bổ sùng còn muốn một l a n g kỵ binh giá trị ở trong mắt gợ rồ chỉ sợ so mười mấy tên bộ tốt giá trị còn cao toàn bộ thú nhân vương quốc tổng cộng cũng liền hơn mười vạn l a n g kỵ binh nguyên bản đại bộ phận còn phải đặt ở mặt phía bắc thảo nguyên chỗ để phòng bán nhân mã tập kích quấy r ố i hiện tại cơ hồ đều điều đến gợ rồ thủ hạ tới gợ rồ một mực án lấy bọn hắn không cần chờ là phá vỡ long tức quan sau tiến nhập trung ương đại bình nguyên mới khiến cho bọn hắn chân chính phát huy tác dụng l a n g kỵ binh là hắn giữ lại đối phó trung ương đại bình nguyên thượng nhân loại kỵ binh át chủ bài không cần suy nghĩ thêm truy kích sự tỉnh từ bọn hắn rút về đi thôi thiên kh mau chóng cắm trại đốn. doanh trại không được qua loa, chóng chỉnh được coi không nhân loại đánh đốn, trường lén. trại trại loại vâng đại t á c mãn gặp đại t á c mãn vô ý phái binh tiếp tục truy kích thú nhân quân đoàn trưởng cũng đã tắt tâm tư lập tức dẫn người bắt đầu ở phù hợp hạ trại địa phương bố trí lên doanh địa đến phá đạo thứ nhất quan khẩu thú nhân đại quân cũng không có khả năng một mực làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm làm sơ chỉnh đốn là nhất định bốn t dẹ đại nhân thú nhân không có đổi tới t dẹ làm rút lui công việc tuyệt đối không phải đơn phần điểm rút lui làm một tướng lanh ưu tú trong lúc rút lui t dẹ cũng làm cắn đối phương một ngộm dự định tại hai nơi quan khẩu đường dài bên trên đã sớm bố trí phục binh nếu là cái nào chi thú nhân quân đội tham công d á m cùng đại bộ đội có chút thoát ly thì rẽ liền sẽ chỉ huy phục binh cho đối phương một bài học chỉ là thú nhân không tiếp tục cho tỷ rẽ tú một cơ hội duy nhất tại hơi thăm dò sau liền bắt đầu tại chỗ hạ trại đây là chuẩn bị làm gì chắc đó hoàn toàn dựa vào thực lực ưu thế mài hỏng lòng tức quan hô t h ở một hơi dài nhẹ nhõm về sau tỷ rẽ cũng không có ý định tiếp tục lưu lại nơi đây làm chuyện vô ích rút lui đi rút lui theo tỷ rẽ ra lệnh một tiếng n g thành bản bằng nội g trên mặt đất vậy mà vậy u binh, thành. Thành binh sĩ ngay tại khẩn cấp điều động mây đen ép trong này mỗi người trong lòng thú nhân chưa hề gần gũi như vậy lòng tức quan cuối cùng một đạo q u a n khẩu dĩ vang thú nhân mặc dù không có thiếu tiến công qua long tức quan nhưng bình thường cũng liền dừng bước cùng đông lĩnh phòng tuyến một vùng rốt cuộc lúc ấy không rảnh bên trong ưu thế thú nhân muốn đột phá đạo thứ nhất q u a n khẩu đều là vô cùng khó khăn cùng nó tại trung đoạn chủ đóng lại đập còn không bằng tại nam bắc hai tuyến tìm xem thời cơ nhưng lần này thú nhân cũng đã đột phá đạo thứ nhất q u a n khẩu cách chủ thành cũng chỉ có một quan tri cách trong thành quân dân nhãn lực tốt một chút đều đã có thể nhìn thấy trên trời tứ ngược bạch long nếu là phổ thông thành thị lúc này đoán chừng đã lâm vào trong hỗn loạn nhưng long tức quan dù sao cũng là tòa quân thành bên trong ngoại trừ quân đội liền là vây quanh quân đội phục vụ bình dân ngược lại là đối sắp đến chiến tranh chưa từng xuất hiện quá lớn bối rối ngược lại là tại bầu không khí ngột ngạt hạ mỗi người quản lý chức vụ của mình làm lấy lâm chiến chuẩn bị mà chủ thành trong phòng nghị sự lúc này cũng đang tiến hành một trận trọng yếu có nghị mười mấy tên long tức quan sĩ quan cao cấp liệt ngồi một đường di chắt cùng mủ tạ giờ chờ cũng ở trong đó chỉ bất quá di chắt địa vị cao hơn cùng ruột cũng ngồi ở chủ vị long tức quan lúc này quân sự nhưng thật ra là cái phi thường kỳ hoa chỉ huy hệ thống trên danh nghĩa ruột là chủ soái nhưng di chắt nhưng lại nắm giữ lấy bộ phận binh quyền còn có cơ hồ tất cả cấp cao vũ lực căn bản là quân lệnh hai ra cục diện nếu là hai người giận dỗi chỉ sợ toàn bộ long tức quan quân coi giữ đều sẽ lâm vào trong hỗn loạn may mắn ruột cùng di c h á t hai người phối hợp coi như không tệ mới chưa từng xuất hiện xấu nhất tình huống bất quá lúc này hai người phối hợp cho dù tốt không cải biến được đại cục so sánh bên ngoài dân chúng bình thường cùng binh sĩ lo lắng đang ngồi sĩ quan cao cấp nhóm kỳ thật rõ ràng hơn nhận thức được lần này long tức quan là thủ không được trước mắt ta long tức quan tổng binh lực còn có ba trăm năm mươi có hơn vạn nhưng có thể vùi đầu vào quan chức quyết chiến đến cũng chỉ có trăm vạn ra mặt long tức quan quân coi giữ số lượng tuy nhiều nhưng muốn phân bố tại liên miên ngàn dặm mười tám tòa thành lớn mấy chục tòa trung tiểu thành trì có thể tại mấy trận chiến hao tổn đại lượng binh lực sau tụ lên hơn trăm vạn tinh nhuệ đã coi là không tệ chỉ là tất cả mọi người biết muốn ngăn trở thú nhân tiến công bằng vào cái này hơn một triệu người là tuyệt đối không đủ chỉ là trước mắt tụ tập thú nhân đại quân liền đã vượt qua số này thúng chi thú nhân vương quốc bên trong còn tại liên tục không ngừng hướng tiền tuyến triệu tập viện binh mà có bạch long tương trợ lại đại, đại triệt tiêu nhân loại thủ thành ưu thế cuộc chiến này có chút khó giải đại nhân bằng vào trước mắt chủ quan binh lực chỉ sợ khó mà ngăn cản thú nhân tiến công tiếp tục triệu tập viện binh đi từ chỗ nào điều l o n g tức quan trung ương đại bình nguyên nơi nào còn r ộ n g ra viện binh tới đề nghị sĩ quan giữ vững trầm mặc có thể điều tới viện quân hầu như đều tới trong thời gian ngắn thật đúng là không địa phương triệu tập viện binh đối mặt loại này chắc chắn đến thất bại trong đại sảnh sĩ quan hoặc là sầu mi khổ kiểm hoặc là mặt không biểu tình hoặc là ánh mắt k i ê n nghị giống như là làm xong hy sinh chuẩn bị g á n g vẻ ngay cả di chắt trong lòng đều có chút một ít kiềm chế mặc dù di chắt từ vừa mới bắt đầu liền làm xong lòng tức quan phá đường lui chỉ cần bắc địa cơ nghiệp vẫn còn thời gian liền đứng tại hắn bên này nhưng tử di chắc bản tâm tới nói hắn là hy vọng lòng tức quan giữ vững quan phá người phía sau loại cần trải qua cái gì hắn dùng tay nghĩ cũng có thể tưởng tượng được cái này lòng tức quan ta không có n ắ m chắc giữ vững r ố t lại một câu phía dưới các quân quan đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn hắn đạo lý là không sai nhưng là một m vị chủ xoáy dạng này nói ra không tốt ta bất quá r ố t không có để ý phía dưới sĩ quan đều ánh mắt lại tiếp tục nói đến nhưng ta có lòng tin nếu là thú nhân phá quan ta tuyệt đối là vũ khí đối địch hướng về phía trước mà chết dốt đại nhân phía dưới một tây cảnh quân sĩ quan nghe r u ộ t kiểu nói này có chút một ít tức giận so sánh long tức quan cái khác quân đoàn bọn hắn tây cảnh quân nhưng thật ra là có đường lui bọn hắn hơn mười vạn kỵ binh cùng lắm thì trờ thú nhân phá quan liền trực tiếp cùng ruột cùng một chỗ chạy rồi phía sau liền là trung ương đại bình nguyên chính thích hợp bọn hắn chạy trốn không phải hiện tại r u ộ t một câu nói kia càng giống là trước đoạn mất đường lui của mình nhưng mà r u ộ t chỉ là k h o á t k h o á t tay ra hiệu đối phương không cần nhiều lời các vị đều là long tức quan tướng lãnh cao cấp các vị tuyệt đối không thể từ bỏ bất luận cái gì một tòa thành trì long tức quan một vùng tất cả thành trì nhất định phải cùng phải t lúc nhân t r h này tranh chiến t h sự khẩn cấp trận sĩ quan cao cấp thậm chí còn có vẹn gì đạt được phân phối nhiệm vụ về sau cấp tốc rời đi muốn vì chiến đấu làm chuẩn bị cuối cùng Trong di chát r theo bản Chát năng gật h gật đầu dốt câu tiếp theo liền để di chát có chút lúng túng nhưng ta biết di chát đại nhân khẳng định là không nguyện ý lưu lại cho nên liền tự tác chủ trương để ta tới cùng cái này lòng tức quan cùng tồn vong di chát chương năm trăm hai mươi lăm vụ vặt chương năm trăm hai mươi lăm Vụ dốt nói tất nhiên là hiện thực từ xô chiến tử về sau toàn bộ vương quốc bên trong có tư cách cùng năng lực chỉ huy long tức quan cái này mấy triệu người tướng lĩnh liền không nhiều lắm dốt tính một cái di chắc cũng dựa vào gần nhất chiến công cùng thực lực siêu cường có được tư cách này mặc dù có thể đoán được thú nhân cuối cùng sẽ đánh phá long tức quan q u a n khẩu nhưng chiến đấu tuyệt đối sẽ không lại thú nhân phá quan một khắc này kết thúc long tức quan không chỉ là một đạo long tức quan trèo chống long tức quan phòng tuyên chính là một cái chỉnh thể phòng thủ v ọ n g đằng sau còn có mười tám tòa cỡ lớn quân sự thành trì và mấy chục cái cỡ nhỏ vệ tinh thành cùng số l ư ợ mặc dù tại long tức quan bị sau khi đột phá những ngày thành trì kết quả sau cùng tất nhiên là tại thú nhân vây công hạ xuống rơi nhưng mấy ngày bên trong rơi vào vẫn là chống cự thú nhân một hai tháng sau rơi vào vẫn là có chất khác biệt từ ý thức được long tức quan khó mà giữ vững về sau giọt bọn người kỳ thật cũng đã đem tác chiến mục tiêu từ thủ vững long tức quan biến thành tận lực tranh thủ thời gian để vương quốc có thể làm càng nhiều chuẩn bị cho nên cuối cùng mới định ra một cái t r ụ c thành động viên chống cự phương án nhưng vấn đề là ở ngoài sáng biết tất bại tình h u ố n g d ư ớ i như thế nào để quân coi giữ tiếp tục thủ vững đâu ngoại trừ lấy đại nghĩa động viên bên ngoài giọt cùng di chắc ít nhất phải có một người t ỏ a c h â n a cũng không thể giọt hôm nay trong này cho đóng giữ các thành các quân quan một trận động viên để bọn hắn kiên trì chiến đấu ngày thứ hai mình liền chạy đi loại này quốc quân hành vi phàm là hưu tâm kiên thủ thống xoáy cũng làm không được rốt c ù n g di chát làm sao cũng phải có người lưu lại đương nhiên muốn di chát xuất lực có thể nhưng để di chát lưu lại cùng tồn vong là không thể nào rốt cuộc thời gian là tại di chát bên này chỉ cần thời gian kéo đủ lâu di chát liền sẽ càng phát ra cường đại chờ di chát tại bắc địa nhiều c ầ u cái mấy năm không cần vương quốc lực lượng mình liền có thể xuất binh đem thú nhân đợi ngang làm gì trong này cùng chết đâu rốt l à cái quân nhân nhưng tâm tư lại không thô sớm đ ạ đã nhận ra di chát tâm thái trong mắt hắn đồng dạng cảm thấy di chát còn sống rời đi giá trị càng lớn chỉ là cái này nói chuyện e cờ hơi thấp mới mở miệng ngược lại là để di c h á t hơi có chút xấu hổ chuyện này nói thế nào đều có chút lâm trận bỏ chạy ý t ư ở bên trong di c h á t nhất thời không biết như thế nào đi đón ruột chờ thú nhân phá quan về sau ta sẽ lấy long tức quan chủ xoáy danh nghĩa hướng di c h á t đại nhân hạ lệnh để ngươi xuất quân tiến về trung ương đại bình nguyên trên tổ chức đạo thứ hai phòng tuyến làm vương đô bình t r ư ớ n g di c h á t đại nhân tại chiến sự bất lợi thời điểm có thể mang theo thủ hạn nên rời đi trước rốt lời nói không dễ nghe nhưng làm việc mà vẫn là tương đối xinh đẹp tối thiểu cho di chắt tìm cái nói còn nghe được cớ để hắn rút lui không đến mức để di chắt rút lui q u á khó nhìn ừ r ố t lời đã nói đến một bước này mặc kệ trước đó có nhiều xấu hổ di chắt vẫn gật đầu đồng ý cùng cái khác tướng l ĩ n h đồng dạng quay người rời đi làm lên chuẩn bị cuối cùng công việc trên đường người đi đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng binh sĩ đã bắt đầu giới nghiêm nhưng cửa lớn lúc này còn không c ó phong bế trong thành còn có một số trong chiến đấu không giúp đỡ được cái gì nữ nhân cùng hải tử cần thừa dịp lúc này chuyển di ra ngoài đương nhiên ngoại trừ già yếu bên ngoài vẫn còn có chút không nên rời khỏi người chen tại chen tại trước cổng chính tránh ra ta là hay nhà thứ tử dị b ợ hầu tức cháu trai hiện tại ta muốn rời đi nơi này các ngươi không có quyền ngăn cả ta chỗ cửa thành ngoại trừ một chút được cho phép rời đi giả yếu bên ngoài còn lấp cỗ xe ngựa mấy chục tên mấy tên lính võ trang đầy đủ vây quanh một thân mang hoa lệ áo giáp người trẻ tuổi lúc này đang cùng cổng binh sĩ g i ằ n g co người trẻ tuổi rõ ràng đến từ đại bình nguyên cái trước gia đình quý tộc mặc dù không phải trưởng tử nhưng cũng là con vợ cả tại kim long vương quốc không có minh sát trưởng ấu kế thừa quy củ cho nên từ trên lý luận tới nói hắn là có nhất định kế thừa gia tộc tức vị khả năng nguyên bản hắn đi vào lòng tức quan tham chiến cùng đại đa số quý tộc đồng dạng liền là đến độ cái kim đọ sức một điểm tư lịch tốt nhất có thể vớt một ít quân công mặc dù đến lòng tức quan tham chiến nguy hiểm nhưng chỉ cần đả thông quan hệ làm cái lưu manh phong hiểm cũng không phải rất lớn rốt cuộc hắn không phải những cái kia đơn thương độc mã đến liều mạng không địa kỵ sĩ bên người còn đi theo gia tộc tư binh cùng kỵ sĩ giai hảo thủ bảo hộ thế nhưng là cục diện bây giờ rõ ràng đã thoát ly hắn bắt đầu dự đoán một điểm nguy hiểm trình độ thú nhân lần này thực lực chưa từng có đề cao chiến sự càng thêm không thuận lúc trước mấy thiên long hơi thở quan đạo thứ nhất quan khẩu thất thủ về sau hắn liền hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề chỗ này chưa hề rơi vào qua hùng quan nguy hiểm tiến tới làm ra rời đi rời đi long tức quan phía sau tòa này chủ thành quyết định đợi đến long tức quan vừa vỡ đừng nói hắn mang chút người này cái này nguyên một thành đều không đủ thú nhân đại quân nhét cái răng đáng tiếc rốt lúc trước liền ban bố q u có lệnh hạn chế nhân viên rời người già trẻ em có thể đi bọn hắn những này trang bị đến tận răng quý tộc cùng các tư binh đều là thủ thành trọng yếu lực lượng làm sao có thể tùy tiện thả bọn họ đi thật có lôi mời lập tức trở về giọt Không đại nhân có lệnh, Tất cả có thể thành đều nhân lệnh lên nam nhân không có mệnh lệnh của hắn đều không nhà khí cho phép ra khỏi、thành. Hay có cả có cầm có của mặc vũ ra dĩ ù không tính là gì đỉnh cấp quý tộc, Nhưng gì tộc là cấp quý bờ hầu tức lại là vương đô có a thanh o trong cấp tộc cùng tức c quý hầu một Tên này thanh niên bở chút quan hệ thân thích châu cửa thành sĩ quan đối với đối phương khá lịch sự bất quá cũng không biết là sĩ quan khách khí thái độ cổ vũ đối phương khí diễm vẫn là tên này quý tộc thật cảm thấy dĩ bờ hầu tức tên tuổi có thể làm dựa vào căn bản không nghe khuyên ngăn mang theo thủ hạ binh sĩ liền hướng cửa thành trên tránh ra hôm nay ta nhất định phải ra khỏi thành không thể keng dẫn đầu quý tộc trực tiếp rút ra trường kiếm mang theo thủ hạ người chen hướng về phía cửa thành nguyên bản còn tại xếp hàng ra khỏi thành bình dân trật tự bị triệt để xáo trộn những này ra yếu nơi nào chen lấn qua mấy chục tên võ trang đầy đủ chiến sĩ tinh nhuệ nhao n h a u bị đẩy ra hai bên đường phản ứng hơi chậm một chút trực tiếp bị đụng ngã trên mặt đất hoa hoa hiện trường tiểu h à i không ít cái này xông lên đột trực tiếp để không ít h à i t ử khóc lên mặt đối mặt mạnh mẽ xông tới quan quân thủ thành hiển nhiên cũng không phải cái gì mặc cho sự tình người một chút cũng có chút choáng cũng không biết như thế nào cho、phải. chơ không như nào thế phải, biết mặt khác di chắt còn nhạy cảm phát hiện nơi xa còn có người đang lặng lẽ nhìn trộm người này hiển nhiên cũng chỉ là cái chim đầu đàn trong thành kỳ thật còn có không ít cùng loại thân phận quý tộc lúc này đều đang len lén quan sát nếu là đối phương thành công ra khỏi thành chỉ sợ sau một khác trong thành quý tộc còn có bọn hắn mang tới tư binh liền muốn chạy mất một nửa ai cho phép các ngươi rời đi thở dài di chắt chỉ có thể tự mình đi lên ngăn cản do chuyện này làm cẩn thận mấy cũng có sơ sót cửa cái chủ, địa thành thế trọng thả quyết như phương không là nếu yếu, đổi quá di chắt đến làm cái này việc, đoán chừng việc, tên ạ hạ i đối phương không rời đi sau liền thuyết một t phục phương không lệnh sau lần r t ư ờ này g t h n n h g ư ờ tại h ả n còn đâu có c thể long tức quan phân lượng cùng dột là đồng dạng nặng thậm chí tại không ít tầng dưới chốt binh sĩ trong lòng có được tự lòng đồng thời vũ lực tuyệt đỉnh di chát hy vọng còn tại rột u phía trên một chút nghe được đối phương hô câu di chát bao quát tên này hay nhà con trai trưởng tại bên trong đều bị chấn n hiếp lập tức xoay người xác nhận bắt đầu xem xét di chát kia gương mặt trẻ tuổi cùng đặc sắc tươi sáng sừng rồng c h i ế n giáp còn có bên người đi theo nạ tạ l ì ạ một chút liền xác nhận di chát thân phận mặc kệ là di chát trang phục vẫn là nạ tạ l ì ạ phía sau hát rực đều quá dễ nhận biết di chát đại nhân vị này hay nhà quý tộc tiểu tử lời nói ở giữa cũng không dám cũng có trước h ứ ớ n g ngạnh túi lầu hiển nhiên có chút thấp thỏm hắn là phách lôi không giả nhưng hắn không đốc đùa nghịch vi phong cũng phải nhìn đối tượng toàn bộ vương quốc ngay cả quốc vương đều phải dỗ dành di chát hắn một cái tiểu quý tộc nào dám tại di chát trước mặt đùa nghịch vi phong nói cho ta ai cho phép các ngươi rời đi di chát cũng mặc kệ đối phương thái độ mềm hóa ý nguyên khuôn mặt nghiêm túc ép hỏi di chát đại nhân cái này hay nhà người cũng biết mình đối lý không dám ở di chát trước mặt đùa nghịch n a n g đang khi nói chuyện có chút phun g a n b ư ớ vào sau đó vị này tuổi trẻ quý tộc từ trong ngực móc ra một phong thư trên thư là dì bờ hầu tức nhà r a văn sau đó cung kính hai tay đưa cho di chát dì chát đại nhân đây là dì bờ hầu tức tin phía trên có t theo lý thuyết dì bờ hầu tức nhà làm vương đô có ít đỉnh cấp quý tộc nhiều ít là có mấy phần mặt mũi thật sự là cùng trước đó dăn sức nhà một cái cấp bậc gia tộc mà lại thân ở vương đô dì bờ hầu p h ụ từ chính trị địa vị tới nói vẫn là phải cao hơn dăn sức nhà một chút long tức quan đại bộ phận sĩ quan cao cấp đều sẽ cho chút thể diện nhưng một cái hầu t ứ c nhà mặt mũi tại di chắt nơi này là hoàn toàn không thể thực hiện được di chắt đem tin cầm trên tay nhìn cũng không nhìn trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người sẽ toan thư tín ngoại trừ r ộ t đại nhân thủ lệnh ai tin đều vô dụng ngươi là không bỏ ra nổi r ộ t đại nhân thủ lệnh tới là a đại nhân ta không chỉ có tên này tuổi trẻ quý tộc bị di chắt hỏi được g ấp á ấp úng binh lính t r u n g quanh cũng là câm như hến không có người nào dám lên tiếng thấy đối phương cũng không trả lời được tới di chắt quay đầu hướng một bên bất t ư c ử a thành con hỏi thời gian chiến tranh chống lại quân lệnh mạnh mẽ xông tới cửa hải hẳn là xử trí như thế nào đại nhân ấn quân luật hẳn là lập tức giải quyết tại chỗ di chát cho cửa thành sĩ quan mang đến không ít dũng khí nói chuyện đều so trước đó có một ít lực lượng vậy là ngươi làm sao làm thật có l ỗ i đại nhân di chát đại nhân chúng ta lập tức trở về doanh địa đi một bên khác h a i nhà kỵ sĩ đã từ trong lúc nói chuyện với nhau nghe được di chát trong lời nói bất thiện cũng q u y ế t muốn mang theo người rời đi mặc dù hẳn thấy vây ở trong thành này sớm muộn là cái chết nhưng địa thế còn mạnh hơn người chết muộn dù sao cũng so tốt đáng tiếc di chắt liền là sinh bắt hắn lập uy tâm tư nơi nào còn có thể làm cho đối phương chạy lập tức cho bên cạnh mủ tạ dơ một cái ra hiệu mủ tạ dơ cấp tốc rút kiếm chém ra、Xoẹt. mù tạ dơ xuất thủ một kỵ sĩ giai quý tộc căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản ứng trường kiếm từ ngực sâu ra nội tạng bị đấu khí xoắn nát ngay cả một điểm kêu thảm đều không phát ra được cố gắng muốn quay đầu đều làm không được sau đó mủ tạ dơ đá một cái bay ra ngoài thi thể đem bạn kiếm ra liền thật giống giết một con gà đơn giản như vậy hay nhà kỵ sĩ vừa chết chung quanh tư binh lại không dám động không phải bọn hắn đối hay nhà không trung tâm mà là nam nhân ở trước mắt so với hay nhà đến thực sự quá cao quá cao cao đến để bọn hắn không sinh ra phản kháng tâm tư đến mà chung quanh những cái k i a n g ư ờ i vây quanh gặp mủ tạ giờ trực tiếp giết người sau cơ bản cũng đã tắt tâm tư lâm trận bỏ chạy người đã giải quyết tại chỗ những người còn lại toàn bộ nạp tiến trừng trị doanh vâng đại nhân di chắc một câu liền quyết định cổng cái này mấy chục vận mệnh con người cũng không ai dám phản kháng xe ngựa bị cấp tốc dịch chuyển khỏi mấy chục tên hay nhà tư binh bị mang đến trừng trị doanh báo đến. đến lúc đó bọn hắn đem đè vào nguy hiểm nhất vị trí bên trên về phần chính d i c h á t đang thu thập chỗ cửa thành ý đồ chạy trốn quý tộc sau tự nhiên là giữ nguyên kế hoạch đi ra khỏi thành phổ thông song tiêu cực hạn vui vẻ sáu l o n g tức quan bên ngoài nghỉ dưỡng sức hai ngày thú nhân đại quân lại bắt đầu có hành động mới liên miên trong đại doanh mở ra mấy cái quân đoàn thú nhân binh sĩ t h u ậ n xe thang mây còn có máy ném đá các loại loại khí giới công thành cũng bị thú nhân đại quân đẩy lên trước trận thú nhân bắt đầu đối đạo này cản trở bọn hắn mấy trăm năm quan thành phát khởi thăm dò tính tiến công chương năm trăm hai mươi sáu chỗ tối chương năm trăm hai mươi sáu chỗ tối vâng v â n h thú nhân máy ném đá cơ hồ một khắc không ngừng hướng phía long tức quan trên tường thành khuynh t ạ đạn đá cùng dầu hỏa đạn nhu cầu chế tạo hỗn loạn lớn hơn là sắp tới gần tường thành tiến công bộ đội dọn sạch c h ứ n g ngại t h à n h nội mặc dù cũng có một bộ phận máy ném đá đang tiến hành phản kích nhưng số lượng so với thú nhân ném tới đạn đá hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp nhân loại bên trong thành quân coi giữ cũng cơ bản quen thuộc thú nhân ở khí giới trên ưu thế ngao n g a o nuốt ở tường lưng hoặc là một chút đường hầm bên trong long tức quan tường thành tương đương kiên cố liền xem như đột u ấ t tường đống cũng có thể hoàn toàn chịu đựng lấy đạn đá va chạm chỉ cần không phải đặc biệt không may cũng sẽ không bị nhận tổn thương gì chỉ là vạn nhất bị đập chúng tử tướng tất nhiên cực thảm bất quá những kinh nghiệm này mấy trận đại chiến binh sĩ cơ bản cũng đúng loại này thảm tướng miễn dịch hoặc là chết lặng ai biết sau một k h ắ c chết chính là không phải mình đâu theo lý thuyết nhân loại nhân khẩu gấp mười lần so với thú nhân tổng sức sản xuất cũng hẳn là là tại thú nhân phía trên không nên tại khí giới trên b ã i bởi thú nhân nhưng chiến tranh loại chuyện này không phải đơn thuần nhìn nhân khẩu cùng sức sản xuất tại cái này sức sản xuất trình độ dưới ngược lại là một mực sinh tồn chật vật thú nhân ở chiến tranh nghệ thuật trên đi được so với nhân loại càng xa nhân loại lúc này còn không đem tiềm lực chiến tranh móc ra một phần mười thú nhân cơ bạn đã tiến vào được ăn cả ngã về không trạng thái ước chừng qua sau mười phút như mưa đạn đá cùng dầu hỏa đạn tập kích rốt cục cũng ngừng lại toàn bộ trên tường thành một mảnh hỗn độn vỡ vụn hòn đá chưa đốt hết h ỏ a diễm cùng một chút lẻ tẻ thi thể bất quá lúc này quân coi giữ nhưng không kịp thu thập trên tường thành đồng bào thi thể đối phương máy ném đá dừng lại công kích chỉ có thể nói rõ công thành bộ đội đã tiếp cận tường thành chuẩn bị chiến đấu. Hoành nguyên bản còn trốn ở các nơi tránh né nhân loại binh sĩ một chút liền xông ra, đá lăn, lôi m ộ t toàn bộ giơ lên đi lên. một trận ác chiến lần nữa bắt đầu. Thú nhân động tác nhanh nhất vẫn là những cái kia mang lấy dài bậc thang binh sĩ. dài bậc thang đầu tiên là buộc một tiếng khoác lên lòng tức quan tường đống bên trên, sau đó bị mấy tên thú nhân chiến sĩ hợp lực kéo một phát. dài bậc thang trên đầu móc sắt thật sâu đập vào trong tường. mấy tên nhân loại binh sĩ dùng đẩy cắn hợp lực cũng vô pháp đem dài bậc thang đẩy ngã. tiếp lấy mấy thú nhân chiến sĩ bắt đầu dọc theo dài bậc thang leo lên, mặc, dù rõ ràng mặc trọng giáp, nhưng thú nhân chiến sĩ leo lên tốc độ quả thực không chậm mấy giây liền b ò lên trên một nửa độ cao làm đoạn này lỗ châu mai tiểu đội trưởng phát hiện thú nhân không dài bậc thang khó mà đẩy ra lúc cung cấp tốc điều chỉnh m ạ c h suy nghĩ hướng một bên hô lớn lôi một cho ta đem thú nhân đập xuống ẩm a hai tên binh sĩ nhanh chóng nhấc đến một cây khảm nạm lấy bén nhọn gai sắt cây gỗ l ă n xuống đi vừa vặn liền nện vào leo lên thú nhân trên mặt đối phương một chút liền mất đi cân bằng cắm số dưới nhưng làm một thú nhân rơi xuống phía dưới thú nhân căn bản không có do dự thuận dài bậc thang liền hướng trên bò thẳng đến mà tại n cút n góc tường hạ thú nhân dừng lại một chút lập tức liền là lốp b ố t hòn đá nện xuống những ngày đầu kích cỡ tương đương hòn đá từ tường cao trên rơi xuống uy lực cũng không thể coi tường bị nện truy cập cũng là không chết cũng tàn phế cục diện bất quá dài bậc thang từ đầu đến cuối chỉ là cái phụ trợ tiến công thủ đoạn chân chính uy hiếp vẫn là đằng sau càng kiên cố hơn thang lây còn có k ê u cự vô phép đồng dạng tỉnh lan siêu siêu siêu bắn tên dùng p h í c h lịch pháo đừng cho tỉnh lan dựa vào đến ẩm ẩm ẩm phích lịch pháo có thể hiệu thành một loại có thể trực tiếp gắn ở trên tường thành sử dụng yếu hóa máy ném đá hắn phát xạ đạn đá uy lực cùng tầm bắn cũng không bằng hậu phương những cái kia cao lớn máy ném đá nhưng lại thắng ở có thể bắn thẳng đến có thể đối đến gần thú nhân khí giới công thành tạo thành nhất định uy hiếp đạn đá đánh vào tỉnh lan trên phanh phanh rung động bởi vì đã tới gần tường thành những này phích lịch pháo chính xác cũng còn không sai cơ hồ hơn phân nửa đều đánh vào tỉnh lan bên trên một viên đạn đá còn trực tiếp đánh vào một đài tỉnh lan trên đỉnh phía trên một mực hướng phía đầu tường bắn tên thú nhân cường nỗ thủ trong nháy mắt liền gặp hai vạn một chút bổ nhào mấy người mà mỗi một phát đạn đá đánh vào tỉnh lan trên lúc cũng làm cho tỉnh lan chỉnh thể không ngừng phát run tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ mất dáng vẻ nhưng thú nhân công tượng tạo khí giới mặc dù nhìn ngốc lớn thô nhưng chất lượng quả thực không sai mặc cho những này đạn đá đậm nệm quả thực là chưa từng xuất hiện chủ thể trên kết cấu xuất hiện sụp đổ rốt cục từng bước một chúng vào từng tình lan trên cầu gỗ đập ầ m ẩm, ẩm tại trên tường thành lại là thú nhân võ sĩ dẫn một đám tinh nhuệ thú nhân chiến sĩ dọc theo tỉnh lan xông lên tường thành giết xoẹt đem thú nhân đuổi xuống phát hỏa dầu cho ta đốt đi cầu gỗ nhân loại lúc này binh lực sung túc binh sĩ cũng ở vào thể lực dư thừa giai đoạn đối tỉnh lan đến gần thành đoạn c à n g là có chuyên môn bố trí làm thú nhân xông lên tường thành lúc song phương lại bắt đầu kịch liệt c h é m giết trên tường thành nhân loại rốt cuộc chiếm cứ lấy tuyệt đối binh lực ưu thế tại kỵ sĩ đều dẫn đầu dưới thành hàng trường thường vẫn là đem đại bộ phận thông qua tỉnh làn trèo lên tới thú nhân binh sĩ bước tại nơi hẻo lánh bên trong giống làm thú nhân giết tới tường thành về sau bạch long tự nhiên cũng không có khả năng ở phía sau xem kịch không bao lâu trên trời liền chuyển đến trận trận long hống mười mấy đầu bạch long đi theo thú nhân quân tiên phong gia nhập công thành vê anh a long tức đảo qua d â y đặc kết trận thương binh trong nháy mắt bị đốt giết mười mấy người người khác cũng không dám lại dễ dàng kết trận công lên thành chỉ thú nhân cấp tốc chiếm cư trên tường thành một chút vị trí cho đến tiếp sau xông lên thú nhân cực lớn không gian thân uy nỏ thân uy nỏ thả ông ông ông t r ầ m t h ấ p dây cung tiếng vang lên mấy chục cây mũi tên bay về phía trên trời bạch long trong nháy mắt liền có hai đầu bạch long không tránh kịp c h ú n g tên một đầu rơi xuống trên tường thành một đầu trực tiếp rớt xuống mặt đất rơi tại mặt đất đầu kia vùng vây mấy lần sau liền hoàn toàn không cách nào nhúc đ í c h trên tường thành đầu kia bạch long trên thân cắm hai cây mũi tên một cây tại trên bụng một cây tại trên cánh t h ị không ngừng chảy máu h i ệ n nhiên tổn thương không nhẹ nhưng lại còn tại trên tường điên cùng dãy g a giết đầu kia cự long chỉ là đầu này bạch long còn thật vừa đúng lúc rơi vào nhân loại quân trận bên trong đã giết đỏ cả mắt chiến sĩ loài người tại sĩ quan đều dẫn đầu hạ không chút do dự hướng đầu kia đã mất đi năng lực phi hành bạch long phát khởi công kích vê anh lại là một ngụm long tức p h u n đến mặc dù bạch long bị trọng thương cái này long tức uy lực nhìn nhỏ đi rất nhiều nhưng y nguyên không phải chiến sĩ thông thường có thể ngăn cản đi đầu mấy tên binh sĩ lập tức n g ã n h à o xuống đất cùng ta x ô n g nhưng mà chiến hữu chết hết toàn không có trấn n h ế p đến đến tiếp sau binh sĩ một đại kỵ sĩ、si、g i a sĩ quan cao cấp tự mình dơ kiếm sông lên đầu tiên cái binh lính sau lưng cũng theo sát phía sau xoẹt giống bám vào đấu k h í trường kiếm một kiếm chém vào bạch long phần cổ trực tiếp phá vỡ lân phiến chém vào trong thịt lần này lại sâu hơn bạch long thương thế thống khổ to lớn để bạch long lần nữa giống to há m ồ m muốn lần nữa phun ra long t ứ c lại chỉ phun ra một búng máu tử thấy bạch long ngay cả long tức đều khó mà phun ra binh lính chung quanh càng thêm hăng hái nao h nhao vây quanh ở bạch long bên người hợp lực muốn cho bạch long tạo thành một ít tổn thương keng m một phen vây đánh về sau rơi tại trên tường thành đầu này bạch long rốt cục không dễ dỗi nữa hai mắt nhắm lại tắt tở đại kỵ sĩ、si、giai sĩ、si、quan trực tiếp đem nó đầu lâu chặt đi xuống biểu hiện ra chung quanh binh sĩ、si、đều hoan hô lên sĩ、si、khí đại trấn chiến đấu một mực tiếp tục đến h o à n g hôn thú nhân tựa hồ cũng không muốn đánh đêm tại kim âm thanh bên trong chậm rãi rút đi dưới trời chiều đại t ắ t mãn nhìn qua sừng sững long tức quan trên mặt vua hỉ vô bi hôm nay công thành tổn thất cơ hồ hoàn toàn không cách nào để hắn động dung đại t ắ t mãn các hạ hôm nay công thành phát hiện nhân loại tại tưởng thành bắc đoạn năm trăm m chỗ bảy trăm m chỗ nam đoạn một ngàn m chỗ đều bố trí không ít có thể uy hiếp được bạch long đều cự nỏ xe bắn đá vị trí hẳn là tại xem xét góc tây bắc hai trăm mét vị trí nhân loại hôm nay còn điều động một lần đội dự bị nếu không hôm nay chúng ta liền có khả năng lấy được c à n g một chút chiến quả Ừm. đại t ắ t mãn nhẹ gật đầu xem như công nhận hôm nay công thành ngày mai bắt đầu tăng lớn công thành cường độ không cần một mực thăm dò liền là nhiều nỗ lực một điểm thương vong cũng muốn mau chóng cầm xuống long tức q u a n vâng đại t ắ t mãn đại nhân còn có bạch long tận l ự c dùng đồng dạng không muốn bận tâm thương vong vâng ta hiểu được đại tắc mãn khoác k h o tay thú nhân tướng quân hiểu ý lui ra l o n g t ứ c quan đem trong thời gian kế tiếp lọt vào công kích mãnh liệt hơn sáu l o n g t ứ c quan phía tây hơn ba trăm dặm chỗ n u mạn lâu đài n u mạn lâu đài là một chỗ ở vào l o n g t ứ c quan bình nguyên trên lớn lâu đài từ n u mạn bá tức thống lĩnh hạ hạt lấy chung quanh mấy chục cái thôn trang thống lĩnh chung quanh mấy vạn nhân khẩu đừng nhìn cái này bá tức lãnh địa cùng trước đó hận tờ nhà ỷ độ hượt lâu đài không sai biệt lắm song phương trước đó tài chính và thuế vụ thu nhập cùng phồn vinh độ cũng không là cùng một đẳng cấp nữ mạn nhà thống trị nữ mạn lâu đài đây chính là ở trung ương đại bình nguyên loại này phì nhiêu ấm áp tri địa căn bản không phải lúc đầu hận tợn h à có thể so sánh mà nịu mạn nhà mặc dù là lấy lúc đầu quân công tranh hạ đất phong nhưng cái này đời nịu mạn bá tước lại càng giống là cái trải qua tại tính toán hợp cách thương nhân dựa vào bá tước danh hiệu cùng nịu mạn lâu đài cái khu vực này vì ưu thế cực lớn địa bàn cấp lấy đại lượng tài phú luận tài lực tại đại bình nguyên trên trong quý tộc nịu mạn nhà đều là số một số hai chiếm diện tích cực lớn nịu mạn lâu đài ngoại vi tường thành chỉ có cao hơn ba mét cơ hồ không nhìn thấy lầu quan sát chờ thiết kế quân sự công năng không thể nói chưa có xác định rốt cuộc còn có lớp kín cao ba mét tường đã đâu chỉ là so sánh bắc địa những cái k i a quân sự quý tộc tòa thành l n u mạn thì càng giống như là một cái nghỉ phép sân r ộ n g bất quá n u mạn lâu đài nội bộ trang hoàng liền hoàn toàn không phải bắc địa những cái k i a pháo đài quý tộc có thể so sánh tinh phẩm lông nhung tiên nga dệt thành thảm bày khắp tất cả gian phòng đắt đỏ tơ lụa lại bị cần làm khăn trải bàn cùng m à n cửa bảo thạch tô đ i ể m vật càng là nhiều đến giống như hòn đá phối thêm l ớ p lánh thủy tinh đèn treo tường phú quý khí hơi thở cơ hồ tốc thẳng vào mặt bất quá cái này hoa đoàn cẩm thốc phồn thịnh về sau nhưng lại có nguy cơ to lớn chờ thú nhân một công long tức q n nịu mạn lâu đài cơ hồ đứng mũi chịu xảo nơi nào chống đỡ được trong đêm tối hơn bốn mươi tuổi nịu mạn b á tước ngay tại một gian không lớn bên trong phòng tiếp khách cùng một cái thần bí khách nhân thương nghị cái gì b á tước đại nhân ngài nghĩ được chưa chỉ cần ngươi đem cái này một mùa lương thực toàn bộ lưu tại tòa lâu đài này lương trong kho thần giáo có thể cam đoan nịu mạn nhà trong chiến tranh sẽ không lọt vào bất luận cái gì tổn thất nịu mạn nhà một mùa lương thực có bao nhiêu đâu năm nay vốn là cái năm được mùa cái này một mùa lương thực đầy đủ lánh địa mấy vạn người ăn được hai năm dài đằng đắng lại thêm nịu mạn lâu đài nguyên bản đồ lương l i ệ m mạn nhà lương thực tuyệt đối đối thú nhân đại quân cũng sẽ là cái không nhỏ bổ sung đem lương thực toàn bộ vận chuyển thành lớn đây là dần bệ hạ mệnh lệnh nếu là ta không đem lương thực vận quá khứ ta sợ lòng đều bên kia bá tước đại nhân chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian là được ở giữa tùy tiện tắc trách qua loa chỉ cần đem thời gian kéo quá khứ là được thú nhân đại quân chẳng mấy chốc sẽ đánh vỡ long tức quan tiến đến ngài trong tay có thể có một số lớn lương thực tiến hiến mới có thể ôm lấy lựu mạn nhà t à i phú địa vị nha n i ệ mạn bá tước lần nữa trầm mặc một chút sau đó mở miệng hỏi thú nhân sẽ nghe các ngươi sao đó là đương nhiên ta giáo hiện tại đã bị thú nhân lập thành quốc giáo chỉ cần trợ giúp qua thú nhân thú nhân phá quan sau tuyệt đối tơ hào không phạm ta dùng húc nhật chi chủ danh nghĩa thể đối phương cuối cùng dùng húc nhật chi chủ phát t h ể triệt để đả động nịu mạn ba tước nịu mạn ba tước bởi vì một chút khẩn trương dứt khoát đứng dậy tới nói đến t ố t giáo sĩ đại nhân khác ta không dám hứa chắc không c h ỉ ít nịu mạn lâu đài bên trong lương thực trong một tháng không có biến động đủ rồi ta chủ chỉ dẫn thú nhân đại quân rất nhanh liền có thể đánh vào trung ương đại bình nguyên ánh lửa dưới mặc một thân m à u nhà t á o tràng giáo sĩ cũng đứng lên cùng trên tay mang đầy đủ bảo thạch nữ mạn bá tức một nắm xem như cơ bản đ ạ t thành nhất trí ngay tại giáo sĩ coi là nơi đây đã coi như là hết t h ầ đều kết thúc lúc tòa thành bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào bên ngoài chuyện gì xảy ra tòa thành phòng tiếp khách bên ngoài còn đứng lấy không ngủ vệ binh nghe được nữ mạn bá tức sau lập tức vào nói đến a mìn thiếu ra ở bên ngoài a mìn a mìn lúc này tới làm gì a mìn tên đầy đủ a mìn nữ mạn năm nay hơn hai mươi tuổi là nữ mạn bá tức thứ tử chỉ là tính cách lại cùng khéo léo n ệ u màn bá tước khác biệt trời sinh tính cách có chút thẳng thường thường sẽ chọc cho đến n ệ u màn bá tước không cao hứng cũng may ạ m ỉ n so sánh n ệ u màn lâu đài cũng càng thích ở tại bên ngoài chỉ là hôm nay sắc trời đã tối cũng không biết vì sao lại đột nhiên trở về ạ m ỉ n hắn đã trễ thế như vậy tới làm gì động tĩnh lớn như vậy chỉ một mình hắn sao bá bá tước đại nhân ạ m ỉ n thiếu ra còn mang theo một đội quân bao vây tòa thành hồi báo thân tín rõ ràng áp lực quá lớn nói chuyện đều có chút cả lắm nhưng nhận xung kích càng lớn nhưng vẫn là nịu màn bá tước Từ từ Ả vệ vệ vâng dẫn n bá tước đại nhân sau đó quay đầu đối đồng dạng có chút mộng bức thần giáo giáo sĩ nói đến lãnh địa khả năng phát sinh một chút ngoài ý muốn thỉnh giáo sĩ đại nhân trong này hơi nghỉ ngơi một chút ta lập tức đi xử lý một chút ta chương ù n n g bá tức đại â n đi chứ. năm ị trăm hai mươi bảy ngon nhân chương năm trăm hai mươi bảy ngon nhân à mìn làm nịu mạn ba tức thứ tử kỳ thật cũng không làm sao thụ nữ mạn bá tức yêu thích so sánh dưới nữ mạn càng ưa thích chính là cùng hắn tính cách tương tự trường tử bất quá a minh mặc dù không quá thụ nữ mạn bá tức thích nhưng giàu gì cũng là nữ mạn bá tức con trai trưởng nữ mạn nhà gia đại nghiệp đại luôn luôn còn có thể phát chia lại ra một chút sản nghiệp trên tay hắn lâu dài bên ngoài a minh lại giữa bất chi bất giác kinh doanh lên một chi ngàn người tả hữu đội ngũ đến khi hắn mang theo người tụ tập lại về sau ngay cả nữ mạn bá tức bản nhân nhìn xem đều hơi kinh ngạc tiểu tử này vậy mà trong âm thầm nuôi nhiều như vậy quân đội mà nữ mạn bá tức trường tử lúc này đứng tại niệu mạn bá tức bên người nhìn xem d i vang giống như đối với mình uy hiếp không lớn đệ đệ đột nhiên mang theo nhiều như vậy quân đội bao vây toàn thành càng là có chút không thích ứng hắn mặc dù bị làm người thừa kế bồi dưỡng nhưng thiên phú hoàn toàn không có chút đến vũ lực bên trên toàn học được niệu mạn bá tức kinh doanh tiền hàng kia một bộ đột phá kỵ sĩ cũng là dựa vào niệu mạn nhà đại lượng tài nguyên cho chất đống lúc này nhìn xem bên ngoài khí thế hung hăng quân đội nhất thời tay chân lại có một ít như nước da kỳ thật cũng không trách niệu mạn nhà mất tiền bối vũ dũng truyền thừa vương quốc tại kim long nhất tộc che chở cho hoàn cảnh lớn trên đã an ổn mấy trăm năm giống nịu mạn nhà loại này thân ở vương quốc nội địa gia tộc căn bản là không dùng được cái gì vũ lực cho nên chỉnh thể trên đều có chút đi lệnh nếu không phải xảy ra cái yêu thích vũ đao l ộ n g thương a mìn chỉ sợ toàn bộ nịu mạn nhà đều sẽ triệt để từ võ vân quý tộc chuyển biến thành quý tộc thương nhân rồi nghịch tử ngươi muốn làm cái gì muốn tạo phản sao trường tử mặc dù bị phía dưới quân đội khí thế làm sợ hãi nhưng nịu mạn bá tức rốt cuộc chấp trưởng nịu mạn nhà nhiều năm đối đầu con của mình càng là có cái này nhất định khí thế tăng thêm vẫn là lấy ra một bộ gia trưởng khí thế hướng phía phía dưới a mìn lớn tiếng quát lớn bắt đầu nhưng ngồi trên lưng ngựa a mìn lại không nhúc nhích chút nào ngồi trên lưng ngựa a mìn hất lên một thân làm hát trọng giáp bên hông treo một thanh k é p tinh trường kiếm so sánh trên tường thành mấy vị mặc tràn đầy hoa văn hình dáng trang sức áo giáp cầm khảm nạm lấy bảo thạch trưởng kiếm nịu màn nhà các thành viên a mìn cái, cái này một thân mới thật sự là giết chóc lợi khí đối mặt cha mình quát lớn a mìn không có nửa điểm né tránh chi ý ngược lại ngẩm đầu lên tới đối mặt cũng lớn tiếng nói đến ta mang binh đến đây Là vì cùng phụ thân đại a u nhất trần h lợi、hại. giai nhân bệ ạ có l trong thành lớn, không lâu đài bên trong lương thực. Tử. Là ta bảo có bao nhiêu lương thực ta là rõ ràng chúng ta nơi nào cần chữ hàng nhiều như vậy lương thực mà lại chúng ta có thể trực tiếp dắt đi ả đài thành hoặc là trực tiếp mang theo lương thực đi vương đô nịu mạn lâu đài không phải có thể chống c ự thú nhân đại quân địa phương nếu là long tức quan đằng sau đống kia tường cao hơn mười mét quân sự lâu đài nhỏ có lẽ còn có thể thành nội chữ hàng vật tư ngoan cố chống lại một đoạn thời gian giống nịu mạn lâu đài loại này liền so một cái sân rộng mạnh một điểm mà thôi chỗ nào có thể làm bình chướng ngăn cản thú nhân đại quân thú nhân đại quân còn không c ó vào ngươi ngược lại là trước số ruột chờ thú nhân đại quân tới coi như không còn kịp rồi h u ố n hồ đây là giờn bệ hạ mệnh lệnh giai đoạn bệ hạ cũng không có quyền tức đoạt quý tộc tài vật hôm nay cái này lương thực ta tuyệt không có khả năng để ngưng lịch từ này trở đi ngươi còn muốn cường sông nịu mạn lâu đài hay sao nịu mạn b á tức lúc nói chuyện nịu mạn lâu đài trên mấy trăm các binh sĩ cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị chỉ là so sánh phía dưới binh sĩ tòa thành bên trong binh sĩ có vẻ hơi khẩn trương mặc dù những này ở tại tòa thành bên trong thân binh bình thường cũng là ăn ngon uống ngon phối thêm không sai trang bị nhưng huấn luyện mà cũng liền như thế nịu mạn nhà sẽ luyện binh người cầm binh cũng liền một cái a mìn hiện tại chính mang theo người ở phía dưới vây quanh tòa thành đâu lã là đánh không lại dưới thành a m i n bất quá ngoại trừ tòa thành bên trong thân vệ niệu mạn lâu đài còn có một cố lực lượng khác trở thành niệu mạn bá tức trèo trống húc nhật thần giáo một vị chủ giáo cấp giáo sĩ cùng hắn mang mấy tùy tùng bọn hắn nhân số tuy ít nhưng đặt ở cấp độ này trong quý tộc vậy cũng là không sai hảo thủ một đại kỵ sĩ và mấy tên kỵ sĩ tại loại này quy mô nhỏ chiến đấu bên trong tuyệt đối là có thể ảnh hưởng chiến cuộc mang tính then chốt lực lượng mà lại niệu mạn bá tức dù sao vẫn là lãnh địa trên thực tế lãnh chúa niệu mạn linh lại không tốt cũng còn có mấy kỵ sĩ bên ngoài chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian n n h ữ gặp này rốt c niệu mạn bá tước tại n không đại quân vây khôn phía dưới thái độ cường ngạnh a mìn trực tiếp điểm phá trên thành mấy người thân phận lần này ngay cả niệu mạn bá tước trưởng tử đều quay người hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn cùng húc nhật thần giáo cấu kết thế nhưng là so chống lại vương lệnh còn nghiêm trọng hơn nhiều tội danh kháng cự vận lương loại này mệnh lệnh nhưng thật ra là đại bình nguyên thượng quý tộc nhóm trạng thái bình thường rốt cuộc đạo mệnh lệnh này tra cứu còn muốn xem như vương quốc phương diện phá hư q u ý củ đây là xâm phạm các quý tộc tài sản riêng ngoại trừ liễu mạn một nhà bên ngoài không ít quý tộc đều không thế nào phối hợp đạo mệnh lệnh này coi như thu được về tính số sách cuối cùng hơn phân nửa cũng là pháp không trách chúng cục diện nhưng cấu kết giáo hội thì không phải vậy từ lúc trước giáo hội cùng vương quốc quyết liệt về sau cấu kết giáo hội liền là một phiếu bác bỏ trọng tội phàm là cấu kết giáo hội quý tộc trực tiếp diệt n ngay cả trong nhà người hầu đều sẽ không hung qua, tay cả ác tới cực tới hầu i đều đ sẽ bỏ ể mạn Nịu m nhà cũng không phải cái gì thành tính tín đồ n u mạn ba tức bản thân cũng chỉ là bởi vì ăn ý tâm tính ở giáo hội tìm tới cửa lúc mới che che lấp lấp hợp tác một phen mà thôi tất nhiên là giấu giếm tất cả mọi người lúc này đột nhiên bị a mìn hô phá đừng nói những người khác kinh ngạc n u mạn ba tức trong lòng đều là máy đậu vương quốc khả năng đánh không lại thú nhân nhưng là tại thú nhân đánh vào đến trước trước thu thập các nữ mạn nhà kia là chuyện dễ như chở bàn tay nữ mạn ba tức trong lòng một trận nổi giận cái này nhị nhi tử quả thực không là người mặc dù không biết ạ mìn là từ đâu có được tin tức nhưng hắn tại trước mặt mọi người gọi ra quả thực là muốn hại chết mình người một nhà loại tình huống này liệu m ạ n b á tức đương nhiên sẽ không thừa nhận lập tức trả lời nói ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì ta n liệu m ạ n nhà làm sao có thể cùng h ú c nhật thần giáo cấu kết gặp liệu m ạ n b á tức phủ nhận ạ mìn cũng không dây dưa hắn mặc dù từ lâu đài bên trong an bài hai mắt chỗ đạt được tin tức nhưng trên tay s á c thực cũng không có gì chứng cơ rõ ràng bất quá chỉ cần công phá tòa thành bắt được đối phương vậy thì có sống chứng cứ lập tức không nói nhiều, nói trong ự c tiếp t lui về r trận, vung tay vung lên, sau lưng quân sau đêm ộ i liền dơ tâm chắn đẩy sông xe hướng liệu lâu đài tới lâu chắn sông hướng mạn gần. Bắn dơ tâm t đẩy xe n Bắn tên. Trong ê Siu, siu, siu. đ tối liệu mạn lâu đài trên quân coi giữ nhờ ánh lửa hướng ra phía ngoài t i ế n công đội ngũ nem bắn mấy đợt mưa tên những binh lính này mặc dù huấn luyện đồng dạng nhưng làm đóng tại liệu mạn nhà tòa thành bên trong thân vệ cơ bản tố dưỡng vẫn phải có bắn tên chính xác cũng không tệ lắm một đợt mưa tên xuống tới vẫn là đánh ngã tầm mười tên ạ mìn thủ hạ binh sĩ bất quá điểm ấy thương vong lại ngăn không được c a mìn thủ hạ đám này tinh nhuệ đặc biệt là đi đầu hai cái bách nhân đội người người người khoác trọng giáp mưa tên đối bọn hắn cơ hồ không hề ảnh hưởng ngược lại tại tiến lên trên đường thỉnh thoảng dùng trong tay lưới dao đập trên người mình trọng giáp phát ra thanh vang hướng trên thành quân coi giữ khiêu khích so sánh long tức quan trên chiến trường cái chủng loại kia cảnh tượng hoành tráng liệu mạn lâu đài công thủ liền lộ ra cấp thấp rất nhiều thường ngoài trên quân coi giữ ngoại trừ bắn tên bên ngoài cũng không chuẩn bị cái gì đối phó là người tiến công lợi khí ngay cả đốt châm lửa dầu loại này cơ bản thao tắc đều không có chuẩn bị Tiến công đội ngũ trên thực tế đội công ngũ cũng không có gì thủ đ o ạ nhỏ cao m n Bất quả muốn so hỗn thành thành tên tên, tiếp tiếp loạn đem cửa lớn đứng vững ẩm ẩm ẩm t i ế sau đó đi ngũ theo có t h sông chiếc n n giới liền sau n t h à xe tiến một đội trọng giáp sĩ lập tức la lên và vào toàn bộ phá cửa quá trình vô cùng thuận lợi thấy xa xa ạ mìn đều lộ ra một bộ khinh thường biểu lộ hẳn thật là có một ít chướng mắt nhà này đám người này giết tòa thành lớn cửa sau khi được mở ra lâu đài bên trong quân coi giữ cuối cùng vẫn là biểu hiện ra nhất định trung thành xứng đáng nịu mản bá tức nhiều năm như vậy tới cho bọn hắn phát quân tiền tại một kỵ sĩ、si、giai sĩ quan dẫn đầu hạ cùng tấn công vào tới quân đội phía trước viện chém giết đến cùng một chỗ keng suệ、so. thủ vệ tòa thành kỵ sĩ đầu tiên là vận khởi đầu khí chém giết một thân mang màu đen trọng giáp binh sĩ muốn ngăn cản a mìn thủ hạ binh lính tiến lên bất quá a mìn thủ hạ mặc kệ là số lượng vẫn là chiến lực đều tại lâu đài bên trong những n à y quân coi giữ phía trên rất nhanh liền đánh cho quân coi giữ liên tục bại lui mắt thấy đã cách sụp đổ không xa thối lui đến hậu viện nịu mạn ba tức cùng nịu mạn trong nhà một phiếu thân thích đều là mặt mũi tràn đầy dáng vẻ lo lắng lẽ ra nịu mạn ba tức cùng nó trưởng tử kỳ thật đều là kỵ sĩ giai cao thủ nếu là gia nhập chiến đấu tuyệt đối là hai cái không sai chiến lược nhưng dựa vào tài nguyên chất đống hai cha con nơi nào chịu lên đi tác chiến mặc dù khoác lấy hoa lệ chiến giáp tay cầm kỵ sĩ kiếm nhưng lại không muốn tiến lên một bước cứ thế mà bị buộc đến tòa thành trong hậu viện ẩm giết nguyên bản quân coi giữ đã ở vào sụp đổ trạng thái trận tuyến đột nhiên di chuyển về phía trước mấy đạo kim hồng đấu khí đột nhiên trong đêm tối sáng lên tiến công bên trong quân coi giữ trong nháy mắt bị sát thương mười mấy người thế công vì đó trì trệ h ừ rốt cục nhịn không được sao nơi xa một mực không động tay hạ m ỉ n gặp trong viện đột nhiên xuất hiện mấy tên lạ lẫm kỵ sĩ không có một chút ngoài ý m u ố n hắn sớm đã ý thức được sự tồn tại của những người này Giết! một đại kỵ sĩ giai cao thủ cùng bốn tên kỵ sĩ giai cao thủ xuất hiện đối quân coi giữ có một cái không nhỏ c ủ vũ chỉ huy quân coi giữ kỵ sĩ giai sĩ quan cũng không phải từ đầu đến đuôi tầm thường người thấy phe mình mấy tên cường viện xuất thủ cũng sẽ không để bọn hắn đi lâm vào binh lính bình thường đều trong vòng đây lập tức dẫn đầu binh sĩ chạy tới c h i viện nguyên bản lo lắng nịu mạn ra chúng người gặp này chẳng cảnh cũng coi là nhẹ nhàng thở ra bất quá lập tức liền có mấy người phản ứng lại ánh mắt phức tạp nhìn nịu mạn b á tức một chút cái này mấy tên đột nhiên xuất hiện cao thủ k ê u kim đấu khí màu đỏ rất có giáo hội kỵ sĩ đều đấu tranh đặc biệt là liên tiếp xuất hiện mấy vị mà lại mười phần lạ lẫm còn có một đại kỵ sĩ giai cao thủ đây quả thật là rất giống cùng giáo hội cấu kết dáng v ẻ bất quá lúc này bọn hắn cũng không dám nói gì ngay cản hiệu m à n b á tước trường tử lúc này cũng nhìn qua trước mặt chiến đấu duy trì trầm mặc ẩm keng a đi đầu chủ giáo một thanh trường kiếm phía dưới không ai đỡ nổi một hiệp đại kỵ sĩ thực lực đối đầu những lính quèn này hoàn toàn là nghiền ép cấp chiến l ự c thậm chí không cần sử dụng đấu khí liền có thể nhẹ nhõm đánh bay một tên binh lính có hắn mang theo mấy tên h ữ n g kỵ sĩ xông trận cấp tốc liền đem chiến tuyến đẩy trở về a mìn t h ủ hạ binh sĩ tính bền dẻo ngược lại coi như không tệ cũng không biết ạ mìn bình thường là như thế nào điều giáo những binh lính này đối mặt đại kỵ sĩ giai cao thủ vậy mà có thể vượt qua sợ hãi tại đồng bạn ngã xuống một lứa lại một lứa tình hôn dưới còn có thể d ơ binh khí sông đi lên ba đội bốn đội lên người thối l ù i chạm húc nhật thần giáo chủ giáo mang theo người đánh tan ạ mìn thủ hạ hai đội binh sĩ còn lại binh sĩ lại tại sĩ quan chỉ huy hạ không chút do dự sông đi lên chỉ là đại bộ phận quân đội sĩ khí đều là có cực hạn nếu là lại bị những này giáo hội cường giả sát thương một chút chiến sĩ ạ mìn thủ hạ có thể gánh vắc không ở loại này thương vong nữ màn ba tức nhìn xem chiến cuộc nắm chắc nắm đấm rốt cục nối lỏng mặc dù bại lộ cùng giáo hội cấu kết dấu hiệu nhưng tối thiểu trước mắt một cửa ả i này l à qua hắn đã đang suy nghĩ xử trí như thế nào à m ỉ n cái này lịch từ vấn đề coi như không giết hắn tối thiểu cũng muốn phế đi đấu khí của hắn cả một đời nuôi n u ố t bắt đầu chỉ là không đợi nữ màn ba tức cân nhắc chu toàn chiến đấu tình thế đột nhiên xuất hiện biến hóa cực lớn lợi dụng binh lính bình thường tiêu ma một phen đối phương đấu khí về sau à mìn xuất thủ keng à mìn trường kiếm hung hăng cùng thần giáo chủ giáo binh khí giao tiếp cùng một chỗ chưa rơi một tia hạ phòng tại tất cả mọi cả nịu g không ư được ờ i biết tình mạn lâu đài bên trong thuê ngã một chỗ chiến đấu kịch liệt nhất địa phương thậm chí xuất hiện thi thể xếp tình huống thô xem xét đi không lớn trong sân chí ít lưu lại ba bốn trăm cỗ thi thể nịu mạn lâu đài bên trong vệ sĩ có thể đánh đến loại trình độ này cũng coi như là xứng đáng nịu mạn bá tước ngày thường l ưu đãi cái này một chỗ trong thi thể tôi trói mắt còn muốn thuộc kia mấy tên phủ lấy áo bào xám mặc tỏa giáp thi thể trên người hắn chiến giáp đồng dạng tàn tạ không chịu nổi khía cạnh giáp trụ đã hoàn toàn lõm thậm chí giáp đều tại cự lực phía dưới lật lên bộ dáng nhìn có chút chật vợt bất quá hiển nhiên người thăng cuối cùng là hắn bị liệu mản bá tức ký thác kỳ vọng mấy tên giáo sĩ toàn bộ bị hắn biến thành thi thể hiện tại cùng nhau nằm trên mặt đất trên người hắn mấy chỗ đại thương liền là bị tên kia húc nhật thần giáo chủ giáo lưu lại nguyên bản song phương thực lực tám lạng nửa cần chỉ là đối phương cũng không muốn cùng a mìn đồng quy vô tận ngược lại đang đánh p h á p trên rơi xuống hạ phòng cuối cùng vậy mà để a mìn nắm lấy cơ hội chém giết mà còn lại mấy tên hữu nghị sĩ cũng bị a mìn thủ hạ ưu thế binh lực của lấy bị một đám tinh nhuệ trọng giáp binh sĩ sinh sinh dùng người số cho đẻ chết a mìn thủ hạ thương vong đa số đều phát sinh ở cùng cái này mấy tên giáo hội kỵ sĩ chiến đấu bên trong kỳ thật a mìn thắng cũng cực kỳ may mắn lúc này mặc dù còn mang theo kiếm đứng đấy trên thực tế hoàn toàn là dựa vào nghị lực đang giáng chống đỡ húc nhật thần giáo chủ giáo cấp cao thủ tuyệt đối là hàng cứng tại đại kỵ sĩ、si、giai trong cao thủ cũng là nhất lưu tồn tại cùng đối phương một trận chiến về sau ạ m ì n mặc kệ là đấu khí vẫn là thể lực đều đã tiêu hao sạch sẽ nếu như nịu mạn nhà mấy vị có thể có chút dũng khí trong chiến đấu trực tiếp xuất thủ rất có thể liền trở thành chiến đấu bên trong áp đảo lạc đà kia một cọm ơ chỉ là nịu mạn ba tức cùng bắc địa đám kia vũ phu lanh chúa khác biệt tuy có kỵ sĩ、si、giai thực lực nhưng tất cả đều là dựa vào tài nguyên chất đống A minh n g binh c h lính dưới quyền vây rết mấy tên giáo hội kỵ sĩ thẳng khí giáo hội người thổ huyết kỳ thật tại nữ màn ba tức nhìn đến A minh cái này nghịch tử sợ tác sở vi cũng bất quá là muốn từ trong tay hắn đoạt quyền thôi chỉ cần hắn không đi lên tham dự chiến đấu tổng không có cái gì nguy hiểm tính mạng h nữ mạn nhà ngoại trừ nữ mạn bá tước bên ngoài cũng còn có mấy cái như vậy kỵ sĩ chỉ là đồng dạng không có gì sức chiến đấu chân chính có thể tác chiến vẫn là những cái này mời chào tới giã kỵ sĩ bây giờ không phải là nằm trên mặt đất liền dứt khoát là tại a mìn phía kia huống chi tâm tình của bọn hắn kỳ thật vậy cùng nữ mạn bá tước không sai biệt lắm dù sao sau khi chiến đấu kết thúc cũng chính là a mìn thượng vị mà tôi h bọn hắn những n à y nữ mạn nhà tộc nhân nên người trên người vẫn là người trên người ngay cả nữ mạn bá tước chính mình cũng không hiểu bọn hắn nơi nào lại sẽ đi liều mạng trong thành bảo quân coi giữ cũng từ bỏ chống cự lại bỏ xuống vũ khí về sau bị ả m ỉ n thủ hạ binh sĩ trông coi bắt đầu còn lại binh sĩ thì chậm rãi đem l i ị u mạn bá tức một đám người vây quanh cũng không có phát động công kích chỉ là chờ lấy ả m ỉ n bức kế tiếp mệnh lệnh mà ả m ỉ n bản nhân thì mang theo nhỏ máu trường kiếm chậm rãi hướng l i ị u mạn bá tức tới gần mấy bước n g h ị c tử ngươi đừng nghĩ buộc ta đem bá tức chi vị giao cho ngươi nơi này có nhiều như vậy l i ị u mạn nhà người nhìn xem ngươi là dùng cái gì phi pháp thủ đoạn khống chế nịu mạn nhà vương quốc tuyệt đối sẽ không thừa nhận tức vị của ngươi nịu mạn bá tức tựa hồ còn không có làm rõ tình huống trong ngưỡ ý nguyên duy trì cường lạnh đ ố i con của mình dù không hiểu rõ nhưng cùng nó luôn có loại thiên nhiên lực lượng ở bên trong bất quá nịu màn b á t ứ c lời này lại làm cho ở đây các thân thích trong lòng nhảy một cái người đây là tại nhắc nhở ả mìn đem bọn hắn diệt khẩu sao ha ha ha ha ha ha. không chờ bọn họ làm ra phản ứng ả mìn nghe xong nịu màn b á t ứ c đầu tiên là cười yếu ớt cuối cùng giống như thật sự là nhịn không được bắt đầu cười như điên phối thêm hắn một thân nhuần máu khôi giáp cùng rối tung tóc hình tượng quả thực như là điên dại đồng dạng d o đến một bên mấy người đều hơi lùi nửa bước phụ thân đại nhân lúc này ngài làm sao lại nhớ tới vương quốc uy cụ tới dựa theo vương quốc q u i củ cấu kết húc nhật thần giáo thậm chí chuẩn bị đầu hàng thú nhân phản bội nhân tộc bên nào không phải đoạt tức diệt tộc trọng tội hiện tại ngươi còn muốn dùng vương quốc ép ta a m ỉ n không lưu tình chút nào trước mặt mọi người nói trắng ra nịu mạn b á tức sở tác sở vi lần này mặt đất mấy tên giáo sĩ thi thể cũng còn nằm ở nơi đó nịu mạn b á tức căn bản không có cách nào chống chế trần trờ vài giây sau r ứ t khoát cứng c ổ hô thế nào ngươi, muốn làm vương quốc thần sao? ngươi đem chứng cứ đưa t r ư đi ngươi cũng là bị xử tử đối tượng ta tự sẽ đi hướng vương quốc nói rõ a mìn sau khi nói xong lại sâu sắc nhìn một cái trên trận còn lại mười mấy tên nịu mạng người nhà cuối cùng lại tại phụ thân nịu mạng bá tức trên thân dừng lại mấy giây bởi vì bọn hắn đều là Ả mìn thân thích thủ hạ đám binh sĩ còn không có giống đối đãi tù binh đồng dạng đem bọn hắn tức vũ khí tạm giam chỉ là yên lặng đem bọn hắn vây quanh đợi đến Ả mìn đi qua một kỵ sĩ giai sĩ quan đều bên người lúc đối mới có hơi nghi ngờ đối Ả mìn hỏi Ả mìn đại nhân bọn hắn muốn nuốt lại sao a mìn không có trả lời vấn đề này mà là quay đầu hỏi ngược lại cấu kết húc nhật thần giáo là tội danh gì tội chết phản bội nhân tộc cấu kết thú tội nhân là d A n quan ngay cả đáp hai cái tội chết, tựa hồ đột nhiên h chết. hai chết, hồ gì? Tội tội tựa đột cái cả Sĩ đáp minh bạch A Mìn ngầm ý tứ, điều ầ u nhìn về phía về A Mìn, ể u máu phun tình thấy vết trên mặt không có bất kỳ cái gì thần thái, trên giới môi khẽ động phun ra một chữ tới. Giết. Mìn chàn không động Mìn khẽ chữ kíp kỳ sợ. Đã đầy đ A ra môi có cái gì giới i giáo quân đội s á t thực có một tay tên này kỵ sĩ、si、giai sĩ quan mặc dù đối mệnh lệnh hơi kinh ngạc nhưng y nguyên coi trọng thi hành mệnh lệnh này siu, siu, siu. À, à, à. t i u mũi tên mật độ cơ hồ có thể đóng đinh trên mặt đất mỗi một con kiến loại này khoảng cách gần kình nọ bắn trụm không có đại thuận chống cự liền ngay cả kỵ sĩ cũng gánh không được ở đây lựu mạng người nhà vượt qua một nửa trên thân đều không có giáp trụ một nháy mắt liền bị bắn thành cái sảng phát ra tiếng kêu thảm sau liền c ó quắp ngã trên mặt đất trong đó một chút thậm chí còn là ạ mìn từ nhỏ quen thuộc trường gối trong t r à n g mấy tên kỵ sĩ vẫn còn dựa vào đấu khí cùng trên người chiến giáp chống lại một vòng mưa tên mặc dù trên thân cũng ít không được cắm lên mấy mũi tên nhưng cuối cùng còn không có lập tức bổ nhào bao quát nịu mạn b á tức tại bên trong mấy tên kỵ sĩ lúc này gặp hạ mìn h lại muốn hạ sát thủ cuối cùng đem sợ trị hết bệnh n h a o nhao rút kiếm muốn phá vây ngay cả nịu mạn b á tức lúc này cũng không lo được phẫn nộ vận khởi toàn thân đấu khí muốn đột phá khía cạnh binh sĩ vây quanh xung kích gần nhất trong khách sảnh dựa vào kiến trúc của nhau lúc này nịu mạn b á tức cùng mấy tên nịu mạn nhà kỵ sĩ trên thân đều đâm vài gốc mũi tên nhưng y nguyên hành động tự nhiên mặc trọng giáp kỵ sĩ giai cao thủ đúng là phổ thông mũi tên khó thương cho dù là cường cùng cũng nhiều nhất bắn thấu trọng giáp cuối cùng kẹ không có cách nào đối kỵ sĩ tạo thành tổn thương nếu là bọn họ ngay từ đầu đi theo giáo hội cao thủ cùng một chỗ hành động hoặc là tại ả mỉn thủ hạ đám binh sĩ hoàn thành vây quanh trước đó có lẽ ủy vào thực lực bản thân một lòng muốn rút lui tiến phòng khách loại này kiến trúc bên trong còn có thể nhưng chậm trễ nhiều thời gian như vậy lại làm cho ả mỉn thủ hạ đám binh sĩ không chỉ có hoàn thành chỉnh thể vây quanh còn kéo tới một chút uy lực to lớn khí giới ông ông ông mấy tên binh sĩ tán thân tránh ra về sau nịu mạn nhà mấy tên kỵ sĩ trước mắt không còn cuối cùng không có bị vây quanh cảm giác g i ố những g n ư trước mắt, nhưng phá phát thấp phía nhìn hiện mấy chiếc Theo chi nhà Phúc! vây vang, về mấy mấy bay mấy đang sang quan song song nỏ. tiếng vang, mấy chi tên mản tên n ở mắt, trầm cơ cự mũi kỹ kỵ lại liệu sĩ. Phúc. Những này cơ hồ không nhìn dậy đặc mưa tên kỵ sĩ tại sàng n ỏ trước mặt liền cùng giấy đồng dạng dài hơn một mét cự mũi tên đánh tới mặc cho n g ư ờ i trọng giáp mang theo cũng gánh không được một chút bị cự mũi tên chính diện trúng đích kỵ sĩ một chút bị mang theo bay rớt ra ngoài mười mấy mét cuối cùng bị đính tại phía sau tường viện bên trên giết a mìn t h ủ hạ đám binh sĩ lần nữa cùng nhau tiến lên mấy tên kỵ sĩ đối phó mấy trăm tinh nhuệ vốn là mười phần khó khăn chớ nói chi là niệu mạn nhà những này không có gì kinh nghiệm chiến đấu hàng lợm kỵ sĩ hoàn toàn không biết như thế nào tốt hơn vận dụng đấu khí chiến đấu tại vừa động thủ lúc liền tiêu hao rất lớn chiến đấu không vài phút liền hết sạch đấu khí lại thêm bị đóng đinh một người lại trên tường rất nhanh trên mặt đất lại lần nữa nhiều mấy cỗ thi thể hết sạch đấu khí kỵ sĩ tại binh lính bình thường vây công hạ bị loạn đao chém chết trong đó bao quát niệu mạn b á tước ai cũng không dám tại ạ m ỉ n có lệnh tình hung dưới có chút lưu tình chương năm trăm hai mươi chín hiện thân chương năm trăm hai mươi chín hiện thân qua đã quen ngày tốt lành người cái nào không có sợ chết tại a mìn thủ hạ mấy chục tên trọng giác bộ tốt vây công dưới nịu mạn bá tức rốt cuộc tỉnh ngộ lại a mìn là làm thật đây cũng không phải là đơn giản đoạt quyền đây là hướng về phía muốn mạng tới a mìn thủ hạ những này tỉ mỉ huấn luyện bộ tốt cho tới bây giờ đều là chỉ biết là a mìn mà không biết nịu mạn nhà mặc cho nịu mạn bá tức như thế nào gầm thét uy hiếp những binh lính này đều chỉ là t r ầ m mặc không nói chỉ ở sĩ quan chỉ huy hạ đ ỉ n h thuận khung súng vây công vốn là không am hiểu chiến đấu nịu mạn bá tức ở cạnh bản thân lực lượng cùng đấu khi chém bay mấy tên binh sĩ sau liền bị hạn chế ở hành động trên thân nhiều mấy chỗ vết thương đặc biệt là chân mấy chỗ vết thương càng làm cho hắn triệt để không có khả năng chạy trốn vung tha ta ta là gia chủ a mìn có thể cho các người ta toàn diện đều có thể cho các người không ta có thể gấp hai cho các người tại tử vong uy hiếp dưới liệu mạn bá tức rốt cuộc không cách nào lại nắm lấy gia chủ mình tư thế bắt đầu ý đ ồ chiêu hàng binh lính chung quanh keng chỉ là đối với liệu mạn bá tức lôi kéo binh lính chung quanh vẫn như c ũ p h ả n phất giống như không nghe thấy chỉ là buồn bực đầu tiến công mấy cái trường thương đâm về phía còn tại chống cự liệu mạn bá tước liệu mạn bá tức trường kiếm quét ngang m u ố ngay i tới ố n đồng dạng đem đâm tới trường thường đánh rớt, nhưng cùng g trước rớt, lực đó đem đâm đấu khí cùng khí h o hết hắn không tiếp trực cũng được đã làm l ấ lực các người. Tại binh khí tiếp xúc áp người. binh giây Tại tiếp khí mấy sau mấy mản kiếm. Ẩm. nhảy bay liệu bá trên. Tay trường kiếm. Ngay cái trực tức bá tiếp trường thường trên. trường nữ sau đó một thanh cùn coi trọng nặng đập vào nịu màn bá tước trên lưng cũng sớm đã thoát lực nịu màn bá tước bị một truy này đập cả người khí huyết quần quận một chút ngã nhào xuống đất bên trên a m ỉ n vung tha ta vung tha ta về sau nịu màn nhà là ngươi bá tước chi vị đều là ngươi bị đánh n g ã xuống đất nịu mạn bá tức lúc này đã không lo được cái gì tôn nghiêm mặt mũi lớn tiếng hướng phía cách đó không xa a mìn cầu xin tha thứ hắn hiện tại đã biết rõ những binh lính này trên danh nghĩa là nịu mạn nhà tư m ì n h trên thực tế đã sớm hoàn toàn bị a mìn khống chế ngoại trừ a mìn mệnh lệnh ai đến đều vô dụng nghe được nịu mạn bá tức cầu xin tha thứ a mìn rời đi bước chân hơi ngưng lại c h ậ m chậm quay đầu lại t r o n g t h ờ i a mìn quay người nịu mạn bá tức trên mặt rốt cục lộ ra một tia hy vọng cái này nguyên bản để hắn cảm thấy chán ghét thứ tử lúc này hoàn toàn thành hắn hy vọng sinh tốn chỗ nữ mạn bá tức cố gắng hướng phía á mìn lộ ra một bộ từ h ái bộ dáng hy vọng có thể dẫn động á mìn nội tâm đối phụ thân lòng c h ắ c g ầ n mà á mìn tại nhìn thấy nữ mạn bá tức dáng vẻ đó lúc cũng là một trận giật mình hắn giống như từ có ký ức bắt đầu liền chưa từng gặp qua nữ mạn bá tức đối với hắn lộ ra qua bộ dáng này trong trí nhớ mãi mãi cũng là căm ghét thần thái mà lại theo niên hữu kỷ của hắn tăng trưởng càng ngày càng rõ ràng mới đầu là bởi vì á mìn xuất sinh đưa đến mẫu thân khó sinh mà chết để nữ mạn bá tức cảm thấy á mìn chính là chẳng lành người có cái này vào chức là chủ chán ghét về sau niệm mạn bá tức càng là càng xem a mìn càng không vừa mắt một chút việc nhỏ liền muốn trách phạt a mìn một phen cuối cùng dứt khoát vì mắt không thấy tâm không t h i ề n đem a mìn đuổi ra khỏi thành lâu đài cho nên a mìn cùng niệm mạn bá tức ở giữa tuy là phụ tử nhưng thân tình mở n h ạ t vô cùng nhưng nếu nói niệm mạn bá tức đối a mìn không có ân tình vậy khẳng định là không có lương tâm lại không luận sinh dục c h i ân a mìn vô luận lại thế nào không nhận niệm mạn bá tức yêu thích đó cũng là niệm mạn bá tức thứ tử không có khả năng xuất hiện bảng chi nội bộc cũng dám khi nhục tình huống nên có lệ tiền nên có tài nguyên là không có chút nào thiếu tối thiểu cái thân phận này để a mìn cất bước liền cao hơn vương quốc chín thành chín người có thể tu luyện nịu mạn mọi nhà truyền hô hấp pháp cùng dẫn khí quyết không cần giống bình dân đồng dạng đi trong quân tích lũy quân công cựu tử nhất sinh mới có thể có đến đầu dưới nhất thừa con đường tu luyện cho nên a mìn trong lòng đối nịu mạn ba tước cùng toàn cả gia tộc kỳ thật cũng không có nhiều h á n hận nếu là không có nịu mạn ba tước đối vương quốc mệnh lệnh lá mặt lá trái cấu kết húc nhật thần giáo cái này việc sự tình a mìn cũng không về phần làm được quyết tuyệt như vậy nhìn qua nịu mạn ba tước cố gắng gạt ra tự ái thậm chí lấy lòng giống như biểu lộ a mìn trung quy l à mềm lòng nghiệm g điểm i một A tộc chỗ tốt. Tại chỗ không đến mìn ộ t giây cân giật giật h thái độ đã hết sức rõ ràng vây công binh sĩ cùng kỵ sĩ các quân quan càng không khả năng có chút lưu thủ đã muốn cho thông khoái tự nhiên là từ một kỵ sĩ giai sĩ quan tự mình xuất thủ mặc dù nịu mạn ba tức lúc này ngã nhào xuống đất trên đã không có gì sức phản kháng nhưng hắn trên thân rốt cuộc trên thân giáp trụ tinh lương thật nếu để cho binh lính bình thường đã nói không được còn nhiều hơn gặp một ít thống khổ mà một kỵ sĩ giai cao thủ thì phi thường lưu loát điểm một kiếm từ đầu nón trụ cùng phần lưng khôi giáp khe hở bên trong đâm vào tăng thêm đấu khí sắc bén tăng thêm không trở ngại chút nào chặt đứt nịu mạn bá tức sương sống nịu mạn bá tức nụ cười trên mặt cũng còn không tàn đi hai mắt liền nhanh chóng đã mất đi thần thái còn lại chỉ còn lại quét dọn chiến trường bốn mặt trời mọc bóng đêm t ố i lui mặt trời mới mọc chiếu đến huyết sắc nịu mạn lâu đài bên trong thi thể bị từng c ố khiến ra vì bất việc lớn bộ phận thi thể đều bị trực tiếp chôn vào trong hố lớn bởi vì ban đêm chết quá nhiều người cho dù là ả mìn thủ hạ binh sĩ đã dùng nước trôi qua mấy lần, trong thành bảo mùi máu tươi nồng nặc y nguyên thật lâu không thể tắn đi ngoại trừ còn đang không ngừng thu thập chiến trường binh sĩ bên ngoài trong thành bảo còn có một số người khác đang dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem ạ mìn cùng những cái kia vết máu khắp người binh sĩ những người này đa số là trong thành bảo người hầu ngày bình thường phụ trách trong thành bảo các quý tộc cầm thực sinh hoạt thường ngày tối hôm qua lúc chiến đấu đều tránh trong phòng không có nhận cái gì tác động đến ngoại trừ sợ h ã i bên ngoài trên tinh thần cũng không có nhận trùng kích quá lớn nhưng còn có một bộ phận người lúc này trong ánh mắt cựu thị đã triệt để không che giấu được những này liễu mạn nhà phụ nữ trẻ em có một cái tính một cái đêm qua đều có thân nhân chết tại ạ m ỉ n thủ hạ binh lính nhóm trong tay nếu là ánh mắt có thể giết người lúc này t r ầ mặc m đứng trong sân ạ m ỉ n sớm nên bị giết chết mặc dù có chút người đều cựu hận đã không mang theo che giấu nhưng rốt cuộc ạ m ỉ n cũng là n ệ u mạn nhà người tại bao quát cha hắn thân n ệ u mạn bá tức cùng huynh trưởng cùng nhiều tên thân thích sau khi chết cũng không có đi khó xử trong thành bảo sống sót nữ quyến cùng già yếu chỉ là tại quét sạch sẽ chiến trường lúc đem bọn hắn tạm giam bắt đầu q u a n trong phòng để tránh bọn hắn làm một ít quá kích sự tình làm ạ mìn ánh mắt đảo qua lúc những n à y ánh mắt cựu hận lại không dám tới đối、mặt. chỉ dám vùi đầu sợ a m ỉ n cái tên điên này đưa các nàng toàn giết a m ỉ n ngươi cái bạch nhã lang bọn họ sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi có bản lĩnh ngươi đem ta cũng giết giết ta để cho ta hóa thành oán linh đến báo thủ tại một đám bị tạm giam lên phụ nữ trẻ em bên trong cũng không hết là không dám cùng a m ỉ n đối mặt người một xinh đẹp trung niên phu nhân liền tại a m ỉ n ánh mắt đảo qua sau đột nhiên bộc phát hướng phía a m ỉ n chửi ấm lên tên này một thân hoa lệ quần áo lại giống như phong ma quý phụ nhân từ trên danh nghĩa tới nói còn tính là a mìn mẫu thân chỉ là ạ mìn cùng cái này mẫu thân càng không cái gì thân tình có thể nói vị này quý phụ nhân trước đó liền là niệu mạn lâu đài bên trong nữ chủ nhân vốn là đại bình nguyên trên một vị tử tước tri nữ tại ạ mìn mẫu thân khó sinh sau khi chết không lâu liền gả cho niệu mạn bá tước đằng sau còn vì niệu mạn bá tước sinh hai đứa bé cũng là bởi vì sự xuất hiện của nàng dẫn đến ạ mìn tình cảnh càng thêm xấu hổ ạ mìn đại ca bởi vì niệu mạn bá tước yêu thích địa vị còn một mực cực kỳ ổn a mìn như thế ganh tị liền trực tiếp bị đổi ra khỏi niệu mạn lâu đài nữ nhân này còn một mực tâm tâm niệm niệm muốn để con trai mình t h ư ợ n g vị kết quả chết hết ở tối hôm qua chiến đấu bên trong đồng thời đã mất đi trượng phu cùng nhi t ử nữ nhân cơ bản cũng không có gì sống tiếp ý niệm nhìn thấy ạ m ỉ n cũng không tránh né không phải mắng hơn mấy câu hả giận trở về ngăn chặn miệng của nàng ngâu nô nữ nhân đột nhiên bộc phát để tạm giam binh sĩ có chút trở tay không kịp sau đó lập tức kịp phản ứng hai tên binh sĩ trong nháy mắt liền đem đối phương khống chế lại dùng bố đem đối phương miệng cho chắn miễn cho cái nữ nhân liên này chửi loạn a mìn đại nhân thứ tội a đối với vị này tiện nghi mẫu thân ạ mìn không thể nói cửu hận bị đối phương mắng vài câu kỳ thật cũng không để ý chút nào chỉ là khét cười một tiếng sau đó ạ mìn đem dưới tay hai tên sĩ quan thét lên bên người phân phó nói đem bọn hắn toàn bộ mang ra tòa thành đi đem địa phương quét sạch sẽ một ít có lẽ sẽ có quý khách vào ở vâng đại nhân mặc dù ạ mìn không thèm để ý những người này thái độ đối với hắn nhưng lại không muốn bọn hắn va chạm vị đại nhân kia vị đại nhân kia thế nhưng là nhân loại chân chính của trụ tại hiểu rõ vị đại nhân kia sự tình dấu vết về sau ngay cả ạ m ỉ n dạng này kiệt ngạo người lại đều sinh ra sùng bái ngươi làm sao còn không đi ạ m ỉ n phân phó thủ hạ tên này sĩ quan đem người mang đi sau mấy giây tên này thân tín lại lưu tại tại chỗ không động gặp ạ m ỉ n đặt câu hỏi sau đáp ạ m ỉ n đại nhân những người kia muốn hay không lời còn chưa dứt sĩ quan trên tay so cái cắt thiết hầu động tác ý tứ đã tương đương rõ ràng ạ m ỉ n lại lắc đầu nói một đám tay trói gà không chặt nữ nhân cùng mấy cái tiểu hài mà thôi qua một thời gian ngắn liền do bọn hắn đi thôi thế nhưng là ạ mìn đại nhân những người này về sau có thể sẽ gây bất lợi cho ngài những nữ nhân kia cũng còn tốt cơ bản không cái uy hiếp gì nhưng những cái kia mấy tuổi hải tử cũng khó mà nói những này ký sự hải tử sợ rằng tương lai trọng yếu mục tiêu chính là muốn giết ạ mìn báo thủ chỉ là ạ mìn cũng không thèm để ý những này những hải tử này muốn tìm hắn báo thủ kia là hơn mười năm sau sự t ì n h đến lúc ấy vương quốc loài người còn ở đó hay không ạ mìn đều không nắm chắc nếu là khi đó vương quốc loài người còn có thể tiếp tục kéo dài tiếp hắn sống ít đi một ít năm cũng không sao trước dẫn bọn hắn đi xuống đi vương quốc pháp lệnh bên trong cũng không có giết phụ nữ trẻ em điều lệnh dựa theo vương quốc pháp lệnh những người này tối đa cũng liền là đưa đến long tức quan tiền tuyến đi mà thôi vâng đại nhân giữa t r ư a mấy tên kỵ sĩ ngay tại quang minh chính đại hành tẩu tại liệu m à n lĩnh trên đại đạo dù không có đánh ra bất luận cái gì thân phận đánh dấu nhưng nhìn mấy người ngồi xuống hùng tráng chiến mã cùng trên người giáp cụ quần áo cũng có thể nhìn ra mấy người cũng không đơn giản mùa đông năng âm chiếu vào mấy người trên thân lôi ra từng đạo cận ảnh cầm đầu kỵ sĩ còn tại lập tức rỗi lưng một cái được không hài lòng di chát đại nhân phía trước liền là nữ m ạ n bảo căn cứ vũ ti đô tin tức chuyển đến đêm qua vị kia gọi ạ mìn người trẻ tuổi hẳn là liền k h ô n g chế tình thế ngược lại là cái có ý tứ n g ư ờ i sáu chương năm trăm ba mươi hành động chương năm trăm ba mươi hành động liệu m à n lâu đài một chỗ trong sưng phòng xa hoa lông nhung thiên nga tấm thảm cơ hồ đem cả phòng b ọ c lại tinh xảo đồ dùng trong nhà tướng chủ người ta phú quý h i ể n lộ rõ ràng không thể nghi ngờ trước bàn bày biện mấy thứ tinh xảo bánh ngọt phối thêm ấm thượng đằng nước trà bên cạnh bàn còn đốt một chiếc mùi thơm hoa cỏ đèn tản mát ra cổ, cổ mùi hương thoang h o n g tràn ngập trong phòng cái mùi này hương mà không án nghe qua để người thần thanh khí sảng cái này hương nên là lấy từ nam hải cự kình trên người nước bọc hương lại trải qua dược sư gia công phối nhiều loại thực vật chế thành hắn giá trị tương đương cao liền trên bàn đốt cái này một khối nhỏ hắn giá cả liền đủ thay đổi mấy thân tinh lương khôi giáp di c h á t vừa mới tắm rửa hoàn tất chính hất lên kiện áo choàng n g ư ờ i biếng nghiêng dựa vào ghế hai bên thị nữ thỉnh thoảng hướng di c h á t miệng bên trong đưa một ít điểm tâm di c h á t từ long tức q u a n một đường đổi tới liệu mạn lâu đài dù chưa có nhiều m ỏ i mệt nhưng vẫn là một đường phong trần mệt mỏi tại liệu mạn lâu đài tắm rửa thay quần áo chỉnh đốn một hai cũng là cực kỳ thoải mái nịu mạn nhà dù mất tiền bối võ đức nhưng ở hưởng thụ một chuyện trên nhưng vượt xa hắn tổ tông cái này hưởng thụ tại vương đô trong quý tộc cũng là thứ nhất ngăn giống di chắt loại này b ắ t địa đến nông thôn quý tộc là quyết định không có hưởng thụ qua nịu mạn nhà loại cuộc sống này tối thiểu đốt một hồi liền muốn đốt đi đến bộ khôi giáp nước bọ t hương hắn là không nỡ dùng cũng chính là dùng người khác không đau lòng mà thôi a min mặc dù tại nịu mạn bá tức trong mắt tính cách cổ quái nhưng cũng không phải người ngu cũng không cổ hủ làm di chắt đến nịu mạn lâu đài về sau liền cấp tốc dùng tối cao quy cách tiếp đai di chắt một đoàn người ngoại trừ di chắt bên ngoài còn có hộ quốc kiếm thánh kẹ tịt bọn người lại tại ả mìn an bài xuống hưởng thụ lên xa xỉ sinh hoạt đến dù sao cái này nịu mạn lâu đài bên trong hưởng thụ đồ vật đều là có sẵn duy nhất trên ngọc có vết sức liền là trong thành bảo từ đầu đến cuối có cố nhàn nhạt mùi máu tươi tiêu chi không đi cho dù là ả mìn cùng sai người lặp đi lặp lại thanh tẩy h nhưng xâm nhập trong đất bùn bọt máu từ đầu đến cuối không cách nào trong thời gian ngắn biến mất di chắc một đoàn người cũng đều là ngũ rác nhạy cả người vừa tiến vào nịu mạn lâu đài liền có thể phát giác được nơi đây trước đây không lâu phát sinh một trận giết chóc Bất t quá r o ngoài núi thây biển ra tới người căn bản cũng không thèm để ý những này, không tiến giết tới thây thèm hề để máu ra cố kỵ ý à v tòa t h n bên trong. n h o g à cửa nạ tạ l ì hạ trung thành đứng ở bên cạnh thủ vệ di c h á t an toàn là một vong linh sinh vật nàng là trong mấy người tối không cần chỉnh đốn mà không xa bậc thang chỗ một mũi ư n g hai mắt có thần thanh niên một mực quý gối phụ cận nửa ngày không đậu n à y tướng mạo phối hợp lên cực kỳ có thần hai mắt chính là di c h á t lần đầu tiên nhìn thấy cũng nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua không khác chỉ là gương mặt này nhìn liền là cái ngoan lệ tính tình cho dù là quỳ trên mặt đất cũng là một mặt hùng tướng tại cái này so hậu thế còn phải xem mặt thời đại bên trong như loại này tướng mạo người bình thường đều không vì người chỗ vui cũng khó trách gạ mìn một mực không bị nịu màn bá tức coi trọng bất quá cái gọi là hung tướng ở trong mắt di chát cũng liền như vậy chẳng qua là đã dẫn phát di chát kinh dị trong lòng nhiều nhìn thoáng qua thôi rốt cuộc ở trong mắt di chát nam nhân tướng mạo cũng chỉ có hai loại không ta đẹp trai cùng cùng ta không sai biệt lắm đẹp trai a mìn hiển nhiên còn kém rất nhiều nữ màn nhà cấu kết thần giáo ý đồ phản bội dân tộc mời di chát đại nhân trị tội a quỷ dạp trên đất đúng là vì cơ hồ đã bị hắn giết không sai biệt lắm liệu mạn nhà thỉnh tội nhưng lúc này liệu mạn nhà trưởng thành nam đinh liền chỉ còn lại hắn một người còn lại đều là một ít nữ nhân h à i tử cũng không biết còn muốn như thế nào trị tội ha ha để hắn vào đi hắn lại không có gì sai lầm một mực quỷ gối bên ngoài làm cái gì di chát đại nhân để ngươi đi vào ngoài cửa nạ tạ l ì y ạ đơn giản truyền đạt di chát mệnh lệnh phi thường lãnh đ ạ m một câu sau lại tiếp tục im lặng thái độ khá cao lạnh đúng ạ mịn được di chát mệnh lệnh đi vào trong phòng đối mặt với l ờ i biếng d a vào di chát lại hơi có chút công nghệ ngây người tại nguyên chỗ tựa như trở lấy di c h á t mệnh lệnh kế tiếp có thánh giai cường giả cùng bắc địa vương hai trọng thân phận tăng thêm di c h á t uy thế giữa bất chi bất giác đã cất cao đến một cái chính hắn cũng còn không thích hướng độ cao giống a mìn loại nhân vật này ở trước mặt hắn đều có chút mất tự nhiên a ngồi đi di c h á t khép cười một tiếng phân phó a mìn đến hắn trước mặt ngồi xuống nguyên bản một thân vết máu a mìn lúc này đã hoàn thành rửa mặt đội bộ chỉnh t ề quần áo chỉ là trên người mùi máu tanh không phải một lát có thể tiêu tán di chắt cũng không thèm để ý nhìn a mìn ngồi trước người có chút khẩn trương dứt khoát chủ động mở miệm hỏi nghe nói là ngươi chủ động liên hệ vũ ti đông người đúng lúc ấy ngươi đã biết ngay tại cấu kết húc nhật thần giáo dư nghiệt là phụ thân ngươi đã có chỗ suy đoán vũ ti đô mượn bắc địa uy thế tăng thêm di c h ấ t bất kể chi phí vung tiền tại vương quốc huyết trương thật nhanh không vẹn vẹn chỉ ở bắc địa dệt lên một cái lưới lớn x u ấ t giác từ lâu tiến vào toàn bộ trung ương đại bình nguyên lần này tại di c h ấ t mệnh lệnh dưới cùng vương quốc hắc ngục phối hợp muốn tại thú nhân công phá long tức quan chức t r ư ớ c đem nội bộ gian tế hoặc là giám thị tâm tư bất định quý tộc nhất định phải cùng bộ phận quý tộc tiếp xúc mà ạ mỉn thì là chủ động tiếp xúc bọn hắn người một trong n g ư ờ i không hối hận ạ mỉn cực kỳ kiên quyết lắc đầu nếu làm một lần nữa ta vẫn là sẽ làm như vậy ta không thể chịu đựng có người bán nhân tộc cho dù là phụ thân của ta cũng không được chật chật ngược lại là cái thuần túy người loại người này cho dù không phải là của mình dòng chính dùng cũng làm cho người yên tâm có một việc cần ngươi đi làm không biết ngươi có nguyện ý hay không chỉ cần không tổn hại nhân tộc lợi ích di chát đại nhân cứ việc phân phó yên tâm căn cứ hắc n g ụ c bên kia tình báo kể bên này tối thiểu còn có ba nhà quý tộc cùng húc nhật thần giáo dư ơ nghiệt n văng lai cần ngươi dẫn người trà rõ ràng chỉ là điều t r a sao a mìn nghi ngờ hỏi một câu dĩ nhiên không phải nếu như gặp phải chống cự hoặc là chứng cứ vô cùng xác thực tình huống ngươi có thể tùy cơ ứng biến ta hiểu được đại nhân nếu như là tại bắc địa tài giỏi loại này về người di chát có thể kéo ra một trăm cái đến nhưng trung ương đại bình nguyên trên rốt cuộc không phải di chát sân nhà cần tìm một thanh quen thuộc tình huống nào mà a mìn biểu hiện chính là sung làm nhân vật này người chọn lựa thích hợp nhất Đi t h vâng đại nhân giáo hội chung cao tầm vũ lực vẫn là không kém tối thiểu đối đầu ạ mìn cái này quý tộc vũ trang thật muốn đối đầu vẫn còn có chút cật lực lần này ạ mìn có thể vây rết mấy tên giáo hội kỵ sĩ ngoại trừ bản thân hắn thành công đột phá đại kỵ sĩ thực lực không yếu bên ngoài cũng có hắn tập trung lực lượng Đánh giáo không nguyên nhân bên trong, hội tiếp một trở tay không kịp nhân ở bên trong, trực kịp l ấ y ưu thế binh l ự c vây giết mấy giết t ê này giáo hội h kỵ sĩ. Sau đó n động không có khả năng mỗi lần đều có thể bố trí nhiều lính như h khả thể đều có có mỗi trí bố v ậ lực, lì phối hợp hành động. Này quả là là hàng duy đã kích, nên có chuyện kích, có cấp tốc nhưng nạ hành động, này hàng nên phối hợp thể h tạ ạ t đạ quả duy a n h lý minh ộ t kết nhóm cấu g á o hội phe h đầu à g Ừm. Lúc này, mình đạt được di chát trao quyền sau lại vẫn không có hành động ngồi tại vị tử trên một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi để di chát hơi nghi hoặc một chút tại di chát phát ra hỏi tham s i n ý về sau a m i n mới mở miệng hỏi di chát đại nhân ngài là vương quốc đệ nhất cờ ư n giả g vì sao tại chiến sự khẩn cấp nhất thời điểm rời đi long tức quan đến a min lời này hỏi được cơ bản cũng là đang chất vấn di chắt làm đạo b ì n h cái này nói chuyện nghệ thuật khó trách một mực không bị liệu màn bá tức thích thực sự quá trực tiếp nạ tạ l ụ ạ phát giác được a min trong ngôn ngữ có chút m ạ o phạm ngón tay búng một cái bên hông l á n h n g u y ệ t đao ra khỏi vỏ một tấc a min chỉ cảm thấy một trận mánh liệt tử vong áp lực đánh tới nếu là nạ tạ l ụ ạ xuất thủ a min thậm chí liền chuyển thân đều khó mà làm được nhưng a min như cũng nhìn chăm chăm di chắt n g ô từ di chắt nơi này đạt được một đáp án may mắn di chắt cũng không hề để ý a m ỉ n trong ngôn ngữ hơi mạo phạm hướng nạ tạ l ì y ạ phất phất tay ra hiệu hắn an tâm chớm vội nạ tạ l ì y ạ loan đao và o vỏ ạ m ỉ n trên người áp lực đ ố n g nhiên mà đi lúc này cả người hắn trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh ta chỉ có thể nói cho ngươi ta rời đi lòng tức quan tác dụng so canh giữ ở lòng tức quan tác dụng lớn đây là ta cùng ruột các hạ cộng đồng quyết định lúc này liền thể hiện ra ruột là di chắt rời đi học thuộc lòng tầm quan trọng tối thiểu tại có người nghi ngờ lúc di chắt chỉ có thể lấy ra được căn cứ tới quả nhiên a mìn tại di chắt sau khi nói xong hơi thoải mái t chương i u đ c đ ạ năm s trăm ba mươi mốt thanh lý chương năm trăm ba mươi mốt thanh lý so sánh bắc địa thưa thất người ở Trung ương đại bình nguyên trên nhân khẩu liền muốn khẩu giày đ ặ các nhiều, vương quốc gần một phần ba nhân khẩu đều trên khẩu tại đều quốc c một ba i nhiêu Đại này bình nguyên bên trên.、Đại、bình nguyên trên phì á c nhà quý tộc tòa thành cũng cách rất gần từ liệu mạn lâu đài đến gần nhất pháo đài quý tộc thậm chí chỉ cần một ngày hành quân gấp liền có thể đến mà liệu mạn lâu đài động tĩnh lớn như vậy tự nhiên cũng bị phụ cận quý tộc phát giác chỉ là thời gian ngắn ngủi bọn hắn còn không rõ ràng lắm liệu mạn nhà phát sinh một trận có thể xương tàn khốc thanh tẩy vẫn còn trong quan sát đương nhiên còn có chút trong lòng có quỷ quý tộc đối với chung quanh gió thổi cỏ lây thì phải quan tâm rất nhiều khi biết nịu mạn lâu đài xuất hiện náo động trước tiên liền phái ra thám tử tiến đến xem luân đinh lâu đài là cách nịu mạn lâu đài gần nhất mấy cái tòa thành một trong so sánh nịu mạn lâu đài t r ắ n g lệ luân đinh lâu đài ngược lại là muốn đơn giản nhiều nhưng cũng càng giống một tòa thành lâu đài nhiều lắm mặc dù chiếm diện tích không bằng nịu mạn lâu đài lại xây dựng tương đương kiên cố tương n g o à i ít nhất cao bảy tám mét phía trên còn phân bố mấy chỗ lầu quan sát lầu quan sát trên bình đài ngoại trừ có thể đứng không ít cung t i ệ n thủ bên ngoài thậm chí còn có thể để lên một đai sàn nỏ vây quanh tòa thành còn có một đầu cỡ nhỏ sông hộ thành Mặc dù độ rộng b ấ tại quá sâu mét, mét, tiến t nhưng nước sâu cũng có gần công nhân cho địch có đầy đủ o thành h p ề niệu t o á không nhỏ.、So、sánh với hoàn thành toàn biến thành trang viên So với i mạng i u m lâu đài náo ra động tĩnh về sau thống trị luân đ i n h lâu đài cờ l ị p h t tử tức liền lập tức phái người tiến đến điều tra bắt đầu về phần hắn vì sao đối niệu m ạ n lâu đài sự tỉnh quan tâm như vậy đó là đương nhiên là cùng hắn tòa thành bên trong mấy vị đặc thù khách nhân có chút quan hệ niệu m ạ n lâu đài bên kia giống như ra một ít tình huống tước hàn xâm chủ giáo bọn hắn còn tại trong thành bảo chúng ta muốn hay không p h ả i người c h i viện một chút người nói chuyện cũng là một húc nhật thần giáo giáo sĩ từ húc nhật c h i chủ thức tỉnh thần sứ bắt đầu hành tẩu nhân gian về sau húc nhật thần giáo hoạt động liền so trước kia thường xuyên rất nhiều đặc biệt là tại kim long vương quốc điều đại lượng lực lượng tiến đến long tức quan phòng tuyến về sau giáo hội người hoạt động càng là càng thêm lớn mật húc nhật thần giáo cái này nguyên bản liền chết cũng không hàng tổ chức tại thần sứ sau khi xuất hiện càng là giống điên cuồng đồng dạng hành động tựa hô không có chút nào bởi vì giáo tông mất tích mà lọt vào cái gì đã kích nhưng mà cơ lì phật tử tức lại nói bằng vào ta đối liệu mạn bá tức hiểu rõ Cho dù l hắn. Hắn trên thực tế cũng là như thế cơ lip nhà cũng không phải cái gì nửa đường gia nhập địa phương tiểu quý tộc mà là vẫn luôn tin tin phụng húc nhật tri chủ giáo hội gia tộc ở giáo hội thất thế lúc liền lẩn tảng lẩn nước lên âm thầm là giáo hội cung cấp lấy trợ giúp lúc trước vương quốc cũng không phải là không muốn đem giáo hội triệt để tiêu diệt nhưng tiêu diệt hết giáo hội bên ngoài thế lực liền đã làm cho nhân loại đả thương nguyên khí bỏ qua triệt để đánh thú nhân thời cơ chớ nói chi là thanh lý mất hắn tất cả tín đồ khi đó giáo hội thế nhưng là tương đương với nhân loại quốc giáo tồn tại vẫn là từ đôi đến đầu được tôn sùng là quốc giáo có thể nghĩ n ó thế lực mạnh đến mức nào tại chặt mạn g nhà mấy đời quân chủ chen ép d ư ớ i mới khiến cho giáo hội điệu thấp một ít nhưng mà hán lực ảnh hưởng vô luận tại bình dân vẫn là trong quý tộc lại như c ũ không thấp cơ k h p nhà thế nhưng là tùy thời có muốn đối mặt vương quốc tiêu diệt toàn bộ áp lực tòa thành tự nhiên muốn xây kiên cố một chút nhắc tới cũng mười phần buồn cười giống cớ li phật nhà loại này âm thầm cấu kết giáo hội quý tộc ngược lại so với bình thường võ vân quý tộc xa đoạn c h ậ m một chút cho dù mấy đời người đi qua cớ li phật nhà võ bị y nguyên làm không tệ tòa thành kiên cố không nói thủ hạ mấy trăm quân đội cũng là dụng tâm huấn luyện sức chiến đấu so v ư ơ n g quốc quân chính quy còn phải cao hơn một bậc ta sợ ước hàn xâm chủ giáo bọn hắn bên kia gặp được hát một người những tên kia rất khó dây dưa mặc dù đôi giáo hội lớn diện tích tiêu diệt toàn bộ tại hạ gồng sau khi mất tích không lâu liền đã kết thúc nhưng đối cái này một đ ị nhân vương quốc cũng chưa từng có bông u xuống qua cảnh giác h á t n g ụ c làm vương quốc đặc thù cơ quan một mực gánh vác truy tra giáo hội chủ yếu trách nhiệm h á t n g ụ c cái này bên này cao thủ cũng liền mấy cái như vậy ước hàn s â m chủ giáo bản thân liền là đại kỵ sĩ thực lực mang theo mấy người cũng là ta giáo tinh nhuệ chỉ cần không phải bị đại quân vây quanh một lòng muốn đi h á t n g ụ c hẳn là lưu không được bọn h ắ n chung quanh quân phòng giữ đều có ánh mắt của chúng ta nếu có quân phòng giữ điều động là giấu giếm bất quá chúng ta càng sẽ không nghĩ tới di chát sẽ xuất hiện ở đây tin tức kém để hắn còn chưa ý thức được thai họa ngập đầu đã giáng lâm chỉ là bản năng cẩn thận để hắn không có hành động thiếu suy nghĩ mà thôi để các binh sĩ đề cao cảnh giác lại phái mấy tên thám tử đi liệu mạng lâu đài tìm hiểu một chút tin tức có tin tức xác thực sau lại hành động Ừm. mặc mấy một thám Cơ lịch tức cũng có cần trước lát lại phương thủ, nhưng cũng không có vấn đề gì. Mấy tên thần nghĩ không phải tử tên gật Bất trở tử, ứng đáp án vấn vẫn bốn. gì, giáo giáo quá, dù bảo đó đề đầu suy sĩ sau ra Cũng mang m về ộ Tham cái cờ để lị p ạ phạm m cảm hiểm tử tức cảm thấy nguy hiểm tin tức. Cơ lị đại nhân, nguy nữ mạn nhà đại i lị bên k ra chuyện, ạ n ba tử ứ thứ c t mang binh phá vỡ trên o phong à thành, ngày, hiện tại nữ nhà một tại theo chúng ta luân đinh lâu đài tới. Tháng tử t hiện chúng đinh nữ mạn quân đang luân sau lâu đó đội đài bế mặt cũng có chút một ít bối rối hắn tình báo này truyền lại cũng không kịp thời mà lại bởi vì a mìn trắng trợn giết chóc nữ mạn lâu đài bên trong rất nhiều cụ thể chi tiết cũng không t r u y ề n ra ngoài tỷ như ước hàn xâm mấy cái kia giáo hội nhân viên sinh tử bọn hắn liền còn chưa hiểu chỉ là do nữ mạn ra quân đội động tĩnh bọn hắn có bao nhiêu người nhân số tại t r ư ờ n g một ngàn người cơ lip pháp tử tức nghe cái này quân đội số lượng ngược lại là hơi nhẹ nhàng thở ra l ị ệ u mạn nhà không chỉ có tước vị cao hơn một bậc địa bàn cùng nhân khẩu cũng càng nhiều hơn một chút thủ hạ quân đội là cơ lip pháp nhà gấp hai ba lần nhưng số lượng này quân đội đối với luân đinh lâu đ à i tới nói cũng không phải là cái vấn đề lớn lẫn gì mặc dù tại nhân số trên ở thế yếu nhưng cơ lip pháp nhà quân đội đều là tinh nhuệ còn có tòa thành làm bình chướng làm sao cũng sẽ không sợ à mìn mang theo những người kia chân chính để cơ lip pháp tử tức lo lắng vẫn là cơ dịch trong thành quân phòng giữ bên trong chú đóng dòng giã một cái quân đoàn quân phòng giữ mặc dù số lượng này có lượng nước trong đó có không ít không hướng nhưng trải qua trong khoảng thời gian này chỉnh đốn cũng cơ bản bổ đủ nhân thủ hơn hai vạn đại quân b à n tới tuyệt đối là ngọc đá cùng vỡ cục diện cờ dịch thành bên kia quân phòng giữ đoàn có động tĩnh sao tạm thời không có phát hiện nghe nói cờ dịch thành quân đoàn không có động tĩnh về sau cờ li phật tử tức biểu lộ khẽ buông lỏng hơi an tâm lại cái này liễu m à n nhà quân đội cũng là kẻ đến không thiện a đem cửa treo kéo lên để đám vệ binh hiếu chiến nhất đấu chuẩn bị ta ngược lại muốn xem xem cái này liệu mạn nhà thứ tử là có c h ủ ý gì luân đinh lâu đài các chiến sĩ ngày bình thường huấn luyện cũng còn không sai tại cớ ly phật tử tức hạ lệnh sau rất nhanh liền làm xong chiến đấu chuẩn bị hòn đá cây gỗ còn có các loại thủ thành vật tư bị mang lên tường thành chuẩn bị mấy chỗ sàng nọ xạ thủ cũng cấp tốc vào chỗ chỉ chờ a mìn nhân ma đến nếu thật là chỉ phòng ngự a mìn thủ hạ kia hơn ngàn người quân đội kia cớ ly phật lâu đài lực phòng ngự thật đúng là dư xài dựa vào a mìn trong tay thực lực rất khó đánh xuống loại này tỏa thành thế nhưng là a mìn trong quân nhưng lại có hoàn toàn có thể không nhìn cái này cao sáu bảy mét tường thành cường đại tồn tại bốn nạ tạ luy ạ đại nhân phía trước liền là luân đinh bảo lúc này ạ mìn đã mang đám người đi tới luân đinh lâu đài hai dặm bên ngoài địa phương cùng nạ tạ luy ạ song hành quan sát đến luân đinh lâu đài tình huống luân đinh lâu đài đã hoàn toàn tiến vào tình trạng giới bị thông qua sông hộ thành cầu treo đã kéo đóng chặt cửa sát trên đầu thành đứng không ít binh sĩ mơ hồ còn có thể trông thấy mấy ngụm dựng lên tới nồi lớn h i ệ n nhiên là đốt một ít cút dầu vàng lòng một loại đồ vật đây là so hòn đá cùng lôi một càng thêm giàu nhân ái thủ thành lợi khí nhìn qua dễ thủ khó công luân đinh lâu đài ạ m ỉ n không khỏi sắc mặt có chút phát khổ so sánh nhà mình kia cùng trang viên giống như nịu mạn lâu đài luân đinh lâu đài phòng ngự mạnh không phải một điểm nửa điểm trên tay hắn binh lực muốn công phá luân đinh lâu đài có thể có chút q u á s ứ c nhưng luân đinh lâu đài loại trình độ này phòng ngự ở trong mắt nạ tạ l ì y ạ liền lộ ra tương đối tiểu nhi khoa không chỉ có là bởi vì nàng bản thân thực lực cường đại còn có trong khoảng thời gian này vẫn luôn là tại long tức quan tác chiến long tức quan bên kia mặc kệ là nhân loại vẫn là thú nhân công thủ trình độ đều so cái này đại bình nguyên cao hơn ra mấy cái trình độ rất lâu chưa thấy qua như thế món ăn xác nhận bọn hắn cùng giáo hội có cấu kết sao ừ n có vũ ti đô cùng hắc g ụ c bên kia tình báo tăng thêm c ờ lì phật nhà tòa thành tu kiến kiên cố như vậy luân ninh lâu đài tám chín phần mười có vấn đề ừ n nói thế nào rốt cuộc không là địa đầu x a nạ tạ l ì y tại rất nhiều anh hùng bên trong cũng là tương đối thuần túy vũ lực đ ẳ n g đương đối một ít chuyện bên trong con con quấn quấn nhất thời cũng không nghĩ minh bạch căn cứ hắc g ụ c cùng vũ ti đô tình báo đến hoài nghi nạ tạ l ì y còn có thể lý giải tòa lâu đài này trình độ chắc chắn làm sao cũng thành bị hoài nghi đối tượng a mìn chỉ có thể lúng túng giải thích trung ương đại bình nguyên bên trên còn có thể đem tòa thành xây kiên cố như vậy đa số đều là mới bịa một hai đời quý tộc chủ yếu tập trung ở phía đông càng tới gần lòng tức quan địa phương mà giống chúng ta nịu mạn nhà cùng cờ lì phập nhà loại này mấy đời quý tộc đa số sẽ không xây dựng cái gì kiên cố tòa thành tại tây bình nguyên giới quý tộc bên trong xây dựng loại kia tòa thành đều là nhà quê gần nhất h áp ngục cha được cùng húc nhật thần giáo có cấu kết quý tộc đa số đều tu trúc kiên cố tòa thành binh sĩ cũng nhiều là nghiêm chỉnh huấn luyện phản kháng thời điểm cho vương quốc quân phòng giữ đoàn tạo thành phiền t o á i không nhỏ cho nên hiện tại đem tòa thành xây kiên cố thủ hạ binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện thành hắc n g ụ c trọng điểm hoài nghi đối tượng a nạ tạ l ì y ạ c ờ i khẽ một tiếng cái này lo dịp mặc dù rõ ràng nhưng quả thực có chút trầm trọng tây bình nguyên bên này không có x a đọa quý tộc ngược lại càng thêm đáng giá hoài nghi a mìn đại nhân cự lip t tử tức cự tuyệt chúng ta điều tra tòa thành yêu cầu đi hướng luân đinh lâu đài gọi hàng binh sĩ đã trở về sự tình quả nhiên không thuận lợi như vậy luân đinh lâu đài địa bộ này cũng không phải là sẽ phối hợp a mìn điều tra dáng vẻ trước đem cái này luân đinh lâu đài xem trọng không muốn thả một người ra phái người đi cờ dây thành lấy di chát đại nhân danh nghĩa mời quân phòng giữ đoàn tri viện a mìn tự biết dựa vào trên tay lực lượng làm nhiều cũng liền nhìn xem luân đinh lâu đài muốn trực tiếp công thành có chút khó khăn cũng không có đầu sát hạ đạt tiến công mệnh lệnh bất quá hiển nhiên hắn đối nạ tạ l ì y thực lực thiếu chút khái niệm không cần phiền thoái như vậy chuẩn bị tiến công đi cái này nạ tạ l ì y đại nhân chúng ta chỉ có một ít giản dị dài bậc thang luân đinh lâu đài cửa lớn không phải công thành xe có thể phá tan nếu như cưỡng ép tiến công không cần các ngươi cưỡng ép tiến công các ngươi chỉ dùng chạy qua đầu kia sống vượt lên tường thành là được dứt lời nạ tạ lì ạ rút ra lãnh nguyện làm xong tiến công chuẩn bị a mìn chỉ có thể khẽ cắn ngôi quay người ra lệnh đệ nhất đô chuẩn bị tiến công năm trăm tên lính khiêng một ít tấm ván gỗ d ơ lên giản dị dài bậc thang bắt đầu hướng phía luân đinh lâu đài tiến lên t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai quét sạch một chương năm trăm ba mươi hai quét sạch một bọn hắn thật đúng là dám tiến công a mìn bên này hành động đương nhiên cũng bị luân đinh lâu đài bên trong đám người để ở trong mắt đầu tiên là cự ly p t ử tức liền là một bộ khó có thể tin dám vẻ nương tựa theo luân đ i n h lâu đài trình độ chắc chắn cùng mấy trăm tên tỉ mỉ huấn luyện binh sĩ coi như đến hơn mấy ngàn người c ờ lip h tử tức đều có lực lượng tại vật tư hao hết trước dự ữ vững tòa thành hiện tại ả mìn vậy mà chỉ phái ra chỉ là năm trăm người liền dám hướng luân đ i n h phát động công kích nhìn điệu bộ này ngay cả lấp sông hộ thành nông dân đều không đi bắt liền muốn trực tiếp tiến công tòa thành đây là có nhiều ít mệnh có thể đem ra đưa ha ha ha tiểu tử này là sẽ không đánh trận chiến a cơ lip tử tức tại tòa thành bên trên đầu tiên là x ư n g sở sau đó cười to lên đã là cười ả mìn ngu xuẩn hành vi cũng là cười mình vừa rồi không hiểu khẩn trương một chút đem tâm tình bị đè nén cho phát tiết ra ngoài nhìn xem cỡ lìp tử tức c ư ờ i to chung quanh mấy tên sĩ quan cũng c ư ờ i theo t ử tước đại nhân nữ m ạ n nhà người không hiểu đánh trận không phải bình thường sao nữ m ạ n b á tức liền là cái thương nhân mỗi ngày liền đắn đo làm sao kiếm mấy cái kim nạ ẻn nơi nào sẽ hiểu đánh trận sự tình cái này hạ mìn làm con của h ắ n sợ cũng là một thân thương nhân quen thuộc coi là người so với chúng ta nhiều liền có thể đánh thắng đâu sĩ quan trong lời nói mang theo một ít d ễ cận cỡ lìp tử tức cũng cảm thấy không có vấn đề gì tây bình nguyên trên đám này quý tộc Ngoại trừ bọn hắn những này trừ vâng tử tước đại nhân một bên khác a m i n nhìn thấy trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch binh sĩ trong lòng kỳ thật cũng là một trận bồn trồn hắn mặc dù là kẻ hung hãn nhưng đường đường chính chính đánh trận thật đúng là lần đầu thủ hạ binh sĩ mặc dù huấn luyện không sai nhưng kinh nghiệm thực chiến k h u y ế t t h i ế u ngày bình thường tối đa cũng liền đánh một chút đạo tặc duy trì một chút trị an mà thôi gần nhất bọn hắn đánh lớn nhất một lần trận chiến cũng bất quá là công phá nịu mạn lâu đài cái kia so sánh tòa thành càng giống là một chỗ vườn tòa thành mà thôi muốn nói có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu kỳ thật cũng chính là vừa mới gặp một chút máu trình độ cùng cơ li p p nhà đám binh s nhưng một phương có kiên cố tòa thành có thể phong ngự một phương tiến công ở trong đó là có bản chất khác biệt lúc này á m ì n một phương đám binh sĩ có thể d ơ lên đơn sơ công thành công cụ tới gần tường thành đã coi là quân k ỳ nghiêm túc á m ì n dù không phải ngu xuẩn nhưng quân sự tố dưỡng s á t thực cũng không cao đi nơi nào không có nhiều ngày như vậy sinh quân thần đa số vẫn là đến từ từ tôi luyện bắt đầu tại hạ đạt tiến công mệnh lệnh về sau á m ì n l i ề n bắt đầu thỉnh thoảng liếc nhìn bên cạnh thân nạ tạ lụy ạ cũng không phải bởi vì nạ tạ lụy mỹ mạo mặc dù nạ tạ lụy luận tướng mạo xác thực được xưng tụng xinh đẹp nhưng trên thân nồng đậm khí âm hẳn để tuyệt đại đa số người đến gần nàng cũng sẽ không sinh ra cái gì ý nghĩ xấu mà lại từ hai người về mặt thân phận tới nói ạ mỉn cũng không dám đối nạ tạ luy ạ có ý nghĩ gì hắn hiện tại chỉ muốn nhìn một chút gì chát đại nhân đưa cho hắn đối vị này siêu cấp cao thủ đến cùng có thể làm được loại nào trình độ hắn mặc dù không phải cái gì xa trường lao tướng nhưng cũng rõ ràng liền dưới tay hắn xông đi lên cái này mấy trăm tên lính nếu là không có gì ngoại lực tương trợ lời nói leo lên tường thành đều có chút khó khăn liền đừng nói cái gì phá thành hắn cũng không muốn vừa đến đã đem gì chát đại nhân giao cho hắn đối sự tình làm đập lúc này a m ỉ n trong lòng đã có quyết định cái này một đô nhân mã nếu là sông đi lên không có gì đột phá liền nhanh lên đem người rút về đến làm gì chắc đó vây quanh luân đinh lâu đài chờ đợi từ cờ dịch thành điều tới viện quân là đủ siêu siêu siêu a năm thuẫn ngay tại a m ỉ n xoắn suýt trong khoảng thời gian ngắn này binh lính công thành đã tiến vào luân đinh lâu đài xạ thủ nhóm phạm vi công kích trên tường thành mũi tên không chút khách khí chút xuống xuống tới lập tức liền ngã hạ tầm mười tên thằng xui xẻo bất quá còn tốt tại i các quân quan tổ chức hạ cấp tốc lại n â n thuận ổn định trợ cước tiếp tục hướng phía luân đinh lâu đài phương hướng tiến lên lớn nỏ chuẩn bị nhưng mà mũi tên chỉ là khai vị thức nhắm mặt thôi gặp mấy vòng mưa tên hiệu quả không tốt trên tường thành quân coi giữ cấp tốc vận dụng được an trí tại tòa thành bên trên sàn đỏ những này s a n g nọ khuyết điểm rõ ràng vị trí cố định không nói thao tác còn mười phần phiến phức lần trước dây cung cần hơn mười tên chiến sĩ cùng một chỗ d ù n g lực cũng chỉ có thể dùng tại phòng thủ chiến bên trong bất quá những này s a n g nọ uy lực xác thực cũng không phải phổ thông mũi tên có thể so sánh làm o n g n o n g trầm thấp dây cung vang về sau mấy chi cự mũi tên bay về phía ngay tại tiến lên tiến công quân đội trong đó một nửa chuẩn s á t rơi vào ảo mìn thủ hạ quân đội trong trận ẩm a tại s a n g nọ loại này vũ khí hạng nặng trước mặt tinh lương áo giáp cùng đại thuẫn cơ hồ lên không đến bất luận cái gì phòng ngữ tác dụng hàng phía trước trống lên đại thuẫn binh sĩ bị trực tiếp đổ nát trên mặt đất nâng thuẫn hai tay cùng nhau gãy xương mà hắn còn đã coi như là may mắn chỉ là để cự mũi tên cỏ s ắ t một chút mà thôi không có ngoại trừ hai tay gãy xương bên ngoài còn không có nguy hiểm tính mạng sau người đi theo mấy tên binh sĩ liền không có may mắn như thế cự mũi tên tựa như xé giấy đồng dạng đem trên người bọn họ thiết giáp xé mở sau đó trực tiếp từ thể nội sâu ra lại bắn về phía hắn binh lính sau lưng một chi cự mũi tên tối thiểu xuyên đầu hai ba người mới ngừng lại được mấy chi bắn vào trong trận mũi tên trực tiếp đưa đến hơn mười người thương vong ổn định, ổn định. người thối lui chết á mìn đại nhân chưa hề bạc đãi các ngươi n g ắ m lại người nhà của các ngươi tăng thêm trên thành rơi xuống núi tên các bị sàng nọ tạo thành tổn thương tiến công bộ đội vừa mới đi đến sông hộ thành bên cạnh thương vong liền đã tiếp cận một thành đội ngũ không thể tránh khỏi xuất hiện một điểm chần chờ lúc này coi như không còn kinh nghiệm những binh lính này cũng phản ứng lại trên thành quân coi giữ không ngừng đả kích xuống muốn qua sông lại tấn công vào tòa thành độ khó lớn đến bao nhiêu nhưng á mìn có lẽ chỉ huy đánh trận bản sự hơi yếu nhưng quân kỷ trên bắt cũng tuyệt đối không kém cùng bác địa quân sự chế độ cùng loại những này xuất từ thuộc hạ nông trường đám binh sĩ người nhà đều tại hạ mìn nắm giữ phía dưới trong bình thường bởi vì bọn hắn binh sĩ thân phận có không ít ưu đãi nhưng nếu là cái nào binh sĩ dám bất tuân quân hướng kỳ chạy trốn kia không chỉ có lập tức sẽ bị đốc chiến đội sử quyết cuộc sống của người nhà cũng sẽ lập tức từ phía trên đường rất xuống địa ngục tại sĩ quan hô quát nhắc nhở về sau những binh lính này cũng kịp phản ứng ngày bình thường đi theo hạ mìn chỗ tốt hưởng không ít lúc này đến lấy mạng đi liều mạng nhanh bác cầu tiến lên hơi phân tán đội hình về sau một chút sớm đã chuẩn bị xong cây gỗ liều cùng một chỗ tạo thành giản dị cầu đ ố i tạo thành mấy đầu đầu qua sông thông đạo luân đinh lâu đài mặc dù có sông hộ thành nhưng rốt cuộc chỉ là cái lâu đài nhỏ cỡ lì pháp nhà cũng không có cái kia tài lực vật lực đào móc quá rộng lớn sông hộ thành đạo phòng tuyến này ngược lại là cấp tốc để ạ mìn thủ hạ binh sĩ đột phá đương nhiên thông qua sông hộ thành thời điểm một vòng mưa tên là không thiếu được nếu là chúng tên tiến vào trong nước người k h o á t trọng giáp binh sĩ cơ hồ không có còn sống thời cơ thông qua sông hộ thành về sau ạ mìn thủ hạ đám binh sĩ kiên chỉ g ơ lên g i n dị dài bậc thang sông tới cho dù biết do phải chết lúc này bọn hắn cũng không dám lùi bước À, mấy chi giản dị dài bậc thang gác ở trên tường thành tiến công binh sĩ mới leo đến một nửa một đầu dầu nóng liền ngầm xuống tới t h i ê u đốt thống khổ để binh sĩ trực tiếp từ giữa không t r ù n g cắm rơi xuống không đợi đến tiếp sau binh sĩ tiếp tục trên bỏ phía trên một chi bó đuốc vứt xuống đến toàn bộ dài bậc thang đều đốt lên dưới thành người hoàn toàn đối tòa thành không tạo được cái uy hiếp gì mặc dù có khắc nghiệt quân kỷ đẻ ép phe tấn công đám binh sĩ cắn răng cũng muốn thông qua sông hộ thành phát động công kích nhưng ai cũng biết dạng này đánh xuống tiến công bộ đội sớm mượn sẽ lâm vào sụp Cơ lịp t ừ tức lúc này thậm chí tại tòa thành bên trên có chút n h ả m chán nhìn về phía bầu trời miệng bên trong còn lẩm bẩm nói nguyễn vĩ đại húc nhật chi chủ tha thứ những n à y tội nhân mà đổi thành một bên ạ mìn cũng đồng dạng biết dạng này tiến công liền là để binh sĩ chịu chết căn bản không có phá thành khả năng hắn lần nữa nhìn về phía nạ tạ l ụ ạ nghĩ thầm nếu như đối phương lấy thêm không ra biện pháp gì đến cho dù đối phương là di chát đại nhân tâm phúc hắn cũng muốn dựa theo chính mình ý tứ đến hành động bất quá còn tốt nạ tạ l ụ ạ không có để hắn chờ đâu thời điểm không sai bị lắm bọn gia hỏa này sức chiến đấu thật sự là đáng lo thịt mũi cũng là thịt đi đang lẩm bẩm l ầ u b ầ u vài câu về sau nạ tạ lụy ạ đưa trong tay cong đến d ư ơ n g lên dường như phát động kỹ năng gì nguyên bản liền nâng đến nạ tạ lụy ạ trên người có cỗ khí âm hàn ạ mìn lúc này càng là cảm thấy nạ tạ lụy ạ trên thân một cỗ tử khí quân quanh sau đó giữa không trung đồng thời xuất hiện bốn tên cùng nạ tạ lụy ạ vẻ ngoài tương tự sau lưng mọc lên màu đen hai cánh dạ thiên sứ đây là bốn tên dạ thiên sứ tự nhiên là nạ tạ lụy ạ phát động kỹ năng triệu h o á mà đến theo đẳng cấp đề cao nạ tạ lụy ạ tinh thần lực cũng có khá lớn mới tăng lên duy nhất một lần đã có thể triệu hồi ra bốn tên dạ thiên sứ trợ chiến đưa ngươi thủ hạ tất cả mọi người phái đi ra sau đó cấp tốc khống chế lại tòa thành nói xong cũng mặc kệ a mìn lúc này ánh mắt kinh ngạc nạ tạ l ì A trực tiếp từ trên ngựa bay lên cùng bốn tên dạ thiên sứ đặt song song cùng giữa không t r u n g lấy một loại cực tốc độ bay hướng về phía tường thành không đợi trận mắt ố c mồm a mìn lấy lại tinh thần mấy tên dạ thiên sứ liền đã tiếp cận tường thành toàn quân tiến công đi theo ta kịp phản ứng a mìn nhìn xem năm tên dạ thiên sứ có thể xưng tốc độ quỷ mị cũng biết luân đinh lâu đài trên quân coi giữ căn bản không có khả năng có ngăn cản bọn hắn năng lực cũng không còn đang n h i cấp tốc dựa theo nạ tạ lụy hạ chỉ thị tự mình mang theo còn lại năm trăm người hướng phía luân đinh lâu đài phóng đi chương năm trăm ba mươi ba quét sạch hai chương năm trăm ba mươi ba quét sạch hai cung tiến thủ nhắm ngay trên trời những người kia b á n tên b á n tên lần đi lâu đài trên c ờ lì phật tử tức rốt cuộc không còn như vậy thông dòng lỡ tiếng la lên mệnh lệnh thủ hạ các cung tiến thủ công kích đến gần dạ thiên sứ cẩn thận tùy có thể phát giác cỡ lì p t ử tức thanh em mặc dù vẫn như cũ to nhưng hơi có chút run dậy chỉ là bay được liền hơn phân nửa khó đối phó hơn nữa đối với mới nhanh đến mức tốc độ kinh người chỉ sợ là kẻ đến không thiện siêu siêu siêu tòa thành bên trên gần hai trăm danh cung tiễn thủ tại cờ lì p t ử tức mệnh lệnh giới cấp tốc đem mục tiêu chuyển hướng không trung dạ thiên sứ những n à y cung tiễn thủ mặc dù không chút gặp qua cái gì đại trận chiến nhưng cũng là trải qua trường kỳ huấn luyện hợp cách binh sĩ tối thiểu lực cánh tay đều là không sai trong tay trường cung liên tục ném bắn trong thời gian ngắn bắn ra mấy trăm mũi tên muốn dùng tên mũi tên đem năm tên dạ thiên sứ hoàn toàn bao trùn nhưng mà thực lực của hai bên t r ê n lệch khiến cái này các cung tiến thủ cơ bản không có khả năng đ ố i dạ thiên sứ tạo thành cái uy hiếp gì không nói đến dạ thiên sứ làm vòng linh sinh vật trên thân không có cái gì tính thực chất yếu hại loại này phổ thông mũi tên cho dù trung thượng mấy mũi tên cũng không cái gì trở ngại lấy dạ thiên sứ hành động tốc độ tại những n à y mũi tên ném bắn mà ra trong n ấ y mắt liền có thể hơi tăng lên độ cao hoàn toàn tránh đi những n à y mũi tên nếu như tòa lâu đài này trên xạ thủ tất cả đều là huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tở cái kia trình độ cung tiến thủ nạ tạ l u hạ có lẽ sẽ còn kiềm kỵ mực hai tối thiểu sẽ không như thế nên ngang liền bay vào nhưng chỉ là những n à y không cái uy hiếp gì đến phổ thông cung t i ễ n thủ nạ tạ l y ạ mang theo bốn tên dạ thiên sứ hơi tránh né một chút m ư a tên sau cấp tốc thừa dịp đứng không giết tiến trong đám người a a trên tường thành trong nháy mắt vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết đến những n à y thân ảnh màu đen tại lần đỉnh lâu đài quân coi giữ trong đám người xuyên qua cơ hồ đi mỗi một bước đều muốn mang ra một vòi màu tươi lần đỉnh lâu đài cung t i ễ n thủ mặc dù tay cầm trường cung nhưng cũng không phải là không có cận chiến năng lực thực tế chiến đấu bên trong chân chính nghiêm trình huấn luyện cung tiến thủ kỳ thật đều là lực cánh tay xuất chúng tinh huệ cũng không tồn tại cái gì bị địch nhân cận thân về sau cũng chỉ có thể vươn g cổ chịu chết tình huống đặc biệt là lẫn n h n lâu đài trên xạ thủ nhóm trên thực tế còn mặc khơi giáp bên hông cũng dự săn trường đao tại dạ thiên sứ tới gần một khắc này liền đã theo bản năng rút ra trường đao chuẩn bị tác chiến thế nhưng là bọn hắn cho dù là nhiều người vây công một dạ thiên sứ cũng khó có thể sợ đến dạ thiên sứ một mảnh gốc áo đối với những n à y tiểu quý tộc mà nói thường thường đại kỵ sĩ liền là bọn hắn có thể tiếp xúc đến đỉnh cấp cao thủ ngay cả đại địa kỵ sĩ thực lực này cao thủ tại bọn hắn chỗ này đều đã coi là chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua mà thôi đối với thiên không giai cấp bậc này cao thủ căn bản không khái niệm gì tòa thành bên trên binh sĩ liên tục không ngừng hướng phía mấy tên dạ thiên sứ phóng đi sau đó lại một vòng một vòng ngã xuống cơ hồ không đụng tới dạ thiên sứ một mảnh góc áo liền c h e lấy cổ ngã xuống ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong vậy mà ngã xuống hơn trăm người quân coi giữ sĩ khí kinh lịch từ cao đến sụp đổ giảm đột ngột nguyên bản cơ hồ vô hại ứng phó công thành quân đội lúc lẫn đến lâu đ à i quân coi giữ đều lộ ra mười phần có nhiệt tình rốt cuộc đánh không có nguy hiểm thuận rõ trận chiến sĩ khí đều là ngao ngao ê ờ mà từ dạ thiên sứ rơi xuống trên tường thành lần đi n lâu đài quân coi giữ không còn tiến công lại không có nghĩa là dạ thiên sứ sẽ dừng lại hành động tại giải quyết bên người cuối cùng mấy tên địch nhân về sau mấy tên dạ thiên sứ tại nạ tạ lụy hạ dẫn đầu hạ quả quyết sông về cảng xa xôi quân địch lúc này lẫn đ ỉ n h lâu đài quân coi giữ không còn có ngay từ đầu chiến đấu dũng khí tại dạ thiên sứ bay về phía bọn hắn thời điểm hơn phân nửa quân coi giữ trực tiếp quay người chạy trốn nguyên bản phụ trách chỉ huy sĩ quan đã sớm ngã xuống dạ thiên sứ dưới đao trong tay dạ thiên sứ một binh lính bình thường cùng một cái kỵ sĩ giai sĩ quan thật không có quá lớn khác nhau đều là một đao biến mất cổ liền song việc không tầm thường lại ngoại phóng một cái đấu khí diệt tuyệt hắn tất cả sinh cơ keng keng chạy a trên thành quân coi giữ binh khí rơi xuống một chỗ vì chạy nhanh một chút thậm chí có người vừa chạy vừa vứt bỏ trên người khôi giáp kim loại đồ vật rơi tại gạch đá trên đụng r a ken ken tiếng vang l ẫ n đi lâu đài quân coi d ữ diễn ra vừa ra chân thực đánh tơi bời đấu khí ngoại phóng làm sao có thể trên tường thành còn có một người chưa chạy đó chính là tòa pháo đài này chủ nhân c ờ li phật tử tước kỳ thật hắn có chạy hay không đều râu rịa theo công thành quân đội tiến vào không có tòa thành phòng ngự bình t h ư ờ n g c ờ li phật tử tước sớm muộn cũng phải bị a mìn thủ hạ tìm ra huống hồ cái này còn có năm tên vũ lực giá trị cao đến nghiền ép hết thẻ cánh chim cá nhân hắn liền lùi lại về thành lâu đài bên trong chiến đấu trên đường phố kiên thủ tư cách đều không có Lúc c này tốt theo nạ nà c tạ lụy ạ mang theo dạ thiên sứ bay lên tường thành nguyên bản tại dưới tường thành đứng đấy bị đánh binh sĩ đột nhiên liền áp lực giảm nhiều hoặc là nói căn bản là không có áp lực Trên thành binh sĩ tại nạ tạ giết tinh thần tại trên mặt đất thành một cỗ thi thể, hoặc là đã chạy tán trèo thành. lên binh nạ còn bọn hắn hiện nằm loạn, không có khả năng lại đi ngăn cản bọn hắn chóc phó hoặc hoặc chạy khả là là đi đối lại sĩ ạ lì có cỗ có đâu đã đã đi dựa vào mấy cây giản dị dài bậc thang dưới thành binh sĩ liền thuận lợi leo lên đến lần đỉnh lâu đài tường thành bởi vì dạ thiên sứ giết chóc tốc độ quá nhanh đến tiếp sau mang binh khởi s ư ớ n g tiến công hạ mìn thậm chí mới vừa mới đến gần tường thành dẫn đầu trèo lên thành binh sĩ cao giọng hô rét vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm bọn hắn dưới thành thụ tầm mắt có h ạ nhưng không có trông thấy lần đỉnh lâu đài quân coi giữ bị dạ thiên sứ nhóm g i ế t s ụ đổ còn tưởng rằng lên tường thành sẽ có một trận ác c h i ế n phía trước song khi bọn hắn vượt lên tường thành một k h ắ c tiếng la g i ế t liền im bặt mà dừng trên tường thành đâu còn có bọn hắn phát huy không gian một cùng chỗ là rơi l à tả trên đất thi thể một chút còn chưa ngỏm cụ tỏi con rối ngươi còn phát ra một tiếng gà o thét chỉ có số ít mấy cái cá lọt lưới cũng giống sợ vỡ mật đã sớm ném đi vũ khí trong tay nhìn xem những này leo lên tòa thành binh sĩ không phản ứng chút nào những này dẫn đầu sông lên tường thành binh sĩ lúc này cũng không biết nên như thế nào tiến hành bước kế tiếp hành động c h ỉ có thể t r ư ớ c đem dạ t h i ê n sứ n h ó m bỏ trăm tại t ê n tường t h ba m ư ờ i bốn quét x ba o gồm đứng tại chương năm trăm tử ba đ mươi bốn quét x ba thành thật một chút ngồi xuống ẩm ai bảo các ngươi nói chuyện lần đi lâu đài một đám bị trừ bỏ vũ trang quân coi giữ ngồi sổm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy bất an Ả Mìn tòa h hạ đám binh sĩ thì hung thân nhìn hắn, binh ủ đám ác sát nhìn xem bọn n sĩ tù này g có chút động tính tức động đều dẫn bọn sẽ lập tức dẫn tới bọn hắn n Toàn n ác. à cờ lip gia truyền nhận mấy đời tòa thành tại mấy giờ ở giữa liền đội chủ nhân nguyên bản cờ lip nhà thành viên lúc này không phải chiến tử liền là bị bắt tập trung đến trong thành bảo hương trên đất trống còn có hơn hai trăm tên trong chiến đấu may mắn còn sống sót quân coi giữ lúc này cũng bị Ả mìn bộ hạ từ trong thành bảo dọn dẹp ra lúc này đều bị giải trừ trang bị toàn bộ tập trung khăn áp lúc này trong thành bảo tuyệt đại đa số người đều bị chạy tới ở giữa trên đất trống ngoại trừ hội binh bên ngoài nguyên bản cờ lì p trong nhà nô b ộ c cũng đang nhìn áp phạm vi bên trong nhiều như rừng cộng lại nơi đây không sai biệt lắm tập trung gần ba trăm tên tù binh cũng chính là lần đến h lâu đài trung ương cái này đất chống đủ lớn mới có thể tập trung tạm giam nhiều tù binh như vậy lần đến h lâu đài lương hầm đã tìm được chưa báo cáo á min đại nhân vừa mới có người ý đồ tiêu h hủy lương trong hầm lương thực bị nạ tạ l ì y a đại nhân bọn hắn ngăn trở lương trong hầm lương thực bảo tồn hoàn chỉnh đoán sơ qua bên trong lương thực đầy đủ chúng ta cái này một ngàn người ăn được bảy tám năm ồ lần đến lâu đài quân coi giữ không phải đã bị nạ tạ l ụ a đại nhân giết hỏng mất、sao? vâng i ạ mìn đại nhân hồi báo sĩ quan lập tức lĩnh mệnh mang theo mấy tên binh sĩ hướng phía ở giữa đám kiệt tù binh đi đến đều không cần bọn hắn lên tiếng quát lớn nhìn xem mấy tên khí thế hung hăng binh sĩ chung quanh bọn tù binh đều bản năng tránh đi mấy tên binh sĩ tùy tiện liền đem vị này bị đánh gãy gân tay giáo hội kỵ sĩ cho x c h ra chủ ta sẽ phù hộ chúng ta không tín người linh hoạt chắc chắn sẽ tại v i ê m ngục chi trên tường bị tộc hỏa a a mìn thủy hạ sĩ quan cũng không tin một bộ này cũng không cùng đối phương nhiều tất t ấ t đem nó đẻ xuống đất liền một kiếm cắt đứt gân chân lần này tên này giáo hội kỵ sĩ xem như triệt để phế bỏ cho đối phương một cái hung hăng ra vai phủ đầu về sau a mìn mới đi đến trước người đối phương nửa ngồi sổm người xuống nói ta hỏi ngươi đáp nếu là nghĩ thiếu chịu khổ một chút tốt nhất phối hợp một điểm lần này giáo hội các ngươi hành động mục đích là cái gì các ngươi còn có bao nhiêu người không tín người cuối cùng r ồ i sẽ ẩm trả lời sai lầm ạ mìn hiển nhiên không phải cái gì có kiên nhẫn chậm rãi thẩm vấn một quyền liền đánh vào đối phương trên mặt một quyền này chi trọng một chút đánh dất đối phương mấy cái răng ta lại cho ngươi một cơ hội húc nhật chi chủ tín đồ ẩm ẩm cha hỏi hoàn toàn không cách nào hỏi ra cái gì vẫn hữu dụng đến những n à y giáo hội trực tiếp bồi dưỡng kỵ sĩ đại bộ phận đều là cuồng nhiệt tín đồ phổ thông thẩm vấn thủ đoạn cơ bản không có tác dụng gì a min thậm chí dùng trôi kiếm đập bể hắn miệng đầy răng đối phương cũng một mực dùng mơ hồ không rõ ngự khí nói một ít nguyền rủa lời nói a min đại nhân đừng đánh nữa đem hắn giao cho chúng ta hắc g ụ c đi mắt thấy a min hỏi không ra thứ gì đến một bên lệ thuộc vào hắc g ụ c người đứng ra khuyên can a min mặc n m dù là kẻ hung hãn nhưng hắn hung h c chỉ cực hạn tại kết thúc đối phương sinh mệnh mà không phải như thế nào tra tấn người thật muốn thẩm vấn còn phải người chuyên nghiệp tới a min lúc này cũng minh mạch mình rất khó cậy mở loại này ngoan cố phần từ miệng nhẹ gật đầu xem như đồng ý đối phương yêu cầu rất nhanh mấy tên binh sĩ đi tới đem người cho mang đến lần đỉnh lâu đài chuyên môn trong địa lao bất quá amin lần này động tác mặc dù không đem giáo hội kỵ sĩ miệng cậy mở lại hù dọa một bên c ờ li phật tử tước cơ li phật nhà mặc dù cũng là giáo đồ nhưng cùng giáo hội kỵ sĩ loại này từ nhỏ bồi dưỡng lên người khác biệt c ờ li phật tử t ư ớ c trong gia tộc từ nhỏ trôi qua liền là người trên người sinh hoạt mặc dù tín ngưỡng húc nhật chi chủ nhưng không cùng nhật như vậy tại bạo lực uy hiếp hạ rất nhanh liền sợ tại á mìn đưa mắt nhìn sang hắn về sau không đợi á mìn mở miệng liền chủ động nói ta cái gì đều nói cờ lip tử tức ngoại trừ liên quan tới nhà mình nhiệm vụ bên ngoài cái gì cũng không biết ta bọn hắn cờ lip nhà ngược lại là có một chút n ị mạn đồng dạng muốn đem lương thảo tận lực chữ hàng bắt đầu rốt cuộc làm nhiều năm như vậy vương quốc quý tộc giáo hội cũng không có tuyệt đối tín nhiệm bọn hắn giáo hội kỵ sĩ miệng còn không cày mở ngược lại là cờ lip tử tức như là triệt để đồng dạng đem tự mình biết toàn bộ đều bàn giao bên này hắc g ụ c người ngay tại hướng á mìn cùng nạ tạ lụy hồi báo thẩm vấn tình huống đáng tiếc cơ liệt t ử tức hiển nhiên biết đến không nhiều đều là một ít hắc n g ụ c đã nhô ra tình huống giáo hội cụ thể bố trí còn có nào quý tộc cùng giáo hội có cấu kết hắn là hoàn toàn không biết được rồi đừng lại nơi này chậm trễ hơi chỉnh đốn một chút đi mẹ sờ lâu đài loại này chỗ tối tình báo tranh phong cũng không phải là a mìn bây giờ có thể nhúng tay sự t ì n h hiện tại dựa theo di chắt mệnh lệnh trước đem chung quanh mấy chỗ hoài nghi đối tượng xác minh mới là trước mắt hắn nhiệm vụ kia lẫn đ n lâu đài những người này làm sao bây giờ nói đến đây cái a mìn mặt một chút lạnh xuống nhàn nhạt nói một câu nếu là cùng giáo hội cấu kết vậy liền một tên cũng không để lại những cái kia tù binh cùng trong thành bảo người hầu cũng đều là cờ lì pháp lãnh địa nông dân một bên sĩ quan nghe được ạ mìn mệnh lệnh này lông mày nhảy một cái ạ mìn ý tứ cũng không phải chỉ xử trí cờ lì pháp nhà tộc nhân mà là đem tất cả tù binh còn có trong thành bảo nô bục toàn diện xử lý đây chính là có hơn ba trăm người a ngoại trừ số ít bạo ngược người bên ngoài phần lớn người kỳ thật đối phạm vi lớn sát phu đặc biệt vẫn là đồng loại đồng tộc loại chuyện này là có chút không xuống tay được tên này sĩ quan thường ở vào trung ương đại bình nguyên loại này phồn vinh ổn định hạch tâm địa bàn cũng k húm ô n hồ ả i Long t cơ Quan lip à Tây Cảnh loại kia lâu dài lâu dết chóc nhà mấy đời tín ngưỡng h ú Húc nhật thần giáo giáo đồ thẳng đến gần nhất giáo hội tấp nập hoạt động mới bị hắc ngục bắt lấy lập tức chân trong thành bảo những người này chẳng lẽ không biết sao chúng ta có thể để bọn hắn cùng một chỗ chửi mắng húc nhật c h i thần nếu là chân chính giáo đồ nên ha ha đây chính là húc nhật thần giáo khó chơi chỗ sĩ quan lời còn chưa nói hết liền bị ạ m ỉ n đánh gãy h i ệ n nhiên ạ m ỉ n đối giáo hội hiểu rõ muốn càng sâu một chút tại húc nhật thần giáo giáo quy bên trong đối mặt cường địch lúc có thể giả ý khuất phục cho dù là nhục mạ thần linh cũng có thể được tha thứ nếu là có ngươi nghĩ đơn giản như vậy giáo hội liền sẽ không tồn tại lâu như vậy húc nhật thần giáo có thể tại vương quốc tiếp tục chen ép dưới sinh tồn ngoại trừ hắn bản thân nội t ì n h thâm hậu bên ngoài hắn linh hoạt điểm giáo quy cũng có tác dụng rất lớn tại vương quốc tiêu diệt toàn bộ nghiêm khắc nhất thời điểm một chút tín ngưỡng thành kính quý tộc đều ẩn nút lên giống cờ lìp gia tộc loại này ẩn giấu đi mấy đời tuyệt đối không chỉ một nhà ngay cả cuộc sống tại vương đô đỉnh cấp hầu môn đều có ẩn nút mới giáo đ ổ chớ nói chi là nơi này lên thi hành mệnh lệnh đi vâng a mìn đại nhân còn có chất vấn mệnh lệnh của ta đây là một lần cuối cùng sĩ quan vừa mới q u a n người liền nghe được a mìn tại sau l ư n g ung dung tới một câu một trận mồ hôi lạnh từ hắn phía sau toát ra hắn vừa rồi quả thực cũng là ăn gan hùm mật gấu vậy mà nghi ngờ ạ mìn mệnh lệnh Ạ mìn nói xong hắn không chỉ có miệng s ứ n g phải động tác càng là nhanh thêm mấy phần cấp tốc mang theo một đám binh sĩ bắt đầu chấp hành lên ạ mìn mệnh lệnh tới một bên nạ tạ l ì ạ thờ ơ lạnh nhạt toàn bộ hành trình không có chút nào biểu thị chỉ là tại ạ mìn làm xong quyết định sau nói đến động tác mo một chút mặc dù chúng ta công phá lần đỉnh lâu đài tốc độ rất nhanh nhưng động tĩnh vẫn là hơi bị lớn coi chừng bọn hắn chạy mất đối với ả mìn tạo một ít giết chóc nạ tạ lụy là không cảm giác một cái vong linh sinh vật sẽ đối với g i ế t chóc có cái gì bài xích chỉ là sợ hai ạ mìn làm một ít dư thừa hành động kéo dài để lỡ chính sự mà mà thôi yên tâm các quý tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ mình tòa thành bị bắt binh sĩ cùng tòa thành nô b ộ c để ạ mìn thủ hạ tập trung đến cùng một chỗ những này bị trừ bỏ vũ trang người lúc này cùng dê đợi làm thị tuyệt không cái gì khác nhau mấy chi xếp hàng binh sĩ đầu tiên là đem bọn hắn vây quanh sau đó đang chỉ huy quan mệnh lệnh dưới bắt đầu trúng sát trang bị đến tận răng binh sĩ tùy tiện đem bọn này hai tay bị trói người toàn bộ tiêu diệt trong đám người có người cầu xin tha thứ có người chửi rủa còn có người tại thời khắc cuối cùng rốt cục không còn lo lắng bại lộ bắt đầu hô to lên húc nhật c h i chủ cuối cùng c h ỉ còn lại kêu thảm tại các binh sĩ、si、từng cái bổ đao sao triệt để không có tiếng vang toàn bộ quá trình không vượt ra ngoài nửa giờ sáu ngay tại ạ mìn mang theo người trắng trợn giết chóc thời điểm p h ồ n hoa cờ dịch thành nội y nguyên duy trì mặt ngoài bình tĩnh long tức q u a n mặc dù chiến sự bất lợi nhưng thời đại này bình dân thu hoạch tin tức thời gian là dài nhất mặc dù thuế phụ tăng thêm nhưng phần lớn người còn chưa ý thức được nguy cơ tiến đến y nguyên tái diễn một ngày sinh hoạt chỉ là cái này bình tĩnh phía dưới mạch nước ngầm cũng đã đang không ngừng p h o n trào nhân loại thành thị thật sự là xây thô gia a một tướng mạo tuấn mỹ nhân loại lúc này đang đứng tại cờ d ị c h thành trên đường cái có chút hiếu kỳ vừa đi vừa về nhìn quanh tại phần lớn người trong mắt cái này tựa như là cái từ nông thôn nông trường bên trong vào thành nông dân bị cờ d ị c h thành phồn hoa mê hoa mắt sáu chương năm trăm ba mươi lăm bái phỏng chương năm trăm ba mươi lăm bái phỏng cờ d ị c h thành tòa này tây bình nguyên trên trọng trấn t ò a lạc tại vương đô vòng cùng lòng tức quan phòng tuyến vị trí trung tâm tại mấy đầu quan đạo gia hội chỗ là đại bình nguyên trên một chỗ trọng yếu giao thông đầu mới then chốt h á n phồn hoa trình độ cho dù so ra kém kim long đô cũng ở xa bắc cảnh phiêu tuyết thành phía trên từ cờ dịch thành hướng tây nếu là khoái mã lao vụt chỉ dùng ba bốn ngày liền có thể đến vương đô truyền thống trên giảng thuộc về vương quốc lực khống chế khá mạnh thành thị một trong chỉ là nguyên bản cờ dịch thành trú đóng hai cái quân đoàn gần năm vạn người một loại quân đoàn tại long tức quan chiến dịch bắt đầu không lâu sau liền bị toàn bộ phái đi long tức quan tri viện hiện tại lưu tại cờ dịch thành quân đội chỉ có yếu một tuyến quân phòng giữ đoàn cái này hai vạn người quân phòng giữ đoàn mặc dù kinh lịch thời gian ngắn trình huấn bổ sung một điểm lính so trước đó hơi ra giá một điểm nhưng cũng chỉ là hơi mạnh một điểm mà thôi theo chủ lực quân đoàn rời vương quốc tại cờ d ị c h nở thành lực k h ô n g chế vẫn là có chút hạ xuống rốt cuộc kim long vương quốc cũng không phải là một cái triệt để trung ương tập quyền vương quốc quý tộc cũng có thể nuôi tư binh các nơi ngoại trừ trực thuộc ở trung ương vũ trang bên ngoài còn có không ít quý tộc tư binh giống cờ d ị c h thành loại này thành lớn chung quanh tối thiểu có vài chục nhà quý tộc những quý tộc này đối thành thị các mặt đều có không nhỏ ảnh hưởng đương nhiên bởi vì cờ dịt thành ở vào kim long đô phóng xạ phạm vi bên trong từ truyền thống trên giảng liền là vương quyền cường thế khu vực Cho dù không có đại quân cùng không dù quân lòng đại sĩ, vương quốc đối với cái này, cho y nguyên có này nguyên không y k é mệnh lực là lòng. chế, chính cùng tộc cùng quốc quốc không thành thị hành chính ban vẫn vương Vương tử một đa đại số quý m lệnh tại đại bộ phận thời điểm đều có thể hữu hiệu phổ biến nếu như mệnh lệnh tổn hại quý tộc lợi ích cũng có thể mặt ngoài làm được một cái có chiết khấu phổ biến chỉ là vương quốc phương diện phụ trách chỉnh đốn quân phòng giữ cùng các thành trì phòng ngự công tác đại vương tự vệ hiển nhiên không thể thỏa mãn với mệnh lệnh của hắn bị có chiết khấu chấp hành cơ dịch thành một chỗ xa hoa trang viên chung quanh đều là võ trang đầy đủ vệ binh trên người bọn họ đều mặc mang theo màu xanh đen trọng giáp giáp trụ không có một k i a dư thừa trang trí nhìn cực kỳ mộ mạc so sánh các nhà quý tộc tư binh trên thân tiên diễm áo giáp cùng loại loại hình dáng trang sức đơn điệu không ít nhưng người hưu tâm đó có thể thấy được những n à y áo giáp mới phí tổn tuyệt đối so bình thường binh sĩ đều khôi giáp cao hơn không ít tiêm màu xanh đen khôi giáp là dùng ải nhân trong mỏ quặng đặc hữu lục quặng sắt chế tạo phối hợp ải nhân kỹ thuật rèn đ ú c tại trọng lượng không tăng tình huống dưới có thể để cho lực phòng ngự độ trực tiếp tăng lên một nửa chỉ có số ít tinh nhuệ mới bỏ được đến trang bị cho dù là di chát thủ hạ c ũ những g c ỉ có sĩ quan còn có chút có cả cao, chất còn sĩ sản nghĩ quan quá nhuệ mang, đang thay tinh biện dùng n thể pháp khôi thế. h ít tự lại bởi giá di mới giáp mập mà vì vệ binh này dĩ nhiên không phải cờ dịch thành nội binh sĩ trong thành quân phòng giữ là dùng không dạy nổi những n à y ám thanh giáp mà là từ đại vương tử mang tới thân binh muốn chỉnh đốn địa phương lực lượng vũ trang dựa vào tự thân hắn ta khẳng định không thực tế nhất định phải có quen thuộc thành viên tổ chức mới có thể nhanh chóng nắm giữ địa phương vì thế đại vương tử không chỉ có mang đến trên ngàn thân quân còn có đại lượng có thể chịu được sử dụng bên trong tầng dưới sĩ quan trong thời gian ngắn liền đem quân phòng giữ đoàn cắt tiệm một lần đem giá đ ỡ dự dĩ vãng bao quát di chắt tại bên trong không ít người cảm thấy cảm thấy đại vương tử mặc dù năng lực không tệ nhưng có cái khuyết điểm liền là nóng đội cơ hội là trắng trận bồi dưỡng thân tín vũ trang mặc dù dởn không có bất kỳ cái gì biểu thị nhưng mọi người vẫn là là đại vương tử hành vi nắm vút đem mồ hôi nhưng ở cục thế trước mặt dưới đại vương tử đối quân đội quen thuộc thành hắn ưu thế lớn nhất giai ân một đạo mệnh lệnh xuống tới đại bình nguyên trên quân phòng giữ tên đoàn nghĩa trên đều thuộc về tại đ vô luận ra ngoài công tâm vẫn là tư tâm đại vương tử đều muốn tận tâm tận lực làm tốt chuyện này mục trước thoạt nhìn hiệu quả cũng không kém mấy tòa thành thị hơn mười quân phòng giữ đoàn đều để đại vương tử một lần nữa dựng lên giá đỡ bổ sung binh lực khôi phục nhất định năng lực chiến đấu hắn tại chỉnh đốn quân phòng giữ đoàn quá trình bên trong dựa vào vương thất thân phận cùng thủ hạ không sai thành viên tổ chức cứ thế mà sẻng rơi mất một chút tập đoàn lợi ích để nguyên bản ăn lợi người nhất thời cầm như hến bên ngoài rốt cuộc không người dám đi ra ngoài tìm hắn phiên p h ư c đại vương tử vội một thân nhung trang ngồi trên thượng vị giữ lại chỉnh tề sợi dâu phối hợp k i a t r ư ờ n g kiên nghị gương mặt cùng gần nhất thủ đoạn thiết huyết để cơ dịch các quý tộc bên trong thành sống lại mấy phần kính sợ đối mặt loại này thực có can đảm giết người những này trong lòng có quỷ các quý tộc có mấy cái không sợ n g à y bình thường tại cơ dịch thành làm mưa làm gió lúc này đối mặt đại vương tử ngược lại là đều đem tư thái thả rất thấp nhưng đại vương tử tiếp xuống câu nói đầu tiên liền để hiện trường trực tiếp lâm vào ngưng kết cơ dịch thành quân phòng giữ đoàn chỗ chống nghiêm trọng tăng thêm chung quanh thành chấn bốn cái kỳ đoàn số người còn thiếu đạt đến hai vạn trở lên đang ngồi các vị chỉ sợ cũng không thiếu lấy chỗ tốt đi một ít chuyện cơ bản cũng là công khai bí mật nguyên bản quân phòng giữ đoàn kỳ thật liền là quan viên địa phương cùng quý tộc đất phần trăm có thể bảo chính lệ thuộc trực tiếp một loại quân đoàn chiến lược đều đã là bởi vì cờ dịch thành cách vương đô không xa không dám tướng ăn quá khó nhìn thôi nhưng loại này công khai bí mật từ đại vương tử đến xuyên phá cũng có chút lúng túng đám người cũng không biết đại vương tử đem loại chuyện này nói toạc tiếp xuống nghĩ nên xử lý như thế nào dù sao cũng không thể đem cờ dịch thành quý tộc cho diệt sạch đem di chát tại bắc địa cùng hà cốc như vậy ương ngạnh cũng chỉ là kéo một phái đánh một phái mà thôi đại vương tử điện h ạ ở đây quý tộc hai mặt nhìn nhau một vòng rốt cục có cái t h ằ n g xui xẻo tại mọi người ra hiệu hạ muốn đứng ra rào biện một câu cũng không thể cứ như vậy chấp nhận đi nhưng là còn chưa chờ hắn đem thật vất vả nghĩ ra được giải thích đại vương tử liền k h o á t k h o á t tay ngăn lại bọn hắn cũng xuất ra một sấp giấy nói những này là các nơi quân phòng giữ đoàn danh sách trong đó số người còn thiếu nhiều ít người nào lĩnh đi lương thực cùng quân lương các ngươi lòng dạ biết rõ vừa người muốn nói chuyện bị một câu chặn lại trở về cũng không tái phát nói chỉ là túi lầu xuống không còn dám đi sở đại vương tử rủi ro đại vương tử cũng mặc kệ phía dưới những quý tộc này cùng đám quan chức phản ứng lại lấy ra một sấp giấy nói những này hạch ra các nhà xâm chiếm quân điền số lượng còn có không ít vượt qua phạm vi lãnh địa xâm chiếm đồng ruộng chỉ có thiếu đi không có nhiều những này nếu là muốn truy cứu tới đều là phải dùng các vị đầu người mới có thể chống đỡ quá khứ nói đến chỗ này đại vương tử lại quét mắt một chút đ ắ n g người hơi dừng lại bất quá lần này ta cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội thời cơ hiện tại quân phòng giữ đoàn bên trong còn có mấy ngàn lính thiếu các nhà trong vòng ba ngày cho ta bổ sung hợp cách lính đại vương tử cố ý đem hợp cách hai chữ nói cực nặng xem như lại cường điệu một lần Cơ dịch thành tăng thêm phụ cận thành chấn tối thiểu có hơn ba mươi nhà quý tộc bổ đủ mấy ngàn lính một nhà ra người sẽ không vượt qua hai trăm cũng không phải là việc khó gì mấu chốt là phải hợp cách lính vậy liền không đơn giản như vậy tối thiểu không thể tùy tiện kéo điểm trên lãnh địa nông phu liền đi đem đại vương tử đổi nếu là ngày trước bọn hắn khả năng dám làm như thế nhưng đại vương tử hiện tại bộ này hùng hổ dọa người dám vẽ bọn hắn ai cũng không dám đi làm chim đầu đàn tối thiểu cũng phải là dùng nhà mình tư binh thậm chí đệ tử trong tộc làm cốt cán lại lộn xộn một chút có trang bị thanh niên trai tráng mới có thể trôi qua quan hai là bổ đủ ba năm qua nên giao thuế ruộng một phần cũng không có thể thiếu đại vương tử trình quân mở rộng như thế quân đội đơn thuần dựa vào vương quốc những cái kia lương thực khẳng định là nuôi không tốt quân đội phải nghiêm khắc huấn luyện liền phải để các binh sĩ ăn no mấy vạn thanh niên trai tráng bụng muốn xen vào no bụng không phải cái số lượng nhỏ đại vương tử biết rõ mấy vòng chuẩn bị chiến đấu xuống tới bình dân có thể quát đã quát không sai bị lắm nhất định phải từ các nhà quý tộc nơi này móc điểm lương thực ra cái này còn không phải là một cũ ngươi lần này b ổ giao liền mang ý nghĩa thừa nhận những này xâm ruộng ẩn ruộng tồn tại về sau mỗi năm đều phải giao à tuy nói những quý tộc này cũng không phải chưa nóng nổi nhưng cái này ăn vào đi lợi ích phun ra hơn phân nửa ai lại nguyện ý đâu nếu là biến thành người khác cho dù là vương đô tới đại quan muốn thanh tra ruộng đồng để bọn hắn lui ruộng nộp thuế thì ở đây quý tộc nhất định phải vỡ l ở ra đến rốt cuộc kim long vương quốc quý tộc thậm chí so trung quốc cổ đại sĩ tộc giai cấp địa chủ còn muốn có sức chiến đấu một chút mỗi nhà đều hoặc nhiều hoặc ít có chút kỵ sĩ nuôi một ít mang giáp thân、mình. thật náo bắt đầu cuối cùng cũng bất quá là cùng bùn loãng kết thúc mà thôi nhưng lần này người ở phía trên bối cảnh quá cứng chặt mạn nhà có hy vọng nhất người thừa kế một trong càng chết là đối phương còn có thực lực tại bọn hắn do dự thời khắc chung quanh một vòng giáp sĩ liền nhìn chằm chằm tới một bộ dám không phối hợp liền để bọn hắn ra không được cái cửa này dáng vẻ đại vương tử sau khi nói xong ngồi ở phía trên hít mắt cũng không cần phải nhiều lời nữa lại cho phía dưới các quý tộc tạo thành áp lực cực lớn tại đứng trong một giây lát rốt cục có người đứng dậy lạ bỡ ly nhà nguyện ý ra kỵ sĩ ba người giáp sĩ hai trăm là đại vương tử bổ đủ quân phòng giữ đoàn số người còn thiếu trong ba ngày bổ đủ chỗ thiếu lương thực gặp có người thỏa hiệp chung quanh quý tộc càng thêm g i a o động bắt đầu nếu là tất cả mọi người cưng lấy con tốt rốt cuộc pháp không trách chúng nhưng cái này nếu là có người bắt đầu thỏa hiệp cái k i a còn ở chỗ này gượng trống chẳng phải là liền thành chim đầu đàn tốt lạ bỡ l ì nhà đúng không nếu như dựng lên quân công lạ bỡ l ì nhà tức vị lại đến một cái cấp độ cũng không phải là không thể được đến lúc đó những cái k i a ẩn ruộng liền thật thành lạ bỡ ly nhà ruộng lạ bỡ ly nhà người hướng đại vương tử một gật đầu một lần nữa đứng qua một bên giống như dễ dàng không ít về sau lục tục nao ngoe lại có mấy người đứng ra biểu thị ra nguyện ý phối hợp đại vương tử mệnh lệnh loại sự tình này chủ yếu có người thỏa hiệp những người còn lại sẽ rất khó gánh vác chỉ chốc lát sau phía dưới quý tộc đều riêng phần mình hứa hẹn muốn phái ra kỵ sĩ cùng quân đội số lượng đồng thời muốn bổ túc trước đó chỗ thiếu bộ phận đợi đến tất cả mọi người hứa hẹn bổ sung một chút số lượng đại vương tử mới mở miệng để đám người rời đi chờ ở trận một mặt thịt đau các quý tộc toàn bộ rời đi về sau đại vương tử trên mặt mới biến sắc nguyên bản khuôn mặt bình tĩnh tất cả đều là vẻ phẫn nộ ta thật muốn học một ít vị kia ngoại phu đem những n à y tham lam ra hỏa triệt để vùi vào đất vàng bên trong tại các quý tộc nhìn đến bọn hắn đã làm ra to lớn n g ự a bộ nhưng theo đại vương tử những người này đảo liền là chặt m ạ n g nhà góc t ư ở n g hiện tại để bọn hắn phun ra mảy may đều như thế khó khăn đều là một đám nên giết hạng người nếu không phải sớm an bài lã b ờ lì nhà dẫn đầu chỉ sợ ngay cả điểm ấy đại giới đều không nhất định có thể cầm thống khoái như vậy sớm có chút ít lợi ích lôi kéo một hai nhà quý tộc đến phối hợp mình hành động loại này tiểu xáo lộ nhìn m ư ờ phần đơn giản nhưng hiệu quả xác thực cũng khá điện hạ anh minh Ai? Những người này ta người người đi giám Những này không yên lòng, mạn bọn hắn, trong phờ sát dị vâng ò n ngày n g h viên n c ù Lương Thảo điện ề u muốn đúng chỗ, không được để bọn hắn được để chỗ, kéo d à Vâng, đ i hạ một bên một mực đi theo đại vương tử phó quan lúc này cũng duy trì trầm mặc đại vương tử thủ hạng ư ờ i cơ bản đều là quân nhân chuyên nghiệp rất nhiều đều là vương đô hoàng gia kỵ sĩ học viện xuất thân những người này nhiều đến từ bình dân dùng bọn hắn đến giám sát cờ dị s ư n nở thành quý tộc vượt vẫn là tương đối yên tâm bên này cờ dị m ạ n vừa mới đi ra ngoài còn chưa cũng chờ đại vương tử nghỉ ngơi một lát một truyền tin binh sĩ đi đến một chút để đại vương tử tinh thần điện hạ di chát đại nhân đến đây b á i phỏng bây giờ đang ở ngoài trang viên mặt nhanh như vậy sao chuẩn bị một chút theo ta ra ngoài nên đón di chát đại nhân vâng điện hạ nguyên bản còn lo đầy mặt đại vương tử lúc này đã đổi lại nhiệt tình nụ cười tại người phục vụ hiệp t r ợ hạ hơi sửa sang lại một chút hình tượng sau tự mình nên đến ngoài trang viên mà đại vương tử bộ này cử động không có bất kỳ người nào cảm thấy có vấn đề chặt mạn nhà huyết mạch cố nhiên cao quý nhưng lấy di chát thực lực bây giờ cùng địa vị cũng sớm đã nhảy ra vương quốc cái này b ằ n cờ mọi người đã không ở cùng một cấp bậc bà bảy chương năm trăm ba mươi sáu trong bóng tối dị đ ậ u g chương năm trăm ba mươi sáu trong bóng tối dị đ ậ u g m ộ i phu a ngươi tìm đến ta còn gọi người thông báo làm gì trực tiếp tiến đến ai dám ngăn cản ngươi a hơi thu thập một phen đại vương tử vội vã liền chạy đến nên đón di chát mũ giáp tựa hồ cũng không mang chính vài sợi tóc tung bay ở bên ngoài hơi có vẻ có chút lộn xộn cũng không biết là cố ý vẫn là vô tâm tới b á i phòng điện hạ làm sao có thể vô lễ như vậy m ộ i phu thế nhưng là vương quốc anh hùng đường đường long kị sĩ nên ta hướng ngươi hành lễ mới đúng đối di chát đại vương tử có thể nói là nhiệt tình g â y gớm vô luận ngay từ đầu hắn mời chào di chát có phải hay không lộ ra hầu gấp tối thiểu t ư thái là làm đủ tâm là thành cho dù hiện tại di chát độ cao đã để hắn không có tư cách chiêu mộ hắn cũng cấp tốc hoàn thành tâm tính chuyển biến nhu cầu cùng di chát giữ gìn mối quan hệ các ngươi những người này một điểm nhãn lực kinh đều không có thế mà để di chát đại nhân ở ngoài cửa chờ l ấ y lần sau không muốn thông báo trực tiếp mang di chát đại nhân tiến đến chính là nếu là lại để cho di chát đại nhân chờ ở bên ngoài đợi các ngươi cũng không cần ở dưới tay ta làm việc vâng điện hạ ngoài trang viên những này thiết giáp đám vệ sĩ cũng không như vậy tiêu xài một chút c u â n tử đối với đại vương tử một mực đ á p là lần sau di chắt nếu là lại đến mái phòng bọn hắn đại khái thẳng thắn không biết thông báo trực tiếp liền đem di chắt cho mang vào bọn hắn cũng là chung với cương vị đại vương tử điện hạ cũng không cần trách móc nặng nề cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười đại vương tử cái này thái độ cũng làm cho di chắt không có khả năng vừa lên đến liền bày lên tư thái huống hồ người ta không chỉ có đưa hắn một cái cực kỳ trọng yếu bảo vật còn đem nhi tử đều đưa đến bắc địa học tập quan hệ này kéo di chắt muốn tránh đi hắn cũng không thể lần này hai người vừa vặn cũng cần tại chỉnh đốn trung ương đại bình nguyên quân phòng giữ đoàn cùng các loại vũ trang trong chuyện này tiến hành hợp tác làm sao cũng phải nhiều giao lưu câu thông cũng may mắn lấy di chắt địa vị bây giờ căn bản không cần tránh hiểm nghi muốn như thế nào làm lớn có thể dựa theo ý nghĩ của mình đến không cần quá nhiều cân nhắc những người khác cách nhìn mấy người cũng không tại cửa ra vào x o a n suýt vừa nói một ít không có dinh dưỡng t u ổ i phòng c h i ngôn một bên hướng phía trong trang viên đi đến đại vương tử không có an bài di chắt trước khi đi trong phòng tiếp khách mà là đem di chắt nên đến hậu viện trong hoa viên người phục vụ sớm đã chuẩn bị tốt trả hỗng cho mấy tháng không gặp ta chỉ từ tin báo lên hiểu rõ một chút long tức quan chiến sự không biết nội phu đối với long tức quan chiến sự có ý kiến gì không ai cái này có thể có ý kiến gì không à nếu là ta có biện pháp cũng sẽ không rời đi trước long tức quan tới làm long tức quan thất thủ sau chuẩn bị đi di chắt lắc đầu trực tiếp làm nói với đại vương tử thủ không được đại vương tử cũng không có hỏi nguyên nhân hơi trầm mặc về sau nói kỳ thật từ phụ vương còn có người cùng dột đại nhân động tác đến xem ta cũng nên đoán được thú nhân chiến lược cường hãn lại thêm bạch long trợ chiến vương quốc căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng ở đâu là đối thủ không ngừng chúng ta còn phải đề phòng nội bộ húc nhật thần giáo thậm chí lần này thú nhân có thể có được bạch long trợ chiến hẳn là cũng cùng húc nhật thần giáo không nhỏ liên quan chiến lược cường hạn thu nhân toàn lực trợ chiến bạch long thậm chí còn có một cái thế lực không nhỏ húc nhật thần giáo sung làm người gian tình thế chi gian nan để ngay từ đầu tiếp vào nhiệm vụ chủ trừ mãn trí đại vương tử cũng nhịn không được khổ lên mặt đến địch nhân qua cường đại rất dễ dàng sinh sôi tiêu cực cảm xúc trở tới về Bắc Địa Cầu Địa mấy nhưng ă m liền có t ể ra ngang. đem đầy thú nhân cho ơ nhiên, đây chỉ h di đây c là á tình huống thực tế lại là kim long vương quốc tại dởn toàn lực động viên liền dưới cũng chỉ kéo ra khỏi chừng ba trăm vạn quân đội trong đó chiến lược có bảo hộ còn chỉ có một nửa con số này nhìn mặc dù không ít nhưng so với kim long vương quốc khổng lồ nhân khẩu tới nói hiển nhiên quá ít mà thú nhân mặc dù nhân khẩu chỉ có nhân loại một phần m ư ờ i nhưng lúc này động viên quân đội đã cùng nhân loại tương đương tại t á c chiến binh lực thượng thú nhân không chỉ có chiến lược mạnh hơn về số lượng vậy mà cũng không rơi cái gì hạ phong nhân loại đánh thắng được mới có quỷ bắt trước ta tại bắc địa cách làm thu quý tộc chi ruộng giải phóng thổ địa bên trên tá điển đem vương quốc phần lớn người đều sắp xếp hộ tịch bên trong lấy ruộng nuôi quân lấy ruộng t h ư ờ n g binh trình độ lớn nhất động viên quân đội tiêu thời gian mấy năm bao xa ra mấy ngàn vạn đại quân đến liền đem thú nhân đánh lại di chắc biện pháp này nói thô sơ giản lược dựa theo chúng ta đều lý giải liền là thực hành tần triệu diệt sáu nước trước canh chiến chế độ đem quốc gia kéo lên canh chiến chiến xa đem toàn bộ quốc gia chế tạo thành một đài cỗ máy chiến tranh dựa theo phương pháp này tối thiểu có thể đem nhân loại nhân khẩu tiềm lực nghiền ép ra một nửa tới cái này chế độ giống như là tòa lúc nào cũng có thể sẽ núi lửa bộc phát cũng chính là m ộ i phu ngươi ép ở bắc điện đại vương tử tuyệt địa s ư n g trên nhất thời nhân kiệt đối bắc địa chế độ cũng là có châu nghiên cứu rất nhanh liền phát hiện canh chiến chế độ tệ nạn không có nhưng tiếp tục tính Quân đại c u ố vương tử thở dài hiện tại tình trạng căn bản cũng không có để vương quốc điều chỉnh lớn chế độ thời gian h u n g hộ như thế tổn hại quý tộc lợi ích sự tình cũng liền chỉ cần chắt có thể dựa vào tuyệt đối vũ lực, tại quý tộc thế lực còn tương đối yêu đất bác thể thế tương di dựa đối tại đối tuyệt đất địa vào vũ quý yêu mới có thể trải tới. rộng ra Liền mới vừa từ cờ dịch thành quý tộc trong miệng đoạt điểm ăn nuôi quân hắn đều muốn dùng hết mánh khóe dựa theo di chắt canh chiến chế độ đến chấp hành quả thực là muốn đảo những quý tộc này căn đừng nói cùng thú nhân đánh trận phàm là vương quốc dám toàn diện trải rộng ra canh chiến chế độ liền chuẩn bị đánh trước một trận nội chiến đi trông cậy và o quý tộc phối hợp ta còn không bằng trông cậy vào mọi phu ngươi thực lực đại tiến độc thân phá trận thay đổi thế cục đâu đại vương từ nói câu lời nói thô t ụ nhưng di chắt nghe tới lại tại trong lòng yên lặng nghiệm một câu cũng là không phải là không được được rồi vấn đề này không cần nhắc lại phụ vương cũng không dám sự t ì n h ta nơi nào có biện pháp vẫn là nói một chút m ộ i phu ngươi đến ta nơi này là có cái đại sự gì sao đại vương tử cũng có tự mình hiểu lấy hắn mặc dù nhiệt tình nhưng lấy hai người bọn họ quan hệ di chắt khẳng định không phải đến cùng hắn ôn chuyện nói chuyện tiếm liên quan tới quét sạch cờ dịch thành phụ cận húc nhật thần giáo thế lực sự t ì n h bọn gia hỏa này nếu như không nói trước quét sạch chờ thú nhân đánh tới nhất định sẽ cản trở ừng hát ụ c tình báo ta cũng nhận được chờ cơ dịch t à ngay h thành thành thật thật đem thuế các tộc quý u ộ n đem r g i o tới. gật đại Ừm, muốn mau còn chóng đại bình n u gấp g ê n tại r trên ê n lương tận chúng ta, nếu như thú nhân đột phá long tức quan, chúng ta liền. Ngay lực thực, tay ta, thú đột tức ta t phá cầm di chắt cùng đại vương tử thương nghị tiếp xuống làm việc chi tiết lúc đại vương tử dưới thân cái bóng mất tự nhiên xoay bóng n ú c nít lúc này chính là buổi chiều không lâu mặt trời còn treo cao giữa không trung mệnh lệnh ánh nắng đem mỗi người cái bóng đều hạn chế tại dưới chân không lớn địa phương không ai sẽ chú ý tới kia một điểm yếu ớt di động thế nhưng là liền là một chút yếu ớt di động lại bị thành nội cảm giác mẫn cảm nhất người kia phát hiện một mực đi theo tại di chắt bên người hộ quốc kiếm thánh đ ỗ n g nhiên bắn ra bội kiếm bên hồng kiếm phong trực chỉ hướng di chắt đối diện đại vương tử di chắt đại nhân cẩn thận chương năm trăm ba mươi bảy âm ảnh thứ khách chương năm trăm ba mươi bảy âm ảnh thứ khách di chắt mặc dù cũng là thánh giai cao thủ nhưng tốc độ tăng lên quá nhanh ít nhiều có chút căn cơ bất ổn tình huống bình thường thời điểm di chắt có thể dựa vào cường đại thuộc tính cơ sở cùng một thân bảo vật để che giấu ở không đủ nhưng ở một chút chi tiết vẫn là có chút một ít k h i khuyết đặc biệt là cùng hộ quốc kiếm thánh k ẹ tít loại này cảm giác lực cực mạnh mới cao thủ tại di c h ấ t còn chưa phát r a lúc liền cảm thấy đại vương tử cái bóng dị động lập tức rút l ư ớ i đao chỉ hướng đại vương tử người muốn làm gì bảo hộ đ i ệ n hạ thấy kẻ tít rút kiếm đối đại vương tử đại vương tử bên người sĩ quan phản ứng cực kỳ kịch liệt vị này đại kỵ sĩ giai cao thủ phản ứng cũng tương đương cấp tốc lập tức liền rút kiếm muốn bảo hộ ở đại vương tử trước người tới nhưng động tác của hắn cấp tốc cũng phải nhìn đối ứng là ai đối mặt kẻ tít loại này đã mò tới vực chi cảnh ngưỡng cựa thánh giai cao thủ mà nói phản ứng của hắn tốc độ hiển nhiên liền không đáng chú ý tại hắn rút lưỡi đao trong nháy mắt kẻ trực chỉ hướng cách đó không xa đại vương tử k e n tại mọi người kinh ngạc ánh mắt d ư ớ i kẻ tịt đạo này đấu khí cũng không có trực tiếp đánh giết đại vương tử mà là sát đại vương tử bên mặt bắn về phía hắn phía sau một đoàn bóng đen bóng đen này tới càng khủng bố hơn hắn là tại ánh mắt của mọi người hạ từ đại vương tử cái bóng bên trong chui ra ngoài trong tay một thanh thủy thủ màu đen muốn thẳng đến đại vương tử tính m ệ n h tại kẻ t ị t kích phát một đạo đấu khí sau mới bị ép xoay tay lại ngăn cản so sánh đại vương tử vợt chung quanh những người khắc liền không may mắn như thế một kích này tựa như phát ra cái nào đó tín hiệu đồng dạng t r u n g quanh mấy người cái bóng bên trong đều toát ra một thân ảnh màu đen mấy tên tại sĩ quan gầm thét hạ xông tới muốn bảo vệ đại vương tử mấy tên binh sĩ còn chưa kịp phản ứng liền bị từ mình cái bóng bên trong toát ra bóng đen giết chết có thể hộ vệ tại đại vương tử trang viên phụ cận đám vệ sĩ đều là nghiêm trình huấn luyện tinh nguyện trong đó không ít đều là chuẩn kỵ sĩ thậm chí có không ít kỵ sĩ phản ứng nhanh nhất mấy người dẫn đầu đội trưởng liền là kỵ sĩ còn lại mấy người cũng đều là chuẩn kỵ sĩ giai hào thủ ngoại trừ trung thành tuyệt đối bên ngoài phản ứng cũng mười phần n ạ y bén nếu không sẽ lại phối hợp ăn ý hợp kích chi thuật liền xem như đối đầu thú nhân lớn võ sĩ cũng có thể kéo dài một hai thế nhưng là gặp gỡ những này từ mình cái bóng bên trong chui ra ngoài ra hỏa bọn hắn lại ngay cả một điểm phản ứng cũng không kịp làm liền ngã trên mặt đất trùy thủ màu đen lặng yên không tiếng động xóa mở bọn hắn phần g ã y tinh lương khôi giáp hoàn toàn ngăn cản không nổi âm ảnh ăn mòn trùy thủ một nháy mắt xuyên tấu h khôi giáp đem cuộc sống cắt đứt mấy tên thiết giáp vệ sĩ cấp tốc ngã nào xuống đất trong trang viên mặc dù phòng bị xâm nghiêm nhưng cơ bản đều bố trí ở ngoài vi đại vương tử cùng di chắc gặp mặt cũng không có khả năng mang theo mấy chục trên trăm tên hộ vệ ở bên người làm cái dương cung bản kiếm tràng diện ra cho nên giờ phút này gần nhất mấy tên hộ vệ ngã xuống đất về sau đại vương tử bên người thậm chí ngay cả tên hộ vệ đều không có keng điện hạ cẩn thận x o ẹ thích t khách lần nữa từ trong bóng tối xông ra lần này thích khách từ càng thêm xảo trá góc độ xuất thủ lợi dụng đại vương tử thân thể làm y ể m hộ muốn phòng n g ừ a kẻ thịt xuất thủ viện trợ chính diện đại vương tử kẹ thịt cái này muốn xuất thủ tương trợ không phải ngay cả đại vương tử cùng một chỗ kích thương không thể bất quá may mắn đại vương tử có chuẩn bị khi cảm giác được nguy hiểm lần nữa tiến đến lúc cũng mặc kệ cái gì vương thất hình tượng trực tiếp lăn khỏi chỗ chui được dưới bàn trên lưng mặc dù bị thích khách trùy thủ vẽ lên một đao nhưng lại thành công đào thoát một kích trí mạng này bên người trung thành tuyệt đối sĩ quan càng không để ý tự thân an nguy cầm kiếm đón lấy cái này bóng đen quỷ dị khiến cho đã mất đi tốt nhất truy kích thời cơ gặp đại vương tử lần nữa tránh thoát một kích tự giác không có thời cơ bóng đen dự định lần nữa chui vào âm ảnh bên trong nhưng kẻ tít công kích đã theo nhau mà tới thủ đoạn giống nhau còn muốn ở trước mặt ta sử dụng lần thứ hai sao cương h à n h đấu khí từ kẹ tịt một mạc trên trường kiếm kích phát trong nháy mắt xuyên tấu bóng đen toàn bộ bóng đen bị trong nháy mắt chém thành vài khúc rơi xuống mặt đất sau từ hư c h u y ể n thực biến thành màu đen khối t r ạ n g vật một bãi chất lỏng màu đen cũng lập tức từ khối t r ạ n g vật bên trong chảy ra những này từ cái bóng bên trong chui ra ngoài đồ vật lại là có thực thể sinh mệnh bảo vệ tốt u ộ t điện hạ kẹ tịt bên này chém giết một thích khách về sau trong bóng tối lại toát ra mấy cái bóng đen thẳng hướng ở đây mấy người những này thích khách bình quân thực lực đại khái tại đại địa gia đình phong tả hữu bởi vì hắn có thể từ cái bóng bóng bó một chút thiên không dai cao thủ gặp được tập kích cũng có khả năng ăn thiệt thòi tại mấy thích khách xuất hiện về sau kẻ tít theo bản năng liền muốn trở lại bảo hộ di chát lúc này di chát đang dùng trong tay thiên sứ liên minh đâm xuyên qua một thích khách thích khách này một k í c h không chúng muốn chui vào cái bóng bên trong bỏ trốn lại bị truy kích di chát đâm chúng trái tim đã mất đi sinh cơ sau toàn bộ thi thể đều từ cái bóng bên trong lơ lửng nhưng chung quanh lại có mấy tên thích khách xuống tới công hướng di chát sợ hai di chát có cái gì sơ xuất kẻ tít lập tức liền chuẩn bị trở lại trợ chiến nhưng lại bị di chát ngăn lại mệnh hắn trở về bảo hộ đại vương tự những này thích khách thực lực mặc dù đối đầu đại vương tử cùng dưới tay hắn thị vệ là nghiền ép cấp nhưng đối đầu với di chắt còn chưa đủ nhìn nếu không phải bọn hắn hành động phương thức quỷ dị mấy tên đại địa gia i thích khách khả năng sớm đã bị di chắt giải quyết lúc này di chắt nhìn như cùng thích khách đánh cho có đến có về nhưng trên thực tế một điểm nguy hiểm đều không có so sánh tự thân an toàn di chắt càng sợ chính là đại vương tử không hiểu thấu chết ở chỗ này đến lúc đó lưu lại một đống cục diện rối rắm để h ắ n tới thu thập gật gật đầu một lần nữa chuyển hướng đại vương tử bên kia lúc này đại vương tử mặc dù trốn ở dưới b à n lại như kỳ tích không có lọt vào thích khách tập kích mấy tên thích khách đều chỉ có thể từ c à n g xa cái bóng bên trong xuất hiện thậm chí còn có một tên thích khách không biết sống chết từ kẻ tịt h cái bóng bên trong xuất hiện muốn trực tiếp tập sát kẻ tịt h lại tại ngoi đầu lên một nháy mắt liền bị kẻ tịt h đấu khí lộ đầu thời gian ngắn chiến đấu xuống tới thích khách một phương ngay cả tổn hại ba người lại không có thể lấy được cái gì tính thực chất chiến quả trốn ở dưới mặt bàn đường đi ra bên này di chắt lại cùng mấy tên thích khách giao thủ mấy vòng sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó trông thấy đại vương tử tựa hồ có từ dưới mặt b à n chui ra ngoài dự định lập tức hô to để hắn đừng n ú p đ í c h theo lý thuyết đại chiến lúc trốn ở dưới đáy b à n kỳ thật cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn vừa rồi kia vừa chui cũng chỉ là lâm thời tránh hiểm mà thôi trốn ở dưới b à n mặc dù có thể tránh nhất thời nhưng cơ hồ liền mất phản kích năng lực cái b à n này cũng không phải cái gì cốt thép tấm sát phàm là có hai cái thích khách đột phá kệ t h ị phòng tuyến đối dưới mặt bản lung tung đâm hơn mấy lần cũng có thể đem trốn ở phía dưới đại vương tử đâm thành huyết hồ、lô. cho nên nghe được chung quanh kịch liệt tiếng đánh nhau đại vương tử bản năng cầm kiếm muốn từ dưới mặt bản chui ra ngoài chiến đấu nhưng còn chưa chờ hắn ra di c h á t hét lớn một tiếng để hắn lại lập tức r ụ t trở về đại vương tử không phải cái gì bảo thủ người chiến đấu sự tình hắn mặc dù có chủ kiến nhưng càng tin tưởng di c h á t cao thủ như vậy đã di c h á t muốn để hắn tiếp tục trốn ở dưới đáy bản hắn dứt khoát cũng không lo ạ động tiếp tục nằm dưới bàn hai tay cầm kiếm chờ lấy chiến đấu kết quả bảo hộ điện hạ bắt thích khách đạp đạp đạp rốt cục tiếng bước chân dày đặc văng lên trong trang viên vệ sĩ mặc dù cách xa nhưng cũng không phải kẻ điếc bên này động tĩnh lớn như vậy không có khả năng nghe không được sau một lát thành đàn thiết giáp vệ sĩ liền tại mấy tên sĩ quan đối dẫn đầu hạ và vào mấy trăm tên lính phối hợp tương đương coi chương pháp dẫn đội sĩ quan rất rõ ràng có can đảm hành thích thích khách tuyệt đối đều là cao thủ mấy tên binh sĩ lẹ kẻ sông đi lên không được tác dụng quá lớn chỉ có kết thành trận thế mới có thể đối cao thủ đưa đến nhất định uy hiếp đám vệ sĩ không nhìn thấy trốn ở dưới bàn đại vương tử nhưng vẫn là có thể một chút nhận ra ai là địch nhân ai là người một nhà rốt cuộc một bên là vương quốc đệ nhất cường giả di chát một bên khác cùng bọn hắn giao thủ là một đám xem xét liền không đứng đắn bóng đen nên giúp bên nào cơ hồ liếc qua thấy ngay tại sĩ quan đối dẫn đạo dưới bọn hắn cơ hồ bản năng liền dùng một nửa hình tròn trận hình vây quanh muốn phong bế những n à y thích khách chạy trốn lộ tuyến đại thương đại thuẫn nâng cao liền hướng trước đột chỉ là tại những n à y chi viện đến thời điểm ám sát thất bại bọn thích khách trong nháy mắt lợi dụng một loại bọn hắn khó có thể lý giải được phương thức biến mất biến mất tại trước mặt bọn hắn những bóng đen này vậy mà trực tiếp chui vào mặt đất cái bóng bên trong một chút biến mất vô tung vô ảnh đại vương tử điện, hạ. Bảo hộ điện hạ. những này thích khách biến mất phương thức mặc dù rung động nhưng chỉ là tại hơi sững sờ về sau đám vệ sĩ vẫn là kịp phản ứng nhiệm vụ của mình là cái gì lập tức bắt đầu tìm kiếm lên r ộ t tung tích đến chỉ là bọn hắn quét một vòng đi sau hiện vậy mà tìm không thấy r ộ t tung tích trên mặt đất mấy cô thi thể cũng rõ ràng không phải đại vương tử vột di chắt lúc này cũng lâm vào suy nghĩ bên trong không có mở miệng nhắc nhở mặc cho không nhìn thấy r ộ t thân ảnh sĩ quan tại chỗ tròn v á n g thàng đến trong tràng duy nhất dưới mặt bản nhuyễn đông n ú c nhích một thân ảnh đẩy ra đóng trên bản vải mảnh từ phía dưới bọ lên ra điện hạ thuộc hạ hộ vệ bất lực bỏ vào thích、khách. mời điện hạ trách phạt k h ú k h ú sĩ quan nhìn thấy b ộ t từ dưới mặt bàn chui ra ngoài trong giọng nói tràn đầy kinh hỷ lập tức liền mang theo mấy tên thủ hạ dơ đại thuẫn đi lên bảo vệ b ộ t vừa rồi hắn thật sự là thụ không nhỏ kinh hãi rốt cuộc làm vệ thú sĩ quan nếu là b ộ t gặp chuyện bỏ mình vậy hắn là tuyệt đối thoát không khỏi liên quan chờ lấy hắn tất nhiên trừng phạt nghiêm khắc nhất mà đại vương tử trên mặt thì hơi có một chút xấu hổ rốt cuộc bỏ cái bàn không phải cái gì hào q u a n sự tình mặc dù là mạng sống bỏ lên liền bỏ lên nhưng đột nhiên bị thủ hạ vài trăm người trông thấy mình từ dưới đáy bàn đứng lên nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ bất quá đại vương tử dưỡng khí công phu cũng coi là luận được hơi điều chỉnh một chút liền mặt không đổi sắp nói chuyện này không trách ngươi những này thích khách các ngươi ngăn không được luận sự những này có thể trực tiếp từ cái bóng bên trong xuất hiện thích khách xác thực khiêu chiến đại vương tử t ă n g quan thủ hạ đám vệ sĩ không bảo vệ tốt loại này thích khách cũng là tình có thể hiểu đại vương tử mặc dù tính tình gấp một điểm nhưng cũng không phải là cái gì không g i ả n g đạo lý người đến cũng không có trách phạt thủ hạ ý tứ tại xác nhận đã an toàn hơi bình phục một chút tâm tình về sau đại vương tử mới đưa mắt nhìn sang còn ở vào trong trầm mặc di chát mở miệng hỏi m ộ i phu biết những cái k i a thích khách là lai、like、lịch gì vừa rồi di chát nhắc nhở đại vương tử trốn ở cái bàn bên trong không ra tựa như là đối những này thích khách có hiểu biết đại vương tử nghe di chát mới thành công thoát hiểm hiện tại đứng dậy tự nhiên mà vậy muốn từ di chát trong miệng tìm hiểu một chút những này đáng sợ thích khách đại vương tử t r a hỏi về sau di chát cũng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần dừng một chút sau đáp bọn gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì ta cũng không dám xác nhận bất quá nhìn hắn thủ đoạn giống như là loại biến mất ngàn năm tồn tại tại gì? i các loại tinh linh thời đại m trong địa tịch đều đối loại này đối pháp sư khắc tinh bản sinh vật có ghi chép di chắc cũng là tại vương đâu ngâm mình ở thư viện kia đoạn thời gian bên trong thấy qua liên quan tới âm ảnh thứ khách miêu tả thánh gia i phía dưới tinh linh pháp sư đều có bị âm ảnh thứ khách giám sát khả năng loại này đột nhiên từ cái bóng bên trong xuất hiện sát thủ thật sự là khó mà đề phòng âm ảnh thứ khách tiêu ngạo nhất lúc một chút cao cấp pháp sư tại mình pháp sư tháp bên trong đều muốn không tiết hao phí đại lượng ma lực ở trên người cố hóa mấy cái phòng ngự pháp thuật phòng ngừa mình không hiểu thấu chết thảm mà đề phòng âm ảnh thứ khách phương pháp ngoại trừ lấy thực lực tuyệt mạnh lấy lực phá đi bên ngoài cũng chỉ có t ậ n lực bảo trì cảnh giác lúc nghỉ ngơi để cho mình không bị tia sáng chiếu xạ không muốn ở chung quanh bắn ra cái bóng tới vừa rồi đại vương tử tiến vào mang theo vài mảnh dưới bàn trên thực tế liền là cắt đứt tia sáng không còn bóng dáng về sau âm ảnh thứ khách tự nhiên không thể lại từ đại vương tử cái bóng bên trong xuất hiện hành tích h những n à y ý đồ ám sát đại vương tử âm ảnh thứ khách chỉ có thể từ người bên ngoài cái bóng bên trong xuất hiện hành tích h xem như mất tính bất ngờ mặc dù khoảng cách đại vương tử không xa nhưng lấy bọn hắn thực lực liền khó mà đột phá kẻ tít ngăn trở rốt cuộc mở ra xe ngựa đến đánh mười cái âm ảnh thứ khách cũng không phải là đối thủ của kẻ tít c ư ơ n g năm trăm ba mươi tám ứng đối chương năm trăm ba mươi tám ứng đối âm ảnh thứ khách nghe di chắt giải đường à y đại vương tử mới đối loại này quỷ dị sinh vật có cơ bản nhận biết nếu không phải tận mắt chứng kiến đ ặ t ở trước kia ai nói với hắn có sinh vật có thể trực tiếp lẻn vào đến người đều cái bóng bên trong phát động tập kích hắn tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương đầu góc có vấn đề loại này tại ngàn năm trước tinh linh đế quốc thời kỳ cơ h ồ mọi người đều biết đỉnh cấp thích khách tại đô thần c h i chiến đại lục ma lực khô kiệt s a u liền từ trên đời biến mất vô tung vô ảnh ngàn năm sau đám người cho dù là ở trong sách cổ nhìn thấy liên quan tới âm ảnh thứ khách ghi chép cũng sẽ cảm thấy khi đó viết người nói ngoa ghi chép hoặc là trực tiếp làm kỳ huyễn cố sự đến xem l i ê n ngay cả di chắt lúc ấy nhìn thấy đối âm ảnh thứ khách tương quan ghi lại cổ tịch lúc cũng là nửa tin nửa ngờ thái độ không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại tận mắt thấy loại này đã nhanh muốn trở thành truyền thuyết sinh vật kia trên sách có hay không nói những này thích khách phải làm thế nào đ ể phòng vô luận loại sinh vật này năng lực cỡ nào đặc thù cỡ nào không hợp t ố i thường tại tận mắt nhìn thấy về sau đại vương tử năng lực tiếp nhận hay là vô cùng mạnh tại bị những này thích khách khiêu chiến thế giới quan không lâu sau đại vương tử cái thứ nhất nghĩ tới liền là như thế nào để phòng loại này trời sinh thích khách thứ này khủng bố đến mức nào đại vương tử là tận mắt thấy trực tiếp từ cái bóng bên trong chui ra ngoài có thể nói là khó lòng p h ò n g bị đang tiếp thụ loại sinh vật này tồn tại về sau đại vương tử nghĩ liền l à như thế nào để phòng loại sinh vật này ám sát lần này xem như hắn vận khí tốt đúng lúc gặp di chắt tới chơi còn mang theo hộ quốc kiếm thánh kẹ tịt cao thủ như vậy tại thích khách hiện thân trước vậy mà liền đã nhận ra sự tồn tại của đối phương bảo vệ đại vương tử một mạng nhưng di chắt cùng kẹ tịt không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh hắn làm hộ vệ của hắn tránh thoát lần này cũng không nhất định có thể tránh thoát lần tiếp theo bị loại này trời sinh thích khách để mắt tới ngẫm lại đều có chút tê cả ra đầu hắn lời này nếu là hỏi những người khác khẳng định không một cái có thể cho hắn nghĩ kế nhưng di chát đọc qua quyển kia tinh linh đế quốc cổ tịch lại vừa vẫn có quan hệ với âm ảnh thứ khách miêu tả cùng tinh linh các pháp sư tổng kết ra một chút ứng đối âm ảnh thứ khách biện pháp di chát trí nhớ không sai mặc dù chỉ là thô nhìn một lần nhưng trong đầu vẫn có thể cấp tốc nhớ lại kia mấy loại ứng đối âm ảnh thứ khách biện pháp loại thứ nhất bắt đầu từ âm ảnh thứ khách năng lực hạn chế tới tay âm ảnh thứ khách mặc dù tên là âm ảnh thứ khách nhưng cũng không thể từ tất cả mọi thứ cái bóng bên trong xuất hiện chỉ có thể từ sinh vật hình người cái bóng bên trong xuất nhập chỉ cần ngăn cách rơi sạch tuyến để cái bóng không xuất hiện âm ảnh thứ khách tự nhiên không có cách nào từ cái bóng bên trong chui ra ngoài tập kích nhưng biện pháp này nói dễ nhưng làm kỳ thật độ khó tương đối lớn đại vương tử không có khả năng vĩnh viễn n u ố t ở âm u trong phòng nhỏ hắn cần kinh doanh thế lực của mình cần tiếp xúc quân đội vô luận như thế nào cũng là cần ra ngoài người bình thường đều không cách nào tiếp nhận mình đối tượng thần phục vĩnh viễn không lộ diện như cái hắc cám sinh vật đồng dạng vĩnh viễn trốn ở chỗ tối tăm đi sau khi nghe song di chát đề nghị thứ nhất đại vương tử liền khóa lên lông mày đến hiện nhiên hắn cũng ý thức được mình không có khả năng lúc nào cũng cam đoan sẽ không xuất hiện cái bóng liền là chống đỡ ô lớn che chắn người chung quanh đều cái bóng cũng có thể làm âm ảnh thứ khách v a n cầu vài mét mười mấy thước khoảng cách đối di chắc cùng kệ tịch loại cấp bậc này chiến lược tới nói liền có đầy đủ phản ứng thời gian rốt cuộc chính diện đối địch những này âm ảnh thứ khách chỉ có đại địa gia i chiến lược nhưng đối với đại vương tử mà nói liền xem như âm ảnh thứ khách từ mười mấy mét ra ngoài hiện cũng là phi thường trí mạng mấy tên đại địa gia âm ảnh thứ khách từ hơn mười mét về khoảng cách tập kích hắn chính là cho mình an bài mấy chục tên kỵ sĩ giai hộ vệ cũng không làm nên chuyện gì huống hồ hắn cũng không có khả năng đem đại lượng kỵ sĩ thậm chí đại kỵ sĩ giai lực lượng đặt ở bên người s u n g làm thị vệ chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý chắc chắn sẽ có sơ suất thời điểm bất quá đại vương tử vẫn là căn cứ cái này cái thứ nhất đặc tính lập tức đã làm một ít an bài chuyên lệnh xuống về sau ta ở trong phòng ban đêm không được đốt lên bất luận cái gì anh đến hộ vệ tận lực ở vào chỗ tối tăm tùy thời chú ý cái bóng của mình phải chăng có di động vâng điện hạ lại cho ta điều năm trăm tên thiết giáp vệ đến t r a n g viên cuối cùng đại vương tử lại mệnh lệnh tăng cường một đợt p h o n g ngự mặc dù chưa chắc có quá lớn hiệu quả tối thiểu có thể cho mình một điểm trên tâm lý an ủi m ộ i phu còn có những biện pháp khác sao ta không có khả năng lĩnh viên tránh ở trong phòng không đi ra gặp người mà lại bọn gia hỏa này nếu như lựa chọn cưỡng ép đột phá mấy trăm tên vệ sĩ khả năng cũng đỡ không nổi à. mấy cái đại địa giai kỳ thật cũng không mạnh chính di chắt thấp giọng nói một mình một câu đối với hiện tại di chắt mà nói đại địa giai xác thực không tính là cao thủ gì bên cạnh hắn kẻ tịt còn có nạ tạ lũy t h đặc ở trước đó đây đã là vương quốc bên ngoài cao thủ hàng đầu xuất hiện một cái đều muốn bị các phương tranh đoạt lôi kéo đại vương tử trầm mặc không có nói tiếp di chắc cũng biết đến không thể dùng ý nghĩ của mình đi cân nhắc cái này sự tỉnh thế là nói bổ sung theo trên sách ghi chép những n à y âm ảnh thứ khách ngoại trừ chỉ có thể từ sinh vật cái bóng bên trong phát động tập kích bên ngoài còn có một cái hạn chế đó chính là không thể rời đi âm ảnh c h i thổ quá lâu bọn hắn vốn là không nên tồn tại ở chúng ta thế giới sinh vật nếu như thoát ly âm ảnh c h i thổ quá lâu không cần chúng ta đậu thủ chính bọn hắn liền sẽ bị xóa đi âm ảnh thứ khách không thể thời gian dài tồn tại ở hiện thực thế giới bình thường đều là sinh hoạt tại âm ảnh c h i chủ chỗ chúa tể âm ảnh c h i giới thế giới bên trong nhất định phải có âm ảnh tri chủ thần sứ vì bọ vì bọn họ mở ra hai thế giới thông đạo chẳng lẽ chúng ta muốn đi âm ảnh c h i giới đem bọn hắn chém tận giết tuyệt sao đương nhiên không có khả năng âm ảnh c h i chủ lại thế nào cũng là tinh linh đế quốc thời kỳ tiếng t â m l ừ n g lây thần linh mặc kệ hiện tại những ngày âm ảnh thứ khách là thế nào lại xuất hiện chạy vào âm ảnh c h i giới đối phương tuyệt đối sân nhà đi t ắ c chiến là chuyện không thể nào di chắt còn không như thế đầu sát mà là chỉ cần có âm ảnh t h i chủ thần sứ tồn tại nói theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn tựa như là triệu hoán sư đồng dạng có bọn họ âm ảnh thứ khách mới có thể bị triệu hoán đi ra vậy ý của ngươi là chúng ta muốn đem phụ cận âm ả n h c h i chủ thần sứ tìm cho ra đại vương tử sau khi nghe xong thăm dò tính hỏi di chắt một câu biểu hiện trên mặt có chút phức tạp muốn tại cái này cờ dịch trong thành tìm tới một cố ý che giấu thần sứ cũng không phải là một chuyện đơn giản cờ dịch thành thế nhưng là một tòa cùng phiêu tuyết thành tương đối lớn thành bên trong thường chú nhân khẩu mấy chục vạn từ trong thành tìm người không khác là mò kim đáy biển có thể đem người tìm ra sao xem vận khí đi mấy ngày nay ta sẽ ở tại trang viên phụ cận hắc ngục cùng vũ ti đâu người đồng thời âm thầm g i xét nếu như vận khởi tốt một chút ta nghĩ chúng ta có lẽ sẽ có thu hoạch trong đại i ể vương tử hăng hái gật đầu trong lòng đã lõe lên mấy cái hoài nghi đối tượng thậm chí đã nghĩ đến bắt được nội gian nên như thế nào bào chế không đối phó được những quái vật kia còn có thể không đối phó được ngươi rồi vậy liền xin nhờ nội phu sau khi lấy lại tinh thần đại vương tử hướng di chắt trịnh trọng nói đây là liên quan đến hắn tính mạng chuyện lớn nhất định phải đều phải ứng phó cẩn thận làm hết sức mà thôi di chắt miệng bên trong không đem lời nói chết nhưng trong lòng kỳ thật có mấy phần tự tin nếu như không có bất luận cái gì đặc thù liền muốn tại lớn như vậy cờ dịch thành nội tìm một người hắc ngục cùng vũ ti đô thần thông quảng đại nữa cũng rất khó làm được nhưng di chắt lại vừa vạn đoán được đối phương hẳn là có nào đặc thù dựa theo cái này đặc thù lấy trang viên làm trung tâm c h á được nên có khá lớn có thể sẽ có thu h o ạ bảy đầu nhiên nhìn bên kia dáng dấp thật anh tuấn cờ dịch thành nội hắc n g ụ c dày đặc mật thám như là kéo ra một cái lưới lớn đồng dạng bắt đầu đối toàn bộ thành thị tiến hành lặp đi lặp lại lục soát làm vương quốc lớn nhất tổ chức tình báo hắc n g ụ c một khi nghiêm túc năng lực tuyệt đối so tất cả mọi người tưởng tượng cũng còn mạnh hơn trên đường phố hai tên ngoại vi thám tử chính quét qua một tuổi trẻ nam tính bọn hắn hai ngày này một mực tại mặt đường trên tìm kiếm tướng mạo anh tuấn gương mặt lạ nếu là cha được không phải người địa phương thì cần muốn trọng điểm chú ý bởi vì tại tinh linh đế quốc thời đại bất kỳ cái gì thần linh đang chọn tuyển thần sứ lúc đều thích lựa chọn tinh linh cho dù là không phải tinh linh t h u ộ xuất thân thần linh đ、so、âm ảnh n tri chủ n sứ l tại ghi chép bên trong thế nhưng là một tinh linh thần hãn thần sứ càng không khả năng là chủng tộc khác cho nên di chát tại hạ đạt tìm tòi khắp thành mệnh lệnh lúc hướng khắc mục người miêu tả ba cái đặc thù một là tướng mạo anh tuấn giống như nữ tử hoặc là dứt khoát liền là cực kỳ đẹp mắt nữ nhân hai là không phải bản thành gương mặt lạ ba là lỗ thai hình dạng cùng nhân loại có chút một ít khác biệt trên thai không có hơi bén nhọn dựa theo tiêu chuẩn này lục soát mặc dù y nguyên lượng công việc khổng lồ nhưng liền đã cho hắc g ụ c một cái lục soát phương hướng cái này tồn tại mấy trăm năm còn chưa suy bại tổ chức tình báo một hành động rất nhanh liền đã xác định không ít mục tiêu hoài nghi đồng thời bắt đầu lặp đi lặp lại săn chọn chỉ là liên quan tới tuấn mỹ cái này khái niệm chắc chắn sẽ có thẩm mỹ quan dị cùng người thường ra hỏa náo ra một chút âu long một tên khác thám tử ở bên cạnh người đều nhắc nhở hạ tướng ánh mắt quay lại chỉ thấy một cái thân cái này rõ ràng cùng phía trên hạ đạt tiêu chuẩn có chút khác biệt lại nhìn kỹ mặt của đối phương một chương vòng tròn lớn mặt tăng thêm kéo cặn bã d â u d ị a ngược lại là có cô nam nhân cảm giác tang thương đập vào mặt nhưng cái này cùng phía trên miêu tả anh tuấn giống như nữ tử hoàn toàn khác biệt ta người cách ta xa một chút ta cảm thấy n g ư ờ i người này có vấn đề nghiên qua đối phương một chút về sau tên này thám tử thậm chí lui hai bước hắn lần thứ nhất cảm thấy đồng bạn của mình vậy mà như thế không đáng tin cậy mặc dù lục soát quá trình ra một chút vấn đề nhỏ nhưng toàn bộ hắc ngục vẫn là tại đều đâu vào đấy vận hành cờ dịch thành rốt cuộc thuộc về vương quốc truyền thống phạm vi k h ô n g chế vương quốc đối cờ dịch thành lực k h ô n g chế vẫn là rất mạnh ngoại trừ hắc g ụ c còn lại lực lượng cũng tại phối hợp lấy lần này lớn hành động tìm tòi kim long vương quốc mặc dù vấn đề không ít nhưng trên thực tế cách vương triều tận thế còn xa vô cùng chính phủ cơ cấu cơ bản đều còn tại vận chuyển bình thường toàn bộ vương quốc đối máy móc vận chuyển lại về sau vẫn là rất nhanh cho thấy uy lực của nó rất nhanh liền có bị hoài nghi đối tượng trải qua sàng trọn sau đưa đến đại vương tử bên này sau đó lại lần nữa tiến hành trọng điểm loại bỏ hai ngay thời gian Toàn bộ thành thị t bộ ý của ngươi là ta ở tại ngươi nơi này không an toàn rồi đương nhiên không có ta cũng thế nghe đối phương tiểu nói này ngay từ đầu người hỏi tựa hồ cũng cảm thấy mình có chút quá lo lắng quần áo người phía dưới ngay từ đầu còn muốn khuyên thân mang hắc bảo nam tử rời đi bị mấy câu bị chặn lại trở về cũng không cần phải nhiều lời nữa được rồi để cho ta nghỉ ngơi một chút nhớ kỹ để người cho ta đưa một ít tươi mới trái cây đến còn có lần trước kia cái gì bánh quế cũng cho ta đưa một ít tới vâng đại nhân còn có gọi hai cái người hầu t i ề n đến đem gian phòng tại quét dọn một chút gian phòng đã vượt qua hai giờ không có quét dọn qua trên mặt đất đều có bụi phía dưới nam tử trung niên theo bản năng dùng ngón tay trên mặt đất nhất t r à sát cầm lên xem xét một điểm xám cũng không nhiễm cái này lên cái gì xám bất quá hắn cũng không dám nhả r á n h tại người trong phòng hạ lệnh c h ủ khách về sau nam tử trung niên từ trong phòng rời khỏi hắn xuyên qua hành lang mới nhìn đến một cái người hầu hơn phân nửa người đứng ở một bên chờ đợi phân phó để người đi cho vị đại nhân kia đưa một ít tươi mới trái cây nhớ kỹ nhất định phải là một giờ bên trong m ớ i hai xuống lại để cho người đi đem gian phòng cho quét dọn một chút thế nhưng là gian kia gian phòng không phải mới quét dọn qua sao không nên hỏi nhiều như vậy cho ngươi đi làm ngươi liền tranh thủ thời gian ăn bài nhớ kỹ muốn phái tin được đến người đi vâng tử tước đại nhân chương năm trăm ba mươi chín cái bôi chương năm trăm ba mươi chín cái bôi đông đông đông vào đi、Kết. cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra trong phòng sạch sẽ sạch sẽ gian phòng bên trong thanh niên mặc áo bào đen chính nằm nghiêng ở trên ghế nằm ăn vừa mới đưa vào gian phòng hoa quả người hầu cẩn thận khi lấy được hắn sau khi cho phép thận trọng đi vào phòng ngươi là đến quét dọn gian phòng chính là sao đúng vậy đại nhân ừ m sàn nhà vách tường trần nhà phía trên tất cả đều là s á m thật cần thật tốt quét dọn một chút ta cho ngươi đẳng điểm không gian mau chóng đem gian phòng quét sạch sẽ thanh niên áo bào đen dứt lời lại từ trên ghế nằm đứng lên mở cửa đi ra ngoài đem đến đây quét dọn phòng người hầu lưu tại trong phòng một người lộn xộn người hầu nhìn qua gần như không nhốn bụi trần gian phòng tại nguyên chỗ sửng sốt nửa ngày rốt cục mới phản ứng được bắt đầu làm việc không quan tâm vị đại nhân này yêu cầu có nhiều không hợp t h o i t h ư ờ n g hắn chỉ cần chấp hành chính là cho dù là đem sàn nhà đều cho bàn mỏng một đoạn hắn đều phải tiếp tục quét dọn một bên khác thanh niên áo bào đen đi ra ngoài liền đi tới trong viện nơi này là ả n có dạ nhà trang viên là một tử tức nhà ả n có dạ nhà tài lực coi như không tệ không vẹn vẹn chỉ ở cái này t ấ p đất t ấ p vàng cờ dịch thành nội đặt mua trang viên còn đem vườn trang phục mười phần xa hoa thanh niên áo bào đen đi tới không xa liền trong sân thấy được quấn quanh cây cối cùng đá cẩm thạch xây dựng suối phun phía trên điêu khắc hoa văn mang theo nồng đậm tinh linh phong cách để vị này ngủ say đã lâu thần sứ có chút ngây người lại hơi lâm vào trong hồi ức hơi qua mấy giây hắn mới hồi phục tinh thần lại mang trên mặt một ít nụ cười c h à o phùng nói cao quý tinh linh vậy mà cũng luân lạc tới loại trình độ này cuối cùng vậy mà khiến cái này đê tiện nhân loại thống trị tinh linh vương đình hạch tâm lãnh địa ngay tại vị hát bảo thanh niên này tại chỗ lầm bầm lầu bầu thời điểm chung q u n h đã có mấy người chú ý tới hắn nơi này không phải vừa rồi chỗ kia vắng vắng vẻ mặc dù thực sự ả n có giả trang viên nội viện nhưng cũng có mấy tên người hầu ở chỗ này công việc đột nhiên xuất hiện một cái tuấn không tưởng nổi gương mặt lạ khó tránh khỏi dẫn tới mấy người chú ý thanh niên áo bào đen bản nhân ngược lại là tịnh không để ý những ánh mắt này tự mình tại trong hoa viên đi dạo không chút nào cảm thấy mình dạng này có vấn đề gì bẩy tử tước đại nhân trước đó đưa đi đại vương tử trong quân thuế rộn u g số lượng còn chưa đủ đại vương tử thủ hạ phụ tá lại phái người đến thúc giục lại tới chặt m à n nhà người thật sự là lòng tham không đáy ạ có g i tử tức tuyệt không cảm thấy mình xâm chiếm thổ địa có lỗi gì ngược lại đem những này triệt triệt để để coi là nhà mình đồ vật đại vương tử muốn thu một khối lớn trở về quả thực giống tại cắt thịt của hắn đồng dạng hai ngày trước thăm dò tính giao thiếu một chút lương thực quá khứ muốn lừa dối quá quan nhưng rất nhanh bị đại vương tử dưới trướng thông minh tháo vát bộ hạ phát hiện ra lập tức lại khiến người ta tới thúc giục được rồi cho bọn hắn bổ đủ đi ta ngược lại muốn xem xem cái này chặt mạn nhà còn có thể nhảy nhót bao lâu vâng tử tước đại nhân ả n có dạ tử tức phát một chút bực tức một bên quản gia cũng là tập mãi thành thói quen quản gia bản thân liền là ạn có dạ nhà ra sinh tử vận mệnh đã sớm cùng ả n có dạ nhà khóa lại ở cùng một chỗ là ả n có dạ tử tức tuyệt đối tin được thân tín bọn h ắ n ngoại trừ vương quốc thân phận quý tộc bên ngoài chỗ tối cũng là húc nhật thần giáo tín đồ chỉ bất quá so ra mà nói ả n có dạ gia thuộc tại lương trường phái tương đối số ít tín ngưỡng kiên định t ù y thời muốn vì giáo hội khởi binh người bên ngoài ả n có dạ nhà gia chủ chỉ tính được hiện tín đồ có lẽ mấy đời trước đó gia chủ là tín ngưỡng kiên định tín đồ nhưng ở Ả n có dạ nhà đang hưởng thụ mấy đời phú quý sinh hoạt về sau đối húc nhật tri chủ tín ngưỡng cũng liền chỉ còn một chút như vậy tại hiện tại ẳn có dạ tử tử tín đứng tại một bên nào hoàn toàn là nhìn lợi ích hiện tại vương quốc xuất hiện nguy cơ to lớn mà vương thất lại tại không ngừng tổn hại bọn hắn những quý tộc này lợi ích hẳn có dạ nhà cái mông tự nhiên đã nghiêng về húc nhật thần giáo một phương giống hẳn có dạ i a chủ loại này không có điểm mấu chốt quý tộc đối với đầu hàng dẫn đường loại chuyện này không có chút nào gánh nặng trong lòng chỉ cần có đầy đủ lợi ích hắn ai cũng có thể b á n giống như là muốn phối hợp ám sát đại vương tử loại chuyện này tuyệt đối là chính hợp hắn ý bất quá mặc dù hắn nguyện ý phối hợp ám sát đại vương tử nhưng không có nghĩa là nguyện ý dùng tài sản của mình tính mệnh đi hy sinh ngay tại ả n có dạ tử tức còn đang vì giao nạp thuế ruộng đau lòng thời điểm một thân tín đột nhiên chạy đến ả n có dạ tử tức bên người đưa l ô thai lặng lẽ nói thứ gì ả n có dạ tử tức lập tức liền đổi sắc mặt không phải để hắn nán lại có ở trong phòng không hắn làm sao chạy ra ngoài không biết toàn bộ cờ dịch thành đều đang tìm hắn sao các ngươi là làm ăn gì cũng không biết khuyên đủ hắn vị đại nhân kia làm sao ra căn bản không ai trông thấy âm ảnh tri chủ thân sứ tối thiểu cũng là thánh giai cứng giả hơn nữa còn là am hiểu ẩn tàng thánh giai cứng giả xác thực không phải một hai người bình thường có thể coi chừng ả ẳ n có dạ tử tức hiện tại cũng không nói hoài tới truy cứu quá nhiều hắn là tham lam nhưng cũng không ngu xuẩn tương phản hắn còn tương đương thông minh đối cờ dịch thành nội vương quốc thế lực có khá đầy đủ nhận biết hiện tại thành nội đ á m thám tử ngay tại điên cuồng tìm kiếm lấy tránh trong nhà mình vị này hắn không xuất hiện thì cũng thôi đi ả ẳ n có dạ tử tức còn có năm chắc đem nó hoàn toàn giấu đi nhưng đối phương dạng này tùy ý chạy đến liền cho ả ẳ n có dạ tử tức tạo thành cực lân phong Hiểm vương quốc tại dịch thành thế tại Vương quốc cờ lực và không hắn cũng không biết thành thành thật thật phối hợp với đại vương t ử thanh thuế cha ruộng động tác hiện tại có bao nhiêu người nhìn thấy hắn rồi biết phẫn nộ là không có tác dụng gì ả n c ó giả từ tức cấp tốc bắt đầu suy tính tới giải quyết tốt hậu quả sự t ì n h đến ngay từ đầu coi là chỉ là cái đơn giản việc trước tiên có thể lấy lòng giáo hội chờ thú nhân tấn công vào đến giáo hội đắc thế về sau hắn ả n c ó giả nhà cũng có thể tiếp tục bảo trì phú quý không nghĩ tới người này vẫn sống giống quả bom hẹn giờ ám sát không hiệu thấu thất bại không nói còn không hề rời đi vậy mà tránh về trong nhà mình còn chuẩn bị tiến hành lần thứ hai ám、Sắc đem bạn có dạ nhà lâm vào trong nguy hiểm chỉ có mấy người nhìn thấy đều là đáng giá tín nhiệm già sinh tử nghe nói như thế ả n có dạ tử tức hơi nhẹ nhàng thở ra sự tình còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong mang ít người đem nội viện trước phong tỏa không cho phép bất luận kẻ nào ra vào những cái kia thấy được người già sinh tử trước khống chế lại đem bọn hắn hạn chế tại nội viện đừng cho bọn hắn tiếp xúc bất luận kẻ nào vâng tử tước đại nhân đi chúng ta đi qua nhìn một chút ngay tại âm ảnh tri chủ thần sứ tại nội viện vừa mới lộ diện một cái liên bị người hưu tâm chú ý tới một tờ giấy đã tại ả n có dạ tử tức phong tỏa nội viện trước đó đưa ra ngoài ả n có dạ nhà mặc dù truyền thừa mấy lời trong tộc có không ít trung thành tuyệt đối g i a sinh tử nhưng hắc ngục tồn tại lịch sử lại càng thêm lâu đời một ít g i a sinh tử từ đời thứ nhất bắt đầu kỳ thật liền là hắc ngục nằm vùng người hắc ngục tuyệt đối là thời đại này nhất đẳng tổ chức tình báo giống cờ dịch thành loại địa phương này không có một nhà quý tộc trong nhà thiếu hắc ngục thám tử những thám tử này có thể là gia chủ bên người thân tín người hầu cũng có thể là cùng giường chung ngủ người bên gối thậm chí hẳn cái nào đó không được coi trọng dòng dõi cũng có khả năng bị phát triển thành hắc g ụ c thám tử hắc g ụ c tuyệt đối là một cái để vương quốc quan viên cùng các quý tộc vừa hận vừa sợ tồn tại mặc dù những quý tộc này cùng đám quan chức làm qua không ít cố gắng muốn phế bỏ hắc g ụ c cái này cơ cấu nhưng kim long vương quốc các đời quốc vương đều không đi ra đồ đẩn hắc g ụ c đầu mục có thể đổi thậm chí có thể xử tử nhưng cái này cơ cấu lại chỉ tăng cường chưa từng có suy yếu qua giống cờ dịch thành loại này tới gần vương đô thành thị bên trong hắc mục thế lực nhất là khổng lồ, giống hẳn có dạ nhà canh giữ ở nội viện mấy tên gia sinh tử bên trong vừa vặn liền có một tên hắc ngục thám tử tại phát hiện trong nội viện cái này anh tuấn gương mặt lạ về sau hắn trước tiên liền nghĩ đến trước đó cái kia tìm người mệnh lệnh lập tức dùng hắc ngục đặc thù truyền tin chi pháp đem tin tức truyền ra ngoài ngay tại tin tức đưa ra đi không đến hai phút đồng hồ ả n co dạ tử tức liền dẫn người chạy tới nội viện tới mấy tên nội viện tôi tớ còn chưa kịp phản ứng liền bị ả n co dạ tử tức mang tới vệ sĩ cho khống chế lên trong thời gian ngắn sợ là đều khó khôi phục tự do đại nhân ngài không nên đi ra bên ngoài khắp nơi đều là tìm kiếm người của ngài dạng này quá nguy hiểm à, ngươi là tại ra lệnh cho ta sao thân mang áo bào đen tinh linh thần sử quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m nói chuyện có sông ả ạ n có dạ tử tước ánh mắt nhắm lại phát ra cực kỳ nguy hiểm tín hiệu nguyên bản còn mang theo một ít nộ khí ả ạ n có dạ tử tước bị đối phương quét cái nhìn này sau toàn thân liền cùng rơi vào trong kẽ nước băng tuyết đồng d ạ n g trong nháy mắt thanh tịnh lại đừng với mới c h ầ m c h ầ m lần này hắn một cái kỵ sĩ giai thế lực giống như trực tiếp bị khóa lại đồng d ạ n g hoàn toàn không thể động đậy toàn thân dựng tóc gáy mồ hôi thấm ướt một lưng cái này hắn mới phản ứng được vị này là như thế nào tồn tại mặc dù đối phương ám sát đại vương tử không hiểu thấu thất bại nhưng muốn nghiền chết hắn cùng giống chết một con k i ế n độ khó so sánh nhiều không đến đi đâu không dám không dám nhưng đại đại nhân vì an toàn ngài vẫn là tận lực ở tại trong phòng không nên bị ngoại nhân phát hiện đại vương tử thủ hạ còn có hát một người ngay tại toàn thành tìm ngài tỉnh táo lại ạn c ó giả tức sĩ lúc nói chuyện chú ý không ít tại đối phương ánh mắt nhìn gần hạ thậm chí có chút cả lắm thế nào ngươi là sợ ta liên lụy ngươi ạn co g i tử tức chỉ có thể giữ yên lặng trong lòng của hắn đúng là nghĩ như vậy nhưng trực tiếp thừa nhận hắn lại sợ chọc giận đối phương con tốt hắc bảo thần sứ không có tiếp tục tùy hứng tại ả n c ó dạ tử tức khuyên can về sau trông thấy quét dọn gian phòng người phục vụ ra mình từ chuyển hướng hướng phía trong phòng đi đến thấy ả n c ó dạ tử tức hơi nhẹ nhàng thở ra vị này âm ảnh c h i chủ thần sứ kỳ thật cũng không đem ạn c ó dạ tử tức coi đó là vấn đề hắn cao cao tại thượng tâm tính so húc nhật thần giáo giáo sĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm lúc này ả n c ó dạ nhà trong mắt hắn cũng chỉ là có chút giá trị lợi dụng mà thôi rốt cuộc đại vương t ử vị trí chính xác tình báo còn phải có loại này địa đầu xả quý tộc đến cung cấp cuối cùng vị này âm ảnh c h i chủ thần sứ còn nói thêm câu để ạn có dạ tử tức hơi an tâm cùng mong đợi lời nói lần này ta tự mình xuất thủ nhất định sẽ không lại để hắn chạy mất trong thành một chỗ khác trong phụ đệ từ ạn có dạ nhà trong trang viên c h u y ể n ra tờ giấy đã hỏa tốc được đưa đến đại vương tử cùng di chắt trong tay một tờ giấy tại di chắt cùng đại vương tử hai người trong tay truyền đọc m ộ i phu ngươi cảm thấy ạn có dạ nhà người thần b í kia liền là thao túng những cái kia âm ảnh thứ khách thần sứ sao tám chín phần mười đáng chết ạn có dạ nhà xâm chiếm công điền ác liệt nhất liền là nhà bọn hắn lần này lại còn cùng thích khách có chỗ cấu kết ta cái này đi triệu tập thiết vệ quân hy vọng nội phu cũng xuất thủ đối phó một chút những cái kia thích khách ừ n di chát nhẹ gật đầu xem như đồng ý mặc dù không có tuyệt đối chứng cứ nhưng đại vương tử đã quyết định lập tức động thủ nội tâm của hắn bên trong đã cho hắn có dạ ra tộc chấm lần này ám sát mặc dù nghiêm trọng uy hiếp đến tính mạng của hắn nhưng cùng lúc đó đại vương tử cũng đem vụ án này trở thành một cơ hội một lần phát tác thời cơ hắn muốn mượn lần này ám sát lại để cho cờ dịch thành các quý tộc nôn một ít lợi ích ra di chát phán đoán đại khái là căn cứ hắc g ụ c thám tử cho ra bề ngoài đặc t h ủ còn có ản có dạ gia tướng hắn ẩ n tàng hành vi cho ra tuy nói tám chín phần mười nhưng cũng không bài trừ ản có dạ nhà gia chủ thích nam phong kim ước t à n g kiểu khả năng mà đại vương tử đã quyết định mượn cơ hội phát tác đem ản có dạ nhà lôi ra đến lập cái điển hình cho cờ dịch thành các quý tộc thấy chút máu chặt mạn nhà quả nhiên cũng tận là ngon nhân tao nộ ám sát về sau vậy mà ngay đầu t i ê n cân nhắc đến như thế nào lợi dụng một trận ám sát đạt được càng nhiều lợi ích di c h ắ c ý thức được đại vương tử muốn mượn cơ hội lần này đem đả kích phạm vi khuyết đại thậm chí là muốn lợi dụng hắn di c h ắ c vị này vương quốc đệ nhất cường giả làm lưỡi kiếm đến bình định trở ngại nhưng di c h ắ c vẫn là đồng ý dù sao hắn đã sớm đem vương quốc cũ các quý tộc đắc tội không sai bị lắm cũng không quan tâm lại đắc tội hung á c điểm đại vương tử muốn chen ép quý tộc lại sợ gây nên kịch liệt bắn ngược còn phải tìm một chút cớ phát huy hắn di c h ắ c lại là trực tiếp thuận xương l ị c h vong hạ sát thủ đạt được di chắc khẳng định đáp lại về sau đại vương tử hiển nhiên càng có niềm tin dùng kiên quyết ngữ khí nói đến kia lần này nhất định đừng cho hắn Trưng chiến đại ấ đấu. u Trưng chiến、đấu. Nhanh nhanh nhanh. đ vương tử điện lệnh. Ản nhà hạ chứa chấp có có thủ í c khách, muốn toàn bộ bắt thẩm vấn, không được h thẩm không thả h muốn một toàn vấn, người. vương bắt tử t bộ đi Đập. Đập. Đập. Đại vương tử thủ hạ thân tín thiết vệ quân hành động phi thường cấp tốc tại đại vương tử hạ lệnh về sau chỉ tốn không đến hai giờ liền xuất động bao vây ạn có ra nhà phủ đệ gần ba mặc a o giáp trong nhà ra phản đồ nhất định là sự tình bại lộ làm đại quân ra vây quanh ả n có giả nhà phủ đệ về sau ảnh có giả thử tức bản nhân quả thực giống như là kiến bỏ trên t h à o nóng đồng dạng trong đại sành dạo qua một vòng lại một vòng thiết vệ quân hương sư động chúng như vậy bao vây ảnh có giả nhà phủ đệ ngoại trừ sự kiện kia bên ngoài cơ hồ không có khác khả năng đại nhân sự tình sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó nhìn thấy qua vị đại nhân kia chỉ có mấy tên gia sinh tử đều là đáng giá tín nhiệm có lẽ là bởi vì sự t ì n h khác một bên quản gia còn muốn làm mấy vị kia gia sinh tử giải thích vài câu rốt cuộc chính hắn cũng là gia sinh tử xuất sinh thiên nhiên liền cùng những cái kia gia sinh tử thân cận một chút còn có thể có chuyện gì đáng giá đại vương tử thủ hạ thiết vệ quân toàn quân xuất động là ta xem thường hắc ngục không nghĩ tới những thứ này nanh đốt vậy mà tại ta ạn có giả nhà chôn sâu như vậy ạn có giả tử tức mặc dù đã sớm nghe nói qua hắc ngục đại danh nhưng không có chân chính được chứng kiến hắc ngục tự nhiên thiếu chút kính sợ hắc ngục cùng di chắt chỗ nhận biết c ầ m ý vệ là có chút khác biệt không có kiêu ngạo như vậy ưng lạnh càng giống là che giấu l ờ i dao chỉ có ra khỏi vỏ lúc trực diện nhân tài của nó có thể phát giác được hắn chỗ kinh khủng từ tước đại nhân tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì theo thiết vệ quân đại quân cơ bản k h ô n g chế hạn có dạ ra trang vườn phụ cận đường đi lúc này chạy trốn đã thành hy vọng xa vời ngay cả ngày bình thường luôn luôn cơ linh quản gia lúc này cũng không có chủ ý theo lý thuyết hạn có dạ nhà làm cờ dịch thành thổ dân thế lực cũng thẩm tấu tiến thành thị từng cái phương diện nhưng đại vương tử hiển nhiên cũng biết cái này cờ dịch thành nội vương quốc lực lượng cũng không hoàn toàn có thể tin trực tiếp trốn khỏi quân phòng giữ đoàn hệ thống mệnh lệnh được đưa ra cho mình thiết vệ quân chi này ngoại lai vũ trang là cùng cờ dịch trong thành quý tộc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan tự nhiên cũng không có khả năng đem tin tức tiết lộ cho hẳn có ạ i ả tử tước làm sao bây giờ làm sao bây giờ để hộ vệ đội bảo vệ tốt trang viên không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến cái này t ử tước đại nhân chúng ta muốn kháng cự đại vương t ử thiết vệ quân sao ả ẳ n có dạ nhà hộ vệ đội có bao nhiêu cân lượng vị này quản sự vẫn là rất rõ ràng ngày bình thường bắt nạt một chút trên lãnh địa tá đ i ể n giúp đỡ ả ẳ n có dạ nhà thịt cá bách tính kia là dư sải rốt cuộc gần hai trăm tên trang bị đầy đủ hết binh sĩ không phải một đám đám dân quê có thể đối kháng nhưng bọn hắn cũng liền giới hạn tại ước hiếp một chút bách tính hẳn có dạ nhà lại không giống bắc địa đám kia vũ phu đồng dạng thỉnh thoảng muốn đánh một chút trận、chiến. cũng không giống tới gần lòng tức quan bên kia quý tộc đồng dạng đều là tân tấn võ h ơ n quý tộc còn duy trì quân sự chuyển thừa tùy thời chuẩn bị đối phó thú nhân thậm chí bọn hắn cũng không bằng phương nam ven biển đ á m kia quý tộc tối thiểu những người kia gì v ẫ n còn muốn thỉnh thoảng ứng đối một chút hải tộc q u á i dối mặc dù vương quốc quý tộc cũng có thể nuôi tư binh nhưng cũng phải nhìn có cần thiết hay không ả ẳ n có dạ nhà loại này ngay cả tạo phản đều không kiên định nội địa quý tộc căn bản không có duy trì cường hãn vũ trang động lực mà lại nhất tộc người đã sớm rơi vào tiền con mắt bên trong cũng không nỡ hao phí nhiều như vậy nuôi quân những n à y quần áo hoa lệ hộ vệ cũng liền một kỵ sĩ giai thống l ĩ n h chống đỡ cái tràng diện cùng đại vương tử thủ hạ những sát khí kia bừng bừng thiết vệ quân so ra quả thực tựa như là nhà ấm bên trong đó a hoa mặc kệ là về số lượng vẫn là chất lượng trên đều kém một mảng lớn người sáng suốt đều biết là không có cách nào chống cự không kháng cự chẳng lẽ ta ạn có ra nhà muốn thúc thủ chịu trói sao sự tình làm đến b ư ớ c này chúng ta cũng không lui lại khả năng ngăn chặn thời gian ngay lập tức đi tìm vị đại nhân kia hỗ trợ chỉ cần vị đại nhân kia xuất thủ giết đại vương tử về sau chúng ta còn có một chút hy vọng sống tại sinh tử t ồ n vong nguy cơ phía dưới ả n g c ó giả tử tức ngược lại là đầu nào trở nên vô cùng thanh t ỉ n h nhìn đại vương tử bộ này tư thế thúc thủ chịu c h ó i tuyệt đối không có quả ngon để ăn còn không bằng trông cậy vào vị k i a thâm bất khả chắc cường giả xuất thủ giết đại vương tử để thế cuộc hôn l o ạ n lên lại triệt để nhìn về phía giáo hội có lẽ còn có một chút hy vọng sống tối thiểu có thể bắt lấy hôn l o ạ n đứng không chạy trốn tại ả n g c ó giả tử tức mệnh lệnh dưới trong trang viên bọn hộ vệ ngược lại là cấp tốc đi bắt đầu chuyển động h n g co g i nhà trang viên cùng nịu màn nhà cùng loại mặc dù là đại viện tường cao còn có mấy chỗ vọng lâu nhưng muốn nói lực phòng ngự khẳng định là hoàn toàn không bằng chân chính tòa thành tại quân chính quy trước mặt cơ bản thuộc về không đáng chú ý lại càng không cần phải nói đối mặt chính là đại vương tử thủ hạ thiết vệ quân loại này tinh nhuệ phía ngoài thiết vệ quân phong tòa đường đi sau thậm chí đã kéo ra khỏi thuẫn xe sông xe cái này khí giới công thành chỉ cần chờ những này cỡ lớn trang bị vừa đến vị tiến công liền sẽ cấp tốc triển t h a i ả ẳ n có dạ nhà hộ vệ căn bản không có chống cự khả năng bất quá ả n có dạ nhà hộ vệ mặc dù sức chiến đấu còn nghi vấn nhưng độ trung thành vẫn phải có rốt cuộc duy nhất kỵ sĩ g i a sĩ quan là ă n ca g a nhà bản t ộ c người mấy tên chuẩn kỵ sĩ sĩ quan cũng đều là ản có dạ nhà ra sinh tử tăng thêm ản có dạ tử tức mặc dù tham lam nhưng tốt xấu có cái nặng nhẹ ngày bình thường đối với mấy cái này cầm cán đao tử bọn hộ vệ cũng không tệ cho nên cho dù là đối mặt thiết vệ quân ản có dạ nhà bọn hộ vệ vẫn là kiên trì chấp hành lên ản có dạ tử tức mệnh lệ n h tới nặng nghề cửa sắt khóa chặt ản có dạ nhà bọn hộ vệ đứng lên đầu tường cầm trong tay binh khí một bộ muốn đối kháng đến cùng dáng vẻ phía ngoài thiết vệ quân thì làm từng bước hành động chỉ đợi đại vương tử mệnh lệ cái này ản có dạ nhà là thật có vấn đề à, ngay cả lời cũng không đáp. liền đem l ư ớ i đao lộ ra tới đây chính là h ú c nhật thần giáo đám kia dương nhiệt cho bọn hắn lực lượng sao đại vương tử cùng di chắt đáp lấy ngựa đứng cách đạn c ó dạ ra trang vườn cách đó không xa trên đất trống quan sát đến h ạ n c ó dạ nhà đậu tĩnh lúc này đại vương tử chung quanh b ả y biện ra đặc biệt kỳ quái một màn tại ánh nắng cũng không độc gác cuối thu lấy đại vương tử làm trung tâm mấy chục tên thiết vệ quân tướng sĩ chống lên mấy chi to lớn che nắng dù những n à y che nắng dù so vương quốc các quý phụ mùa hạ sử dụng che nắng dù còn muốn lớn hơn mấy vòng không phải mấy tên khỏe mạnh cường tráng quân sĩ mới có thể nâng lên, ô lớn đại vương tử quanh thân mấy chục mét phạm vi bên trong là không gặp được một bóng người phải biết có thể mang hảo binh đại vương tử cho tới bây giờ đều là quân nhân tác phong thậm chí thường thường cùng thiết vệ quân cùng nhau huấn luyện đừng nói phơi nắng mặt trời ngay cả khe nước đều cùng binh sĩ cùng một chỗ lội qua chưa từng có tại mặt trời đã khuất bung dù tiền lệ lần này cũng là vì tính mạng của mình suy nghĩ mới có cử động này mấy chục mét khoảng cách đầy đủ một bên di chắt bọn người k i ị m phản ứng đại vương tử hơi có vẻ kỳ quái cử động cũng không ảnh hưởng hắn tại thiết vệ quân bên trong uy tín binh lính trung q u n h trang nghiêm đứng thẳng chỉ còn chờ đại vương tử ra lệnh một tiếng tiến công đại vương tử cũng không để các binh sĩ chờ quá lâu tại ả n có dạ nhà làm ra một bộ kháng cự tư thái sau liền đặt cường công quyết tâm nhìn xem vài khung sông xe cùng thuẫn xe đúng chỗ sau lập tức liền hạ đạt tiến công chỉ lệ một hai một hai ẩm ẩm nặng nề thuẫn xe đè ép cờ dịch thành phiến đá mặt đất phát ra to lớn t ạ c âm từng bước một tới gần ả n có dạ nhà trang viên cho trong trang viên quân coi giữ đến to lớn cảm giác áp bách đầu tường quân coi giữ không ít trên chắn đều bước lên mồ hôi gì tới bọn hắn mặc dù có nhất định trung thành nhưng nói cho cùng c ảng có h là một đám、so、dạ nhà, nhà, nhà quan chỉ huy đồng dạng cũng là không có kinh nghiệm gì mặc dù có kỵ sĩ giai thực lực nhưng không có nghĩa là hắn có cái gì chỉ huy quân sự kinh nghiệm tại thiết vệ quân trầm d à i áp bách dưới không chịu nổi áp lực trong lòng vậy mà tại trường trăm b ư ớ c về khoảng cách liền hạ đạt bắn tên mệnh lệnh khoảng cách này cũng là tại cung tiễn thủ tầm bắn bên trong nhưng tuyệt đối không có ở bọn hắn sát thương phạm vi bên trong những n à y phổ thông cung n ỏ tầm bắn có lẽ có thể đạt tới một trăm bộ một trăm sáu mươi sáu m trở lên nhưng vượt qua năm mươi bộ tám mươi ba m về sau lực sát thương liền tương đối xem duyên phận húng chi thiết vệ quân tên như ý nghĩa làm đại vương tử thân tín bộ đội trên thân đều là mạnh mẽ trọng giáp thậm chí một bộ phận thân người trên càng làm ặ c từ hải nhân chỗ định chế thiết giáp l i ê n làm mười bước bên trong cung n ỏ muốn phá giáp đều phải xem vật khí cái này t r ă m bộ về khoảng cách kia thật là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có hàng trước thiết vệ quân một lập t u ẫ n tất cả mũi tên cũng không đủ sức rủ xuống trên mặt đất không có cho tiến lên thiết vệ quân tạo thành một điểm thương vong nhưng trên tinh thần đã băng tới cực điểm ạn c ó g i nhà bọn hộ vệ càng cần chính là một cái chỗ tháo nước đến phóng thích nội tâm áp lực mũi tên này mũi tên một khi bắt đầu thả ra liền như là không dừng được đồng dạng tại thiết vệ quân từng bước gáp bách dưới trên tường quân coi giữ không ngừng dựng cung bắn tên đến tìm kiếm một chút xíu nội tâm cảm giác an toàn thàng đến thiết vệ quân tiến lên đến khoảng cách hạng có ra nhà trang viên không đủ năm mươi bộ tám mươi ba m khoảng cách dự bị thả siêu siêu siêu thiết vệ quân sĩ quan hiển nhiên muốn lão luyện nhiều lắm những n à y từ vương đô kỵ sĩ học viện xuất thân các quân quan lý luận cùng thực tiễn đều không kém đối với các loại bay chiến thuật động tác bố trí gần như hoàn mỹ tại thích hợp nhất cung thủ phát huy về khoảng cách hạ lệnh bắn tên một chỗ ở mũi tên hướng phía trên tường bọn hộ vệ vào tới ả ạ n có dạ nhà bọn hộ vệ mặc dù cũng là lấy giáp nhưng trên người bọn họ loẹ loẹ khôi giáp lực phòng ngự trên liền so thiết vệ quân kém không ít tại năm mươi bộ tám mươi ba m bên trong khoảng cách này bên trên bị phá giáp sát xuất tăng nhiều đầu tường một rơi xuống mười mấy người nhiều một chút đưa tới không nhỏ hỗn loạn mà thiết vệ quân bên này cũng không có bởi vì bắn tên mà đình chỉ bước chân cung thủ mấy vòng bắn trụm thời gian bên trong đẩy sông đại lý xe tiến đội ngũ lại đi tới hơn hai mươi bước mắt thấy đã gần sát trang viên tường cao tất cả mọi người biết trang viên cửa lớn cùng tường cao đều chịu không được cái này tráng kiện sông xe chờ hướng về phía tiếp cận về sau liền l à thiết vệ quân đánh vào trang viên thời điểm trên tường thành ả n có giả nhà mấy tên sĩ quan đẻ ép bọn hộ vệ làm lấy tuyệt vọng chống cự trong trang viên đồng dạng loạn tung t u n g kẹo thiết vệ quân cung tiễn không chỉ có bắn về phía trên đầu tường quân coi giữ càng nhiều là trực tiếp rơi vào trang viên nội bộ không ít một thân áo vải người hầu nữ quyến bị mũi tên bắn thủng đóng ở trên mặt đất gây nên từng đợt thét lên ả n có giả thử tức thì là đem tất cả hy vọng đều ký thác đến thân mang hắc bảo thần sứ trên thân hy vọng hắn có thể xuất thủ là ạn có g i nhà tranh thủ đến một trận sinh cơ đại nhân đại vương tử thiết vệ quân đã nhanh muốn xông vào tới cầu xin đại nhân xuất thủ ả n c ó giả tử tức đem tư thái thả phi thường thấp trực tiếp liền quỳ gối trước mặt đối phương ta ra tay giết kia đại vương tử các ngươi ả n c ó giả nhà liền có thể từ những binh lính này trong tay trốn được một con đường sống chí ít còn có một chút hy vọng sống thật sự là trò chơi nhàm chán tại ả n c ó giả tử tức nước mắt tứ chạy ngang t h ỉ n h cầu dưới áo bào đen thần sứ rốt cục đứng dậy đối với chuyện xảy ra bên ngoài hắn căn bản một chút cũng không quan tâm qua mặc dù hắn không mua đem mấy ngàn thiết vệ quân giết sạch nhưng muốn đi lại là ai cũng không cản được chỉ là cái này ả n có dạ nhà nếu là dạng này bị diệt tộc trên mặt hắn nhiều ít sẽ có một ít không n h ì n được đứng dậy cũng không để ý tới nữa bên cạnh ả n có dạ tử tước vị này âm ảnh c h i chủ thần sứ trong nháy mắt biến mất tại trong phòng sáu ẩm ẩm vê anh giết đại vương tử có lệnh phang có chống cự giết chết bất luận tội x ô n g xe rốt cục thúc đẩy đến trang viên cửa lớn nguyên bản ả n có dạ nhà bọn hộ vệ chuẩn bị dầu hỏa đều vô dụng bên trên vừa mới ngoi đầu lên còn chưa k h u ế h nào liền bị phía dưới đã sớm chuẩn bị thiết vệ quân xạ thủ nhóm bắn thành cái sảng trang viên tường ngoài so ra k é m chân chính tòa thành thành trì thiết vệ quân xạ thủ nhóm tùy tiện liền có thể áp c h ế trên tường thủ vệ sông xe không có chút nào ngăn trở bắt đầu xô cửa tại hơn mười tên thiết vệ quân binh sĩ đều hợp lực dưới chỉ dùng hai kích liền để ạn có dạ ra trang vườn cửa lớn ẩm vang ngã xuống đất đại lượng thiết vệ quân binh sĩ tại cửa lớn ngã xuống đất một nháy mắt liền vọt vào trong trang viên có tường cao là bình chướng bọn hộ vệ còn có thể lấy dũng khí đối kháng một chút lúc này cửa lớn mở rộng đối mặt như lang như hồ thiết vệ quân binh sĩ ạn có dạ nhà bọn hộ vệ triệt để không có đối kháng d hơn mười tên tử chung người bị thiết vệ quân binh sĩ như như chém dưa thái dao chém ngã xuống đất về sau còn lại bọn hộ vệ trong nháy mắt tan tác như chim mông trận chiến đấu này đối thiết vệ quân tới nói càng giống là một trận vũ trang du hành mà thôi tại tấn công vào trang viên về sau thiết vệ quân binh sĩ cấp tốc chia mấy đường c h i ế m cứ yếu điểm khống chế tù binh một bộ phận tiếp tục hướng phía trang viên nội viện tiến lên toàn bộ quá trình lộ ra vô cùng thuận lợi chỉ là một bên k h á c một mực quan chiến đại vương tử lại một chút cũng không có thư giãn hắn biết rõ ảng có ra nhà bản thân căn bản không đáng hắn dạng này thận trọng đối đãi chân chính địch nhân còn chưa có xuất hiện keng đúng lúc này một mực cùng di chắt bọn người đứng sóng vai hộ quốc kiếm thánh kẹ t ị t bỗng nhiên rút ra trường kiếm theo tiếng kiếm gieo vang khoảng cách đại vương tử mấy chục mét người bên ngoài ảnh bên trong toát ra mười mấy đoàn màu đen cái bóng tới rốt cuộc đã đến đối mặt đánh tới âm ảnh thứ khách đại vương tử trong lòng vậy mà không có quá nhiều khẩn trương ngược lại là một loại thoải mái hắn kỳ thật sợ hơn diện tản có g i nhà bọn gia hỏa này cũng không lộ diện bảo hộ điện hạ đại vương tử bên người thiết vệ quân sĩ quan cũng phản ứng lại lấy to giọng lớn tiếng hạ lệnh chung quanh mặc c o giáp cầm binh khí thiết vệ quân binh sĩ cấp tốc hướng phía kia hơn mười đạo bóng đen công tới thiết vệ quân chân chính tinh nhuệ căn bản không có tham dự tiến công hạn có dạ nhà trang viên mà là toàn bộ bị bố trí tại cái này to lớn rủ đóng chung quanh Trưng Diên sự thật chứng minh đại vương tử căn cứ âm ảnh thứ khách đặc điểm bố trí vẫn rất có hiệu quả thiết vệ quân chống lên ô lớn che khuất ánh nắng bảo đảm quanh người hắn mấy chục mét phạm vi bên trong đều không có sinh vật cái bóng tồn tại âm ảnh thứ khách muốn khởi sướng tập kích chỉ có thể từ mấy chục mét bên ngoài trong đám người bên trong khởi sướng ám sát tính bất ngờ đã hoàn toàn đánh mất trận này ám sát trên thực tế đã biến thành một trận cuồng chiến sĩ thức ám sát mười cái âm ảnh thứ khách chỉ có thể từ mấy chục mét bên ngoài khởi xướng một trận chính diện tiến công cái này một khoảng cách đừng nói là di c h ấ t cùng kẹt tịt cái này cao thủ liền ngay cả phổ thông thiết vệ quân binh sĩ đều có thời gian phản ứng x o ẹ t x o ẹ t a ban đầu đối mặt âm ảnh thứ khách đám binh sĩ vẫn là không cái gì thời gian phản ứng tại âm ảnh thứ khách xuất hiện một nháy mắt liền bị phá vỡ cổ ngã trên mặt đất nhưng lại là càng nhiều thiết vệ quân binh sĩ thắng được thời gian phản ứng tại mười mấy tên lính ngã xuống về sau thiết vệ quân sĩ quan liền phát ra mệnh lệnh t ừ n g giống mấy trăm tên thiết vệ quân tinh nhuệ lớn tiếng kêu giết hướng phía kia mười cái âm ảnh p h ó n g đi keng keng xoẹt xoẹt a xông lên phía trước nhất đao t h u ẫ n thủ đều là chiến trận chém giết hảo thủ xông lên đi lên liền ba người thành trận lấy nửa hình cung ép về phía âm ảnh thứ khách phía sau bọn họ còn đi theo một trường mâu thủ bốn hình người thành một cái chiến đấu t i ê u tổ đao t h u ẫ n thủ thân thể cường tráng phụ trách hướng về phía trước bức bách mà trường mâu thủ thì là tay mắt lênh lệ da mâu như độc xà thổ tín a chỉ i tại ể u là bọn hắn cùng âm ảnh thứ khách chiến lược tranh l ệ n h vẫn còn quá lớn mặc dù âm ảnh thứ khách cũng không phải là cực kỳ am hiểu chính diện chấm dứt nhưng chính diện cũng là đại địa giai chiến lược có lẽ chiến trận chém giết so ra kém cùng giai nhân loại kỵ sĩ hoặc là thú nhân võ sĩ nhưng đối phó với một chút còn chưa tới chuẩn kỵ sĩ binh lính tinh nhuệ nhưng cũng không khó cho dù là đỉnh đầu ô lớn phế bỏ bọn hắn từ cái bóng bên trong nhảy ra đột nhiên tập kích ưu thế nhưng bằng một thanh màu đen lưới dao cùng như quỷ mị tốc độ bọn hắn y nguyên có thể trong đám người nhanh chóng đột phá hàng trước đao t h u ẫ n thủ phóng tới âm ảnh thứ khách sau thậm chí còn không thấy do những này thích khách động tác liền bị một đao cắt cổ phần cổ phun huyết hai tay che lấy vết thương thống khổ ngã xuống đất theo sát phía sau trường mâu thủ trên cơ bản cũng mất bình thường chính xác. thiết vệ quân binh sĩ tại âm ảnh thứ khách nhóm trước mặt như là lúa mạch đồng dạng bị một gốc dạ một gốc dạ cắt đổ đổi lại ý chi yếu kém một chút quân đội lúc này cơ bản cũng nên bị giết tản g nhưng thiết vệ quân dù sao cũng là đại vương tử thân quân dùng để chấn áp địa phương vương bài lực lượng luôn luôn có chỗ hơn người ngoại trừ kỹ xảo chiến đấu thành thạo phối hợp an ý bên ngoài cứng cỏ ý chí chiến đấu cũng là ác không thể thiếu đại lượng thiết vệ quân binh sĩ hoàn toàn không thấy hàng phía trước ngã xuống chiến hữu như cụ tại sĩ quan dẫn đầu hạ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng phía hướng phía âm ảnh thứ khách tiến công nguyện ý dùng tính mạng của mình tới chậm trệ hành động của đối phương dù là một giây mấy chục mét về khoảng cách thiết vệ quân mật độ quá lớn dựa vào không sợ chết khí thế lại cứ thế mà có ngăn cản những n à y âm ảnh thứ khách dán vẻ mà vây chung quanh thiết vệ quân cũng không có xem trò vui dự định ẳ n có ra nhà bọn hộ vệ uy hiếp độ thực sự quá thấp căn bản không bị thiết vệ quân coi là uy hiếp tại âm ảnh thứ khách sau khi xuất hiện ngoại vi thiết vệ quân đồng dạng đổi qua phương hướng ý đồ cùng bên trong vòng thiết vệ quân hình thành hợp lực trực tiếp vây quét những cái kia đột phá âm ảnh thứ khách địa bộ này lại có mấy phần dựa vào biển người đẻ chết những này âm ảnh thứ khách d á n g vẻ keng ẩm dù đồ dù đồ cẩn thận dưới chân chú ý cái bóng của mình bất quá ai cũng không phải người ngu âm ảnh thứ khách cũng dám vọn thẳng trận kia vẫn là có mấy phần chuẩn bị đột nhập trong trận âm ảnh thứ khách rất nhanh vẫn tìm được đại vương tử lần này bố trí lỗ thủng thiết vệ quân chuẩn bị ô lớn mặc dù có thể che chắn ánh nắng nhưng những này dù dù sao cũng phải có người chống đỡ mới có thể bảo trì trạng thái làm cái này âm ảnh thứ khách chém bay mấy tên cầm dù binh sĩ về sau liên miên dù trận xuất hiện rõ ràng sơ hở a mặc dù đã có sĩ quan mở miệng nhắc nhở nhưng trong trận lộ ra cái bóng binh sĩ vẫn là rất khó lại âm ảnh thứ khách tập kích hạ làm ra phản ứng âm ảnh thứ khách bắt đầu tấp nập từ các binh sĩ cái bóng bên trong xuất hiện một đao giải quyết hết đối phương sau cũng không dây dưa lại lần nữa chui vào những người khác cái bóng bên trong vừa đi vừa về lặp đi lặp lại nguyên bản thiết vệ quân binh sĩ dựa vào dạy đặc đội hình vây công còn có thể tận lực hạn chế lại âm ảnh thứ khách hành động giảm bất đối phương xây dịch không gian dù n g tính mạng của mình đem âm ảnh thứ khách ưu thế tốc độ xuống đến thấp nhất buộc âm ảnh thứ khách nhóm đối kháng chính diện dạng này dựa vào dạy đặc chiến thuật biển người luôn có đẻ chết đối phương thời cơ nhưng bây giờ đương dương quang một lần nữa bao trùm đến trong trận không ít binh sĩ một lần nữa bại lộ cái bóng của mình về sau âm ảnh thứ khách cấp tốc tìm được x ê dịch không gian trực tiếp xuyên qua tại cái bóng cùng thực thể thế giới bên trong để thiết vệ quân binh sĩ đã mất đi dùng số lượng đẻ chết cơ hội của bọn họ chí ít trong thời gian ngắn là không thể nào thế cục tùy theo s ụ đ ồ âm ảnh thứ khách bắt đầu nhanh chóng tới gần đại vương tử vị trí không sai biệt lắm cũng liền điểm ấy m a n h khóe đi lúc này đại vương tử y nguyên ổn đứng tại mấy c h i ô lớn phía dưới cho hắn p ấ n khích không phải bên người mấy tên kỵ sĩ giai hộ vệ mà là một mực quan sát đến âm ảnh thứ khách không có động thủ di chất, bọn người. Theo di chất tiếng nói vừa ra, trước một bước động thủ là chờ cơ hội nửa ngày nạ tạ lụy ạ cơ bản xem hiểu âm ảnh thứ khách phương thức chiến đấu về sau nạ tạ lụy ạ xuất thủ trước tri viện còn tại phân chiến thiết vệ quân binh sĩ keng một âm ảnh thứ khách từ cái bóng bên trong toát ra trong tay màu đen đoạn nhận đánh thẳng hướng một dơ ô lớn thiết vệ quân binh sĩ những n à y thiết vệ quân binh sĩ đối mệnh lệnh chấp hành đ ộ thực tướng làm cao cho dù là giết chóc đang ở trước mắt bọn hắn cũng toàn lực chống đỡ lấy trong tay ô lớn tận lực cam đoan một p h i ế khu vực bên trong không xuất hiện bóng người nhưng dạng này bọn hắn cũng đã thành âm ảnh thứ khách tập kích mục mục tiêu không thể nghi ngờ là may mắn làm âm ảnh thứ khách trong tay đoạn đao đâm về phần cổ của hắn lúc một thanh bút lên hắc khí loan đao gắt gao giữ lấy trong tay hắn đoàn đ ao so tốc độ xuất thủ cho dù là thánh gia di c h ấ t đều chỉ có thể coi là cùng nạ tạ l ì y ạ tương đương nạ tạ l ì y ạ thuộc về là loại kia toàn nhanh nhẹn hình chiến sĩ đem tốc độ vận dụng đến cực hạn không chỉ có giữ lấy âm ảnh thứ khách đoàn đ ao còn ngăn cản đối phương chui vào cái bóng chạy trốn bởi vì cầm dù binh sĩ còn không có nga xuống chung q u n h vài mét phạm vi bên trong vẫn không có người nào ảnh tên này âm ảnh thứ khách muốn chui vào bóng người ch đoạn này khoảng cách bình thường tới nói âm ảnh thứ khách chỉ dùng không đến nửa giây liền có thể đến binh lính bình thường cơ bản không có ngăn cản bọn hắn khả năng cho nên trước đó âm ảnh thứ khách đang tập kích về sau mỗi lần đều có thể thong dong rời đi nhưng động tác này tại nạ tạ l ì ạ trước mặt thì lộ ra quá mức dài rằng giặc cơ hồ tất cả đều là sơ hở đang lúc tên này âm ảnh thứ khách nhảy lên mà qua muốn tiến vào cái bóng bên trong lúc một thanh loan đao đã đâm vào bộ ngực của hắn máu đen lưu lại đất khách âm ảnh thứ khách cũng hóa thành thực thể rơi trên mặt đất thành một đoàn màu đen không biết tên thể rắn mà nạ tạ l ụ ạ cũng không như vậy dừng lại. ngược lại triệu hồi ra mấy dạ thiên sứ cộng đồng hành động hôn chiến bên trong cũng không ai xoắn suýt những n à y sau lưng mọc lên hát rực dạ thiên sứ vì sao đột nhiên xuất hiện ngược lại là bọn họ chiến lược mạnh mẽ tựa như chiến trường nữ võ thần đồng dạng c h ấ n trụ địch nhân cũng c h ấ n trụ phe mình binh sĩ nguyên bản đi như quỷ mị âm ảnh thứ khách ở trước mặt các nàng hoàn toàn mất đi tốc độ của mình ưu thế những này sử dụng loan đao chân đạp đâm dạy dạ thiên sứ nhóm rất nhanh để bọn hắn biết cái gì là chân chính tốc độ rất nhiều âm ảnh thứ khách vừa ló đầu liền bị đánh tới loan đao chặt không thể không lui về cái bóng bên trong trang diện buồn mà có thể lui về cái bóng bên trong âm ảnh thứ khách coi như may mắn hơi không may chút thậm chí cũng còn không tới kịp lui về cái bóng bên trong liền bị dạ thiên sứ tại chỗ giải quyết chảy ra một chỗ máu đen cùng trước đó đồng bạn đồng dạng biến thành một đoàn màu đen không biết thể gián vận âm ảnh thứ khách nguyên bản đột phá tiến độ cấp tốc đ ỉ n h trệ xuống tới dạ thiên sứ số lượng mặc dù không bằng âm ảnh thứ khách nhưng chiến lược lại là cao hơn ra một đoạn mấy tên dạ thiên sứ cấp tốc chế trụ trước đó còn mười phần phách lối âm ảnh thứ khách nếu không phải âm ảnh thứ khách có thể chui vào bóng người bên trong tranh né khả năng chính nạ tạ lụy ạ liền có thể mang theo mấy tên dạ thiên sứ triệt để thanh lý những này âm ảnh thứ khách mà thừa dịp nạ tạ lụy ạ mang theo dạ thiên sứ nhóm áp chế âm ảnh thứ khách thiết vệ quân binh sĩ tốc độ phản ứng cũng là tương đương nhanh chóng mặc dù trên chiến đấu bọn hắn có chút giúp không được gì nhưng lại tìm được để âm ảnh thứ khách khó chịu nhất trợ giúp phương thức đem trước ngã xuống đất ô lớn lại lần nữa chống lên đến đồng thời mấy người một đội che t r ở ô lớn cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa phản kích âm ảnh thứ khách một khi có người ngã xuống những người còn lại lập tức thay đổi một cái tiếp được ô lớn, tiếp tục duy trì Giữa như trên chiến trường ganh xoái kỳ thân binh đối đại xoái kỳ đồng dạng đối đại trong tay ô lớn âm ảnh thứ khách cũng không dám dưới dù nhiều trí hoãn có đôi khi thậm chí ngay cả một người cũ n dê không kịp giết chết liền lọt vào dạ thiên sứ tập kích đáng chết những này là thứ quỷ gì đây cũng là là vị nào thức tỉnh thần linh q u y ế n tộc sao cái này khí tức tử vong nồng nặc tại sao lại đứng ở nhân loại bên kia nhìn xem áp chế dưới tay mình dạ thiên sứ nhóm hắc b à o âm ảnh tri chủ thần sứ lần thứ nhất không coi ung dung thân sắc hắn phản ứng đầu tiên liền là dạ thiên sứ cùng trong tay hắn âm ảnh thứ khách đồng dạng là vị nào thần linh quyến tộc? cảm nhận được dạ thiên sứ trên người vong linh khí tức áo bào đen thần sứ cái thứ nhất nghĩ tới liền là tử vong hệ các thần linh nhưng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới lúc này hắn cảm giác mình tựa hồ nhảy vào một cái âm mưu gì bên trong không khỏi tâm lý phát lệnh luôn cảm thấy có cấu nguy hiểm tại tới gần mình nhưng nghĩ nghĩ lại không nên a âm ảnh c h i chủ thủ h ạ mặc dù tại thời kỳ thượng cổ không tính mạnh nhất nhưng bảo mệnh năng lực là nhất lưu thánh g i a i âm ảnh thần sứ cho dù là đối mặt một chút trung đẳng thần linh hoặc là không có nắm giữ thời không pháp tắc tinh linh thánh ma đạo cũng có thể thong dong rút lui nhưng cái này nhân loại ai có thể uy hiếp đến mình sinh mệnh đâu vẫn là đến ta tự mình xuất thủ mới được tại hơi suy nghĩ qua đi áo bào đen thần sứ vẫn là quyết định tự mình xuất thủ tổn thất nhiều như vậy âm ảnh thứ khách vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ hắn có chút gánh không nổi cái mặt này hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng đến nếu như chính mình xám xịt trở về mấy người khác sẽ như thế nào đối với mình châm c h ó c khiêu khích nhìn lúc qua bị thiết vệ quân nhóm vây vào giữa đại vương tử áo bào đen thần sứ rất rõ ràng đối phương bên người còn có chí ít hai vị thánh giai cường giả đây là trước đó kia lần ám sát trốn về âm ảnh thứ khách nhóm mang về tình báo bất qua áo bào đen thần s ứ cũng không có bởi vì đối phương số lượng hưu thế mà lùi bước hai người hẳn là đều vẫn là ở vào lực chi cảnh thần á n hắn nhưng đến cảnh h chi h giai, là đã đạt t vực s ứ vô luận như thế nào cũng muốn thử một lần áo bào đen thần s ứ bỗng nhiên thân ảnh loại lên trên không trung hóa thành một đạo bóng s á m trực tiếp vượt qua còn tại chém giết đám người v ọ t thẳng hướng về phía trung ương đại vương tử bọc người rốt cuộc đã đến di chắc cùng k ẹ tịt hai người một mực không động chờ chính là vị này thần sứ xuất thủ lúc này gặp đến cuối cùng chờ chính chủ khe động di chắt cùng kẻ t ị t hai người rốt cục cũng đồng thời hành động keng kẻ t ị t động tác hơi nhanh một bậc dẫn đầu cùng đối phương giao thủ tại ngắn ngủi nửa giây thời gian bên trong hai người đều binh khí tối thiểu va và chạm vài chục cái nhiều tốc độ nhanh đến cơ hồ khó mà phân rõ một thanh mục mạc trường kiếm trên tay kẻ t ị t giống như là đã có sinh mệnh linh động bất p h à m dựa theo di chắt thuyết pháp đây đã là kiếm kỹ gần như nhập đạo cảnh giới ở trong mắt người khác hai người giao thủ liền là sự tỉnh trong n h y mắt nhưng hai người chiến đấu chi tiết bị di chắt nhìn ở trong mắt kẹt thịt mạnh thì mạnh vậy nhưng vẫn là rơi vào hạ phong hai người vẫn là kém lấy một cảnh giới dựa vào đối âm ảnh quy tắc nắm giữ áo bào đen thần s ứ ý nguyên hoàn thành đối kẹt thịt tác chế bất quá kẹt thịt cũng không phải một mình tác chiến một thanh xanh thảm trường kiếm cắt ngang nhập giữa hai người Trưng 542, diện sát、2. Trưng 542, diện sát chắt một tự một thần người Diện Diện sống nhiên đen 542, 542, 2. Di sờ sờ, sứ áo Ẩm. mực là bào, này, bào sớm, bị chỉ là làm x o n g phương binh khí giao kích về sau áo bào đen thần sứ lại thân hình vừa lui an thiệt thòi nhỏ kẻ t ị t đấu k h í chạm liên tiếp mà tới một chút đem nguyên bản coi như ung dung áo bào đen thần sứ ép có chút chật vợt theo lý thuyết thánh giai cùng thánh giai chi ở giữa tranh l ệ n h nhưng thật ra là vô cùng to lớn tựa như lúc trước tuyết cự nhân vương đối mặt một cái không hoàn toàn trạng thái ạ dạ gỗng đều không hề có lực hoàn thủ chi lực thánh giai v ư ợ t chi cảnh cùng lực chi cảnh tranh lệch so đại đ i ệ kỵ sĩ cùng thiên không kỵ sĩ tranh lệch còn mưa lớn có thể thuần thục vận dụng âm ảnh quy tắc hình thành âm ảnh chi vực áo bào đen thần đối phó hai cái lực c h i cảnh t h á n h giai lúc đầu nên vô cùng nhẹ nhõm mới là nhưng kẻ tịt cùng di chắt lại đều không phải phổ thông t h á n h giai áo bào đen thần sứ bị bức phải lui ra mấy b ư ớ c về sau mới dừng ở nguyên ngẩng đầu đến di chắt cùng kẻ tịt hai người thì dơ kiếm bảo hộ ở đại vương tử trước người duy trì tuyệt đối cảnh giác một cái chuẩn bị lấy đối vũ khí mình lãnh nộ tiến vào vực c h i cảnh một cái chuẩn bị lấy thuần túy lực lượng tiến vào vực c h i cảnh như thế hiếm thấy thánh giai vậy mà đều để cho ta đủ p ả i a di lô quả nhiên nói không sai nhân loại mới là thần linh uy hiếp lớn nhất lấy đôi vũ khí l ĩ n h nộ đến chạm đến vực chi cảnh cánh cửa nói hẳn là hộ quốc kiếm thánh k é t í t vị này chính là thanh kiếm dùng đến cực hạng cứng giả tại một cái thế giới khác cũng là loài người c h ấ n quốc cấp bậc cứng giả cách vực chi cảnh kém sát thực chỉ là lâm môn một cước m à thôi nhưng đem di chắt xem như lấy thuần túy lực lượng xung kích vực chi cảnh cường giả liền là một cái hiểu lầm di chắt mặc dù tố chất thân thể cơ sở mạnh có thể tùy tiện cùng cự long đấu sức nhưng trên thực tế là cái phát triển toàn diện hình lục giác chiến sĩ so sánh những cái kia thuần túy lực lượng năng k i ế u người hắn vẫn là kém chút chỉ là di chắt tại một kiếm chém về phía áo bào đen thần sứ lúc còn vận dụng trong tay cự nhân giới chỉ lực lượng hai tướng điệt ra phía dưới áo bào đen thần sứ chỉ cảm thấy trong tay truyền đến một cỗ khó mà chống lại cự lực không thể không lui lại tá lực đối mặt như thế lực lượng cường đại áo bào đen thần sứ tự nhiên là coi di chắt là thành muốn lấy lực lượng là quy tắc đến xung kích vượt chi c ả n h cực giả giết áo bào đen thần sứ mình nói một mình di chắt nhưng không có trong chiến đấu cùng địch nhân nói nhảm thói hư tật xấu g ơ lên trong tay màu xanh thảm thiên sứ liên minh lần nữa hương áo bào đen thần sứ công tới kẹ tịt theo sát ở phía sau Chuẩn bị cùng di chất giáp công đối phương. Thử. Thật nghĩ đến bị giáp di đối đám trong âm ảnh đối mặt hai người tiến công áo bào đen thần s ứ trong nháy m ắ t hóa thành âm ảnh biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới di chắt bên cạnh thân màu đen dao găm hướng phía di chắt phần cổ xuyên thẳng mà đi tốc độ so với cái kia âm ảnh thứ khách nhanh hơn không chỉ một bậc keng di chắt một kiếm hiểm lại càng hiểm rời ra một đ ậ c kia thuận thế một trạm xanh thảm thiên sứ liên minh một chút đem đối phương chém thành hai đoạn Trong t A lưỡi kiếm làm sao có thể bổ ra cái bóng đâu áo bào đen thần xứ chế rêu thanh âm đúng là từ hai cái phương hướng chuyển đến mới vừa rồi bị di chắt chém thành hai đoạn bóng đen vậy mà trực tiếp hóa thành hai đến thân ảnh đây là có chuyện gì trên trận biến hoa thấy đám người trận mắt hốc mồm nguyên bản một cái địch nhân vậy mà biến thành hai cái mà lại hai người còn tại nói chuyện đồng thời lần nữa phát động công kích k e n k e n keng Ken. Ken. hai đạo bóng đen vậy mà đều là thật sự tồn tại cũng không tồn tại huyễn tượng tình huống di chắt cùng kẹ tịch riêng phần mình cản lại một người giao thủ ở giữa binh khí giao tiếp cảm xúc vô cùng chân thực càng làm cho hai người kinh hãi chính là lấy một hóa hai hóa thành hai thân ảnh áo bào đen thần sứ chiến l ự c không có một chút hạ xuống cái này khiến hai người áp lực gấp độ gia tăng bắt đầu、Xoẹt. t cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh một tấc ngắn một tấc hiểm áo bào đen sứ giả tại tiếp thân về sau trong tay dao găm uy hiếp càng lớn cho dù là di chắt cùng kẻ thịt hai người phản ứng cấp tốc trên thân cũng cực kỳ sắp xuất hiện rồi mấy chỗ vết thương đây là di chắt trên người có long vương thần long hộ thân có thể vì hắn ngăn lại không ít vết thương trí mạng áo bào đen thần sứ chỉ có thể từ giáp trụ khe hở chỗ tập kích nếu không di chắt vết thương trên người sẽ chỉ càng nhiều chỉ chịu đánh không hoàn thủ cũng không phải kiếm thánh phong cách kinh nghiệm chiến đấu phong phú kẹ thịt thừa dịp đối phương một lần thế công qua gấp bắt lấy một cái, cơ hội tiến hành phản kích, một cái đấu khí chạm hung hàng chạm tại đối phương phần neo luồng đấu khí màu vàng nóng này chạm hiện lên nửa cung trạng chém về phía đối phương bên hông ngang phạm vi tận hai mét cơ hồ tổ tiệt đối phương tất cả không gian tranh né mà cái này tụ lực một t r ạ n g vi lực gần như muốn xé rách không gian đồng dạng dẫn tới chung quanh cảnh tượng đều xuất hiện rất nhỏ và mẹo vi lực của nó cho dù là vực chi cảnh cường giả vững vàng đón đỡ lấy đến cũng sẽ không dễ chịu nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho kẻ tị tâm vừa trầm mấy phần tụ lực một k í c h mạnh nhất đấu khí chạm mặc dù thành công chúng đích đạo thân ảnh màu đen kia nhưng lại giống như là xuyên qua một đạo hư thể đồng dạng đấu khí chạm không có chút nào bị ngăn trở bay về phía xa xa trang viên v u a y một tiếng chạm tại ạn có giả ra trang vườn tường cao bên trên để mặt trước bức tường đều vỡ vụn ra tại sao lại là cái bóng Ken. nhưng mà đối phương một đao xuống tới nhưng lại chứng minh đây là thật sự tồn tại thực thể kẻ thịt trường kiếm cùng đoạn đao vừa đụng chạm liền phát ra kim loại giao kích âm thanh vội vàng ngăn cản kẻ thịt kém chút làm cho đối phương cắt đến lấy cổ tay từ thực hóa hư từ hư h ó a thực ngược lại là có mấy phần nhãn lực không vào vực c h i cảnh đều là sâu kiến các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này kiến thức rộng rãi kẻ thịt rất nhanh liền phát hiện hai đạo bóng đen chỗ đặc thù áo bào đen thần sứ không chỉ có một phân thành hai hai đạo thực lực tương đương bóng đen thế mà còn có thể từ thực thể cùng cái bóng ở giữa lẫn nhau chuyển đổi x u ấ t thủ lúc công kích là thực thể tao ngộ lúc công kích hóa thành cái bóng hoàn mỹ né tránh tất cả tổn thương tối thiểu kẻ tịt cùng di chắt loại này vật lý công kích tuyển thủ tại đối phương hóa thành cái bóng trạng thái sau sẽ rất khó tạo thành hữu hiệu tổn thương Xoẹt! Đang khi nói chuyện, áo bào đen thần lại trên tịt thêm một vết thương, tình hình chiến đấu đã tràn ngập nguy hiểm bắt chắt ta nhất định phải đồng thời thể tịt rất tìm Đang đen đấu đã đầu. đại định đồng đánh đến mau nói chuyện, người hình chiến ngập nguy nhân, chúng chúng hắn công khi kẻ kích Kẻ hiểm phải hiệu. lại Di mới có thể có sứ đầu tiên áo bào đen thần s ứ cũng không phải một cây có gỗ có thể đứng tại chỗ để các n g ư ờ i hô một hai ba đồng loạt ra tay công kích hôn chiến phía dưới còn muốn hai người đồng thời trúng đích bóng đen hán độ khó có thể nghĩ tại áo bào đen thần s ứ có ý thức né tránh dưới có thể đồng thời đánh c h ú n g đối phương s á t x u ấ t trên thực tế căn bản là đến gần vô hạn bằng không cho nên cho dù kẻ thịt tìm được cái này sơ hở cũng không thể cho đối phương tạo thành cái gì trên thực tế tổn thương keng keng so, so sánh kẻ thịt bên kia di chát nơi này tình hình chiến đấu liền càng thêm thảm thiết di c h ắ c thực lực nguyên bản liền so ra kém kẽ tít hoàn toàn dựa vào lấy một ít bảo vật đang dáng chống đỡ mười vòng bị động bị đánh về sau di c h ắ c trên thân tối thiểu nhiều bảy tám chỗ vết thương chỉ là long vương thần lực vốn là màu đỏ sập bên ngoài máu tơi ư chạy tới khôi giáp trên cũng không phải là rõ ràng như vậy trên người ngươi cái này thân khôi giáp ngược lại là là kiện bảo vật bất quá rất nhanh chính là của ta long vương thần long mặc dù mấu chốt hiệu quả ở chỗ đối đại quân tăng lên nhưng cũng không ảnh hưởng hắn là một m thân khôi giáp siêu cường năng lực phòng ngự liên tiếp là di chắt đỡ được đối phương mấy lần công kích Áo bào tại trong sự nhận thức của hắn có thể đạt tới loại hiệu quả này chỉ cần phòng ngự hình thần khí mới có thể hoàn toàn ngăn trở công kích của hắn lấy lực phá vực con đường chỉ là một nhân loại cũng dám nếm thử thật sự là không biết tự lượng sức mình bên này hoàn toàn chiếm thượng phong về sau áo bào đen thần sứ thậm chí đã có hào hứng dành thời gian trào phúng di chắt vài câu đã sinh ra mấy phần m è o kịch chuột tâm thái Xoẹt. keng lúc nói chuyện m à u đen đoạn nhận liên tiếp mà đến lần này một đao kia thẳng hướng di chắt mặt mà đi t di chắt lệch ra đầu hiểm lại càng hiểm tránh đi một đao kia lưới dao tại trên mặt hắn vạch ra một đạo cản ấn qua vaccine máu tươi mới từ miệng vết thương chảy ra hô ngươi có chút để cho ta tức giận đối mặt đến là ghen ghét ta tướng mạo sao áo bào đen thần sứ cũng không biết trước mắt cái này cả người là tổn thương đã không ngừng tiếp cận tử vong nam nhân là làm sao còn có thể dùng như thế tâm tình bông l ò n g nói đùa nhưng trên tay lại không hề dừng lại một chút nào tiếp tục hướng phía di c h ấ t công tới như thế mấy vòng giao thủ xuống tới di c h ấ t cũng cơ bản thăm dò thực lực của đối phương rất mạnh nhưng cũng không phải là giống lao thú nhân như thế tính áp đảo cường đại nếu là đổi thành cái gì lao thú nhân loại kia cường độ cao thủ di c h ấ t lúc này cũng sẽ không quản đại vương t ử chết sống đoán chừng đã mang theo mấy tên thủ hạ thuấn gian di động chạy trốn hiện tại mình còn có kẻ thịt còn có đối kháng chỗ、chống. chỉ là hắn khó dây dưa nhất địa phương ở chỗ có thể tại thực thể cùng cái b ó n g ở giữa chuyển đổi thay c i ý tứ chính là cái này âm ảnh thần s ứ đặc điểm liền là sức chiến đấu không phải mạnh nhất nhưng không thế nào ăn tổn thương có thể chậm rãi mài chết định nhân đối phương cùng lao thu nhân thực lực ai mạnh ai yếu không tốt lắm nói nhưng di chắt kỳ thật ngay từ đầu đáy lòng liền là có một chút chắc chắn liệt dương chạm vê anh không để ý tiêu hao một đạo hình cung đấu khí chạm ép đối phương tạm hoãn thế công sau đó di chắt lập tức khởi động xả cờ rẽ bỡ lũ vị ổ hiệu quả tại đối phương nhìn chăm chú vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục lại trên mặt đạo kia rõ ràng vết c ắ t cũng cấp tốc biến mất vô tung vô ảnh chỉ còn lại xử lý vết máu chứng minh một đau kia cũng không hề hoàn toàn thất bại bị đấu khí chạm đánh t r u n g áo bào đen thần sứ hoàn toàn không có nhận đến một điểm tổn thương tại tránh đi di chắt một kích toàn lực đấu khí chạm sau cấp tốc quay lại thực thể nhiều hứng thú nhìn xem di chắt hoàn toàn khôi phục trạng thái khôi phục loại bảo vật trên người ngôi đồ tốt thật đúng là không ít bất quá khôi phục trạng thái lại như thế nào đâu khôi phục trạng thái loại bảo vật quả thật có thể trong chiến đấu phát huy kỳ hiệu nhưng đây là xây dựng ở song phương đánh có đến có v ề có thể lẫn nhau tạo thành tổn thương tình hung dưới hiện tại di chắt lại không có cho áo bào đen thần sứ tạo thành tổn thương năng lực tại trong mắt đối phương coi như khôi phục mười lần cũng không cấu thành uy hiếp bất quá là tốn nhiều một ít công phu mà thôi nhưng mà di chắt dùng xả cờ rẽ bỡ lũ vị ổ khôi phục trạng thái nhưng không phải là vì tiếp tục cùng đối phương đánh nhau nhìn đến ngươi cũng chỉ là cái bị lợi dụng kẻ đáng thương mà thôi tuy nói một mực chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối nhưng trông thấy di chắt đùa cợt biểu lộ về sau áo bào đen thần sứ nội tâm hiện lên một trận bất an mãnh liệt d i chat sợ lấy trên ngón tay một viên cổ phát chiếc nhẫn tiếp tục nói nhìn đến bọn hắn chưa nói với ngươi tất cả mang theo thần chữ ra hỏa đều không cần ở trước mặt ta phép lối trận chiến đấu này không sai biệt lắm nên dừng ở đây rồi chương 543, d i ệ t s á t chương 543, d i ệ t s á t cái gì ý tứ tại d i chat sau khi nói xong áo bào đen thần sứ bất an trong lòng càng thêm m á n h liệt loại bất an này thúc đẩy hắn nhanh chóng xuất thủ muốn mau chóng giải quyết hết đối phương đang khi nói chuyện thân hình đã ngưng thực hướng phía d chat nhanh chóng công tới nhưng mà lại tốc độ nhanh cũng so ra kém gì chắc khoắt tay tốc độ một t r ô i tại nhân loại nghe tới vô cùng tối nghĩa nhưng ở áo bào đen thần sứ nghe tới vô cùng rõ ràng chú ngữ nghe được hắn vong hồn đại mạo đoạn này chú ngữ quả thực là tinh linh đế quốc thời kỳ cuối thần linh còn có thần sứ nhóm các ngộng nhiều ít cường đại thần linh ngã xuống chiếc nhẫn này ngay cả chủ tử của hắn loại này bảo mệnh năng lực cực mạnh thần linh đều bị chiếc nhẫn này kích trọng thương ngủ say hắn một cái thần sứ có tài đức gì có thể trở thành chiếc nhẫn này mục tiêu a tại chứ thần hoàng hôn thời kỳ giống hắn loại tồn tại này bất quá là con tôm nhỏ mà thôi tinh linh thánh ma đạo sư là có thể đem hắn cho thu câu k i a chú ngữ phiên dịch tới đại khái ý tứ chính là thần linh không nên tồn tại ở nhân gian không có khả năng đ i ê n hoàng đế chiếc nhẫn làm sao có thể trên tay ngươi áo bào đen thần sứ lúc này vẫn là không dám tin tưởng chiếc nhẫn kia sẽ ở trên tay đối phương viên tia từng để cho thế giới cũng vì đó biến sắc chiếc nhẫn vậy mà xuất hiện ở một cái nhỏ yếu nhân loại trên tay vê anh tại áo bào đen thần sứ mũi đao sắp chống đỡ gần thời điểm kinh khủng s u n g kích rốt cục để hắn ý thức được cái này viên thí thần chiếc nhẫn tuyệt đối không thể giả được hắn điên cùng tại thực thể cùng hư thể ở giữa h o á đổi nhưng đều không có hiệu quả chút nào lây dính thần tính linh hồn tại t h í thần giới phía dưới không có chút nào tránh né không gian cái kia điểm bị âm ảnh c h i chủ ban thưởng đáng thương thần tính tại t h í thần giới xung kích hạ trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh liên đối lây ý thức của hắn cũng dần dần mơ hồ ẩm hai đạo bóng đen lần nữa hợp hai là một cuối cùng trùng điệp ngã xuống di c h ắ t trước mặt áo bào đen thần s ứ cũng lộ ra hắn lúc đầu khuôn mặt anh tuấn mặt còn mang theo khó mà tán đi kinh sợ có thể nghị hắn vừa rồi nhận lấy cớ nào kinh hãi trên người hắn thoạt nhìn không có một điểm vết thương nhưng di chắc biết tại thế thần giới xung kích dưới cái này đã chỉ là một bộ không có linh hồn thể xác vận dụng thí thần giới thật đúng là một loại tra tấn di chắc mặc dù lần nữa trở thành người thắng nhưng trạng thái lại cũng không quá tốt lại sử dụng thí thần giới giải quyết áo bào đen thần s ứ về sau hắn thậm chí ngay cả lần nữa nhắc động thủ cánh tay khí lực cũng bị mất trong đầu một cỗ nổ tung bàn đau đớn đánh tới để cả người hắn đều có chút hoảng hốt cắn cắn đầu lưới di chắc cưỡng chế mình duy trì đầu góc thanh tỉnh dùng hết lực khí toàn thân duy trì đứng thẳng tư thế một bên khác kẹ tịt đối thủ đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh hắn mặc dù vết thương trên người không ít nhìn một thân đ ấ m máu muốn so di chắt thương thế nặng nhiều nhưng trên thực tế những này tổn thương sâu nhất bất quá thấy xương thương thế đối hộ quốc kiếm thánh tới nói chỉ có thể coi là vết thương nhẹ chỉ là thương cân động cốt mà thôi cách trí mạng còn kém xa hơi vận chuyển đấu khí phong bế mấy chỗ đại thương về sau kẻ thịt quay đầu nhìn về phía di chắt bên kia đại nhân phát giác được di chắt trạng thái không đúng về sau kẻ thịt cấp tốc đổi tới di chắt bên người muốn đưa tay đỡ lấy di chắt lại bị di chắt ngăn lại không cần phải để ý đến ta chỉ là có chút kiệt lực mà thôi còn có thể huy kiếm đi giúp nạ tạ lụy ạ đem những cái kia âm ảnh thứ khách dọn dẹp sạch sẽ đi vâng đại nhân tại áo bào đen thần sứ sau khi chết nguyên bản liền bị chút ít dạ thiên sứ áp chế âm ảnh thứ khách cấp tốc t a n tác đặc biệt là tại kẻ t ị t quay người gia nhập chiến trường về sau âm ảnh thứ khách nhóm càng là không có chiến ý tại kẻ t ị t nhẹ nhóm chém giết hai tên âm ảnh thứ khách về sau còn lại lẻ mấy cái âm ảnh thứ khách liều mạng thụ thương cũng muốn thoát ly chiến đấu cuối cùng tiến vào cái bóng bên trong đào vong giống âm ảnh thứ khách loại sinh vật này một lòng không còn ngói đầu lên công kích về sau ngay cả kẻ tịt cũng vậy bọn hắn không có biện pháp lúc này đại vương tử đi đến di c h ấ t bên người nhìn thấy âm ảnh thứ khách nhóm chết chết trốn thì trốn trên mặt hắn vẻ mặt nghiêm túc rốt cục hơi thả bông lòng một chút mỗi phu người vết thương trên người không có sao chứ ta lập tức đem ý sư gọi qua không cần c h í n h ta nghỉ ngơi một trận liền tốt di c h ấ t trên người ngoại thương cũng sớm đã bị xả cờ rẽ bỡ lũ vị ổ cho khôi phục hắn hiện tại trạng thái hư nhược chủ yếu là bởi vì sử dụng thí thần giới là tiêu hao loại này mặt trái trạng thái cũng không phải đại vương tử thủ hạ những cái kia cái gì cao minh ý sư có thể giải quyết rơi lần này là triệt để xử lý sao ừ m ngươi nếu là không yên tâm lời nói có thể đem thi thể này cùng một chỗ đốt đi nếu là đối phương là thần linh bạn tôn kia di chắc khả năng sẽ còn hoài nghi một chút rốt cuộc hắn thực lực không so được chiếc n h ậ n hai lần trước chủ nhân đối phó chân thần khả năng còn kém chút ý tứ nhưng đối phó với chỉ là một cái thần s ứ đây tuyệt đối là dùng dao mổ c h â u làm thịt gà nhẹ nhàng một chút có thể đem đối phương chém thành hai khúc không có khả năng tồn tại may mắn còn sống suốt tình huống t u t người tới đại vương tử một ánh mắt bên người lại có binh sĩ cấp tốc tìm một thùng dầu nóng đối thi thể trên đất liền r ộ i cho đi lên sau đó đại vương tử càng là tự mình châm lửa đại hỏa trong nháy mắt thôn phệ áo bào đen thần sứ thi thể lúc đầu tử tướng coi như thể diện áo bào đen thần sứ lần này ngay cả cái toàn thây đều không để lại đại vương không đem hắn đốt thành cho đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ di chắc trận mắt hốc mồm nhìn xem đại vương tử hành động hắn vốn là kiểu nói này không nghĩ tới đối phương hành động thế mà như thế q u á quyết vậy mà tại chỗ liền bắt đầu đốt thi thể có thể thấy được những n à y âm ảnh thứ khách còn có cái này áo bào đen thần sứ cho đại vương tử mang đến bao lớn áp lực thi thể đốt dụi còn muốn một hồi thời gian đại hỏa ngay tại hai người vài mét bên ngoài thiêu đốt nhưng hai người cũng không quá quan tâm tại xác nhận cái này áo bảo đen thần sứ sau khi chết đại vương tử lại đem mục tiêu chuyển rời đến vừa rồi đào tẩu mấy cái kia âm ảnh thứ khách t r ê n thân m ộ i phu những cái kia chạy mất quái vật uy hiếp cũng không nhỏ à tiếp xuống chúng ta phải làm sao không trách đại vương tử sốt ruột những cái kia đào tẩu âm ảnh thứ khách ở trong mắt di chắt liền là một đám không có chút nào uy hiếp chó nhà có tang nhưng ở trong mắt đại vương tử lại là một đám răng lợi sắc nhọn sư tử vẫn là có uy hiếp được hắn sinh mệnh khả năng di chắt đương nhiên sẽ không bỏ mặc mấy cái âm ảnh thứ khách mặc kệ rất nhanh liền cấp ra trả lời chắc chắn lập tức bắt đầu toàn thành lùng bắt là được ta sẽ nhượng nạ tạ lì dây lụa người phối hợp phát hiện mục tiêu cuốn lấy bọn hắn là được không có áo bào đen thần xứ bọn hắn trong âm ảnh chi giới nhưng nán lại không lâu vậy là tốt rồi tốc độ tận lực nhanh một chút nếu không trời tối đêm tối liền thành bọn hắn che chở tốt nhất Ừm. mệnh Chuyên của cơ dịch thành lập tức lệnh thành, thành ph lập ta, vâng điện hạ đại vương tử cũng là phát hung á c tâm tại do người to lớn mậu dịch phồn hoa c ờ dệt thành vì thanh lý mấy tên đồng dạng đều là thích khách trực tiếp hạ đạt phong thành mệnh lệnh hoàn toàn ngăn cản sạch đối phương cuối cùng một k i a thoát đi khả năng điện hạ ả ẳ n có dạ nhà đã toàn bộ khống chế chứ ả ẳ n có dạ tử tức tự sát thân vong bên ngoài còn lại thành viên gia tộc đều bị thiết vệ quân tướng sĩ tạm giam đi lên bên ngoài mặc dù tiến hành một trận càng mấu chốt chiến đấu nhưng xông vào ả n có dạ ra trang vườn mấy trăm tên thiết vệ quân các chiến sĩ cũng không n h ằ n rỗi bên trong chạy tứ tán hộ vệ cùng một chút tôi t ớ căn bản không có phản kháng thiết vệ quân khả năng rất nhanh liền khống chế được cục diện ả n có dạ tử tức nguyên bản còn tại trang viên tháp cao trên mang theo mấy tên hộ vệ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhưng nhìn thấy áo bào đen thần sứ bỏ mình âm ảnh thứ khách chạy tứ tán ám sát triệt để sau khi thất bại triệt để không có hy vọng trực tiếp từ trên đài cao nhảy xuống ngã cái hoàn toán thay đổi thiện nghi đầu này lão cậu nghe được ả n có dạ tử tức tự sát tin tức về sau đại vương tử cơn giận còn só ngoài miệng hùng hùng hổ hổ hai câu sau hướng thiết vệ quân phân phó nói tịch thu ả n có giả nhà tất cả tài sản đem bọn hắn trang viên còn có thổ địa toàn bộ kiểm kê ra những hộ vệ kia toàn bộ đưa đi bạc mò đàm mỏ ả n có giả nhà nam tử toàn bộ tạm giam bắt đầu qua mấy ngày bắt giữ lấy cờ dịch thành khu trung ương tập thể sử quyết nữ tử toàn bộ bán được đỏ trong phòng đi đại vương tử mấy câu liền quyết định ả n có giả nhà tất cả mọi người vận mệnh hưởng thụ trăm năm phú quý ạn có g i nhà lần này muốn vì mình tham lam trả giá thật lớn mặc dù phạm sai lầm khả năng chỉ là hạch tâm những người kia thậm chí cũng chỉ có ạn có g i tử tức một người nhưng thời đại này liên lụy là cơ bản nhất thao tác di chắt đối với cái này không có phát biểu bất cứ ý kiến gì lúc trước bắc địa đại quân c h ấ n áp hà cốc quý tộc thời điểm thủ đoạn cũng không thể so với đại vương tử nhu hòa bao nhiêu di chắt lúc này càng chú ý tự thân tại sao khi chiến đấu kết thúc đánh giết một vực chi cảnh cường giả vì hắn mang đến lượng lớn kinh nghiệm trực tiếp sinh ra ảnh hưởng liền là cấp bậc của hắn rốt cục lại tăng lên một cấp, các hạng thuộc tính có biên độ nhỏ tăng lên chỉ là nhìn kỹ một chút trước mắt đối với hắn trọng yếu nhất liệt dương dẫn khí quyết ý nguyên vẫn là ở vào màu xám trạng tài bốn lòng tức quan bên ngoài Thú nhân đại doanh. À gì em lộ. chết. nhân doanh. Dùn đại đ À gì em lộ. ồ chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra ngay tại vừa rồi dù n linh hồn sởi tơ biến mất bị tiêu diệt triệt triệt để để ngươi phải cho ta một lời giải thích âm ảnh c h i chủ thần sứ không chỉ chết tại cờ dịch thành dùn một người còn có tại ạ gì e n lộ bên người cộng đồng mưu đồ tiến công long tức q u o n người tại chư thần hoàng hôn về sau còn sống sót thần linh không nhiều ngoại trừ hốc nhật tri chủ loại này tại lúc trước không quá dễ thấy nhân loại thần bên ngoài c ũ người c muốn cái gì giải thích là người nói nhân loại bên kia không có bất kỳ cái gì có thể uy hiếp được dù lực lượng hắn mới dám trực tiếp xâm nhập nhân loại nội địa ám sát nhân loại nhân vật cao tầng lấy dùn b à n sự tối thiểu muốn đố chi cảnh cường giả mới có thể để cho hắn ngay cả linh hồn đều không thể đào thoát là ạ dạ gồng khôi phục thực lực vẫn là lại vận dụng tí h thần giới À gì ẹn lộ trong đầu cấp tốc qua mấy cái khả năng tình báo còn cần đạt được tiến một bước nghiệm chứng tình báo của ta cũng không phải trăm phần trăm chuẩn xác thất thủ cũng chỉ có thể trách hắn thực lực không đủ ngươi ngươi là đem chúng ta âm ảnh thần hệ người trở thành đá dò đường sao các ngươi âm ảnh thần hệ người cũng nên vì mình thất bại tìm xem lấy c ơ sao âm ảnh thần s ứ hít sâu một hơi nghĩ đến thần dụ bên trong yêu cầu không có lập tức quay người rời đi mà là từng chữ nói ra nói với ạ gì ẹn lộ nói cho ta tất cả liên quan tới nhân loại tình báo không không Hoàng chiếc nhẫn tại nhân loại trên tay, chuyện trọng yếu như muốn nếu Điên trên trọng ngươi ngay gì yếu bỏ sót, ta tức tại tay, t đế lập loại vậy rời đi. cái vì ừ, đầu k h ô nếu g ngươi cũng không hướng nói. Chính có hỏi i các c hổ h qua, c nhẫn n kia g như không có ta chủ mệnh lệnh ta thật muốn đem đầu của ngươi cắt bỏ làm cầu để đá. Rõ ràng nổi giận đùng đùng, nhưng thần lại thụ h dụ có n n h ữ đại vương tử cũng là một khi bị răn cắn mười năm sợi dây thừng chớ nhìn hắn đối mặt âm ảnh thứ khách lúc trên mặt chấn định tự nhiên trên thực tế có nhiều hạng trong lòng của hắn rất rõ ràng hiện tại cho dù là đã tiêu diệt thành nội tất cả âm ảnh thứ khách đại vương tử cũng y nguyên làm đủ phòng bị xuất hành tất nhiên có mấy chục tên thiết vệ quân tinh nhuệ nâng dù c a m đoàn h ắ n mấy chục mét phạm vi bên trong không có bóng người ban đêm trong phòng càng là tuyệt không đèn sáng để tránh trong giấc mộng bị âm ảnh thứ khách ngồi di chát thì cùng đại vương tử ngồi tại cái này nơi dâm mát bên trong trò chuyện m ộ i phu thật không còn lưu thêm mấy ngày sau ngươi tại cái này cờ dịch trong thành trong lòng ta đều muốn an tâm mấy phần đại vương tử cái này lời nói đến tuyệt đối là phát ra từ phế phủ kinh lịch âm ảnh thứ khách tập kích sự kiện về sau đại vương tử từ đầu đến cuối thiếu một chút cảm giác an toàn di chắc nếu là đi cũng không biết ai có thể bảo hộ an toàn của hắn điện hạ yên tâm âm ảnh thần sứ đã chết không thể chết lại cơ dịch thành hẳn là không người lại có thể uy hiếp an toàn của ngài rốt cuộc thánh giai cũng không phải rau cải trắng có thể tùy tiện xuất hiện lời tuy nói như thế nhưng đại vương tử ánh mắt lại mất tự nhiên nhìn lướt qua di chắt cùng bên cạnh hắn kẽ tít phảng phất là đang nói nhìn cái này không phải liền là hai cái sao di chắc không nhìn đại vương tử ánh mắt ám chỉ hắn rốt cuộc không có cách nào cùng đối phương giải thích mình là cái bậc hặc mà là lại đem chủ đề quay lại đối phương bên kia nếu là phổ thông âm ảnh thứ khách ta nghĩ bộ hạ của điện hạ hẳn là có thể tùy tiện giải quyết ngài bên người vị tướng quân kia chỉ cần có chuẩn bị làm sao cũng có thể ngăn cản một hai ha ha ha cái gì đều không thể gạt được mọi phu con mắt ta ta đến giới thiệu cho ngươi một chút vị này là ý ý h u n h tướng quân mấy ngày trước đây từ vương đô chạy đến trước mắt ở bên cạnh ta kết thân vệ doanh quan chỉ huy b á i kiến di chát đại nhân đại vương tử sau l ư n g vị kia hơn ba mươi tuổi tướng quân đi lên phía trước hướng phía di c h á t thi lễ người tướng quân này tại đại vương tử tao nổ ám sát không lâu sau liền xuất hiện ở đại vương tử bên người thực lực theo di c h á t quan sát nên là vừa vặn bước vào đại địa giai tiêu chuẩn thực lực thế này đặt ở mấy năm trước là toàn bộ hận tờ nhà đều muốn ngưỡng vọng tồn tại nhưng bây giờ tại di c h á t trong mắt lại là cũng liền như vậy y ý h u y ề n tướng quân thật là khó được thanh niên tài tuấn h ổ thẹn y ý h u y ề n sinh trương mặt bộ kẹ nhìn hắn bộ dáng ngày bình thường cũng hẳn là cái ăn nói có ý tứ tính cách lúc này di chắt lại làm cho di chắt một câu nói làm cho có chút xấu hổ người t r u n g quanh cũng đồng d ạ n g là một bộ kỳ quái biểu lộ trang diện ngưng kết vài giây sau đại vương tử mới chỉ vào di chắt nói mỗi phu ngươi nha cái này không phải tại khen người ngươi đây là tại nói móc ý ý huỳnh tướng quân a có ngươi cái này hai mươi tuổi thành giai vương quốc ai làm nổi ngươi khen một câu thanh niên tại t u â n a đám người dù cảm giác quái dị nhưng di chắt trên thực tế là tự nhiên mà vậy nói ra lời này mặc dù gương mặt tuổi trẻ nhưng không chịu nổi trong lòng tuổi tác lao t h à n h a làm người hai đời tuổi tác cộng lại cũng kém không nhiều là cái trung niên lão nam nhân n g h n kỷ lại thêm thân cư cao vị Cùng chát quốc đứng đầu nhất đám người kia. công chát cũng cùng cổ liên vương đứng nhất người môn đều là bình thường. Cũng bắt đầu cùng thần linh di Di kia, hệ phủ hầu bắt vật t là là đều đầu đám đều đầu a y k h i ê u c h i ế n sau màn h tướng thủ cấp tồn tại, tự nhiên có chút quen thuộc nhiên cấp có lấy quen thế t chuyện. huyền này nói ư quân ngươi cũng đừng cùng di chát đại nhân so vương quốc chỉ có một cái di chát nhân loại cũng chỉ có một cái di chát cái này mấy trăm năm qua có thể cùng di chát đại nhân so cũng chỉ có nhà ta tiên tổ di chát đại nhân khen ngươi thanh niên tài tuấn kia là thật khen ngươi mặt tướng rõ mặc dù kinh lịch một lần tiểu xấu hổ nhưng ỷ b ì n h vẫn là mười phần cung kính lần nữa hướng di chát sau khi hành lễ thối lui đến đại vương t ử sau lưng điện hạ có ỷ ỉ ì n h tướng quân còn có nhiều như vậy trung thành t h ủ hạ bảo hộ an toàn hẳn không có vấn đề ta rời đi bắc địa quá lâu đến mau trở về nhìn một chút tốt ta kia mội phu khi nào thì đi lập tức liền muốn khởi hành ta đến nơi này chính là vì hướng điện hạ nói lời tạm biệt gấp gáp như vậy sao đã mội phu đi vội vã ta cũng không tốt lưu thêm người tới hai tên thân vệ bưng lấy đồ vật đi tới đại vương tử đầu tiên là từ một thân vệ cầm trên tay qua một đống ngân phiếu định mức đưa cho d i c h á t nói đây là kê biên tài sản ạn có dạ nhà ra sản đoạt được một bộ phận tiền tài vì m ộ i phu tốt mang theo ta toàn bộ đ ổ i thành kim phiếu tổng cộng có hai mươi vạn kim nạn èn tại phiêu tuyết thành thương hội bên trong liền có thể hối đoái gần nhất châu đ á o cùng cổ vật giá cả ngã có chút lợi hại không phải còn có thể lại nhiều một ít nhắc tới trung ương đại bình nguyên trên quý tộc liền là giàu có lúc trước bắc địa một cái tử tức lĩnh đem vốn liếng lục soát g i n g cũng không nhất định có thể kiếm ra một vạn kim n ạ n đến cái này cờ dịch trong thành một cái tử tức tùy tiện c a tới liền chép ra hai mươi vạn kim nạn những này cũng đều là của nổi giống như là ả n h có dạ nhà mảng lớn ruộng đồng còn có trang viên khẳng định là trực tiếp bị đại vương tử thu nhận di chắt cũng không chối tử nhận đại vương tử đưa tới kim phiếu sau đó đại vương tử lại từ một tên khác thân vệ cầm trong tay tới một thanh kỵ sĩ kiếm kỵ sĩ kiếm chỉnh thể hiện lên màu nâu xanh căn bản là kim loại bản sắc trôi kiếm dùng tinh xảo ra châu bao k h ỏ a xem toàn thể bắt đầu tương đối mộc mạc bất quá thân kiếm hiện ra từng tia từng tia hàn quang hiểu công việc người một chút liền có thể nhìn ra trôi kiếm này tính thực dụng cực mạnh là đem chiến trường chân chính sát lục chi kiếm vấn đề duy nhất chính là cái này kiếm kích thước muốn so bình thường kỵ sĩ kiếm nhỏ hơn một chút m ộ i phu vợ d ẻ o ở bên kia tại bắc địa coi như nghe lời a vợ d ẻ o là ruột c h i tử sơ tại di chắt lần thứ hai tiến vào kim long đôi lúc vợ d ẻ o liền mở ra một cái di chắt khó mà cự tuyệt điều kiện để di chắt đem nó thu làm đệ tử bất quá lúc này đại vương tử nâng lên vợ d ẻ o lúc di chắt lại có chút một ít hộ thẹn nguyên nhân rất đơn giản hắn làm trên danh nghĩa lao sư lại chỉ ở về bắc địa trên đường dạy bảo qua bờ dẹo mấy ngày về sau trở lại bắc địa di chắt nào có ở không mang một cái đệ tử đằng sau đi chi viện long tức quan liền càng không khả năng gánh vác lao sư chức trách bờ dẹo đến bắc địa về sau liền bị di chắt ném vào kỳ tích chi thành trong phụ đệ nay g bình thường liền cùng trong học viện học sinh đi học chung nhiều nhất trở lại hận tờ nhà phụ đệ lúc lại được đến một số cao thủ tự mình chỉ điểm mặc dù kỳ tích chi thành học viện giáo dục chất lượng không thấp hận tờ nhà mới trong thành bảo càng là tàng long hoa hổ dạy bảo bờ dẹo tuyệt đối là dư xài nhưng di chắt một mực tại làm vung tay trưởng quỹ cũng là thực sự sự tình hắn thu đại vương tử trọng lễ nhận đệ tử hiện tại đại vương tử vừa nhắc tới đến hắn xác thực có chút xấu hổ bất quá may mắn đại vương tử đem nhi tử g i a o đến di chắt trên tay mục đích chủ yếu cũng không phải muốn để di chắt chân chính gánh chịu một cái lao sư trách nhiệm ngay từ đầu là có mấy phần muốn lôi kéo di chắt ý tứ hiện tại thế cục nguy cơ phía dưới là coi bắc địa là thành một cái tị nạn cảng tối thiểu bờ dẹo đi theo di chắt bên người so đi theo hắn an toàn một chút đại vương tử lúc này ở cờ d ị c h thành mặc dù dày vò phong sinh thủy khởi nhưng ở hắn vị trí này kỳ thật rất rõ ràng cục diện đã nguy cấp đến loại trình độ nào Trôi kiếm mời này, là ta mời cờ d ị chắc t nhận lấy kiếm cũng không nói nhiều mặc dù dĩ chắc đôi vương quốc trung tâm chỉ giống nhựa vợ lặt tiệp như vậy kiên cố nhưng không thể không thừa nhận chặt mạn nhà mấy người này đều để hắn chán ghét không nổi một lời trước không đề cập tới anh dũng quả cảm số tinh thông tính toán dởn đều được cho nhất thời nhân kiệt đời này hắn tiếp xúc khá nhiều đại vương tử vật cùng t ứ vương tử b ạ dở cũng là có mục tiêu có bền lòng có kiên trì nhân vật kiệt xuất hai người này cuối cùng vô luận ai leo lên vương vị bình thường tới nói cũng có thể tiếp tục ổn định vương quốc thống trị đáng tiếc hiện tại đại thế khóm lịch nếu không phải gặp được dạng này đặc thù nguyên nhân kim long vương quốc lại nối tiếp mấy trăm năm cũng có thể làm sao xuất hiện nguy hiểm như thế cục diện di chắt chưa tại đại vương tử trang viên chỗ nhiều trì hoãn mang theo đại vương tử cho kim phiếu cùng đoàn kiếm rời đi vừa ra trang viên cựa lúc g i thu đ ư khởi sắc trời ảm đạm mấy phần n g à y mùa thu trời trong bên trong càng là hiếm thấy vang lên một tiếng sấm nổ lại nghĩ tới vừa rồi đại vương tử bên người y y ý ý ý di chắt trong đầu một chút toát ra mấy cái từ tới thời đại thay đổi mưa gió nổi lên toàn bộ thế giới năng lượng đều đang t h ứ c t ỉ n h di chắt cùng bắc địa rắn sập nhà nhưng thật ra là sớm nhất tiếp xúc đến loại biến hóa này người song đầu thực nhân ma tế tự xuất hiện cũng không phải là cái gì hiện tượng phản tổ mà là thế giới năng lượng khôi phục điểm báo trước chỉ là loại biến hóa này lúc ấy còn quá yếu ớt ngoại trừ tại bắc địa nhắc lên một điểm gợn sóng bên ngoài cũng không có gây nên càng nặng bao nhiều hơn xem nguyên bản năng lượng khôi phục quá trình có lẽ muốn tiếp tục mười mấy hai mươi năm mới có thể từng bước đối thế giới sinh ra phổ biến tính ảnh hưởng nhưng di c h ấ t lại là lập thủy thần giống lại là tại tuyết nguyên thành dựng nên ma lực tháp tại hệ thống ảnh hưởng dưới một phen thao tác thật to tăng nhanh cái này tiến trình mà cái này tiến trình tăng tốc mang tới biến hóa ngay cả di c h ấ t đều có chút không kịp chuẩn bị nguyên bản tại chư thần hoàng hôn sau may mắn còn sống s ó t thần linh cơ bản đều bởi vì ma lực khô kiệt mà lâm vào ngủ say hiện tại húc nhật tri chủ âm ảnh tri chủ cả đám đều bắt đầu thất tỉnh mà lại bọn gia hỏa này đối với nhân loại cực không thân thiện vừa lên đến liền liên hợp lại thú nhân đến làm nhân loại ép kim long vương quốc thở không nổi mà ngoại trừ thần linh chịu ảnh hưởng dần dần thức tỉnh bên ngoài nhân loại trên thực tế cũng là được lợi ma pháp cùng đấu khí tu luyện mặc dù là hai đầu đạo đường nhưng trên bản chất là tương thông làm thế giới năng lượng dần dần khôi phục về sau đấu khí tu hành đều trở nên đơn giản một chút nếu có người làm thống kê liền sẽ phát hiện gần nhất trong vòng nửa năm nhân loại kỵ sĩ số lượng tăng lên không ít rất nhiều nguyên bản kẹt tại chuẩn kỵ sĩ đình phong khó mà cảm nhận được năng lượng không thể đột phá kỵ sĩ người thành công tiền đến、dai. nguyên bản vẫn còn kỵ sĩ giai đại vương tử cũng thành công tiến giai thành đại kỵ sĩ giống ý ý ý như thế đại đ ị a kỵ sĩ nếu là đặt ở trước đó cũng đã là nhân loại cao thủ hàng đầu không phải đại vương tử có tư cách mời chào đã đại vương tử có thể mời chào đối phương vậy nói rõ đại đ ị a kỵ sĩ không có giống trước đó như thế thưa thớt hẳn là có không ít một mực kẹt tại lớn tới đỉnh phong cao thủ tuần tự đột phá ngưỡng cửa này chỉ là cái này ma lực khôi phục là công bằng ngoại trừ tuyết nguyên thành cùng kỳ tích thành hai địa phương xem như mở chút ít treo bên ngoài địa phương khác đều như thế nhân loại kỵ sĩ có gia tăng thú nhân võ sĩ、si、nói không chừng gia tăng càng nhiều lại thêm thần linh c a m thủ theo ma lực khôi phục thế cục đối với nhân loại ngược lại càng thêm bất lợi đại nhân hôm nay giống như trời muốn mưa nước mưa mặc dù không cách nào đối di chắt tạo thành ảnh hưởng gì nhưng di chắt ý nguyên không quá ưa thích trời mưa có lẽ là bởi vì tu luyện liệt dương dẫn khí quyết trời sinh cùng nước mưa có chút không hợp nhau kẻ thịt gặp muốn mưa thoáng nhắc nhở di chắt một câu di chắt nhìn thoáng qua trên trời che mây đen ngoài miệng hùng, hùng hổ hổ hai câu hôm nay cũng là chúc cậu thay đổi bất thường bất quá đại biến mới có đại tranh đại nhân tiếp xuống chúng ta đi đâu chúng ta về bắc địa vâng đại nhân chương năm trăm bốn mươi năm ám sát chương năm trăm bốn mươi năm ám sát vê anh vê anh vê anh long tức quan mấy ngày chỉnh đốn về sau thú nhân lần nữa phát khởi cường đại thế công thú nhân đứng lên máy ném đá đối quan thành tiến hành bao trùm tính đ ả kích đạn đá như n hạt ư h mưa rơi vào l o n g tức quan quan thành trên đập hoa hoa tác hưởng bất quá vô luận chịu đ ư ợ c biết bao nhiêu đạn đá cùng dầu hỏa đạn công kích kiên cố long tức quan y nguyên lù lù bất động tại bao trùm đạ kích về sau Thú nhân bắn i đại quy mô tiến Giết. Giết. thiên tiếng giết tại loại binh lại hiện, thời người người n động công. Trấn văng lên, nguyên bản tại đạn ẩn nút nhân nhao nhao long tức quan quan thành trên nhất người người nhuồn nháo. h theo phát hạ sĩ sát sĩ trùm xuất tức bao đá quy mô b tên bắn tên siêu siêu siêu đang chỉ huy quan mệnh lệnh dưới d â y đặc mũi tên bắn về phía tới gần tường thành thú nhân bởi vì dưới thành thú nhân thực sự quá nhiều từ trên thành nhịn lít nha lít nhít như là kiến hôi phun trào bắn tên binh sĩ thậm chí đều không cần nhắm chuẩn chỉ dùng đưa trong tay mũi tên không ngừng hướng xuống chút xuống chính là long tức quan vật tư tuyệt đối dư g i ả cũng không sợ điểm này lãng phí d â y đặc mũi tên dưới cho dù là thú nhân này thân mang trọng giáp cũng khó tránh khỏi xuất hiện mấy cái thằng xui xẻo bị mũi tên phá giáp ngã trên mặt đất thú nhân ở rời tường chừng trăm bước vị trí bên trên vẫn là vứt xuống không ít thi thể bất quá càng nhiều thú nhân vẫn là cấp tốc tới gần tường thành hàng phía trước một chút thú nhân trên thân thậm chí treo mười mấy mũi tên như là một con con nhím bình thường hành động lại cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng vẫn như cũng a o ngao g ơ lên khí giới công thành sông lên đ ầ tường ẩm ẩm thú nhân công thành thủ đoạn cũng càng ngày càng thành thạo đối phó m đầu tiên tiến công, đối phó công thành mới tỉnh lan kỳ thật nhân loại quân coi giữ cũng không biện pháp gì tốt chỉ có thể căn cứ tỉnh lan tiến lên lộ tuyến sớm bố trí một ít binh lực tốt nhất có thể tại hắn chỗ lối đi bố trí thành trợ làm thú nhân nhóm đầu tiên binh sĩ từ tỉnh lan trên giết xuống tới lúc đồng dạng đối mặt đều là như rừng thương trợ q thê chân không gian thường ngày quân coi giữ sẽ cùng tiến công thú nhân vừa đi vừa về lôi kéo số vòng không ngừng hoặc là thú nhân bị ngăn ở tỉnh làn trong thông đạo không cách nào tiến thêm hoặc là triệt để đảo loạn nhân loại đội hình t ạ i tỉnh r lan trên nhảy xuống một thú nhân võ sĩ ăn mặc trên cùng đại bộ phận thú nhân tinh nhuệ không có gì khác biệt từ ngoại hình trên xem trọng giống con là cơ bắp hơi có vẻ phát đạn so với bình thường thú nhân chiến sĩ còn muốn khỏe mạnh một chút nhưng khi hắn huy động vũ khí lúc một đạo đấu khí từ chiến phủ trên quét ngang mà đến hơn mười tên chiến sĩ loài người h ư n g thanh ngã gục nguyên bản dày đặc thường trận một chút xuất hiện một chút khe hở là là thú nhân ngự tiền võ sĩ đối mặt một thú nhân ngự tiền võ sĩ ở trước mặt quân coi d ữ hơi có chút bối rối nhưng rất nhanh tại sĩ quan quát lớn hạ ổn định trận hình ổn định không cho phép lui người thối lui chết phía sau chúng ta là vương quốc thiên công đem bọn hắn đổi u xuống long tức q u a n những n à y quân coi d ữ đặc biệt là kinh lịch mấy vòng đại chiến quân coi g ữ đều là đã coi nhẹ sinh tử lao tốt nói theo một ý nghĩa nào đó chiến tranh đã để bọn hắn trở nên hơi c h ó n g tại đối mặt cường giả lúc bản năng sinh ra một k i a e ngại về sau lại tại sĩ quan a ra lệnh cấp tốc bổ đủ đội ngũ thậm chí chủ động hướng phía đối phương phát khởi công kích bốn phương tám hướng đánh tới t r ư ờ n g thương c u n g đỉnh lấy thuẫn sông lên đao thuẫn thủ quả thật có thể cho cái này thú nhân ngự tiền, tiền võ sĩ đang hiện lên dũng về sau cũng không tiếp tục một mình chém giết mà là hơi ngưng lại chờ đợi càng nhiều thú nhân vọt lên thú nhân võ sĩ tất cả đều là thú nhân võ sĩ ẩm giết a nhóm lớn thú nhân võ sĩ từ tỉnh lan sông lên xuống tới những này thân mang hai tầng trọng giáp thú nhân võ sĩ lập tức liền đem quân coi giữ trận hình sông liệt xiềng không phải quân coi giữ sức chiến đấu không được mà là những này thân mang hai tầng trọng giáp thú nhân võ sĩ quả thực khó có thể đối phó cầm trường thương cho ngươi đâm cũng không nhất định có thể đâm vào đi chỉ có thể dựa vào huyết nhục của mình đến kéo dài thời gian để đội dự bị lên đem kỵ sĩ đội cũng cử đi đi cái này đại nhân thú nhân vừa mới bắt đầu tiến công liền phải đem kỵ sĩ đội cùng đội dự bị đều dùng tới đi sao đội dự bị tầm quan trọng trong chiến đấu không cần nói cũng biết giống t ỷ rẽ trên tay vẫn luôn nắm vút ba tấm bài một chương là tinh nhuệ đội dự bị một chương là từ kỵ sĩ tạo thành cơ động cấp cao vũ lực còn có một chương chính là có thể tùy thời triệu hoán đến năm mươi tên thực nhân ma dũng sĩ thực nhân ma vương giới nguyên bản t ỷ rẽ đều là không đến cuối cùng không sử dụng đội dự bị lần này cơ h ộ i là vừa lên đến liền cùng lúc đem đội dự bị cùng kỵ sĩ đội cùng một chỗ đánh đi ra khó trách bên cạnh sĩ quan đều có chút chân trờ thi hành mệnh lệ lần này thu nhân tiến công không đơn giản vâng đại nhân rất nhanh t ỷ rẽ mệnh lệnh bị hạ đạt u ố n g d ư ớ i nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu dự bị quân cùng kỵ sĩ đội đồng thời xông đi lên tiền tuyến song phương giao thủ một cái mới nhìn ra t ỷ rẽ ánh mắt ở g ắ t lần này thú nhân vận dụng lực lượng mạnh mẽ quả thực bù đắp được trước đó mấy vòng tiến công tổng hòa xuất hiện tại công thành trong đội ngũ ngự tiền võ sĩ có gần mười người nhiều võ sĩ giai chiến l ự c càng là đạt đến mấy trăm số lượng những người này nếu là phân bố đến trong quân đoàn có thể trở thành c h ố n g lên hơn mười quân đoàn sĩ quan lúc này đều bị trở thành đột kích lực lượng duy nhất một lần đầu nhập vào đối tượng thành tiến công bên trong đội dự bị tinh nhuệ cùng kỵ sĩ đội cùng một chỗ đầu nhập chiến đấu vậy mà cũng chỉ là khó khăn lắm ổn định cục diện mà thôi chiến tuyến y nguyên bị thú nhân không ngừng c ả n q u á y lúc này t ỷ d ẻ đã giơ tay lên chỉ nếu là lại không cách nào đem thú nhân cái này luân phiên công kích đuổi xuống hắn liền muốn chuẩn bị sử dụng triệu hoán thực nhân ma dũng sĩ đến đây trợ chiến ma liên tại t ỷ d ẻ tập trung tinh thần chú ý đến chiến trường thế cục thời điểm đột nhiên một cỗ để hắn tim đập nhanh cảm giác để hắn phía sau lưng mát lạnh dự cả mánh liệt năng lực để hắn bản năng lan khỏi chỗ tranh né thứ gì nhìn lại đúng là một đạo bóng người màu đen xuất hiện ở phía sau、hắn. Đối phương cầm âm ảnh t h ứ khách t u d r mặc dù thực lực c ư ờ n g đại nhưng làm quan chỉ huy cũng không có ở vào chiến trường quá gần phía trước địa phương t r u n g quanh đều là nhân loại binh sĩ ấn lý thuyết là không nên gặp tập kích liền xem như thú nhân cao thủ muốn mạnh mẽ giết tới vị trí này đến cũng sớm nên bị phát hiện xuất quỷ nhập thần thân ảnh tăng thêm đen nhánh thân hình để hắn cấp tốc đem cái này đột nhiên tập kích hắn bóng đen cùng mấy ngày trước đây đưa tới trên tình báo kia không h i ể u xuất hiện âm ảnh thứ khách t r ồ n g chất vào nhau k e n một k í c h chưa trúng âm ảnh thứ khách lại cấp tốc chui vào bóng người bên trong lần nữa đối tị rẽ phát động công kích mà tị rẽ bởi vì lúc trước mấy lần đại chiến t h ắ n g cấp thực lực đã sớm tới bầu trời tiêu chuẩn ngành thực lực trên làm ạ n h hơn âm ảnh thứ khách có chuẩn bị về sau làm sao cũng không có khả năng làm cho đối phương tùy tiện đắc thủ tướng quân bảo hộ tướng quân tị rẽ nơi này đ ỗ n g nhiên bị tấn công binh lính chung quanh ngay từ đầu cũng có chút choáng có ít người là trơ mắt nhìn xem âm ảnh thứ khách từ cái bóng bên trong chui ra ngoài nhất thời cho là mình xuất hiện ảo giác tại ngắn ngủi ngây người sau mới phản ứng được keng suèt lại tới một cái đến đây ám sát t ỷ r ẻ âm ảnh thứ khách còn không chỉ một tại một người mấy lần tập kích không có kết quả sau vậy mà lại xuất hiện hai tên âm ảnh thứ khách thành thế đối chọi muốn cường sát t ỷ r ẻ nhưng bọn hắn hiển nhiên ngộ phán t ỷ r ẻ thực lực t ỷ r ẻ mặc dù khôi phục thiên không giai chiến lược không lâu nhưng kinh nghiệm chiến đấu là cao hơn nhiều cấp độ này cùng ba tên thích khách chu toàn nửa ngày không rơi vào thế hạ phong thậm chí còn tìm tới thời cơ phản kích bị thương nặng trong đó một tên thích khách、Z. ngăn lại những ngày thích khách mắt thấy không cách nào cầm xuống t ỷ rẽ ba tên âm ảnh thứ khách cũng không h a m chiến cùng một chỗ y đồ một lần nữa trở lại cái bóng bên trong rút lui binh lính bình thường tạo thành một vòng vây nơi nào chặn đường ở bọn hắn bất quá t ỷ rẽ lại không muốn để bọn hắn tùy tiện rút đi làm một tên sau cùng âm ảnh thứ khách muốn rút lui lúc t ỷ rẽ không quan tâm phóng qua đi một cái gấu ôm đem đối phương chăm chú khóa tại trong ngực đến đây đi ngươi tt tí rẽ bản tộc là dã man nhân lực lượng lớn l ạ thường lần này bắt được âm ảnh thứ khách lợi dụng lực lượng khổng lồ hạn chế lại hành động của đối phương Bị tại ỷ ôm l đối phương sắp đảo thoát thời điểm ti dạy cũng không còn cân nhắc bắt sống nhẹ nhàng một kiếm liền xóa mở cổ họng của đối phương ti dạy đại nhân thích khách không làm bị thương ngại a không có việc gì nhìn trên mặt đất đen sì thi thể tì rẽ trong lòng trên thực tế sinh ra một cái khác gánh nặng lo những này thích khách nhanh như vậy liền xuất hiện ở long tức quan rất có thể cùng ám sát di chắc không phải cùng một đám thích khách bọn gia hỏa này ngược lại ngã xuống đất có bao nhiêu loại thực lực này thích khách nếu là số lượng nhiều hoàn toàn có thể trực tiếp trộm thành còn đánh cái gì đánh